Trưng vừa õ Đại, v rồi đội viên khác biểu hiện mặc dù so với cái k i a rồ nạt thản có trên lệnh thế nhưng cùng với nàng so với có thể không có chút nào kém cấp bậc của nàng ở dô dơ thành ở giữa đã coi như là đẳng cấp cao nhất một nhóm người một trong bây giờ lại xuất hiện một chi tiểu đội đội ngũ ở giữa bất cứ người nào đều cùng cấp bậc của nàng không sai biệt lắm cái này là đủ chứng minh chi tiểu đội này thực lực càng làm cho ma pháp thiếu nữ không có nghĩ tới là hắn dĩ nhiên vô cùng dễ dàng liền thêm b ả o bọn họ thậm chí cũng không hỏi nàng bất cứ vấn đề gì trực tiếp cũng đồng ý nhìn ma pháp trên mặt thiếu nữ thần sắc liên tục biến hóa e ở xã luy dạ cũng không biết của nàng t â m tư phức tạp như vậy đem mình mặt nhị nhị linh bản điều ra lựa chọn người sờ bảo tàng đem nhiệm vụ cộng hưởng cho nàng phía trước diệp dương đã cho chục lăn tối say thịt chia sẻ qua một lần nhiệm vụ cho nên mọi người đều biết cái này nhiệm vụ có thể chia sẻ ma pháp thiếu nữ nhận được nhiệm vụ sau đó nhìn một lần cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt bất quá nghe vài người khác nói cái này nhiệm vụ chính là bọn họ nỗ lực thăng cấp nguyên nhân trong lòng cũng có một điểm hiếu kỳ tất cả mọi người ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi ở xã luy dạ đã có không đội mà đi hoàn thành nhiệm vụ nàng nhìn mọi người đề nghị nếu chúng ta bây giờ đã có chín cái đội viên thẳng thắn lại tìm một người qua đây chúng ta góp đủ thập nhân đội thế nào diệp dương nhìn một cái thật đúng là hắn gia nhập vào tiểu đội thời điểm trong đội ngũ chỉ có xạ lý dạ đau d ồ hắn sơn lo nước co ca co la bốn người sau lại băng t ề lâm cùng hỏa t ề lâm là bọn hắn làm phó bản thời điểm biết chúng lăn tối say thịt là theo hắn cùng nhau làm tội ác chi nhiệm vụ tới được mà lần này ma pháp thiếu nữ là nguyên do bởi vì cái này t h ằ n g cấp bản đồ mới quen mấy ngày ngắn ngủi toàn bộ đội ngũ từ một cái liền năm người tiểu phó bản nhân đều thu thập không đủ tiểu đội liền muốn biến thành một cái hầu như muốn góp đủ mười người phó bản đội ngũ phát triển dường như thật là có điểm nhanh ẻ o xã luy dạ nói xong trực tiếp cứ nhìn diệp dương còn lại người chơi cũng đều nhìn về phía hắn diệp dương cảm nhận được ánh mắt của bọn họ nghi ngờ nói các ngươi đều nhìn ta xong rồi cái gì kỳ thực xã luy dạ cùng t a u rộ h ắ n sẩn lo nước co ca co la ba người nhìn về phía diệp dương là hy vọng hắn tìm đến cuối cùng một cái đồng đội mà còn lại mấy người đều là bị bốn người bọn họ mang người xem một chút trong đội ngũ có phân nửa nhân gia nhập vào đều có liên hệ với ngươi ngươi thẳng thắn trực tiếp lại tìm một người đem thập nhân đội ngũ góp đủ quên đi ngay sau xạ luy dạ lời nói diệp dương ánh mắt ở mấy trên thân thể người dạo qua một vòng còn giống như thực sự là băng tề lâm cùng hỏa tề lâm là hắn yêu cầu đánh ác mộng phó bạn cho nên mới phải cùng tiến tới trục lăn tối say thịt là theo hắn cùng nhau làm tội ác chi nhiệm vụ mà ma pháp thiếu nữ là bởi vì hắn muốn mang mọi người thăng cấp nhanh chóng mới có thể đụng tới muốn thực sự lại nói tiếp thật vẫn có thể nói mấy người này đều là bởi vì hắn gia nhập vào vân vân nhưng là tuy nói là như vậy thế nhưng khiến cho hắn cứ như vậy đi tìm tới một người góp đủ mười người vậy cũng không thực tế à dù sao bất kể là trước đây vẫn là hiện tại diệp dương càng thêm thói quen phương thức vẫn là tự mình một người du hí bất quá xã luy dạ cũng chính là vừa nói như vậy mọi người mặc dù là ở trong game ngưng thế nhưng liên tục du hí thời gian dài như vậy mọi người cũng đều cần nghỉ ngơi coi như là có cái gì tập thể nhiệm vụ cũng phải đến khi lần nữa lò g ì n hơn nữa cứ quyết định như vậy đi sáng sớm ngày mai tám giờ mọi người ở chỗ này tập hợp đến lúc đó chờ tin tức tốt của ngươi ẹo xã luy dạ hướng phía diệp dương một cái n á y mắt cho diệp dương khiến cho sừng xuất không liền quyết định như vậy ta có thể rõ ràng còn không có gì cả bằng lòng a không đợi diệp dương nói cái gì nữa ẹo xạ lì dạ thân ảnh cũng đã biến mất ở truyền tống trong ánh sáng diệp dương nhìn về phía đau rổ hàn sần cùng coca c o l a lon nước ba người ba người cũng là sở trở về thành quân chủ trực tiếp rời đi diệp dương mắt trận trắng lên còn lại vài cái là mới đồng đội hắn chính là muốn đẩy cũng không có thể giao cho mấy người này hắn cũng ít nhiều hiểu rõ một chút xạ lì dạ vì sao đem làm cho đều một tên sau cùng đội hữu nhiệm vụ giao cho hắn trong đội ngũ thực lực tối cường dù sao cũng là hắn ẹo x ã luy dạ làm như vậy đoán chừng là hy vọng hắn hỗ trợ tìm một thực lực cũng rất mạnh nhân tới nhưng là thực lực rất mạnh diệp dương nhận thức không ít thế nhưng người khác cũng chưa chắc nguyện ý tới theo chân bọn họ cùng nhau thái ra ra à coi như là có nguyện ý cái này một chốc muốn nơi nào đi tìm bất quá ẹo x ã luy dạ như là đã cho hắn phái nhiệm vụ diệp dương cũng liền cố mà làm tìm tới một tìm nếu muốn tìm một cái lợi hại một chút diệp dương đã có chút ý kiến ẹo xạ luy dạ cùng đau rồ hẳn sần bọn họ m ư i bốn hai cái trở về thành sau đó đều trực tiếp lọc gọc diệp dương lúc này còn không muốn nghỉ ngơi lại muốn tìm người cho nên thẳng thắn đi thẳng đến rô rơ thành sân đấu đây là diệp dương lần thứ hai tới rô rơ thành sân đấu lần trước lúc tới cùng một đám không biết nơi nào tới công hội người chờ một trận đem một đám người sợ đến không dám nói lung tung lần này diệp dương đồng dạng là tới quấy rối diệp dương đến rồi sân đấu sau đó cũng không có trực tiếp tiến nhập tự do xứng đôi sân đấu mà làm ở một cái căn phòng đơn độc diệp dương mở gian phòng là không có có m ậ t mã thế nhưng gian phòng nhưng không phải là không có cánh cửa tương phản hắn thiết trí cánh cửa tương đối cao diệp dương trực tiếp ở sân đấu để ép hai trăm ngàn kim tệ hơn nữa gian phòng tiêu để dị thường tiêu n ạ o ở trong tay ta chỉ cần thành quả ba phút ta tự động chịu thua phải biết rằng diệp dương đệ nhưng là hai trăm ngàn kim tệ hiện giai đoạn người chơi trong tay kim tệ tuy nói đã nhiều hơn thế nhưng muốn duy nhất xuất ra hai trăm ngàn kim tệ coi như là bình thường công hội cao tầng người chơi cũng phải suy nghĩ thật kỹ có đáng giá hay không bất quá diệp dương tiêu đề viết rất rõ ràng chỉ cần có thể ở trong tay hắn kiên trì vượt lên trước ba phút hắn liền chịu thua hắn một ngày chịu thua vậy hắn đặt ở sân đấu trong hai trăm ngàn kim tệ liền tự động thuộc về đối thủ tất cả Hắn thả cám dỗ lớn như chỗ như thử chơi nhiên nhiều, nhiều thử nhưng nhưng lớn này, lớn muốn người người muốn trong viết tiêu tự rất bất rất tuy túi cám có quá xem, dỗ lại lối là là vậy vậy ở đề, không có nhiều kim tệ như vậy, chỉ có nhiều như bên dương mắt nhìn. Không thể kim một mắt tệ vậy, ở sáu người này thực sự là không biết trời cao đất rộng không đem d ô dơ thành để vào mắt là thế nào nói không chừng là người ngốc nhiều tiền muốn bỏ tiền mua giáo dục đâu người nào nói không phải sao đầu năm nay đi ra giả bộ nhiều lắm thành vệ quân đều bắt không tới mấy ca có muốn hay không góp một góp nếu ai đánh bại hắn thắng trở về tiền mọi người chia để tuy nói hai trăm ngàn kim tệ không phải số lượng n h ỏ thế nhưng nếu như người chơi có tài nghệ nhất định lời nói thật ra thì vẫn là có thể lấy ra diệp dương một thân trang bị tùy tiện lấy ra nhất kiện đều xa xa không chỉ hai trăm ngàn kim tệ diệp dương sở dĩ bậy một cái như vậy kim ngạch chính là muốn bài trừ một ít muốn bạch chơi người chơi dù sao hắn thiết trí là đánh cuộc sân đấu đối phương muốn vào sân đầu tiên là được hệ thống xác nhận trên người hắn có hai trăm ngàn kim tệ mới được bất quá diệp dương thiết trí cánh cửa kỳ thực cũng không tính rất cao hơn nữa hắn thiết định cũng không phải tiêu chuẩn lôi đài chàng mà là ngẫu nhiên chàng phải biết rằng ngẫu nhiên chàng hai người tỉ thí tuy là chỉ có bên trong tiểu nhân bản đồ thế nhưng có chút cỡ t r u n g bản đồ cũng đầy đủ người chơi chạy ba phút nếu như càng tổn hại một điểm tìm một đạo tặc người chơi chỉ cần vận khí tốt một điểm ngẫu nhiên đến rồi một cái ghi mục song phương nhìn không thấy đối phương cỡ t r u n g bản đồ như vậy đến lúc đó chỉ cần tại chỗ một ngồi trộm hùm trực tiếp mở ra ẩn thân ngồi ba phút hai trăm ngàn kim tệ chẳng phải là liền đến tay bạch kiểm kim tệ ai không muốn m u ố n thế nhưng nói t r ắ n g ra là chuyện này vẫn có đánh cuộc tính chất ở trong đó bởi vì bản đồ là ngẫu nhiên đa ã có cỡ cũng có cỡ chẳng khả khả nhiên nhiên nhiên hình như nhiên hoàn hảo, ngẫu nhiên đến rồi tiểu hình bản đồ, vậy chẳng phải bản bản bản bản năng ngẫu đến trung đương năng ngẫu đến Nếu ngẫu đến trung ngẫu đến muốn tiểu tiểu rồi rồi đồ, đồ. đồ đồ, đ là vậy thật thương thật mở đánh. mở Đa số người đối với diệp dương có can đảm mở một cái như vậy phi thường phách lối lôi đài vẫn là bên trong có điều cố kỵ dù sao ngoài miệng nói diệp dương kiêu ngạo thế nhưng ai cũng hiểu kiêu ngạo cũng là được có tư bản cho nên lôi đài bảy một hai mươi phút vẫn là sao có người nên chiến diệp dương tuyệt không hoảng sợ hắn làm hai trăm ngàn kim tệ ở chỗ này kỳ thực cũng không chỉ là muốn loại bỏ rơi những cái này căn bản không thực lực người chơi hai trăm ngàn kim tệ không ít thế nhưng nếu như hơi có chút bản lĩnh coi như là ở đại công hội tinh anh trong đoàn đợi lúc này toàn toàn cũng có thể lấy ra hai trăm ngàn hai trăm ngàn kim tệ đối với một dạng cao thủ mà nói cũng không coi vào đâu nhưng đối với thực sự người lợi hại mà nói căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt cho nên diệp dương còn thiết t r í một người điều kiện nếu như trong vòng ba phút hắn đánh không thắng liền tự động chịu vua đối với cao thủ chân chính mà nói diệp dương điều kiện này mới là kiêu n g o hắn loại t u y ế t pháp này ý tứ chẳng phải là dô dơ thành người có một cái tính một cái hắn trong vòng ba phút có thể đánh nã hết bởi vậy mặc kệ đối phương là thân tay rất cao người hay hoặc giả là cái tiểu cao thủ cũng có thể tới ứng chiến hơn nữa cái loại này thích kích thích tiểu cao thủ quá khả năng tới tính phi thường lớn kim không khẽ kim khiêu người nhiều người môi mới nhiều người chiến. Diệp Thiết mặc một mắt lắm, xem muốn đem đem Mà tệ ít trong thế thường thể thể tệ nhất là thích Trí còn cắn có có cuộc, cùng cuộc, dù Dương đang đánh định đánh ra ra, ra nhưng bình như này vô là lấy vậy đội â y cũng Dương là Diệp dương đối với m t tên sau cùng sau đ ộ hưu m o ngũ Diệp Dương đợi một hồi, quả nhiên có người đi được lên, không, được cũng không phải là một quả có c n không ngũ g kỵ phải cái tặc, cái Đội là là mà một một tặc, đạo sĩ. 970. Đội ngũ ở giữa đã có một cái kỵ sĩ cho nên diệp dương cũng không muốn nếu tìm một kỵ sĩ đ a o d ù hans sần tuy nói trình độ coi không đến đỉnh tiêm thế nhưng đã có thể gọi là cao thủ nên có thao tác hắn đều có thể đạt được tiêu chuẩn tuyến trở lên trang bị của hắn không tốt diệp dương có thể mang theo hắn để thăng trang bị tuy nói đem hắn biến thành cái loại này có thể khởi động một đoàn đội đỉnh tiêm kỵ sĩ có thể còn có trách lệnh thế nhưng bọn họ cái này tiểu đội mười người cũng là đủ rồi bất quá nếu người khác phùng tràng diệp dương sẽ chờ làm cho sở hữu tôn trọng huynh đệ nói như thế nào cái gì nói như thế nào trực tiếp mở đ á n h a t h ắ n g không t h ắ n g không sao cả ngươi khí thế kia cũng quá kiêu ngạo đối phương thoạt nhìn đối với diệp dương tiêu đề tức giận phi thường diệp dương cũng không nhiều giải thích trực tiếp mở thi đấu ngẫu nhiên bản đồ vừa ra tới vị kỵ sĩ kêu người chơi đã có điểm thoải mái há hớp mồm hắn không nghĩ tới dĩ nhiên ngẫu nhiên đi ra một cái trung cấp bản đồ ở giữa lớn nhất bản đồ c h ư n g hai trăm mười con đường cầu từ đà tờ hng cỡ t r u n g bản đồ một dạng đều là ba con đường chỉ cần chọn sai đường như vậy song phương trong vòng mười phút không chạm mặt cũng có thể diệp dương lại nói hắn ba phút là có thể giết chết bị người cái này ở một ít người xem ra chính là một chuyện cười hai người lôi đài đối kháng coi như là ngẫu nhiên chọn bản đồ phương thức ngẫu nhiên đi ra tiểu hình bản đồ có khả năng vẫn là lớn nhất cho nên tên này kỵ sĩ người chơi ngay từ đầu cũng không ngờ rằng sẽ là loại tình huống này thế nhưng diệp dương nếu lớn lối như vậy hắn lại đụng phải loại này sát xuất nhỏ sự kiện hắn liền cải biến c h ủ ý không phải cứng đôi cứng có thể thắng một điểm kim tệ trở về coi như là đối với cái này phách lối tên một loại đà kích kỵ sĩ người chơi muốn chơi liền hướng phía bên phải một con đường đi tới một dạng cái loại này đồ nếu như muốn liều mạng nhất định là đi ở giữa tối đa nếu như dựa theo kỵ sĩ người chơi vốn là ý tưởng hắn chính là sẽ làm như vậy thế nhưng hắn hiện tại thay đổi chú ý hắn không có hướng phía ở giữa một con đường đi mà là hướng phía ngoài cùng bên phải nhất con đường kia đi tới ở sân đấu bên ngoài quan sát trên màn ảnh truyền hiện tại chiến hướng người chơi cũng có thể chứng kiến diệp dương t u y ể n c h ạ y h ắ n ngay từ đầu cũng không có di chuyển thế nhưng kỵ sĩ người chơi bắt đầu phía bên phải di động phía sau hắn cũng hướng cùng với chính mình bên tay trái đường đi tới diệp dương thậm chí dọc theo đường đi đều không hữu dụng chạy mà là một đường tiện đường đi tới hai người cứ như vậy không huyền n i ệ m chút nào ở giữa đường đụng phải sau đó không đợi kỵ sĩ người chơi nói điểm cái gì lời xa giao diệp dương trực tiếp một kiếm cho hắn đánh ra bản đồ sân đấu bên ngoài người chơi nhìn thời gian một chút toàn bộ trình tổng cộng không cao hơn một phút đồng hồ diệp dương một lần nữa truyền t ố n g về đến sân đấu ở giữa c h à n g diện dây lát tan tính lại vừa rồi diệp dương làm sao tìm được kỵ sĩ ngoạn ra mọi người không biết thế nhưng diệp dương một kiếm đem kỵ sĩ miểu sắt là tất cả người đều thấy có thể làm được loại trình độ này thực sự có người có thể ở chính diện đối đầu tình huống của hắn dưới kiên trì ba phút sau bất quá khó khăn mới có khiêu chiến vừa rồi kêu gào lợi hại nhất bất quá là những cái này tham gia náo nhiệt lúc này bọn họ bị dọa đến trực tiếp mầm miệng cũng không đại biểu sẽ không có người đứng ra lúc này đây tiến nhập phó bản chính là một chiến sĩ người chơi pháp sư hẹp cũng không phải là không phải lợi hại thế nhưng đối với kỹ xảo yêu cầu càng cao đối với bản đồ cũng có yêu cầu tương đối nếu quả thật là hai ngực trực tiếp ngẫu nhiên ra khỏi một cái lôi đài bản đồ pháp sư k ê u người chơi coi như là dùng t h i ế n thước cũng không khả năng hoàn toàn tránh ra đối phương phạm vi công kích cho nên tổng thể mà nói một người ngẫu nhiên bản đờ ổ bờ cờ đối với pháp sư phải không lợi cái này chiến sĩ sau khi đi vào liền lời nói nhảm cũng không có nói trực tiếp liền ý bảo diệp dương bắt đầu trong đội ngũ nếu như nhiều hơn nữa một người chiến sĩ nói diệp dương vẫn có thể tiếp nhận dù sao chiến sĩ chi nhánh không ít nếu như tuyển trạch của một chiến sĩ chi nhánh nói thương tổn cũng là có thể phi thường mạnh nổ đối phương nếu dứt khoát như vậy diệp dương cũng không có nét mực ngẫu nhiên đi ra bản đồ cũng vô cùng không phải nét mực trực tiếp chính là lôi đài bản đồ tứ phương lôi đài bản đồ chính là cái loại này quyền tái dùng tiểu hình nơi sân chiến sĩ người chơi xuất hiện sau đó trong lòng vui vẻ trực tiếp liền sung phong một cái hướng phía diệp dương vào tới ở lôi đài bản đồ ở giữa chiến sĩ sung phong là có thể từ bất luận cái gì hai điểm trong lúc đó x u n g tới cho nên cơ bản núi không có dựa vào công kích khoảng cách né tránh khả năng thế nhưng vị này chiến sĩ người chơi kinh ngạc phát hiện tại hắn s u n g phong khóa được diệp dương sau đó thân thể lao ra mắt thấy muốn đánh lên diệp dương diệp dương lại quỷ mị một dạng hướng phía hắn là phía sau đi bởi vì s u n g phong kỹ năng là tập trung mục tiêu cho nên chiến sĩ trực tiếp trên không trung vô cùng quỷ dị quay đầu lại hướng phía diệp dương xông tới các loại chờ chiến sĩ lại v ọ t tới diệp dương trước mặt thời điểm diệp dương lại một lần nữa tiêu thất lần này chiến sĩ trên không trung lần nữa quay đầu lại hướng phía phía sau phóng đi thế nhưng không có lao ra rất xa hắn liền ngừng lại xung phong mặc dù là tập trung mục tiêu nhưng là lại không phải là không có hạn chế s u n g phong hạn chế ở chỗ khoảng cách xa nhất s u n g phong mục tiêu nếu như vượt qua s u n g phong kỹ năng cho phép lớn nhất cự li gần s u n g phong kỹ năng sẽ p h á n định thất bại chỉ có thể đưa đến di động hiệu quả mà diệp dương vừa rồi hai lần biến ảo vị trí chiến sĩ s u n g phong kỹ năng tuy là là đủ bao trùm toàn bộ lôi đài nhưng hai lần cải biến phương hướng sau đó di động khoảng cách đã đạt đến s u n g phong kỹ năng cho phép di động lớn nhất khoảng cách chiến sĩ s u n g phong kỹ năng phán định thất bại ở nơi này thất bại thời gian ngắn ngủi bên trong có một tiểu nhân cứng q u n g mà chiến sĩ không có thể từ nho nhỏ này cứng q u n g bên trong khôi phục đã bị diệp dương lại một kiếm treo lên tới chiến sĩ ra khỏi đối chiến bản đồ trực tiếp tốt giả tốt ghi khai sân đấu toàn bộ hành trình một chữ đều sao có nói bắt đầu đoán chừng là không muốn cùng diệp dương như thế cái phách lối tên nói s a u lại cũng là không mặt mũi nói chuyện trải qua như thế hai lần những người vây xem ai cũng thấy rõ diệp dương là một cao thủ muốn chính diện chiến thắng hắn tuyệt đối không dễ dàng vì vậy hơn nữa ngày cũng không có người lên sân khấu bất quá đợi thêm nữa sau một khoảng thời gian rốt cục có người lần nữa lên lôi đài người này là diệp dương trở các loại là một thích khách t h người này đoán chừng là trên người không có vàng tiền trở về cầm kim ế tệ vào sân đấu bay thẳng đến diệp dương thét to hắn muốn kiêu chiến tựa hồ sợ bị người đoạt kiếm tiền cơ hội diệp dương cười ha ha đáp ứng kiêu chiến chương hai trăm m ư ơ i một cỡ chung bản đồ thích khách này so với bắt đầu trước hai người có gió cách nhiều rồi chúng ta được ký kết hệ thống hiệp ước trộm tạc đạo cái gì hiệp ước diệp dương khó hiểu nếu như ta chống nổi ba phút như vậy ngươi liền tự động chịu thua thích khách lần nữa nói một đôi tại che mặt khăn phía dưới hai mắt có vẻ vô cùng chăm chú được đó là một tới kiếm tiền bất quá diệp dương cũng không có phản đối trực tiếp nhận lấy thích khách đưa tới hệ thống hiệp ước ký còn có yêu cầu khác sao diệp dương hỏi không có đừng quên hiệp ước đạo tặc nhắc nhở lần nữa diệp dương diệp dương khỏe miệng giật một cái bắt đầu rồi tuy nói hai n g ậ c đụng tới tiểu hình bản đồ sát xuất lớn nhất nhưng cũng có thể là diệp dương tiêu đề thức dậy quá mức kiêu ngạo cho nên diệp dương lần này ngẫu nhiên đi ra bản đồ lại là đâm nhau khách vô cùng có lợi cỡ chung bản đồ k h ê u chiến diệp dương thích khách gọi là hạ nhận tiểu thất nghe có một chút như vậy tự kỷ bất quá bất kể là trước giờ chế tác hiệp ước xác nhận diệp dương không có an vạ cơ hội vẫn là tiến nhập phó bản phía sau biểu hiện cái này tiểu thất đều tuyệt đối không phải một cái tự kỷ thiếu niên đơn giản như vậy vừa xuất hiện ở còn không có thấy rõ bản đồ thời điểm tiểu thất cũng đã mở ra ở thân bởi vì kỹ năng ẩn thân đang làm phép động tác sau đó có hơi lùi lại mà bên ngoài sân khán giả trong mắt tiểu thất ở bản đồ đổi mới về sau liền ẩn thân cho nên hắn cũng không phải là khi tiến vào nơi sân sau đó mới thả ra kỹ năng ẩn thân mà là tại tiến nhập bản đồ phía trước cũng đã dự đoán trước diệp dương động tác cùng soát bảy trăm tám mươi bản đồ mới cần thời gian đương nhiên tiểu thất biểu hiện diệp dương là không thấy được hắn còn giống như là phía trước giống nhau ở bản đồ bên trong xuất hiện trước tiên đang ở sinh ra điểm đứng khiến cho bên ngoài sân khán giả phi thường khó chịu là hai người kia sau khi sinh cũng đứng khi sinh ra điểm liền di động cũng không có di động tuy nói cái bản đồ này là hai người đối chiến ngẫu nhiên bản đồ ở giữa tương đối lớn cũng chính là một cái cỡ chung bản đồ kết hợp đánh cuộc quy tắc nói đúng tiểu thất có lợi thế nhưng cụ thể địa hình lại đối với diệp dương có lợi đây là một cái ao đầm hình ao đầm ở giữa có thấp lùn cây tối đồng thời khắp nơi đều là thật sâu nhàn vũng bùn chỉ cần có người đặt lên mặt đất ngay lập tức sẽ sụt xuống bên ngoài sân khán giả chính là căn cứ dấu chân trên đất đoán được tiểu thất tiến nhập bản đồ sau đó không có di động còn như diệp dương hắn tiến nhập bản đồ sau đó trực tiếp liền đứng tại chỗ cũng vô ích cái gì ẩn thân các loại kỹ năng cho nên mọi người rất rõ ràng cũng biết hắn chính ở chỗ này không n ú p đ í c h diệp dương đợi có chừng mười giây đồng hồ sau đó tuyển trạch trung gian đường thẳng đến đối diện điểm này sinh mới mà đến ở diệp dương từ trung lộ chạy tới bên này thời điểm tiểu thất vận động cũng không đậu ít nhất từ bên ngoài sân trên màn ảnh nhìn không thấy ở nhiệm vụ điểm n à y sinh mới phụ cận xuất hiện có vết chân của hắn diệp ắt dương từ bản đồ một mặt chính mình điểm n à y sinh mới chạy tới một điểm khác điểm tiểu thất điểm n à y sinh mới thời điểm tiểu thất vẫn ở vào ẩn thân ở giữa diệp dương giống như là có cái gì bài trừ ẩn thân kỹ năng giống nhau bay thẳng đến hắn sinh ra điểm q u ă n g ra một cái kỹ năng cái này một cái kỹ năng phía dưới tiểu thất lập tức bị đánh phá ẩn thân đồng thời cũng bị diệp dương kéo vào trạng thái chiến đấu lúc này khoảng cách bắt đầu đại khái qua nửa phút tả hưu tiểu thất muốn kéo đủ ba phút còn cần hai phút dưới diệp dương không gấp với lần nữa tiến công tiểu thất cũng không có có vẻ hoảng loạn hắn nhìn diệp dương nói một câu ngươi quả nhiên có năng lực đủ khám phá ẩn thân biện pháp nói xong hắn đem vật cầm trong tay một bạ bột phân hướng phía không trung tung ra một cái thân hình lần nữa biến mất tiểu thất kỹ năng có chút ý tứ thích khách tiềm hành nếu như bị cắt đứt lời nói ít nhất cần thoát ly trạng thái chiến đấu sau đó mới có thể lần nữa sử dụng nếu như muốn đang muốn ở trạng thái chiến đấu phía dưới ẩn thân thì cần muốn khác một cái thích khách kỹ năng tiêu thất tiểu thất kỹ năng chỉ có đẳng cấp đạt được sáu mươi cấp sau đó mới có thể học tập hơn nữa ở chủ thành trong thích khách hiệp hội bên trong cũng không cung cấp tiêu thất kỹ năng học tập nói cách khác nếu như muốn học tập tiêu thất kỹ năng ít nhất phải đạt được 60 cấp đồng thời chiếm được tiêu thất kỹ năng sách kỹ năng tiểu thất có thể học được tiêu thất kỹ năng đã nói lên cấp bậc của hắn đã đạt đến 60 cấp khiêu chiến diệp dương thích khách gọi là hạ nhận tiểu thất nghe có một chút như vậy tự kỷ bất quá bất kể là trước giờ chế tác hiệp ước xác nhận diệp dương không có an vạ cơ hội vẫn là tiến nhập phó bản phía sau biểu hiện cái này tiểu thất đều tuyệt đối không phải một cái tự kỷ thiếu niên đơn giản như vậy vừa xuất hiện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 đ ở một dạng phó bản đội ngũ ở giữa nếu như không phải hết sức quen thuộc quan hệ người bình thường tuyệt đối sẽ không ở đội ngũ ở giữa mang theo một cái thích khách cái này hạ nhận tiểu thất có thể học được tiêu thất kỹ năng hoặc là thực lực của bản thân hắn mạnh phi thường đủ để cho một mình hắn luyện cấp hoặc là chính là hắn có một thực lực rất mạnh cố định đội ngũ trận đầu vị kỵ sĩ kiêng người chơi lúc tiến vào tất cả mọi người hoài nghi diệp dương có phải hay không có đặc thù gì định vị thủ đoạn có thể biết đối thủ lựa chọn cái nào một con đường trên thực tế diệp dương quả thật có một cái kỹ năng có thể đối với đối thủ tiến hành tiêu ký cho nên hắn ở trận đầu thời điểm là các loại chờ kỵ sĩ sau khi xuất phát thẳng đến kỵ sĩ đi trận này diệp dương cũng lý giải tiểu thất vẫn đứng tại chỗ không hề động cho nên mới từ trung lộ này ngắn nhất lộ tuyến thẳng đến đối diện mà đến thế nhưng hạ nhẫn tiểu thất lần thứ hai sau khi biến mất lại triệt để từ diệp dương trong tầm mắt tiêu thất diệp dương mặc dù có chút giật mình nhưng cùng lúc cũng có chút kinh hỷ hắn sở dĩ bày một cái như vậy đánh cuộc tới chính là muốn cho đội ngũ tìm một cái thích khách du hiệp hoặc là đạo tặc các loại chức nghiệp bổ khuyết sau cùng một cái vị trí chiến sĩ kỵ sĩ quá mức cầm k ề n diệp dương bản thân thuộc tính quá mức bá đạo ở sân đấu bên trong không có chiến thắng hắn khả năng chỉ có đạo tặc hệ hoặc là du hiệp kiếm sĩ hệ chức nghiệp mới có thể kéo quá như thế ba phút từ tình huống hiện tại xem tiểu thất dĩ nhiên có thể từ bên cạnh hắn tiêu thất kéo qua cái này ba phút có khả năng thì càng lớn không so chiêu đồng đội thuộc về chiêu mộ đồng đội thế nhưng diệp dương cũng không định xả nước cho nên hắn cũng không tính cư như vậy khiến cho hạ nhẫn tiểu thất qua cửa diệp dương cầm trong tay kiếm nhất dương hướng về phía tiểu thất biến mất địa phương trợt vung ra một đạo kiếm khí hắn dùng kỹ năng này diện tích che phủ tích không nhỏ nếu như tiểu thất vẫn tại chỗ lời nói như vậy diệp dương đạo kiếm khí này liền nhất định có thể đủ làm cho hắn lần nữa di động thế nhưng khiến cho diệp dương không nghĩ tới chính là hắn một đạo kiếm khí xuống tới lại cũng không có khả năng làm cho tiểu thất hiện thân như thế tới nay tình huống thì phiền thoái tiểu thất trực tiếp ở trước mặt của hắn ẩn thân giấu đi thế nhưng trên mặt đất vừa không có hắn di động vết tích cũng không biết hắn tránh tới nơi nào đi đã không có mục tiêu nếu như tiểu thất lúc này đã trốn xa xa tại hắn cái loại này định vị phương thức đã mất đi hiệu lực tình huống hệ hắn cũng chỉ có thể chờ đấy ba phút đến rồi chi dựa theo hệ thống hiệp ước chủ động nhận thua diệp dương ý thức được tiểu thất nhất định là cái gì chủ động che giấu mình đạo cụ loại này đạo cụ thường thường đều rất chân quý không nghĩ tới tiểu thất vậy mà lại dùng để vì với hắn đánh cược dùng hết nhưng tìm không được chính là tìm không được diệp dương tuy là cũng có có thể phát hiện hắn tung tích phương pháp thế nhưng nếu như vận dụng nói với hắn mà nói cũng muốn tiêu hao cực kỳ chân quý đạo cụ hắn vốn chính là vì tìm một đồng đội cũng không thèm để ý đánh cuộc thắng thua cũng không để ý cái này hai trăm ngàn kim tệ người thắng ra đi diệp dương rất dứt khoát trực tiếp biểu thị tự nhận thua hạ nhân tiểu thất nghe xong diệp dương lời nói sau đó vẫn không thấy t â m hơi diệp dương tuy là xác định không phải trò chuyện hắn cụ thể vị trí nhưng là vẫn có thể xác định hắn khẳng định có thể nghe được lời của mình sở dĩ không được đoan chừng là cho rằng đang lừa hắn nhìn thấy đối phương cẩn thận như vậy diệp dương đối với cái này vị tự chọn đi ra một tên sau cùng đội hữu nhân tuyển thì càng thêm hài lòng tám hắn không có nói thêm nữa trực tiếp gọi chịu t h u a bởi vì diệp dương xác định chịu t h u a cho nên hai người xuất hiện lần nữa ở tại sân đấu bên trong hạ nhân tiểu thất lúc này đã nhận được kim tệ hướng về diệp dương liền ủ n quyền trực tiếp liền chuẩn bị rời đi chờ các loại có muốn hay không trò chuyện một cái diệp dương trước đây mình chính là cái độc hành hiệp nào biết đâu rằng làm như thế nào đi mời chào người khác bất quá nếu người nhiệm vụ phân phối đến rồi trên người cũng chỉ có thể nhắm mắt lại muốn một chuyện Đánh nữa. trò chút cái gì? kỳ h phải, ta làm muốn hỏi diệp dương không có thể nói hết, đã bị hạ nhẫn tiểu thất cắt đức. Muốn hỏi chỗ không cho ô n muốn ngươi. Dương nói muốn nút nào? nói ngươi g Diệp tiểu rồi biết. ta cắt ta Ta vừa là k có đức, đã bị ở chỗ nào? Ta sẽ không nói cho biết. Kỳ thực sau khi đi ra diệp dương nhìn thoáng qua hạ nhẫn tiểu thất lượng máu cũng đã minh bạch hắn vừa rồi đúng là bị hắn công kích được trên mặt đất sở dĩ chưa từng xuất hiện vết chân của hắn có lẽ là bởi vì hắn căn bản là tại chỗ không hề động bất quá đó cũng không phải diệp dương muốn hỏi vấn đề có thể làm được thứ hiệu quả này nhất định là sử dụng nào đó có hiệu quả đặc biệt chủ động nói có đủ diệp dương kỳ thực càng muốn phải hỏi một chút trên người của hắn món đó có thể che giấu hắn cảm giác là thứ gì thế nhưng cái này dù sao là người khác bí mật diệp dương không tốt vừa lên tới liền hỏi cho nên hắn trực tiếp phát ra mời có hứng thú hay không gia nhập vào tiểu đội của ta tiểu đội chúng ta hiện tại kém một người có thể đánh mười người phó bản thích khách nói như vậy tổ cố định đội không nhiều lắm chính là tổ cố định đội cũng là cùng chính mình biết bằng hưu càng nhiều hơn thích khách đều là hôn công hội đội ngũ hoặc là dứt khoát chính là đơn luyện diệp dương một cao thủ như vậy mời đối với một dạng đạo tặc mà nói khẳng định phi thường vui lòng núi t r ư ớ c 213 một tên sau cùng đồng đội ít nhất gia nhập vào tiểu đội sau đó thăng cấp đánh phó bản g thời điểm liền không cần lo lắng đội hưu vấn đề có thể hạ nhẫn tiểu thất rõ ràng không phải người bình thường hắn nghĩ một hồi hỏi diệp dương ta có lợi ích gì không loại này tác phong khiến cho diệp dương đối với người này thích trình độ thì càng nhiều rồi một điểm vì vậy hắn hồi đáp chúng ta bây giờ muốn làm một cái bảo tàng nhiệm vụ vốn chính là chuẩn bị cộng hưởng cho cuối cùng một cái đội hưu nếu như ngươi muốn gia nhập ta lập tức cộng hưởng cho ngươi kết quả hạ nhẫn tiểu thất sau khi nghe biểu tình trên mặt không có chút nào giãn ra dấu hiệu ngược lại có một loại tùy thời muốn đi rơi cảm giác nghe đã d ậ y chưa cái gì lực hấp dẫn dáng vẻ sau tám linh diệp dương cười cười giải thích cái này nhiệm vụ làm dây sơ bảo tàng cần đả thông năm cái ác ngộng phó bản thu thập tàng bảo đồ năm khối mà nhỏ hiện tại chúng ta đã đả thông bốn cái chỉ kém cuối cùng một cái phó bản cái kia phó bản là dã man nhân hầm mỏ nghe trước mặt thời điểm hạ nhẫn tiểu thất vẫn là không có cái gì biểu thị thẳng đến diệp dương nói ra dã man nhân hầm mỏ cái này phó bản tên sau đó hắn mới có chỉ vào lòng ý tứ ta có thể không thể trước theo các ngươi đánh dã man nhân hầm mỏ còn như gia nhập vào các ngươi tiểu đội sự tình ta còn cần phải suy tính một chút đương nhiên có thể diệp dương không có vấn đề nói ngược lại người hắn là tìm được nếu như cuối cùng người này không muốn lưu lại vậy cũng không thể xem như là hắn chưa hoàn thành tìm người nhiệm vụ các ngươi lúc nào đánh phó bản hiện tại sao không phải ngày mai đến lúc đó ta liên hệ người sáng sớm ngày mai tám giờ tả hữu nói rõ ràng hạ nhân tiểu thất trực tiếp đi mất diệp dương cũng xuống tuyến đi nghỉ sáng sớm hôm sau diệp dương lò dìn thời điểm xã lùi dạ đã thượng tuyến nhìn thấy diệp dương lò dìn trước tiên liền cho hắn phát tới tin tức tìm đối ư với câu nói sau cùng xã lì dạ trực tiếp loại bỏ rớt nhưng nàng lại đối với diệp dương nói nếu là nam vậy hắn sau khi đến sợ rằng sẽ cực kỳ nguyện ý lưu lại t e o xã luy dạ không hỏi càng tin tức cụ thể hắn khiến cho diệp dương tìm người lúc đầu chỉ nói là vừa nói mà thôi nếu như diệp dương tìm được rồi đương nhiên tốt hơn tìm không được nàng cũng sẽ không nói cái gì ngược lại diệp dương gia nhập vào phía trước bọn họ đội ngũ chỉ có bốn người không phải cũng nên như thế nào thì như thế đó nha đến rồi tám giờ tả hữu tất cả đội viên hầu như đều thượng tuyến mà diệp dương từ lúc phía trước cũng đã có liên lạc hạ nhẫn tiểu thất hạ nhẫn tiểu thất lúc tới vừa lúc diệp dương bọn họ bên này chín người mới vừa góp đủ cuối cùng một cái lò dìn tao rổ hẳn sần nhìn thấy lại nữa rồi cái nam người chơi phi thường thân thiện phải đi theo người lôi kéo làm quen huynh đệ rốt cục lại thêm cái nam à ngươi là không biết đội ngũ chúng ta bên trong chỉ có ta một người đàn ông người chơi sinh hoạt là giường nào gian khổ à hắn lời này vừa ra mọi người bao quát hạ nhẫn tiểu thất đồng thời hướng phía hắn nhìn sang chỉ một mình ngươi nam người chơi đây là coca cola nói ở coca cola bên người lo nước đang vẻ mặt bất thiện nhìn cao rộ h ắ n sần rất có ngươi không để cho ta một cái thật tốt giải thích vài ngày ta không để yên cho ngươi cảm giác không diệp dương tuy là không có hỏi thế nhưng một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm cao rộ hằn sần hiển nhiên cùng lon ư ớ c là một cái ý tứ đ a o rồ hansen cũng không có bị ánh mắt của bọn họ hù được chỉ vào diệp dương nói cái này không phải người tuyệt đối là quái vật còn như nguyên nhân ngươi như thế này thì sẽ biết những lời này đi ra diệp dương kiếm đã rút ra đ a o rồ hansen lập tức trốn nẹo xạ lì dạ phía sau bất quá những người khác nhưng thật giống như còn ít nhiều có chút nhận đồng chẳng những không cảm thấy đ a o rồ hansen nói có chuyện ngược lại vẫn còn ở tâm lý gật đầu lo nước cũng là đồng ý đ a o rồ hansen nói diệp dương là một quái vật một thành viên thế nhưng hắn lại đã quên chính mình vẫn còn ở không phải nam nhân hàng ngũ ở giữa không hề rời đi đâu c như n cái này tao dồ hans s n chỉ vào lo nước có bạn gái nam nhân nghiêm chỉnh mà nói đã không phải là một cái thuần túy nam nhân tuy nói những lời này nói theo một cách khác còn thật có đạo lý thế nhưng lo nước làm sao nghe làm sao không được tự nhiên tuy là không muốn minh bạch đây coi là chưa tính làm m ắ n g chửi người ngược lại trước tiên đem tao dồ hans s n đánh một trận thì tốt rồi mấy người làm thành một hai một đoàn vốn phải là nhân vật chính sợ nhẫn tiểu thất lại đứng bình tĩnh ở vừa nhìn nếu như không phải quay đầu còn có thể thấy hắn nói không chừng đều muốn cho là hắn ẩn thân đâu náo loạn một hồi ẹo xa lì ra đem mấy người ngăn lại khiến cho diệp dương cho hạ nhẫn tiểu thất chia sẻ nhiệm vụ chuẩn bị cùng nhau hướng phía dã man nhân hầm mỏ xuất phát hạ nhẫn tiểu thất lúc đầu chuẩn bị cự tuyệt diệp dương chia sẻ nhiệm vụ thế nhưng diệp dương lại thuyết phục hắn ngược lại ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi vào phó bản cái này nhiệm vụ có thể chia sẻ hơn nữa dã man nhân hầm mỏ phó bản thông quan đã là cái này phó bản cuối cùng một vòng coi như không chia sẻ cho ngươi chúng ta giữ lại cũng không có chỗ ích gì chương hai trăm mười bốn dã man nhân hầm mỏ diệp dương đem nhiệm vụ chia sẻ cho hạ nhẫn tiểu thất bọn họ trực tiếp liền hướng phía dã man nhân hầm mỏ đi dã man nhân hầm mỏ ở vào rô rơ thành lấy đông tại một cái tên gọi là mạt nhật chi s â m bản đồ bên trong phó bản nhập khẩu mở ở mạt nhật chi s â m một cái hốc cây bên trong dã man nhân hầm mỏ là rô rơ thành đặc hữu phó bản chuẩn vào đẳng cấp cao tới đến sáu mươi cấp mà lúc này đội ngũ chính giữa mấy người hầu như bao lãm rô rơ thành bảng đẳng cấp cũng mới khó khăn lắm đạt được chuẩn vào đẳng cấp hạ nhân tiểu thất phía trước đã đi qua diệp dương đã biết bọn họ muốn đi vào ác g ộ n g phó bản ở giữa thế nhưng thẳng đến tổ đội tiến nhập phó bản hắn mới xác định chính mình thực sự vào được đội g phó ngũ chuẩn n cấp so v ớ bên trong đẳng cấp tối cao diệp dương cũng bất quá mới sáu mươi năm cấp như vậy là người nào bổ túc đẳng cấp kém đội viên khác cũng không có đi chú ý vấn đề này thậm chí bọn họ liền ác mộng phó bản chuẩn vào đẳng cấp so với bình thường phó bản cao ba cấp cái này không có chút nào rõ ràng thế nhưng hạ nhẫn tiểu thất cũng là rõ ràng điểm này hắn hoài nghi một vòng đội viên khác tin tức cũng là có thể ở đội ngũ tần đạo ở giữa thấy hắn cũng có thể đi qua trên người bọn họ trang bị đại thể đoán được những người này đều là cái gì trình độ cho nên một phen quan sát tới hạ nhẫn tiểu thất trên cơ bản đã xác định cùng đội ngũ giao diện biểu hiện đẳng cấp có ra vào người nhất định là diệp dương diệp dương chú ý tới hạ nhẫn tiểu thất một mực nhìn hắn thế nhưng hắn cũng không biết đây là nguyên nhân gì cho nên cũng không có quá mức để ý trên thực tế diệp dương cũng coi thường ác mộng phó b ả n so với bình thường phó b ả n chuẩn vào đẳng cấp cao ba cấp chuyện này cho nên hắn cũng không nghĩ tới hạ nhẫn tiểu thất chỉ dựa vào điểm này liền đoán được cấp bậc của hắn thậm chí những tin tức khác đều là nguy trang liên quan tới đẳng cấp dưới sự tình nhẫn tiểu thất cũng không có nói ra nếu diệp dương không nói gì thêm những người khác cũng không có nói hơn nữa bọn họ đều là đồng đội hắn cho rằng bọn họ cũng đều biết loại tình huống này cho nên chỉ là ở tâm lý suy đoán một cái diệp dương chân thật cấp bậc là bao nhiêu đoán kết quả khiến cho hạ nhẫn tiểu thất trong lòng cả kinh dựa theo hắn suy đoán kết quả Diệp Dương đối ẳ n g cấp với tiểu đội những người khác đẳng cấp hắn cũng không phải làm sao giật mình rô rơ thành mặc dù không lớn nhất là giống như hắn ẩn tàng đẳng cấp phòng chừng cũng là không ít cho nên bảng đẳng cấp cũng không phải có thể nói do vấn đề hơn nữa đẳng cấp cao cũng không nhất định sức chiến đấu liền cao cho nên hắn từ đầu tới đôi u cũng không có đối với các đội viên đẳng cấp bày tỏ ra ngoài giật mình giá man nhân hầm mỏ quái vật là quái vật hình người nhưng quái vật này so với bình thường quái vật tới phạm vi cảnh giới càng lớn có nhất định chiến đấu chỉ số iq cũng không phải là cái loại này chỉ cần kéo ổn cựu hận là có thể thông quan quái vật hơn nữa bởi vì quái vật có cận chiến có viết trình lẫn nhau trong lúc đó vẫn là kết bạn xuất hiện cho nên người man d ợ này hầm mỏ cũng không dễ dàng đi qua làm rô rơ thành đặc sắc phó bản giá man nhân hầm mỏ cái này sáu mươi cấp sáng một ở rô rơ thành phòng chừng còn không có những người khác tới đánh、qua. đối với phó bản bên trong biết xảy ra chuyện gì diệp dương cũng không biết mọi người đẳng cấp lập tức để cao cấp năm cấp sáu trực tiếp từ hơn năm mươi cấp nhảy tới hơn sáu mươi cấp mà chủ lưu người chơi lúc này cách bọn họ còn có khoảng cách rất xa cho nên ngày hôm qua bọn họ sau khi chấm dứt lời nói trong đội ngũ tất cả mọi người đi trên thị trường muốn tìm một ít mình có thể dùng trang bị kết quả cũng không có tìm được cái gì thích hợp cho nên tuy là đẳng cấp tăng lên thế nhưng mọi người dùng trang bị thật ra thì vẫn là phía trước hơn năm mươi cấp thời điểm dùng bộ kia trang bị sáu mươi cấp là một cái rất trọng yếu cửa khẩu Có 703 cực 703 kỹ ỳ trọng biết yếu bao k năng đều là ở 60 c hoặc hoặc ấ phục, phục t điểm điểm. sinh tuy lạc dài đến ba giờ thế nhưng đi qua kỹ năng phục sinh sống lại người chơi có thể so với bắt đầu đi qua phục sinh nước suối sống lại người chơi kinh nghiệm tổn thất giảm thiểu bốn mươi phần trăm bình thường người chơi tử vong chỉ có thể từ sống lại nước suối sống lại như vậy biết tổn thất trước mặt kinh nghiệm 50%, m à đi qua kỹ năng phục sinh sống lại người chơi không những có thể tại chỗ sống lại còn chỉ dùng giảm thiểu 10% kinh nghiệm đối với đánh phó bản tình huống mà nói có kỹ năng phục sinh đội ngũ cùng không có kỹ năng phục sinh đội ngũ hoàn toàn là hai việc khác nhau Trước Thái độ hoài nghi. Một ít phó bản một tuần một chút ta thông sót, tho như phương sư sư chỉ có cơ có cách chỉ cần cam đoan mục sư sống sót, khiến cho mục 215 hoài nghi phó hội, không khiến độ địa đoan nào bản lần nếu quan, sống lại là được rồi. mà không có mang kỹ năng phục sinh mục sư t i ể u không khả năng có loại này cách chơi cho nên sống lại cái này một cái kỹ năng đại đại gia tốc người chơi phá được phó bản tiến độ diệp dương trong đội ngũ có hai g ạ nắm giữ kỹ năng phục sinh mục sư cái này ở trước mặt tuyệt đối là tuyệt vô cẩn hưu ngay từ đầu hàn khiêm tốn bởi vì liều lĩnh trực tiếp bị hai cái dã man nhân c ù n g tiến thủ tập hỏa bị chớp nhoáng giết chết coca co la một cái kỹ năng phục sinh đem người tới đứng lên đội ngũ có thể tiếp tục đi tới vượt qua ban sơ giai đoạn thích ứ n g sau đó tình huống liền đã khá nhiều dã man nhân trong động mỏ quái vật tuy là chiến đấu chỉ số ở quy cao hơn không ít thế nhưng số lượng của bọn họ rất ít một lần tối đa chỉ sẽ xuất hiện hai ba con quái vật dưới tình huống bình thường là diệp dương đem cận chiến dã man nhân bỏ bê công việc cho kéo đến một lần sau đó mọi người tập hỏa giết chết dã man nhân c ù n g tiến thủ sau đó mới cùng nhau đối phó cận chiến quái vật đánh quái thời điểm bởi vì lúc trước đối với diệp dương đẳng cấp có chút hoài nghi cho nên hạ nhẫn tiểu thất thỉnh thoảng sẽ đem lực chú ý đặt ở diệp dương trên người kết quả hắn nhìn một cái thì càng thêm kinh ngạc đẳng cấp cao thấp quả thật có thể ảnh hưởng đối với quái vật phát ra thế nhưng diệp dương phát ra thường thường là đội ngũ ở giữa còn lại ngoạn ra nhiều gấp mấy lần coi như là 70 cấp cái loại này thường tổn cũng quá cao một điểm a hạ nhân tiểu thất làm một cao tổn thương thích khách đối với mình phát ra vẫn là rất tự tin thế nhưng tiến nhập đội ngũ sau đó hắn phát hiện mình phát ra dĩ nhiên chưa được xếp hạng chẳng những diệp dương phát ra cao hơn hắn liền liên đội ngũ bên trong ngay cả một pháp sư đều cao hơn hắn điều này sao có thể hắn cũng không phải là đi qua cái gì đặc thù cách thăng cấp cho nên một thân trang bị đều là 60 cấp trang bị loại tình huống này phát ra lại còn là bị nghiền ép đám này đồng đội đều là quái vật a giá man nhân trong động mỏ h ạ n h ẫ n tiểu thất từ chú ý tới mình phát ra bài vị về sau liền bắt đầu phát lực nguyên bản hắn còn có thể dựa theo bình thường tập quán tiết kiệm kỹ năng có chút mấu chốt tính kỹ năng tỉ như tật phong bộ loại điều này cũng sẽ vẫn giữ lại tật phong bộ là đạo tặc bên trong có thể bảo trì ưu thế then chốt kỹ năng một dạng đạo tặc đều sẽ dưỡng thành tập quán đem kỹ năng này lưu lại trên thực tế tật phong bộ kỹ năng này đang đánh quái trong quá trình cũng bắt đầu không là cái gì tác dụng quá lớn hơi chút có lợi một điểm chính là biết thêm một ít tốc độ đánh dù sao đả khởi quỷ b ộ tới cần thả diều tình huống cũng không nhiều thế nhưng hạ nhẫn tiểu thất bắt đầu truy phát ra sau đó hết thẻ cập kỹ năng đều là một tia ý thức mở sau đó kỹ năng sau khi đến cũng là ngay lập tức sẽ thả liền tật phong bộ loại này then chốt kỹ năng cũng không ngoại lệ coi như là như vậy hắn vẫn không thể nào đem phát ra đuổi theo hạ nhẫn tiểu thất có điểm hoài nghi mình có phải hay không trang bị phá hủy các loại thế nhưng sau khi kiểm tra phát hiện cũng không có gì m u ố n đ ể hắn mà bắt đầu đang đánh quái đồng thời quan sát mấy người khác trang bị diệp dương trang bị hắn không biết huống hồ diệp dương trên người đoán chừng là có cái gì ẩn giấu tự thân thuộc tính trang bị món đồ kia liền cấp bậc của hắn đều cho sửa lại còn có cái gì không sửa đổi được xem trang bị của hắn cũng không có ý nghĩa gì hạ nhân tiểu thất tiếp lấy sẽ đi thăm mấy người khác trang bị kết quả nhìn một cái thì càng gọi hắn giật mình vài người khác đều là hơn năm mươi cấp trang bị tuy là vật phẩm trang sức các loại trang bị hắn không nhìn thấy gì thế nhưng hàn k i ế m tốn ẹo x ã lý dạ hỏa tề lâm các loại chờ mấy cá nhân trên người mặc đều là hơn năm mươi cấp sáu trang loại này trang bị chỉ cần là đi dạo quá trang bị thị trường người đều có thể đơn giản nhận ra lẽ nào mấy người này trên người trang bị cũng bị vật gì vậy cải biến ngoại hình trên người bọn họ cũng có cái gì che giấu mình thân trang bị thuộc tính đồ đạc hạ nhân tiểu thất nghĩ đến loại khả năng này ngay lập tức sẽ ở tâm lý lắc đầu làm sao có thể dùng cho che giấu trang bị nếu như bình thường cái loại này khăn che mặt các loại có thể không thấy nhiều thế nhưng giống như là có thể đem mình trang bị thuộc tính thậm chí đẳng cấp đẳng đẳng tin tức đều cho ẩn dấu tuyệt đối là vật phi thường c h â n quý cũng không phải cái gì người đều có thể có được hàng thông thường s ắ c diệp dương có một cái hắn liền cầu g i ậ mình nếu như toàn bộ tiểu đội tất cả mọi người đều có cái t i a cái tiểu đội này cũng không tránh khỏi quá dọa người điểm vậy bọn họ vì cái gì có thể đánh ra cao như vậy phát ra hạ nhân tiểu thất tâm lý không nghĩ ra thế nhưng vấn đề này cũng không có quấy nhiều hắn lâu lắm bởi vì được không chịu xuất hiện những vấn đề mới hạ nhân tiểu thất quan tâm điểm vốn chỉ là ở mọi người phát ra mặt trên thế nhưng phát hiện vấn đề này không nghĩ ra sau đó hắn liền muốn ở trên người những người khác tìm đáp án cái này nhìn một cái nguyên lai vấn đề còn không có giải quyết liền sinh ra nghi vấn mới có đội ngũ ở giữa có một chiến sĩ một cái kỹ sĩ có hai cái mục sư dồn ạ t thản chức nghiệp biểu hiện là ma kiếm sĩ thế nhưng tình huống thật không rõ ràng còn có hắn mình là một đạo tặc còn lại vài cái toàn bộ đều là pháp sư đó cũng không phải một cái bình thường đội ngũ phối trí bình thường đội ngũ ở giữa sẽ có chí ít ngay cả một t ặ n cờ tuy nói trong đội ngũ có một kỵ sĩ một người chiến sĩ cũng có thể làm làm là phó t ặ n cờ chương hai trăm mười sáu t ặ n cờ sự tất yếu thế nhưng hạ nhẫn tiểu thất nhìn ra được trên n g ư ờ i hai người trang bị cũng không phải là một cái t ặ n cờ thường sài trang bị trên m ộ ư ơ i hai người trang bị đều là hơn năm mươi cấp trang bị chiến sĩ trang bị hơn năm mươi cấp sáo trang chỉ có một bộ thế nhưng kỵ sĩ trang bị đã có hai bộ hạ nhân tiểu thất có thể nhìn ra được kỵ sĩ bao d ồ hans sần trên người bộ kia trang bị cũng không phải là cường hóa lượng máu cùng kháng tính bộ kia trật tự sáo trang mà là cường hóa thâu s u ấ t giới luật sáo trang lúc này mặc kệ kỵ sĩ bao d ồ hans sần cũng tốt vẫn là chiến sĩ lon nước cũng tốt hai người s ở khởi đến tác dụng đều không phải là một cái t ă n g cờ mà là giống như hắn phát ra toàn bộ đội ngũ bất kể là đối mặt cận chiến dã man nhân bỏ bê công việc vẫn là viễn trình dã man nhân cũng tiết thủ hay hoặc giả là phòng cao huyết dày dã man nhân trông coi đều là dùng cái loại này vô cùng ngang ngược phương thức một lớp để qua dường như toàn bộ đội ngũ ở giữa liền không ai làm giống nhau phía trước là bởi vì đem lực chú ý đều tập trung ở cạnh tranh phát ra bài danh lên hiện tại phục hồi tinh thần lại sau đó hạ nhẫn tiểu thất mới phát hiện cái này chỗ quái dị không cẩn thận xem phía dưới hắn vẫn phát hiện một tám trăm bốn mươi chút vấn đề bất kể là dã man nhân cung tiến thủ dã man nhân bỏ bê công việc hay hoặc giả là dã man nhân trông coi lên trước nhất đi quấn lấy quái vật nhất định là dồ nạt hạn sau đó mọi người cũng đi theo hắn cùng nhau vây công mà trong khoảng thời gian này ở giữa quái vật cừu hận cũng sẽ vẫn tập trung ở rộ hèn sâm trên người chẳng lẽ nói cái này rộ nạt thản không chỉ là đội ngũ là đạ mạ cao nhất một cái đồng thời còn sung đương đội ngu mờ tờ hạ n h â n tiểu thất thầm nghĩ đến rồi loại khả năng này sau đó mỗi lần khai quái phía trước hắn liền cũng đi đoạt quái vật cừu hận hắn đoạt phát ra thời gian dài như vậy những người khác kỳ thực đã sớm chú ý tới diệp dương đương nhiên cũng không ngoại lệ cho nên diệp dương cũng không có coi thành chuyện gì to tát hạ nhẫn tiểu thất đoạt mấy lần phát hiện mặc kệ hắn làm sao lưu kỹ năng làm sao nghị hết phương pháp tăng chính mình phát ra kết quả đội ngũ phát ra trên bảng xếp hạng mặt đệ nhất danh đều là diệp dương không tin tà hạ nhân tiểu thất rốt cuộc minh bạch được đoạt phát ra hắn sợ rằng đoạt không qua diệp dương thời gian lâu như vậy hắn tuy là một lần vượt qua đội ngũ chính giữa bốn cái pháp sư bỏ đến phát ra trên bảng danh sách xếp hàng thứ hai vị trí thế nhưng hắn cùng diệp dương sự t r ê n l ệ n h cùng lúc trước cũng không có quá lớn khác biệt cũng không phải là hạ nhân tiểu thất không phải nỗ lực hoặc là hắn phát ra không cao thật sự là diệp dương phát ra đi quá cao vượt trên những người khác một mạng lớn ở nơi này chúng không giải thích được bầu không khí ở giữa Đội đi. đường đi đã đối giữa tiểu quái, tiểu với ngũ nhanh dọn bảng chính nhân trên rất truy thất thì phó Hạ dẹp bộ một ì n sinh ra khắp mọi mặt hoài nghi, Dương sinh nghi. h khắp hoài hoặc khắp hoài mọi đối với Diệp dương sinh ra khắp mọi ra ra mặt mặt m là có lẽ người vì sao có thể mạnh tới mức này coi như là người thua ra cao ngươi cũng không có thể cao đến dọa người như vậy trình độ a nói là ngươi trang bị tốt có thể lý giải thế nhưng trang bị tốt cũng có cái hạ độ ngươi trang bị tốt gọi người tưởng tượng đều không tưởng tượng ra cũng thực sự là quá phận thế nhưng hạ nhân tiểu thất không nghĩ tới cái này còn không là hắn hoài nghi điểm kết thúc bởi vì diệp dương trước kia cũng không có đánh qua cái này phó bản cho nên cũng không biết cái này phó bản nếu như bọn họ không phải lĩnh cái này nhiệm vụ sẽ có hay không có cái gì không cùng một dạng địa phương dựa theo tình huống trước đến xem tuất ắt giống như cũng không có quá nhiều bất đồng nếu không có kinh nghiệm diệp dương cũng không có cái gì phải nhắc nhở địa phương dù sao thì là căn cứ tình huống đến lúc đó mọi người tại chính mình phát huy kết quả cái này vừa mở quái lại cho hạ nhẫn tiểu thất kinh động phía trước đội ngũ không thẳng hắn cho rằng cái đội ngũ này chính là không thẳng mà diệp dương phát ra đầy đủ cao bọn họ cũng đích xác có thể dựa vào thâu suất ưu thế bù đắp không t h ẳ vấn đề thế nhưng nguội bột sau đó hắn biết hắn sai rồi dã man nhân hầm mỏ địa hình hết sức phức tạp diệp dương bọn họ trước sau thanh lý bốn thông bắt đ ạ t hầm mỏ dùng cực kỳ nhiều thời giờ bất quả bột nhưng thật giống như chỉ có một bọn họ đến sau đó cũng không có cái gì tốt bố trí diệp dương xác nhận một cái mọi người trạng thái liền trực tiếp lên phía trước đánh tiểu quái thời điểm hạ nhẫn tiểu thất cũng đã đang suy nghĩ bọn họ nếu là dựa vào phát ra hấp dẫn k i ự u hận nếu như gặp có chút k i ự u hận cơ chế tương đối đặc biệt bị bột vậy phải làm thế nào hiện tại hắn thấy được cái n g u bột là một cùng dã man nhân thợ mỏ ngoại hình không sai bị lắm xem ra giống như là cái cận chiến hệ quái vật thế nhưng bên hông của hắn vẫn còn cắm một cây súng kíp toàn bộ dã man nhân hầm mỏ ở giữa cầm thương quái vật bọn họ thẳng đến đánh tới bột nơi đây đều chưa thấy qua người man d ợ này g ã vẫn là thứ nhất gạ chính mình đợi ở một cái so sánh thu hẹp hầm mỏ ở giữa thoạt nhìn hắn cũng không phải giống như một trông coi ngược lại giống như là bị nhốt tội phạm giống nhau như vậy cũng tạo thành cho tiểu đội thành viên chỗ đứng không gian tương đối nhỏ diệp dương là trực tiếp đi vào trong động mỏ đi hắn cách gã đại khái chừng ba mươi tức l ú vẫn ngồi dưới đất ném cục đá đùa gạ chiếm đứng lên cũng không có trực tiếp mó mà là trước tiên đem sau lưng một thanh trưởng kiếm lấy xuống cái này ít nhất có thể chứng minh gạ cũng không phải là vẫn dùng súng tới tiến hành công kích hạ nhẫn tiểu thất phía trước không có chú ý tới kỳ thực đang đánh tiểu quái trong quá trình cũng không phải là tất cả thời gian đều là diệp dương kéo cựu hận chương hai trăm mười bảy duy trì liên tục khiếp sợ cầu tự định có mấy lần cao rộ h à n s sần cũng thử vượn qua quái kết quả là hắn gánh không được đụng tới dã man nhân thợ mỏ thời điểm đau rộ hàn sần vẫn có thể chống đỡ một hồi thế nhưng đụng tới dã man nhân cùng tiến thủ bên trong loại này viễn c h ỉ n h thời điểm đau rộ hàn sần nếu như ngay cả ăn hai phát kỹ năng thì có trực tiếp ngủ phiêu lưu dựa theo đánh tiểu quái kinh nghiệm nói nếu như dã man nhân gạ vẫn dùng súng tới công kích đau rộ hàn sần khẳng định càng thêm không chịu nổi nếu như hắn dùng cận chiến đau rộ hàn sần tuy là cũng không có thể đủ chịu nhí bột công kích thế nhưng hắn cùng lo nước hai người hỡi bột cận chiến thời điểm cũng có thể tham dự vào phát ra ở giữa mà không giống như phía trước giống nhau nhìn đồng đội biểu diễn dã man nhân g ã rút ra c ử kiếm sau người quá trình bên trong diệp dương đã đến g ã dưới đầu gối g ã ngẫu nhiên một cái xuống phía dưới chém động tác muốn trực tiếp giết chết diệp dương thế nhưng diệp dương một cái kỹ năng trực tiếp xuất hiện ở g ã sau lưng nửa không trung kỹ năng này diệp dương phía trước chưa từng dùng qua đừng nói là hạ nhẫn tiểu thất không biết là cái gì liền những đội viên khác cũng cũng không biết diệp dương dùng cái này là một kỹ năng gì hắn dùng cái này di chuyển vị trí ở giữa không có di động quy tích đồng thời lại là trực tiếp xuất hiện ở l i ề u không bên trong thoạt nhìn có điểm giống là pháp sư sử dụng t h i ể m t h ứ c thế nhưng pháp sư t h i ể m thức cũng không có hướng không c h u n g nói lên cho nên lại có chút không phải rất giống bất quá lúc này chính thí thẻ mập đâu coi như là những người khác tâm lý hiếu kỳ cực kỳ cũng không có muốn hỏi diệp dương ý tưởng bọn họ trong lòng cũng rõ ràng diệp dương ở trước mặt bọn họ rất mạnh thế nhưng đối mặt một chỉ mấy triệu lượng máu cao công phòng thủ c a b o t liền diệp dương cũng là vô cùng yếu ớt một ngày hắn phân tâm cũng có khả năng ở ý diệp dương hiển nhiên so với bọn hắn tưởng tượng phải nhiều bước lòng thân thể hắn là không hướng về phi ạpot nơi gáy một cái ném ra một cái con đoàn liền gặp được bốt trên người bay ra một cái đỏ tươi ba nghìn không không nói so với người hạ nhân tiểu thất chứng kiến diệp dương ngắn ngủi này mấy giây bên trong sẽ dùng hai cái hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua kỹ năng trong lòng nghi hoặc càng lớn hơn diệp dương nghề nghiệp là ma kiếm sĩ hạ nhân tiểu thất phía trước mặc dù không làm sao vậy giải khai ma kiếm sĩ thế nhưng ma kiếm sĩ dù sao vẫn là xuất từ kiếm sĩ c h ư ớ c nghiệp tuy nói có thể sử dụng ma pháp thế nhưng ma kiếm sĩ dù sao vẫn là cận chiến trước nghiệp cái kia di chuyển vị trí kỹ năng xem ra giống như là pháp sư thiềm thức nhưng so với thiềm thức lại càng thêm linh hoạt một ít mà sau đó cùng cái kia ném ra năng lượng kệ hạn thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi ma kiếm sĩ coi như là biết sử dụng ma pháp cũng chỉ là sử dụng ma pháp phụ trợ cận chiến mà thôi ở vũ khí bên trên tăng phụ r a ma pháp thương hại hiệu quả mới là ma kiếm sĩ tình huống bình thường diệp dương điều này có thể đem năng lượng hất ra là chuyện gì xảy ra hơn nữa vừa mới cái kia thương tổn tuyệt đối là một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng hạ nhẫn tiểu thất coi như là một quạt đặc nhân nếu quả thật có loại này lợi hại kỹ năng hắn khẳng định không phải có thể không biết nhưng hắn vẫn là ngày hôm nay lần đầu tiên từ diệp dương trên người chứng kiến diệp dương vừa rồi dùng đến cái kỹ năng đó diệp dương cũng không biết hạ nhân tiểu thất đang suy nghĩ gì gãi ả bên hông treo hai cây súng kíp như vậy hắn ít nhất là biết sử dụng cái kia hai cây súng kíp tới công kích diệp dương chính là muốn thử một chút bột cái kia hai cây mạnh mẽ là vì một cái kỹ năng chuẩn bị còn là nói ở đạt tới nhất định lượng máu sau đảo bột sẽ từ cận chiến trạng thái chuyển hoán trở thành viễn trình trạng thái những người khác ở dựa theo diệp dương phía trước cán bài phát hệ ở hầm mỏ ra cực hạn khoảng cách phát ra mà cận chiến hệ thì trước trốn ở ngoài đồng đó cũng không phải nói tiến triển hệ không cần tham dự vào đánh bột trong quá trình trên thực tế diệp dương cũng chỉ là ở nếm thử mà thôi đó cũng không phải thật muốn bắt đầu đánh bột tám vài cái pháp sư trang bị cùng đẳng cấp đều rất không sai cho dù là ác n g ộ n g cấp khác dã man nhân hầm mỏ các nàng phát ra cũng không thấp diệp dương lôi kéo gà cửu hận mấy người không có gì buồn phiền ở nhà phát ra đứng lên cũng vô cùng ra sức cũng không lâu lắm gà á lượng máu cũng đã hạ thấp tám mươi toàn bộ quá trình hạ nhẫn tiểu thất có thể nói là ở c h â n kinh ở giữa vượt qua hắn vốn cho là diệp dương chỉ là dựa vào phát ra mới có thể dụ quái thế nhưng phá hủy gạ cái này hai mươi phần trăm lượng máu quá trình khiến cho hắn thấy được diệp dương nắm giữ các loại cường đại kỹ năng diệp dương đánh gạ phía trước nói rõ đây chỉ là nếm thử cho nên cũng không có khiến cho hai cái mục sư cũng tham dự vào cho nên bọn họ hai cũng cùng đ a u rộ hẳn sẩn ba người bọn hắn cận chiến giống nhau đang nhìn đang không có mục sư chiếu cố lượng máu dưới tình huống diệp dương muốn vẫn kéo cửu hận phải để cho mình vẫn chế tạo ra đại lượng gia thư loại tình huống này cũng đưa tới một chú ý lực vẫn đều tập trung ở trên người hắn không ngừng mà dùng các loại thủ đoạn công kích diệp dương đưa tới diệp dương cũng không khỏi không vẫn sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng tới tránh n ẹ bọt kỹ năng loại tình huống này với b ộ t lượng máu hạ thấp tám mươi thời điểm đạt tới cao c h i ề u nhất b ộ t lượng máu ở hạ thấp tám mươi sau đó đem vật cầm trong tay cự kiếm cắm vào mình vỏ kiếm bên trong hai tay đem cắm ở bên hông hai cây súng k ế p rút ra hướng về phía diệp dương cùng nhau loạn xạ diệp dương sớm có dự liệu vội vã sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng né tránh khu vực này b ộ t ở nơi này một trận bắn liên tục sau đó cũng không có đem súng trong tay thu hồi đi núi chương hai lần thứ hai nếm thử mà là đem tay trái trong nòng súng thả lại bên hông đồng thời lần nữa đem sau lưng kiếm rút ra lại bắt đầu hướng về phía diệp dương công kích diệp dương lại nếm thử công kích một đoạn thời gian phát hỷ hệ bột tuy là một tay cầm súng nhưng súng này cửa lại cũng không là hướng hắn công kích mà là thường thường hướng về xa xa vài cái pháp sư nổ súng cũng may vài cái pháp sư cũng đứng ở cực hạn vị trí cho nên cũng không có nguy hiểm gì khiến cho vài cái pháp sư rút khuy bột phạm vi công kích sau đó giả yến cũng từ dã man nhân gạ chỗ ở trong sơn động lui ra bột đuổi một khoảng cách mấy người đều tránh xa một chút gại ạ cũng liền một lần nữa trở lại chính mình sơn động ở giữa đi cựu nhị bảy mấy người một lần nữa cùng tiến tới lần nữa thảo luận hẳn là làm sao đi đánh cái nẫy bột phương thức công kích mọi người vừa rồi đều thấy được có gì cần chú ý đều có thể nói một chút vừa rồi kỳ thực chỉ thử một chút bột t r ư c l ư ợ n g t r ù n g hình thái thế nhờ hình bột phương thức công kích lại lớn trí thử đi ra nếu như nói còn có cái gì càng biến hóa lớn lời nói tạm thời vẫn là không có biện pháp biết rõ ràng từ vừa dĩ bột biểu hiện nhìn lên b ộ chủ yếu vẫn là dựa vào c o n ở sau lưng thanh kiếm kia tới công kích thế nhưng lượng máu giảm bớt nói trình độ nhất định thời điểm biết sử dụng súng lục hai phát súng bắn một lượt giống như là một cái kỹ năng sau đó một tay cầm kiếm một tay mang dùng súng xem ra giống như là bột giai đoạn thứ hai phương thức tác chiến coca cola đem mới vừa nhìn thấy tình huống giản lược tổng kết một cái đối với nếu như nói còn có thay đổi gì lời nói bột cũng có có thể sẽ trực tiếp sử dụng hai cây súng tới tiến hành công kích hiện tuy bột chỉ sử dụng một cây súng lục hơn nữa súng lục công kích không phải vô cùng thường xuyên thời điểm bao dồ hàn sần cùng coca cola còn có hạ nhẫn tiểu thất đều có thể tham dự công kích thế nhưng nếu nhờ bột vẫn sử dụng hai thanh súng lục nói hạ n h ẫ n tiểu thất hẳn không có biện pháp thừa nhờ ở bột cái loại này song thương bắn một lượt kỹ năng ẻo s a lisa nói bổ sung ta muốn hỏi cái vấn đề thừa dịp hai người nói xong những người khác đều rơi vào trầm m ặ t thời điểm hạ n h ẫ n tiểu thất hỏi trong lòng mình nghi hoặc jonathan vừa rồi ngươi chẳng bột kỹ năng dùng cái kia hai cái kỹ năng là cái gì cái gì hai cái kỹ năng diệp dương có điểm mộng hạ n h ẫ n tiểu thất đột như nói hơn nữa hỏi hắn cái gì hai cái kỹ năng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phản ứng kịp chính là ngươi vừa mới bắt đầu đàn bột thời điểm bay địa bột sau lưng cái kỹ năng đó còn có hướng về phi ạ bột ra bên ngoài một đoàn năng lượng cái kỹ năng đó hai cái này hạ nhẫn tiểu thất vô cùng nghiêm túc nói lúc đầu loại vấn đề này dính đến người khác kỹ năng không trả lời cũng là không có quan hệ người bình thường khiết sẽ không đưa ra loại nghi vấn này bất quá diệp dương cũng không có cấm kỵ đắp cái kia là pháp sư thiểm thước còn có một người là viên bảo thuật hai cái pháp sư kỹ năng ngươi không phải ma kiếm sĩ sao hạ nhẫn tiểu thất vô ý thức hỏi hắn là ma kiếm sĩ không sai bất quá trên người hắn có một cái trang bị chính là trên tay chiếc nhẫn kia có thể bắt t r ư ớ c đồng thời chứa đựng các loại kỹ năng hiệu quả không phải hạn chế chức nghiệp bất quá kỹ năng đều không có tổn hại tao dồ hansen thay diệp dương giải thích nhìn hạ nhẫn tiểu thất bị diệp dương hoảng sợ đều có chút cử chỉ điên rồ tao dồ hansen phảng phất ở trên người hắn thấy được chính mình phía trước ảnh tử trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng bất quá sau một lát tao dồ hansen liền ý thức được không đúng không đúng ngươi không phải nói những cái này mô phỏng ra kỹ năng đều không có tổn hại sao vừa mới cái kia viêm bạo thuật thương tổn cao như vậy hơn nữa xem ra cũng không giống là viêm bạo thuật ta không Tao dồ hắn sần đối với loại khả năng này biết bại lộ vấn đề diệp dương vẫn là tuyển trạch tận lực tránh cho đi nói diệp dương nói như vậy bao dồ hàn sân coi như là chiếm được một cái đối lập nhau kết quả vừa lòng cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi căn nguyên ngược lại là hạ nhận tiểu thất đem diệp dương giải thích mảnh nhỏ suy nghĩ một chút tâm lý thì càng thêm giật mình đ a o dỗ hansson mới vừa nói cái gì cái kia dỗ nạt thặn lại có nhất kiện trang bị có thể bắt chước tùy ý kỹ năng hiệu quả coi như là không có tổn hại có thể bắt chước kỹ năng hiệu quả cũng đã vô cùng biến thái thích khách từ trình độ nào đó mà nói chính là dựa vào kỹ năng hiệu quả đánh ra bốn bốn cao ngạch tổn thương tuy là cái hiệu quả này cùng diệp dương chính là cái kia hiệu quả cũng không phải là cùng một cái đạo lý thế nhưng làm một đặc nhân hạ nhẫn tiểu thất có thể sánh bằng mấy người khác nghe được chuyện này phản ứng lớn phải biết rằng trong quá trình ngươi so với đối phương nhiều khống chế kỹ năng tiếp theo làm cho đối phương triệt để không cách nào xoay người nếu như ngươi toàn bộ hành trình đều dùng các loại khống chế kỹ năng đem đối phương khống chế được coi như là đang khống chế khoảng cách sử dụng phổ thông công kích cũng có thể đem người từng đau từng đau giết đi chớ đừng nói chi là sử dụng kỹ năng bất quá hạ nhẫn tiểu thất tuy là tâm lý khiếp sợ thế nhưng là một thích khách hắn tốt lắm che giấu tâm tình của mình cho nên diệp dương không có nhìn ra cái gì chương hai trăm mười chín phá được cửa hải khó khăn diệp dương cho rằng h ạ n h ấ n tiểu thất đã đối với sự trả lời của mình hài lòng liền nói tiếp chúng ta đây lần này thử một lần nữa lần này chúng ta thử một chút xem xem có thể hay không đ è m bọt trực tiếp bắt nếu như không được liền lui dính vào thương lượng một chút đối sách thử lại mấy người lần nữa đọc thủ lần này diệp dương không có giống vừa rồi giống nhau vừa lên tới hay dùng kỹ năng né tránh quái vật kỹ năng mà là tận lực tại quái vật trước người đem quái vật những cái này phổ thông công kích đều thừa nhận xuống tới đồng thời hỡi b u ộ c sử dụng kỹ năng thời điểm cũng sẽ sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng tránh né bởi vì vài cái cận chiến vào đội hữu gia nhập vào chiến đấu quan hệ diệp dương không thể giống như nữa lúc trước giống nhau chỉ đi né tránh quái vật thương tổn mà là cần hợp lý bị qua quái vật thương tổn ở phát hiện diệp dương cải biến sách lược mấu chốt là hắn ngạnh kháng bột thương tổn vẫn là hết sức bung lòng thời điểm hạ nhẫn tiểu thất đã hơi choáng lúc trước hắn liền đã đoán diệp dương có phải hay không có thể đối kháng chính đi h ệ bổ không sáu ss vừa rồi diệp dương thử thời điểm cũng không có sử dụng ngạnh kháng phương pháp mà là dựa vào di chuyển vị trí kỹ năng vã bột chu toàn hạ nhẫn tiểu thất đang nghe diệp dương trên người c h ế c nhẫn kia hiệu quả lúc sau đã chết lặ cho nên lúc này cho dù đã từng chứng thực suy đoán của mình cũng không có cái gì quá phản ứng lớn bên kia bởi diệp dương gia nhập vào hơn nữa phía trước bọn họ đã thí nghiệm qua một vòng đối với bột kỹ năng có biết nhất định bị h ệ p bột biết từ lúc nào cắt đổi hình thái cho nên đám người ứng đối vô cùng t h ô n g d ò n g không có tạo thành thương vong gì trực tiếp tiến nhờ h p bột giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ hai cũng chính là bột một tay cầm kiếm một tay mang dùng súng cái giai đoạn này diệp dương áp lực ngược lại nhỏ rất nhiều diệp dương có thể rõ ràng cảm giác được b ở bột cắt đổi hình thái sau đó hắn lực công kích dường như thấp xuống không ít chắc là nhiều hơn một loại công kích kiểu mẫu bồi thường bất quá diệp dương ung dung có thể những thứ khác đồng đội liền luống cuống tay chân lên bột một tay cầm kiếm sau đó lực công kích thấp xuống không ít là thực sự bất quá hắn khắc một tay cầm súng lục quả thực ngẫu nhiên khai hỏa mục tiêu cũng là ở bên trong phạm vi công kích ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng may ở nơi này công kích là có thể tránh đẽ trong mọi người bên tuy là ngoại trừ t a o rộ h ẳ n sẩn ôn hòa kéo hộp hai người những người khác đều không thể chịu đ ư ợ c một phát viên đạn thế nhưng bọn họ có thể tránh dã man nhân gạ ở nổ súng phía trước thường, thường sẽ đem nòng xuống hướng phía phía sau dơ tuy là thời gắn thế nhưng tại chỗ có người đều chủ động thấp xuống phát ra đồng thời đem lực chú ý tập trung l ấ y b u ú t trên họng súng sau đó bút u toàn bộ hành trình ngoại trừ đánh c h ú n g hai lần c a o rộ hàn sẩn ôn hòa kéo hộp về sau liền không còn có b ắ n c h ú n g quá bất kỳ kẻ nào giai đoạn này diệp dương cống hiến hầu như hơn phân nửa phát ra phát ra đệ nhị cao phải kể tới hạ n h ẫ n tiểu thất là một nhiệt tình yêu thương thích khách hạ n h ẫ n tiểu thất kỹ thuật xem như là đội ngũ ở giữa ngoại trừ tính toán dương bên ngoài tốt nhất cho nên ở những người khác n h ã lực cần tập trung lực chú ý mới có thể tránh thoát viên đạn với hắn mà nói cũng không cần hắn giảm bất phát ra tới tranh né tuy nói giai đoạn này đám người đánh chờ đợi lo lắng thế nhưng cuối cùng vẫn an ổn vượt qua bất quá u ộ c lần nữa biến hóa hình thái thời điểm lại lần nữa đem trường kiếm để vào sau lưng vỏ kiếm bên trong lần nữa song thương bắn một lượt dẫn tới đám người hỗn loạn lung tung phía trước g i ã man nhân gạ lần đầu tiên cắt đổi hình thái thời điểm vài cái cận chiến đều là trước giờ tranh thoát mà vài cái pháp sư cùng mục sư chỉ cần lui về phía sau ra quái vật kỹ năng phạm vi liền cũng sẽ không có nguy hiểm gì thế nhưng lúc này đây lại xảy ra vấn đề hạ nhận tiểu thất ở những người khác đều tránh ra dưới tình huống cũng không hề rời đi bột kỹ năng phạm vi đưa tới hắn trực tiếp bị bột theo dõi mà bao rổ hàn sần thế nhưng liền ở bên cạnh hắn xem đại hạ nhận tiểu thất bị bột kích c h ú n g một phát đạn chỉ còn lại có tí máu liền chuẩn bị cứu hắn kết quả cuối cùng người không có cứu được ngược lại đem mình cũng nhập vào diệp dương xem tình huống không đúng nhanh lên dùng một cái kỹ năng đ ẹ m b ọ t thân thể đánh bay kết quả gạ vô cùng biến thái cho dù là bay đến giữa không trung y nguyên vẫn là ở tiếp tục nổ súng dĩ nhiên đem bao rổ hàn sần cũng giết chết đội ngũ giảm quân số hai người mà sau đó bột thừa dịp tâm tình mấy người hốt hoàng thời điểm lại đánh trung xạ l ụ dạ cùng ma pháp t i ế u nữ đội ngũ lập tức cũng chỉ còn lại có sáu người không không không giảm bớt hai cái pháp sư còn có hạ nhẫn t i ể u thất cái này cận chiến phát ra đánh tiếp nữa đã dễ dàng xảy ra vấn đề thế nhưng nếu như không đánh vậy bọn họ cố gắng trước đó liền tất cả đều b ổ n g phí ẹo xã l ý y ra chết đội trưởng quyền hạn bị giao cho coca cola coca cola sau đó đem quyền chỉ huy giao cho diệp dương diệp dương chỉ là thoáng suy tư một chút liền quyết định tiếp tục coca cola cùng băng tề lâm hai người các ngươi trước tiên lui xuất chiến đấu đem hai cái pháp sư sống lại đứng lên còn như tao ngươi trước lui ra ngoài ở bên cạnh xe một hồi diệp dương chỉ nói hai câu cứ tiếp tục xoay người đi ứng đối dã man nhân gại ạ lúc trước hắn dùng phá bá thể kỹ năng đ ẹ m bọt đánh bay nhưng không nghĩ địa bột dĩ nhiên không biết xấu hổ trên không chúng tiếp tục thả kỹ năng lúc này mới đưa tới nhiều chết mất hai người kỳ thực vốn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy bất quá hạ n h ẫ n tiểu thất phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm cho rằng bột kỹ năng vẫn là cùng lần đầu tiên giống nhau cảm giác mình có lòng tin tránh thoát t Trước thương、hội. Kết thời bột gia không nghĩ hội. nhập vào ộ quả m còn làm phiền hà bao g i hắn sơn diệp dương đèm bọt cựu hận tiếp tục vững chắc ở trên người của mình phía sau chỉ có chục l ầ n tối say thịt cùng hỏa tề lâm hai người thỉnh thoảng đối với bột tạo thành một ít phát ra những người khác tạm thời thoát khỏi chiến đấu thế nhưng chỉ là ba người này phát ra mặc dù so với lúc trước hiệu suất thoáng thấp xuống một ít thế nhờ hiện b ộ t lượng máu nhưng vẫn ở vững bước giảm xuống chi l ấ y phía trước hạ nhẫn tiểu thất chết thời điểm bọt lượng máu mới vừa tới năm mươi phần trăm hai cái mục sư đem xạ lụy dạ cùng ma pháp thiếu nữ hai người dùng kỹ năng phục sinh kéo sau khi thức dậy cũng cùng hai cái pháp sư cùng nhau lần nữa gia nhập chiến đấu hạ nhẫn tiểu thất đương nhiên chưa có trở về thành sống lại vẫn duy trì linh hồn thị giác nhìn diệp dương tiếp tục một chiến đấu hạ nhẫn tiểu thất đã bởi vì mình mới vừa khinh thường hành vi chạy tới một ít hồ thẹn lại bị diệp dương cho rung động thật sâu đến, đến rồi phía trước ba người bọn hắn cận chiến cùng diệp dương cùng nhau đứng l ư i bột bên người diệp dương còn cần ngạnh kháng bột một bộ phận thương tổn thế nhưng ba người bọn họ đều rút khỏi đi diệp dương không cần lại thì ô bột ngạnh kháng sau đó hạ nhẫn tiểu thất phát hiện hắn ngược lại thoải mái hơn chính mình dĩ nhiên thành trói buộc hạ nhẫn tiểu thất tâm lý đối với cái ý nghĩ này đều cảm thấy một ít bất cũng không phải là hắn quá yếu mà là diệp dương quá mạnh mẽ ở trước mặt hắn thậm chí mọi người đều là trói buộc hạ nhân tiểu thất nhìn ra được nếu như không phải phía sau còn có vài cái pháp sư cùng mục sư diệp dương thậm chí cũng không cần vẫn cao vô cùng tần suất sử dụng phổ thông công kích hạ nhân tiểu thất thậm chí đều có chút không dám tưởng tượng nếu để cho diệp dương chính mình lại đánh người man d ợ này gãi ạ có thể hắn cũng sẽ không có áp lực gì đang ở hạ nhân tiểu thất ở linh hồn thị giác thỏa đáng bên trong dị thường dày v à đang mong đợi thời gian nhanh lên một chút đi lúc diệp dương mấy người bọn họ cũng kéo dài đèm bọn lượng máu đẻ thấp lấy Ơi, bột lượng máu đến máu hạ ờ i điểm, vài cái pháp sư đã sớm lui、ra. Diệp triển hồi đã đèm đánh đang đó, đồng thể sớm mình một này chính cáo pháp phá bá sư sau Dương lần lần tuyên ra, rẽ rũa nữa bay, dùng d năng năng bột, bọt bột kỹ kỹ nhân g k ô n trọng n g gì có thể thu được cái gì cực thể thu hiệu、quả. Hạ h yếu quả. kỳ tiểu thất nhìn diệp dương lại một lần nữa mang theo đồng đội vượt của bột bạo phát kỹ năng tâm lý đã may mắn lại có chút tiên lối nếu nhờ bột sau đó một lần nào đó đột nhiên bạo phát đem chọn cái tiểu đội đoàn diệt như vậy lúc trước hắn sai lầm liền có vẻ không phải trọng yếu như thế dù sao coi như không có hắn lần kia sai lầm bột cũng sẽ đem những người còn lại giết chết phó bản cuối cùng vẫn không cách nào thông quan đáng tiếc loại tình huống này từ a diệp dương ở dưới tình huống dường như cũng mét có thể quả nhiên hạ nhân tiểu thất vẫn vẫn duy trì linh hồn thị giác liền nhìn như vậy diệp kết t h ố i bột ở lượng máu hạ thấp 10% cùng 5% lúc lại lần nữa kích phát hai lần kỹ năng thế nhưng đã không có cận chiến tham dự đồng thời diệp dương lại có thể khống chế được bột di động dưới tình huống giá man nhân gạ cuối cùng cũng lật không nổi nhân sao bọt sóng bột thi thể n g ã xuống tiểu đội đám người đồng thời thở phào nhẹ nhõm liền diệp dương cũng không ngoại lệ có thể tại hạ nhân tiểu thất xem ra hắn vô cùng ung dùng thế nhưng trên thực tế cũng không phải là diệp dương mặc dù có rất nhiều di chuyển vị trí kỹ năng có thể sử dụng thế nhưng những kỹ năng kia sử dụng cũng không phải là không có hạn chế cuối cùng hai lượt bùng nổ thời điểm đối với diệp dương tạo thành uy hiếp vẫn còn lớn thậm chí một lần cuối cùng còn bước ra diệp dương trên người một cái vô địch kỹ năng từ bọn họ lần đầu tiên công l ậ c bốt đến lần thứ hai nếm thử cuối cùng đem bọt đánh chết trước sau bọn họ thời gian sử dụng đã vượt qua năm giờ chúng liền gian đã dùng qua kỹ năng phục sinh hai cái mục sư ở kết thúc chiến đấu sau đó kỹ năng phục sinh cũng đã có thể lần nữa sử dụng ngồi dậy hạ nhẫn tiểu thất nhìn diệp dương xin khá phức tạp bất quá diệp dương còn tưởng rằng hắn là tâm lý cảm thấy làm phiền hà mọi người cho nên không quá thoải mái cho nên thoải mái hắn nói không có quan hệ tất cả mọi người có sai lầm thời điểm hạ nhẫn tiểu thất không nói lời nào e o xã l ì giã lại nhân cơ hội mở miệng nói có muốn hay không gia nhập vào tiểu đội chúng ta có muốn hay không gia nhập vào đối với vấn đề này nếu như là đang đánh cái này phó bạn phía trước hạ nhẫn tiểu thất nhất định sẽ trả lời không muốn nhưng là bây giờ hắn tâm lý có điểm g a o động hạ nhẫn tiểu thất sở dĩ biết vẫn chính mình một thân một mình t h í c khách h họp h ở t à nhân đội thời điểm không quá được một một một bộ thời mặt, tính tình mặt, không hoan nghênh hắn mình phận h còn nguyên n quá của có là là là hắn h g é tiểu bỏ n g ư ờ khác. khách không khác, tình huống bình thường, một cái thích khách là không có tư cách ghét bỏ, chịu hào chịu, những người khác, thế nhưng hạ nhẫn cái có Dưới tư người triệu triệu, i một t bỏ, là thất bất động. Hạ nhẫn tiểu thất tiểu động. nhẫn Hạ chỉ là bằng cùng với chính mình là có thể khắp nơi còn lại người chơi phổ biến không có đạt được sáu mươi cấp lúc sau đã trước giờ đến lên tới cấp sáu mươi ba đây chính là một loại tốt vô cùng chứng minh rồi thế nhưng đối trước mắt cái đoàn đội này hạ n h ẫ n tiểu thất lại không có cách nào đi ghét bỏ tống diệp dương cái này sâu không thấy đấy không nói đội ngũ chính giữa pháp sư cùng mục sư vừa rồi k ể vai chiến đấu qua phát ra năng lực hắn thấy được những người này ăn mặc hơn năm mươi cấp trang bị đi có thể có là đủ bằng được hơn sáu mươi cấp ngoạn gia phát ra cùng trị liệu tuyệt đối không phải người yếu mà hai cái c ậ n chiến cái kia chiến sĩ cùng kỵ sĩ kỵ sĩ cũng không phải là hai người kia quá kém cỏi chương hai trăm hai mươi mốt quan hệ không lớn bọn họ gánh không được quái vật phát ra cùng chính bọn hắn quan hệ cũng không lớn phải biết rằng bọn hắn bây giờ mới vừa đánh xong phó bản nhưng lại ác n g ộ n g cấp khác phó bản ác chuẩn cấp、so、với phổ thông phó đẳng vào với so bao ả n còn muốn kiện r rất nhiều. Quái vật cường độ, bột nhiều, cường cung cường càng quái độ độ là s、so、với phổ h t ô n g phó bản không bản b i ế t m ạ n hanson b o h h i ê u Bao a dù n ôn hòa kéo hộp hai người gánh không được bột thương tổn là bởi vì bọn họ đánh là theo bọn họ đồng đẳng cấp b ộ t hai người bọn họ hiện tại trang bị đều là hơn năm mươi cấp đánh loại n ã y bột cật lực chỉ có thể nói bọn họ là người bình thường mà giống như diệp dương loại này có thể ở hiện tại liền khiêng hơn sáu mươi cấp ác ngộng phó bạ bột mạnh cương mới không phải ở người bình thường được không cho nên trở lại mới vừa vấn đề có muốn hay không gia nhập đây có thể a bất quá quyền lợi phân phối vấn đề cần trước giờ nói rõ ràng hạ n h ẫ n tiểu thất tuy là trong lòng còn có chút do dự thế nhưng miệng đã trước một bước cho ra trả lời ở bên 207 vừa nghe xạ luy dạ cùng hắn trao đổi diệp dương nghe đến đó không khỏi quệt quệt khoe môi cái này hạ n h ẫ n tiểu thất thật đúng là chết muốn tiền phía trước đi theo so với hắn thử thời điểm người này đánh liền định rồi chủ ý muốn kéo dài tới ba phút vì thế không tiếc tiêu hao không biết chân quý giường nào đạo cụ hiện tại cũng nói r a nhập kết quả há miệng mà bắt đầu nói quyền lợi phân phối đương nhiên đây nhất định muốn nói rõ ràng hẹo xã luy dạ lại trả lời rất thẳng thắn diệp dương sau đó trong tiểu đội lần nữa gia nhập bốn cái đồng đội về sau mọi người nhất định sẽ thưởng t h ư ờ n g cùng nhau hoạt động liên quan tới vấn đề phân phối hẹo xã luy dạ kỳ thực cũng hiểu được hẳn là chuyên môn nói một chút vừa vặn thừa dịp hạ nhẫn tiểu thất đề nghị hắn đ ơn giản liền trực tiếp đem tất cả mọi người kêu qua đây chúng ta sau đó nhất định sẽ cùng nhau hoạt động cho nên vừa rồi hạ nhẫn tiểu thất nói vấn đề phân phối ta cảm thấy h chúng ta hẳn là nói một chút mọi người có ý kiến gì đều có thể nói h o xã luy dạ cũng không có trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra loại chuyện như vậy hạng ư nhân ư tiệu ra kết thất i n ậ n h lợi này g có hỏi đến phi thường không có ai n người mời mùi vị bất quá đây cũng là hắn suy nghĩ vấn đề phương thức so với người đã không còn gì để nói theo xã luy gia nghe được hạ n h ẫ n tiểu thất nói như vậy cũng nhiều nhìn hắn hai mắt sau đó giải thích chúng ta nhưng thật ra là có một tiểu thương hội là phong diệp thương hội cái này thương hội thương phẩm một bộ phận chính là chúng ta ở phó bản ở giữa đánh r a trang bị cho nên liên quan tới phân phối vấn đề ngươi không cần quá lo lắng chúng ta thương hội chướng mục mọi người cũng có thể kiểm tra sau đó theo xã luy gia lạc hướng mọi người nói ở dô nạt thẳng sau đó gia nhập vào mấy vị hiện nay cũng còn chưa tính là chúng ta thương hội thành viên mọi người nếu như muốn gia nhập vào thương hội nói như vậy thương hội tiền lời cũng sẽ phân một bộ phận cho mọi người nếu như không muốn cũng không cần gánh chịu thương hội phương diện có thể sẽ sinh ra trách nhiệm ẻo xã l u dạ nói xong cũng không có người trả lời ngay nàng ở trong đêm tiểu đội cùng thương hội nhưng là bất đồng hai khái niệm tiểu đội thành viên tổ ở chung với nhau nhãn quá nửa là cùng nhau đánh quái cùng nhau cày đồ làm nhiệm vụ thế nhưng thương hội coi như là một cái tiểu nhân quyền lợi tập thể tuy nói thương hội hầu hết thời gian đều là hưu nhàn người chơi ở kinh doanh thế nhưng gia nhập thương hội sau đó có thể hưởng thụ thương hội mang tới quyền lợi cũng liền phải gánh vác tương ứng trách nhiệm ở gia nhập vào chi tiểu đội này phía trước mặc kệ băng tề lâm hỏa tê lâm vẫn là ma pháp tiểu nữ hạ n h ẫ n tiểu thất trục lăn tôi say thịt bọn họ toàn bộ đều là xem như là tự do người chơi trong đó có có c ô n g hội có không có c ô n g hội thế nhưng chung một điểm là bọn họ đều là tương đối tương đối tự do người chơi nói cách khác bọn họ chơi game thời điểm càng nhiều hơn thời điểm chỉ là chính mình tại chơi cũng không có qua nhiều liên lụy đến có chút đoàn thể bên trong từ c h í n h độ nào đó mà nói bọn họ những người này kỳ thực còn tương đối thích hợp gia nhập vào thương hội bất quá thương hội hoạt động hình thức cùng thế giới hiện thật trong buôn bán có sai biệt cũng có chỗ giống nhau bọn họ có hứng thú hay không thật đúng là đúng vậy k ngay sau cao n g dỗ hàn sân thuyết pháp mấy nữ hải tử dồn dập biểu thị muốn gia nhập thương hội thế nhưng hạ nhẫn tiểu thất lại lần nữa đưa ra nghi vấn chúng ta cần cho thương hội cống hiến trang bị bộ phận này trang bị tiền lợi là tính thế nào hẻo xã luy dạ tiếp lời đầu mọi người cung cấp trang bị chúng ta sẽ có một cái định giá trước dựa theo định giá cho mọi người kế toán t chương hai trăm hai mươi hai hoàn toàn minh bạch nếu như cuối cùng thành giao giá cả tương đối cao nói sẽ đối với bộ phận này làm ra bồi thường nhất định mặt khác mỗi một món đi qua lúc thương hội giao dịch thương phẩm đều sẽ rút ra tỷ lệ nhất định mà tính làm là thương hội phúc lợi cuối cùng cùng nhau phân phối n g h e xong giải thích hạ nhân tiểu thất lúc này mới thỏa mãn cũng biểu thị nguyện ý gia nhập vào thương hội h o xã l u dạ cuối cùng lại bổ sung một con đường không đủ chúng ta phía trước có một tước định thương hội tiền l ợ i biết rút ra năm mươi phần trăm cho rộ nạt hạn tính là cá nhân của hắn phúc lợi còn lại bộ phận từ chúng ta những người khác đến phân xứng đương nhiên cuối cùng là biết dựa theo tỷ lệ tới tiến hành vừa nói như vậy hạ nhân tiểu thất liền hoàn toàn rõ ràng kỳ thực hay là thương hội chắc lại xạ luy i ả cá nhân hứng thú phía trước mọi người lúc nghỉ ngơi nói chuyện phiếm đau rộ hắn sần ôn hòa kéo hộp hai người liền đã nói với hắn liên quan tới thương hội cùng chuyện của người k h á c tình trong đó xạ luy dạ mình là lấy một cái hưu nhàn ngoạn ra thân phận tự cho mình là điểm này cũng đã nói với hắn nếu mọi người cũng không có ý kiến chúng ta đây trước hết quyết định như vậy kế tiếp mọi người trước lò gặp nghỉ ngơi sau đó chúng ta cùng đi kết toán n g a i sở bảo tàng nhiệm vụ n g a i sở bảo tàng nhiệm vụ tuy là đã là hoàn thành trạng thái thế nhưng nhiệm vụ nêu lên ở giữa lại nói cần đến rô rơ thành một quyền chỗ mới có thể l ĩ n h thường cho bọn họ lúc trước lĩnh nhiệm vụ thời điểm là ở phó bản ở giữa vô ý gây ra cũng không biết tại sao phải xuất hiện một cái kết tổ ăn đi ra cái này nhiệm vụ đến nơi đây tám phần mười còn chưa x o n g thành đến tiếp sau nói không chừng còn có chuyện phiền phước sáng sớm thời gian tất cả mọi người đang đánh phó bản lúc này cũng qua lâu rồi giờ cơm mấy người sau khi tách ra nhiều cái đều trực tiếp lò g ặ p đi diệp dương tùy tiện ăn chút gì lò dìn thời điểm tất cả mọi người còn không có tới cho nên hắn đang ở thành bên trong khắp nơi đi dạo một chút dâu dơ thành trên quảng trường khắp nơi đều là bảy sạp người chơi diệp dương tùy tiện nhìn một chút phát hiện trong gian hàng bảy phần nhiều là một ít hơn năm mươi cấp trang bị trong đó cũng có bộ phận là trên sáu mươi cấp bất quá h ế t giá đều cao vô cùng rõ ràng chính là bảy ra làm cho nhìn kỳ thực lúc này bảng đẳng cấp bên trên cũng bất quá chỉ có vài cái trên sáu mươi cấp còn toàn bộ đều là diệp dương bọn họ đội ngũ chính giữa người bán sáu mươi cấp trang bị chính là đồ cái đẹp mắt làm cho biết bọn họ gian hàng trang bị đầy đủ hết liền hiện giai đoạn một dạng người chơi không lấy được hơn sáu mươi cấp trang bị cũng có diệp dương lần trước đấu giá hội qua đi từ trọng sơn thương hội nơi đó lĩnh tiền về sau liền không tiếp tục cùng trọng sơn thương hội người tiếp xúc cũng không hiểu những trang bị này đều bán được trên tay người nào bất quá hắn chỉ là tùy tiện nhìn là có thể xác định những thứ này bày ra sáu mươi cấp trang bị cũng không phải là lúc trước hắn bán ra một nhóm kia tuy là bảng đẳng cấp bên trên trên sáu mươi cấp nhân không có vài cái thế nhưng bảng đẳng cấp cũng không đại biểu cái gì cái là đẳng cấp không phải là thực lực một người khác là bảng đẳng cấp ở trên bài vị là có thể tuyển chạch tấn nút một ít có ẩn dấu đạo cụ thậm chí căn bản cũng sẽ không ra đẳng cấp bây giờ trên bảng diệp dương xoay tròn một hồi không có chờ được những cái khác thành viên đội lọ dìn ngược lại là phát hiện một cái thú vị sạp không cần kiểm tra kỹ năng đi xem diệp dương liền phát hiện gian hàng này vật bán vô cùng không giống người thường đều là một ít tảng đá lông vũ miếng nhỏ kim loại không có gì dấu hiệu thư tín trở các loại những thứ này mà gian hàng tên cũng thu được phi thường trực quan tạp tượng. Diệp hóa nhàn không chuyện sở Dương gì dỗi lúc à mà gian hàng này nào. m gian cũng không có người phía trước có l này mặc dù có không ít người chơi bài sạp thế nhưng lúc này cũng không phải là người chơi tập thể đi dạo phố thời điểm rất nhiều người chơi lúc này chắc là mới vào phó bản cho nên diệp dương ngồi ở người k h á c quầy hàng lao bản bên cạnh vị kia mập mạp người chơi cũng không nói gì chính là quay đầu quan sát diệp dương hai mắt huynh đệ ngươi muốn cái gì ta chỗ này cái gì cũng có không sợ ngươi t r ư n g mắt liền sợ ngươi nhìn không thấy diệp dương đúng là nhìn chúng trong đó thứ nào đó bất quá hắn cũng không có nói thẳng bởi vì tiểu mập mạp b à y gian hàng này nói rõ mà thôi là sở tưởng quầy hàng đã nói lên có rất nhiều thứ mập mạp chính mình p h ỏ n g chừng cũng là không rõ ràng giá trị n g ư ờ i mấy thứ này đều bán thế nào giá đều giống nhau sao h ỏ i như vậy không phải diệp dương sẽ không tự xem nhận thức tiểu mập mạp tuy là đem những vật phẩm kia đều ở đây trong gian hàng phố b à y thế nhưng giá cả từng cái từng cái lại bia vô cùng thay quá một khối không biết đang làm gì tiểu thạch vật phẩm thuộc tính giới thiệu chỉ có một câu duy nạp đức giỏi đã từng sử dụng qua tiểu thạch có nào đó thần kỳ tác dụng cái này duy nạp đức giỏi là người gì nhân vật tạm thời không nói tảng đá này thoạt nhìn cũng là bình thường không có gì lạ loại đá này để ở nơi đó phòng chừng người khác cũng sẽ không đi nhìn nhiều nếu như không nói bày ở gian hàng này bên trên tuyệt đối diệp dương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có người lại đem loại này không biết giá trị gì vật phẩm trực tiếp t hết giá một trăm triệu kim tệ mập mạp cười ha ha ngươi t r ư ớ c xem xem xong rồi lựa ra ta lại theo ngươi nói giá nghe tiểu mập mạp nói như vậy diệp dương liền có chút không vui mấy thứ này không biết giá trị gì không giả nhưng là tiểu mập mạp đem đồ vật mở nơi đây cũng không biết do giá cả còn muốn cho người chọn trước chọn xong lại định giá tám chương hai trăm hai mươi ba lần đầu tiên làm cống hiến tại sao muốn làm ra tới đây chủng chuyện dư thừa chẳng lẽ muốn nhìn người nào dễ gạt chuẩn bị xong tốt làm thịt một đào không thành bất quá diệp dương dù sao cũng là muốn trong đó thứ nào đó cho nên hắn cũng không có lộ ra nếu tiểu mập mạp nói muốn hắn chọn trước cái kia diệp dương mà bắt đầu chống lên mấy thứ này tiên h kỳ bách quái cái gì cũng có không chỉ là tiểu thạch phong thư các loại còn có chút diệp dương là có thể nhận được chính là có chút đặc thù trong bản đồ sản xuất hy hữu tài liệu mấy thứ này có giá trị không nhỏ có thể bán ra không ít k i n tệ thế nhưng cùng tiểu mập mạp viết giá vừa so sánh với lại không đáng kể chút nào diệp dương đương nhiên sẽ không trực tiếp đi lấy mình muốn cái vật kia hắn chọn tới hai sáu linh chọn đi cầm hai cái phong thư hai khối không biết là cực kỳ sao tác dụng kim loại còn có một hòn đá nhỏ đưa cho mập mạp tiểu mập mạp chứng kiến diệp dương chọn nhiều đồ như vậy biểu tình trên mặt mắt trần có thể thấy nhiều hơn h i ệ n nhiên ý thức được diệp dương là một tần bên trong khách hàng lớn tổng cộng hai nghìn kim tệ ngươi muốn trực tiếp lấy đi mặc kệ về sau phát hiện những vật này là cái gì ngươi cũng có thể theo ta một cái coi như là thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta nơi này mỗi một món vật phẩm ta đều có tiêu ký ta cũng sẽ không hỏi lại ngươi muốn cái gì tiền đương nhiên nếu như ngươi không muốn quên đi n g u y ệ n ý trước hết thêm một cái bản thân diệp dương không nghĩ tới tiểu mập mạp cho giá cả còn rất công đạo hắn cầm hai khối kim loại xem như là hy hữu tài liệu có thể dùng với chế tạo có chút đặc thù trang bị hoặc là vũ khí loại vật này là có chút tẩn dấu phó bản ở giữa mới có thể ra giá cả không thấp cái này hai nghìn kim tệ mua cái này hai khối kim loại coi như là thật hợp để ý giao dịch diệp dương phía trước còn tưởng rằng tiểu mập mạp muốn làm việc hắn kết quả phát hiện không phải đối với tiểu mập mạp ấn tượng nhất thời khá hơn nhiều dùng d ỗ nạt thản thân phận tăng thêm mập mạp bản thân diệp dương lần này a biết mập mạp là mặt cười phật diệp dương tổng cộng cầm bốn năm mớ khác thế nhưng hắn chân chính mong muốn cũng là hắn cầm tảng đá kia đã giới thiệu v ấ n t ắ c vô cùng đơn giản liền hai chữ tảng đá thế nhưng diệp dương lại biết rõ một chỗ có thể phân biệt loại vật này địa phương hắn đã từng cũng nhận được quá tương tự tảng đá từ chỗ đó trao đổi tới một cái cực kỳ thực dụng dược thể phối phương m o n lệ chất thuốc phối phương loại chuyện như vậy cũng là có xác suất diệp dương không biết tảng đá này có phải hay không cũng có giá trị thế nhưng ngược lại hai nghìn kim tệ không coi vào đâu nếu như vẫn có thể đổi một cái thực dụng dược t ề phối phương trở về cái này hai nghìn kim tệ nhưng là kiếm bụng rồi diệp dương đợi thêm một lúc nữa vài cái đồng đội liền lần lượt thượng tuyến bọn họ dựa theo nhiệm vụ nêu lên đi tới giô g ơ thành một cái bỏ hoang lò rèn ở giữa chỉ thấy vốn nên nên không có một bóng người trong lò rèn bên lúc này lại có một quyền đứng ở nơi đó diệp dương là trước hết tới thế nhờ hiện tại hắn sau khi đến cũng không để ý gì tới hắn hắn thử ở bảng ở giữa kết toán nhiệm vụ nhưng là vẫn là tự mình đứng ở nơi đó hắn mặc kệ đi nếm thử mấy lần đối thoại thủy trung chỉ có một câu mạo hiểm giả thất lạc thành chân sớm đã biến mất ở lịch sử ở giữa tất cả không biết sớm đã chôn sâu trong lòng đất sau đó đồng đội lần lượt sau khi đến mấy người khác cũng thử đi theo cái này liên cấp nhìn một cái cũng không như m ộ đối thoại thế nhờ hắn lời nói ra cũng với hắn cùng diệp dương nói không có gì khác nhau tiểu nhân tiểu thất thậm chí động dao nhỏ trực tiếp cho người này tới một cái đâm lưng hắn thành công đánh giật ba giờ lượng máu sau đó lao đầu kỳ ân liền nổi giận trực tiếp đem tiểu nhân tiểu thất cho một quyền truy được trọng sinh đi không hạ nhân tiểu thất phi thường phiên muộn hắn ngày hôm nay đã thông d ã man nhân hầm mò ác ngộng phó bản sau đó tăng lên một cấp lúc này nhờ vào lần này tử vong trực tiếp rơi hơn phân nửa kinh nghiệm tâm lý miễn bản nhiều khó chịu ở trong thành thị công kỳ t r ự c sự tình hạ nhẫn tiểu thất cũng từng làm qua bất quá những cái nên hơn phân nửa cũng không có bạo lực như vậy một dạng đều là hắn công kích sau đó sẽ bị thành vệ đuổi theo chạy một đoạn là thời gian thế nhưng lần này trở thành chưa có tới hắn lại trực tiếp bị cút hạ nhẫn tiểu thất lần nữa từ điểm trùng sinh trở về thời điểm mọi người đều đang đợi lấy một mình hắn cho nên mọi người cũng đều nghe nói hạ nhẫn tiểu thất vừa rồi công kích lao đầu bị lao đầu một quyền truy đi sống lại sự tình đối với nhiệm vụ nhất thời mong đợi cái này nhiệm vụ tuy là giới thiệu nhìn phi thường nhìn thấy chính là một câu nơi sở lưu lại bảo tàng ở thời gian trường hà bên trong đã khó có thể tìm kiếm tìm được nó mở nó ra thế nhưng nhiệm vụ nờ t cờ lợi hại như vậy nhiệm vụ làm sao có thể tùy tiện tuyên bố một cái dễ dàng tầm thường nhiệm vụ hạ nhẫn tiểu thất sau khi đến toàn bộ đội ngũ coi như là một lần nữa tê thự lao đầu dường như cũng năm một không nhớ rõ người này mới vừa tập kích chính mình tại hắn xuất hiện trước tiên lão đùn ầ u rốt c nói, nói, nói xong về sau liền lại không để ý tới mấy người diệp dương kiểm tra một hồi giải sơ bảo tàng nhiệm vụ hiện thực vòng thứ nhất đã hoàn thành trước mặt đang tiến hành vòng thứ hai chương hai trăm hai mươi bốn ba một tỷ lệ dù hy chính giữa thời gian và hiện thực thời gian là ba một tỷ lệ cho nên diệp dương bọn họ cần đến khi ngày thứ hai mới có thể đến làm cái này nhiệm vụ cái này nhiệm vụ rõ ràng cho thấy một đoàn đội nhiệm vụ vừa rồi bọn họ người không có đến đông đủ phía trước lao đầu vẫn không có tuyên bố nhiệm vụ thẳng đến mọi người đều tề t i ể u sau đó hắn mới nói ra nếu phía sau nhiệm vụ cần đến khi ba ngày sau diệp dương liền chuẩn bị đi trước đ ê m mới mới có thể đến được cái k i a hòn đá nhỏ sự t ì n h xử lý một chút hỏi xa lý ra nàng cũng không chuẩn bị tiếp tục mang theo mọi người cùng nhau hoạt động tập thể mấy ngày nay tất cả mọi người cùng một chỗ đánh phó bản thương hội sự t ì n h cũng chất chứa một ít cần hắn đi xử lý còn như những người khác đau dầu hans sẩn ôn hòa kéo hộp hai người là chuẩn bị đi lượi cấp mà băng tề lâm cùng hỏa tề lâm không có chuyện gì phải làm cũng chuẩn bị theo đi qua tiểu nhân tiểu thất cũng không nói gì chính mình muốn đi đâu bất quá phỏng chừng lại là vội vàng đi kiếm tiền diệp dương luôn cảm giác cái này không sáu người này còn giống như rất thiếu tiền còn như còn lại vài cái m ộ i tử cuối cùng cũng là quyết định muốn đi theo mọi người cùng nhau lượi cấp có cũng diệp dương ở thời điểm đau dầu hans sẩn vẫn đều là một cái quần chúng một dạng nhân vật không có gì phát huy cơ hội mà diệp dương lần này cần chính mình đi hoạt động đau dầu hắn sẩn cảm thấy chính mình cơ hội tới cho nên chuẩn bị đi cho các cô em luyện cấp chuyển động cùng nhau là một m gã hợp cách tàn cờ tới soát một lớp hào cảm mặc kệ bọn hắn đi nơi nào diệp dương ly khai mấy người về sau liền trực tiếp chạy c h u y ể n tống trận đi địa phương hắn muốn đi cũng không tại dô dơ thành mà là tại khoảng cách dô dơ thành còn rất xa hãm không thành diệp dương đã từng lấy được cái kia một viên tảng đá chính là hắn ở đến hãm không thành tân thủ khu mang người mới thời điểm lấy được đồng thời cũng là ở hãm không thành ngoài thành một chỗ lò rèn ở giữa giao cho một cái thợ rèn đồng thời từ thợ rèn nơi đó đổi lấy một tấm không có tác dụng gì phối phương diệp dương đến hãm không thành sau đó trực tiếp chạy trong trí nhớ lò rèn chạy đi có lẽ là diệp dương trong tay tảng đá khơi dậy thợ rèn trí nhớ lúc trước hắn lại vẫn có thể nhớ kỹ diệp dương diệp dương là trực tiếp đem cái kia nhanh chóng thụy thần bí mật tảng đá cầm ở trong tay cho nên thợ rèn thấy được diệp dương trong tay tảng đá hết sức cao hứng từ diệp dương trong tay tiếp nhận tảng đá sau đó lập tức cầm trong tay một hồi l ụ lọi sau đó liền không có trả cho diệp dương mà là lấy ra một tấm bản vẽ đưa cho diệp dương làm tốt mạo hiểm giả nếu như sau đó còn có loại này tảng đá nhớ k h i đem ra cho ta diệp dương chiếm được mình muốn bản vẽ mà thợ rèn chiếm được mình muốn tảng đá kỳ thực diệp dương đến nay không biết cái loại này tảng đá bên trong có bí mật gì bất quá hắn cầm chỉ là một nhiệm vụ vật phẩm mà thợ rèn cầm hữu dụng hơn nữa sẽ cho hắn hắn cảm giác phi thường đáng giá thù lao loại này trao đổi cớ sao mà không làm đâu diệp dương lần này bắt được là một tấm hiệu quả nhanh hồi huyết chất thuốc bản vẽ loại này bản vẽ duy nhất có thể khôi phục bốn trăm lượng máu sau đó sẽ ở mười giây bên trong duy trì liên tục hồi phục tổng cộng bốn trăm l ư ợ n g máu đối với trước mắt người chơi mà nói xem như là một loại phi thường thực dụng chất thuốc cái này dược tề phối phương nếu như tìm người đến làm lợi nói hẳn là khôi phục phi thường kiếm tiền bất quá diệp dương quyết định sau cùng muốn đem tờ này phối phương giao cho xã luy dạ coi như là hắn gia nhập vào thương hội sau đó vì thương hội làm lần đầu tiên công hiến kỳ thực diệp dương cũng không có làm lỡ thời gian quá lâu hắn qua lại đều là ngồi truyền thống trận tuy là đắt nhưng là xác thực rất nhanh ẹo xã luy dạ không nghĩ tới diệp dương dĩ nhiên trở về nhanh như vậy lúc trước hắn nói là muốn làm người hầu vụ kết quả nhanh như vậy sẽ trở lại nói có cái gì phải giao cho nàng khiến cho xạ lì dạ còn cảm thấy kỳ quái bất quá tất cả nghi hoặc khi nhận được diệp dương đưa tới cái kia tấm bản vẽ thời điểm liền hết thể biến thành kinh ngạc diệp dương dĩ nhiên giao cho hắn một trường dược tề b ả n vẽ hiện tại người chơi thường thường sử dụng dược tề là cái loại này hệ thống thương điếm sản xuất dược tề chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp sơ cấp chỉ có thể trở về bốn trăm huyết trung cấp tổng cộng có thể trở về một nghìn hai trăm huyết mà cao cấp dược tề có thể trở về ba nghìn huyết diệp dương giao cho nàng cái này dược t ề tuy là chỉ tương đương với trung cấp dược t ề thế nhưng cái này dược t ề cùng hệ thống cung cấp cái này vài loại dược t ề không phải cũng, có thể đồng thời sử dụng chất thuốc sử dụng hầu hết thời gian đều phi thường mấu chốt một số thời khắc có thể hay không tám trăm hai mươi giết chết một quý b ộ t then chốt khả năng chính là ở chỗ một chai dược t ề có hay không thực dụng hợp lý hệ thống tuy là s u ấ t t h ủ thấp bên trong lớp mười hai chủng đẳng cấp dược t ề thế nhưng cái này ba loại dược t ề là cũng, ở ba mươi giây bên trong chỉ có thể sử dụng một loại cao cấp hồi huyết dược tê cũng chỉ là có thể ở hai mươi giây ở giữa duy trì liên tục khôi phục tổng cộng ba nghìn điểm hp tương đương với mỗi giây một trăm năm mươi điểm mà trung cấp hồi huyết dược t ệ thì là ở hai mươi giây bên trong khôi phục một nghìn hai trăm điểm huyết tương đương với mỗi giây khôi phục tám mươi điểm huyết hiện tại ngoạn gia lượng máu một dạng giáp lụa chức nghiệp đại khái là ở chừng năm n g h n mà bị giáp chức nghiệp thoáng cao một chút đại khái sẽ có bảy n g h n t ả hữu lượng máu mà bản giáp nghề nghiệp lượng máu tối cao tối đa có thể đạt được mười lăm phẩy không không không t ả hữu lượng máu đương nhiên cái này đều là tình huống bình thường cũng không bao quát diệp dương loại này biến thái theo đạo lý mà nói m ộ trong dạng dụng dược duy dùng tại người cũng nhất sung nửa nói thường, thế nhưng nơi đây tồn tại một vấn chơi phi cao cấp có có thể huyết, thể thế sử tề tốt một t đã đầy đủ đây đề. bổ hệ thống ba loại dược tề tuy là đều là không giới hạn số lượng mua thế nhưng chân chính từ bỏ sử dụng cao cấp dược tề hồi phục người ít càng thêm ít đa số người vẫn sẽ tuyển trạch sử dụng cấp thấp dược tề phối hợp với miễn phí đạ tọa cùng càng thêm giá rẻ thức ăn tới khôi phục trạng thái cao cấp chất thuốc giá cả vô cùng đắt đỏ mà trung cấp dược tề cũng không rẻ hiện giai đoạn có thể đem kỹ năng sản xuất độ gia tăng sự thuần thục đến có thể chế tác chất thuốc người chơi phần nhiều là đại công hội bồi dưỡng ra được những người này làm được nhẹ vốn dược tề thường thường đều là ưu tiên cung ứng nhà mình công hội thành viên sử dụng lưu trên thị trường ít vô cùng tuy nói cũng có một chút cá nhân người chơi dựa vào bán dược tề mà sống bọn họ sẽ làm ra không ít dược tề dùng cho giao dịch thế nhưng những cái này đại công hội đồng dạng sẽ ở trên thị trường tạo hóa cho nên chất thuốc giá cả cũng không có giảm xuống nhiều lắm chính là bởi vì dược tề loại này giá cao không hạ giá cả ẹo xa luy dạ mới phát giác được chuyện này vô cùng có thể có lợi diệp dương cho nàng b ả n vẽ loại này hiệu quả nhanh hồi phục dược tề cùng trung cấp chất thuốc hồi phục số lượng tuy là tương đồng thế nhưng nó cùng trung cấp khôi phục dược tề không phải cộng hưởng người chơi hoàn toàn có thể ăn nữa trung cấp dược tề hoặc là cao cấp dược tề sau đó mới ăn loại này hiệu quả nhanh hồi phục dược tề như vậy thì có thể cũng trong lúc đó khôi phục càng nhiều hơn lượng máu về điểm này lượng máu đối với một cái thiếu máu pháp sư hoặc là thích khách mà nói khả năng không có trọng yếu như vậy thế nhưng đối với một cái kỵ sĩ hoặc là trọng giáp chiến sĩ mà nói lại khả năng phi thường mấu chốt đang đạt m ộ thời điểm nếu như quái vật công kích đánh ra thương tổn liền vừa may cao như vậy một ít tạng cờ chỉ cần ăn nhiều một cái dược tề khả năng kết cục sẽ hoàn toàn bất đồng diệp dương cung cấp phần này hiệu quả nhanh hồi huyết dược tề chẳng những bất hòa hệ thống cung cấp ba loại dược tề hơn nữa bản thân mực cũng càng ngắn mỗi mười lăm giây có thể sử dụng một lần hơn nữa mỗi lần dược tề là trong nháy mắt khôi phục bốn trăm lượng máu sau đó ở tám giây bên trong khôi phục tám trăm lượng máu cái này so với bắt đầu hệ thống cung cấp dược tề cũng là một cái ưu điểm hệ thống chất thuốc hồi phục đường còn vô cùng chất ngắn hồi hết u y số lượng nhiều nhất cao cấp dược tề mỗi giây cũng chỉ có thể hồi phục một trăm năm mươi điểm hp mà diệp dương loại này hiệu quả nhanh hồi hết u y dược tề nhiều nhất thời điểm cũng là trong nháy mắt là có thể khôi phục bốn trăm điểm hp tựa như phía trước nói có đôi khi sinh tử thường thường đang ở một đường trong lúc đó nếu như đánh một thời điểm thiếu chút xíu nữa liền đối phá bột đối với mọi người mà nói đều sẽ phi thường khó chịu mà diệp dương cho cái này phối phương nếu như cuối cùng có thể đại lượng sản xuất nói tuyệt đối có thể ở thời khắc mấu chốt bù vào một tí tẹo như thế trên lệch người đem cái này cho ta là định xử lý như thế nằm yên ẻo x ã luy dạ đương nhiên biết loại vật này chân quý bất quá diệp dương có thể đưa cái này giao cho nàng cũng nói diệp dương đã bắt nàng làm người mình thương hội khẳng định có không ít sinh hoạt người chơi a không bằng liền cho bọn họ bên trong người nào học sau đó sản xuất đồ đạc ở thương hội bán là được rồi diệp dương nói vô cùng bình tĩnh thật giống như hắn không biết thứ này đắt q u á trọng giống nhau ta cảm thấy ngươi sợ rằng không rõ lắm vật này giá trị bây giờ d ư ợ c tề trong chợ nếu như loại vật này xuất hiện tuyệt đối sẽ xuất hiện cung không đủ cầu tình huống đến lúc đó ngươi có thể làm được bao nhiêu đã có người bán đấu giá bao nhiêu ngươi xác định hận đến muốn đem thứ này cho ta diệp dương thấy x ạ lùi dạ nghiêm túc như vậy không khỏi nợ nụ cười ta biết cái toa thuốc này cực kỳ chân quý bất quá ta mình là sẽ không học nếu như chế thuốc nói thời gian tốn hao quá dài ta không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí ở chuyện này mặt trên cho nên còn không bằng tìm một người tin cẩn khiến cho hắn tới sinh sản ta trực tiếp thu chia hoa hồng là được rồi mặc dù diệp dương nói như vậy hẹo xã lùi dạ nhưng trong lòng vẫn là rất cảm động loại vật này mặc kệ diệp dương rõ ràng không rõ ràng sau l ư n g giá trị đều có thể trong vòng thời gian ngắn liền sáng tạo ra đại lượng lợi nhuận tới diệp dương có thể đem thứ này giao cho nàng chính là đối với nàng một loại tín nhiệm vì vậy xã luy dạ đối với diệp dương tỏ thái độ nói vậy hay là ta tới học ta ta vừa v ậ n sinh hoạt kỹ năng học luyện dược đến lúc đó cái này thuốc lợi nhuận ngoại trừ thương hội chia hoa hồng bên ngoài những thứ khác đều coi như ngươi ẹo xã luy dạ đây cũng là n h ư ậ n lợi phía trước bọn họ cũng đã hứa hẹn diệp dương một nửa thương hội lợi nhuận hiện tại cái hứa hẹn này hầu như bằng thương hội miễn phí bang diệp dương cung cấp tài liệu giúp hắn chế tắc thành phẩm đồng thời giút hắn tiền lời những thứ này thành phẩm d ư tề cuối cùng cũng chỉ là thu hoạch một điểm chia hoa hồng mà thôi. xã lý giả không ỳ t ự dựa c cho coi chính chính chấp dược cần chia cho ở tâm lý tính toán quá. Cho dù là loại tình thương nhất thua thiệt, tiền sao tốt, tuẩn, nhất tề tốn thời theo thì tương mà kiếm, mình, mà mới làm lý là loại là là lượng là lời là huống này, nói như năng nàng gian nàng nói phương phương như đương nàng Dương đánh hội khả hao pháp, hầu sao sao quá, duy dù dù dài, Diệp đại đối với với địa vừa cần ô Không n g c phiền toái như vậy cái toa thuốc này ta đã cho ngươi các ngươi không phải muốn cùng cho ta phân một nửa lợi nhuận sao nếu như vậy ta cuối cùng được cho thương hội sáng tạo lợi nhuận ta chia hoa hồng mới có thể nhiều không phải cho nên ngươi cũng không nên nói nữa cái gì khác cứ dựa theo bình thường tình huống làm sao phân liền làm sao chia là được rồi diệp dương lời đã nói đến cái này phân thượng tới hẹo xã lì dạ cũng không có từ chối nữa chỉ là tâm lý đã hạ quyết tâm nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem dược tề làm được Trước hiện h tại tờ này phối phương dựa theo xã lì dạ bây giờ độ thuần thục mà nói là không đủ học tập nàng muốn luyện chế loại này hiệu quả nhanh khôi phục dược tề còn phải trước đem mình luyện yêu kỹ năng để thăng một cái mới được h o xã lì dạ đi thăng độ thuần thục thiếu diệp dương lại không dự định đi theo các đồng đội cùng nhau luyện cấp diệp dương tuy là theo người cùng nhau họp thành đội tình huống không nhiều lắm thế nhưng trong lòng cũng rõ ràng hắn tại chỗ thời điểm bao dồ hàn sần ôn hòa kéo hộp hơn hai thiếu sẽ bị hắn đã kích cho nên để bọn họ luyện cấp tâm tình chụp ảnh diệp dương cũng chuẩn bị tìm một chỗ luyện thật giỏi một cái đẳng cấp ba ngày nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm lần nữa lúc gặp mặt diệp dương lại làm cho tất cả đồng đội đều lấy làm kinh hãi nếu như hắn không nói liền diệp dương mình cũng không có chú ý tới hắn bây giờ đẳng cấp trên thực tế là bảy mươi tám mà không phải bảy mươi cấp sở dĩ d o n nạt thản đẳng cấp đề thăng là bởi vì hắn cấp bậc của mình đang tăng lên một trăm tám mươi ba mà ẩn dấu thân phận của hắn món đó đạo cụ tùy theo tăng lên hắn thiết định người đi ra ngoài vật đẳng cấp nếu không phải là bị d o n nạt thản gọi phá hắn đến bây giờ cũng không có chú ý tới mình đẳng cấp h i ệ u thăng nhiều như vậy ngược lại không phải là nói diệp dương đối với mình đẳng cấp như thế không thèm để ý mà là cấp bậc của hắn so với vài cái đồng đội cao nhiều lắm so với trong ngày thường nhìn thấy phổ thông người chơi cao thì càng nhiều rồi cho nên hắn dây lát không có chú ý hạ nhân tiểu thất kỳ thực cũng phát hiện bất quá hắn cũng không phải là b a o rộ h ắ n sần cho nên hắn chỉ là trong lòng giật mình cũng không có biểu hiện ra ngoài diệp dương cùng hạ nhân tiểu thất hai người là duy hai lượng cái chưa cùng những người khác cùng nhau chính mình một mình luyện cấp đi người hạ nhân tiểu thất lúc đầu cho là hắn chính mình ba ngày thăng hai cấp cũng đã thật lợi hại biết diệp dương xuất hiện phía trước hắn cũng cảm thấy như vậy thế nhưng diệp dương vừa xuất hiện hắn trong lòng điểm ấy vui vẻ kính nhi liền mất giáo cũng k h ô n g p h đến hắn đ tột cùng là bao nhiêu cấp đẳng cấp càng cao thăng cấp càng chắc trở đây là ngoạn gia thưởng thức thế nhưng đối với diệp dương mà nói dường như hoàn toàn không phải như vậy hắn tự hồ chỉ muốn phải là có thể thăng cấp tựa như tự giống với lần này những cái khác thành viên đội là ba ngày chỉ tăng lên một cấp hạ nhận tiểu thất ba ngày thăng hai cấp xem như là nhiều thế nhưng diệp dương so với tất cả mọi người cấp đều cao hơn một bậc tới trong vòng ba ngày dĩ nhiên thăng liền năm cấp đây cũng quá khoa trương ngươi có phải hay không lại đi cái kia luyện cấp bản đồ chúng lăn tối say thì xem như là trong đội ngũ bên ngoại trừ c a o rộ h ẳ n sần bên ngoài nhất gây một cái hắn hỏi lên mọi người đều muốn hỏi vấn đề không có à ta đang ở giã ngoại bản đồ đánh quái bất quá khả năng ta đánh quái vật đẳng cấp tương đối cao a diệp dương cũng không nói gì những người khác cũng không có hỏi không có ai muốn biết hắn nhảy qua bao nhiêu cấp đánh quái nhảy qua đẳng cấp đánh quái có kinh nghiệm thêm được không sai nhảy qua ba cấp ác, là có thể có phần trăm chi mà là kinh nghiệm thêm được nhảy qua năm cấp có thể có năm mươi thêm vào kinh nghiệm thêm được nếu như nhảy qua thập cấp lời nói kinh nghiệm thêm được sẽ trực tiếp đạt được gấp đôi trình độ mà vượt qua cấp m ộ ư ơ i năm đánh quái kinh nghiệm thêm được đã cao tới quái vật ban đầu cung cấp kinh nghiệm nhiều gấp ba thế nhưng có lớn như vậy thường cho không giả thế nhưng loại này chiều ngang cũng không phải là ai cũng có thể thực hiện nhảy qua đẳng cấp đánh quái đừng nói vượt qua cấp m ư ơ i năm chính là nhảy qua ba cấp đánh là lạ vật thì có bộ phận thương tổn miễn dịch kỹ năng sát xuất thành công rất xuống tình huống mà nhảy qua cấp mười lăm lời nói khống chế kỹ năng hầu như mất đi hiệu quả thương tổn cũng trực tiếp sẽ bị suy yếu phân nửa cộng thêm đẳng cấp cao quái vật bản thân phòng ngự cùng lượng máu thì càng cao đánh nhau tuyệt đối là khó lại càng khó hơn trời mới biết diệp dương là thế nào đánh vừa thấy mặt đã khiến cho đồng đội ăn cái xẹp tâm lý cực kỳ khó chịu nhưng là lại lại không có gì có thể phát tiết một chút sự tình một lần nữa đến phía trước trong lò rèn vị kia nhiệm và ụ nở tờ cờ bên kia đi thời điểm những người khác dọc theo đường đi nói đều ít đi không ít diệp dương lại hồn nhiên không cảm giác các dũng sĩ xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong như vậy hiện tại xin mời các ngươi đứng trước mặt ta ta đem t i ế n các ngươi tiến nhập cái kia thất lạc quốc gia lão đùn cũng không lời nói nhảm cùng lần trước giống nhau chờ bọn hắn người tề t i ể u về sau liền mở ra phía trước nói xong truyền thống nghi thức các loại chờ mọi người đều từ trong truyền thống trận đi ra trong lòng bọn họ vừa rồi bởi vì diệp dương mấy ngày nay thăng nhiều như vậy cấp phiền muộn mới không thể không ném sau cảnh tượng trước mắt thật sự là có điểm một cách không ngờ bọn họ xuất hiện địa phương không phải bất luận cái gì người chơi đã biết trắng cảnh hơn nữa chỗ ở vị trí nếu như bọn họ không có đoán sai là nằm ở long cung gợi ý của hệ thống ngài phát hiện bản đồ mới thưởng cho 2.000 kim tệ atlantis cái kêu mlester là long cung thế giới nhân vật tau dầu h ắ n s e n hỏi không có người trả lời hắn ngược lại ở nơi này chỉ trong tiểu đội không có ai xem ra giống như là cái loại này sẽ đi nghiên cứu du hy bối cảnh lịch sử người chương 227 t toàn bộ giết chết cái bản đồ này thoạt nhìn phi thường lớn bọn họ chỗ ở vị trí là ở một chỗ trên mặt đất thế nhưng hướng xa xa nhìn lại một bên là rộng lớn thành thị mà đổi thành một bên thì là thâm thúy hải dương Chung quanh bọn họ phân bố một ít tướng mạo xấu xí nhân ngư bọn người kia chắc là không có có trí khôn từng cái trong tay cầm cái xin cá hoặc là b ớ đ anh ở một mảng nhỏ khu vực ở giữa giò xét tất cả mọi người cẩn thận một chút cái này nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ đều cần thông qua năm cái ác m ộ n g phó bản khối địa đồ này khẳng định không có đơn giản như vậy ẹo xã luy dạ làm đội trưởng theo thông lệ nhắc nhở một câu bất quá hiển nhiên mọi người đối với bản đồ mới t h ă m d ò dục vọng chiến thắng trong lòng về điểm này cẩn thận ẹo xã l u dạ lúc nói chuyện tao dôn đã thử dẫn dụ một chỉ ngư nhân qua đây đánh sau khi thức dậy quái vật bảng tin tức cũng có thể kiểm tra m à hòa giao nhân thủ vệ bởi vì có chút không do nguyên nhân atlantis bị không biết lực lượng tập kích giao nhân nhóm mất đi trí tuệ biến thành chỉ biết là là giết hại ngạch quái vật giao nhân thủ vệ đẳng cấp chỉ có sáu mươi lăm cấp cũng không có so với trong tiểu đội đa số người cao hơn nhiều lắm phía trước hai ngày thời gian c a o d ồ h à n s o n đã lên tới sáu mươi lăm cấp mà diệp dương đẳng cấp càng là vượt xa khỏi đẳng cấp này mọi người đánh nhau không tính là rất khó bất quá lẫn nhau trong lúc đó cũng không có xa nhau thử a u d ầ hanson hòa kéo hộp hai người mới đầu mấy người cùng nhau hướng phía thành phố phương hướng đẩy mạnh kết quả mọi người đẩy mạnh đến rồi cửa thành phụ cận sau đó mới phát hiện trước mắt lớn đại thành thị mặc dù coi như xa hoa bọn họ lại không cách nào tiến vào bên trong hạ nhân t i ể u thất để sắt vào ngăn cản tất cả mọi người cự đại quan môn cũng chút nào không ngoài suy đoán bị chặn lối đi hắn a một ít chưa từ bỏ ý định mở tật phong bộ hướng phía xa xa đóng cửa sắt biên giới chạy như bay chẳng được bao lâu môn là không có mở bất quá lại chuyển đến gợi ý của hệ thống thanh âm giao nhân bọn thủ vệ tuy là mất đi trí tuệ nhưng lúc còn sống bản năng khiến cho trong lòng bọn họ còn sót lại lấy thủ vệ atlantis tín nhiệm chỉ có đưa bọn họ toàn bộ đánh bại các ngươi mới có tiến nhập atlantis cơ hội được thoạt nhìn hạ n h ẫ n tiểu thất thật vẫn tìm được rồi mở cửa phương pháp chính là chỗ này phương pháp một ít cố sức so với người thủ vệ cũng không phải là đơn thuần cận chiến quái vật ngoại trừ biết sử dụng cái xin c á công kích bên ngoài những thứ này giao nhân còn có thể sử dụng ma p h á p đạn thoạt nhìn chính là cái phao một dạng hình tượng bất quá thương tổn so với hỏa cầu thuật tới cũng không kém bao nhiêu ở hệ thống tin tức vang lên trước tiên Tiểu đội ở hệ u vi h thống tin tức vang lên sau đó không bao lâu hạ nhận tiểu thất cũng quay về rồi sắc mặt hắn phi thường hắc đau dồ hắn sẩn chứng kiến hắn bộ dáng này cảm giác buồn cười đồng thời cũng an ủi một câu chớ tự trách ngươi cũng chỉ là muốn đi tìm đi vào phương pháp mà thôi hiện ở loại tình huống này bất cứ người nào thử đi màn sáng sát biên giới tìm đi vào phương pháp đều sẽ xuất hiện hạ n h â n tiểu thất không có trả lời đau dầu h ắ n s e n nói mặc dù không giả thế nhưng xuất hiện hiện tại loại vấn đề này then chốt cũng là hắn có điểm chỉ vì cái lợi trước mắt nếu như là tình huống bình thường một đội ngũ khi tiến vào xa lạ bản đồ sau đó nhất định phải trước biết rõ ràng tình huống chung quanh xuống n h â n tiểu thất chứng kiến chu vi những quái vật kia đối với đội ngũ không tạo thành uy hiếp trực tiếp mở ra gia tốc kỹ năng chạy đến màn sáng sát biên giới thăm dò hành vi hiển nhiên là xúc động nào đó thiết định lúc này mới đưa tới những quái vật kia bị kích thích tập thể vây quanh 075. dưới tình huống bình thường toàn bộ đội ngũ muốn từ xuất hiện vị trí đến màn sáng sát biên giới chí ít cần đem dọc đường quái vật đều dọn dẹp sạch sẽ tuy nói sau đó cũng sẽ bị quái vật vây công nhưng trải qua một vòng thanh lý quái vật số lượng ít nhất phải ít hơn phân nửa bất quá hạ nhẫn t i ể u thất chuyến này cũng không phải là không có phát hiện hắn phát hiện này đạo cản bọn họ lại cự đại màn sáng cùng atlantis cùng hải dương trong lúc đó ngăn màn ánh sáng dĩ nhiên là nhất thể hắn theo màn sáng vẫn chạy tới tiếp cận đại dương sát biên giới mới tới phân khối sau đó cũng không có làm cái gì lại dẫn phát rồi bây giờ biến cố、ba. nhưng là bây giờ trọng điểm không phải màn sáng cũng không phải phát sinh biến hóa nguyên nhân mà là một tia ý thức chen qua tới những thứ này giao nhân đau dỗ hắn sần kháng trụ một cái có thể kháng trụ hai cái có thể cũng được thế nhưng nhiều hơn nữa hắn nỗ lực hết sức còn như những người khác diệp dương ngoại trừ cũng liền lon nước một người có thể kháng trụ một chỉ còn lại đều là bị gần người về sau liền sẽ không còn có cái gì xoay người cơ hội mặt hàng không đúng hạ nhân tiểu thất v ậ y cũng có thể giữ được tính mạng thế nhưng cũng không hơn làm sao bây giờ a hỏa tế lâm hỏi diệp dương ánh mắt mọi người tùy theo tụ tập ở diệp dương trên người Không chương ó biện p á p loại tình huống này n hầu h đã là là mà phải diệp chết thật tích chỉ thể thể cái nói, cục, có cũng có có kết kỳ gì d ư c hai ế tạo r Đừng nhìn ta, ta cũng không còn ta, ta b ệ n Viễn quái vật, pháp. trăm ì n h quái v ậ hai mươi tám ngồi chờ chết vậy làm sao bây giờ chờ chết hỏa tế lâm nói tới nói lui còn có chút sông dù sao mới vừa vào bản đồ mới mới mẹ kính nhi còn không có đi qua đâu liền muốn treo lên đi người nào tâm lý đều sẽ có châm lửa khí thử một chút ta ta sao nếu là nguyên do bởi vì cái này màn sáng mới đem những quái vật này dẫn tới được chúng ta cách đây cái màn sáng xa một chút nhìn tình huống gì diệp dương nói chuyện đồng thời đã n h ấ t mã đương tiên xông vào phía trước hướng phía tới gần biển khơi một bên phóng đi những người khác nhìn lẫn nhau dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể dựa theo diệp dương nói thử một lần ngựa chết thành ngựa sống một phần vào đâu đi theo diệp dương thân ngũ hai ba phía sau nhanh nhất một cái thích khách hạ nhận tiểu thất hắn kỳ thực tâm lý còn có chút khó chịu bên trên thứ dã man nhân hầm mỏ thời điểm cũng là bởi vì hắn sơ suất kém chút hại toàn bộ đội kết quả hiện tại lại là bởi vì hắn làm ra sự tình đem mọi người hầu như dồn đến tuyệt cảnh tuy nói chuyện lần này không trách hắn thế nhưng dù sao cũng là hắn kích phát cái tia cơ quan hạ nhân tiểu thất tâm lý không thoải mái nín kính nhi muốn tại quái vật là rất tổn thương xả giận lại phát hiện diệp dương một đường tiến lên phàm l à tiếp cận nàng chu vi khoảng cách nhất định bên trong quái vật đều bị hắn giết chết còn hầu như toàn bộ đều là một kích miểu sát hạ nhân tiểu thất ở tâm lý hít một hơi thật biến thái bất quá hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy diệp dương như vậy phi nhân loại cảnh tượng nói thật hắn đã có điểm quen k hắn ô n đến khiến cho hạ nhẫn tiểu thất có điểm khó chịu, thế nhưng thẳng đến toàn ngũ người gần biển khơi một bên g giết có cho có chịu, cả lúc, khó quái tiểu điểm đội tới tới khơi thế thất một tất vọt một đều hạ h là bộ mới giác đi nhiên cái này giao cảnh dọc có đường không những này nhân vây quanh. Hắn theo dĩ bị vây xoay người nhìn về phía phía trước mấy người chỗ ở nơi cửa thành màn sáng như t r ư ớ c tản r a rộng lớn nhan sắc mà vốn hẳn nên vây công bọn họ giao nhân lúc này toàn bộ đều tụ tập ở màn sáng phía dưới trong phạm vi nhất định dấm dạp bọn họ làm gì đây chụp lăn tối say thì nói những người khác đi theo diệp dương phía sau thấy hắn đem trên đường đâm đầu vào giao nhân tất cả đều rét chấp loáng cũng liền một môn tâm tư chỉ lo chạy trốn lúc này rốt cục dừng lại mới có cơ hội đi nhìn chút g i a o n h â n hướng đi tao d ù h ắ n s o n mặc dù biết chụp lăn tối say thịt là chạy diệp dương mới gia nhập vào đội ngũ chính giữa thế nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn thả bông tha đem nàng biến thành bạn gái ý tưởng dù sao chính xác đội ngũ ở giữa hai người này tính cách hay là tương đối tương tự chính là vì vậy hắn trở lại đến ai biết được nói không chừng đang h ọ nghĩ chờ một hồi làm sao đem chúng ta giết chết câu này tự cho là hài hước l ờ i nói cũng không có đưa đến bất luận cái gì chậm và bầu không khí hiệu quả ngược lại mọi người đều muốn chụp lăn tối s a y thịt nói lên vấn đề kia bọn họ hẳn là chỉ là thủ hộ tòa thành thị kia à có phải hay không chúng ta không đi tiến công tòa thành thị kia cũng sẽ không bị công kích bằng thể lâm đưa ra cái khả năng này tình huống như vậy thật là cực kỳ hợp lý suy đoán dù sao bất kể là cái gì nhiệm vụ cùng phó b ả n đều là thiết kế ra được cho các người chơi phá giải nếu thật là những thứ này giao nhân trực tiếp đem bọn họ vây vào giữa dùng nước ném bọn họ vậy bọn họ chỉ sợ sớm đã xong đời đừng nói khiến cho bọn hắn coi như là đội trong trò chơi bất luận cái gì một tri đội ngũ tìm đến cũng chỉ có xong đời phần nói cách khác chúng ta nếu như chỉ là công kích trong đó nào đó mấy con g i a o nhân lời nói như vậy còn lại g i a o nhân chưa chắc sẽ công kích chúng ta chỉ có chúng ta tiếp cận tòa kia cuối cùng nhất định trong vòng phạm vi thời điểm mới có thể bị những cái này g i a o nhân tập thể công kích ẹo x ã l u dạ theo băng tề lâm mạch suy nghĩ tiến thêm một bước hoàn thiện ý tưởng của nàng không những người khác vừa nghĩ cũng hiểu được như vậy thiết kế mới càng hợp lý nếu không nhiều như vậy g i a o nhân muốn có nhiều thuộc tính mới có thể gượng chống lấy nhiều như vậy công kích vẫn có thể đem các loại g i a o nhân toàn bộ giết chết vừa rồi nhiệm vụ nêu lên ở giữa nói chỉ có đem những này giao nhân tất cả đều giết bọn họ mới có thể tiến nhập trong thành chỉ cũng không phải là bọn họ muốn duy nhất chống lại tất cả giao nhân mà là chỉ những thứ này giao nhân sẽ tụ tập ở màn sáng chu vi bảo hộ màn sáng bọn họ chỉ có đem giao nhân dọn dẹp sạch sẽ mới có thể tiến nhập màn sáng bên trong tỉ mỉ suy nghĩ nói đích thật là hiện ở loại tình huống này mới càng hợp lý nếu như bọn họ vừa rồi tử thủ ở màn sáng bên ngoài kết quả kia chỉ có thể là bị những thứ này giao nhân dùng thủy cầu bao phủ một loại như bây giờ bọn họ tại ngoại x ư ở n mà những cái này giao nhân canh giữ ở nội chắc bọn họ cần từng điểm từng điểm dọn dẹp sạch những thứ này giao nhân sau đó mới có thể tiếp cận bàn sáng đây mới là một cái bình thường phó bản hẳn là xuất hiện tình huống jonathan người mới vừa rồi là không phải là muốn đến loại tình huống này e o xa luy dạ nhìn thấy diệp dương vẫn không nói chuyện không ba cũng không biết đang suy nghĩ gì liền chủ động hoán hắn một tiếng diệp dương lấy lại tinh thần trả lời n à n g nói ta cũng không biết sẽ là loại tình huống này ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta vừa rồi tiếp tục đợi ở nơi đó nói nhất định sẽ chết cho nên mới x ô n g lại diệp dương trả lời khiến cho hạ nhẫn tiểu thất tâm lý thăng bằng một điểm dù sao nếu như cái này cũng bị hắn ngờ tới lời nói vậy hắn thật là liền muốn hoài nghi diệp dương có phải hay không công ty đêm láo tổng nhi tử hay hoặc giả là du h í tổng nhà vẽ tiểu tiêu hao các loại tiểu thất ngươi đi thử một chút nhìn những quái vật này k i ừ u hận có phải hay không đều là cùng nhau đúng vậy chúng ta sợ rằng còn phải muốn biện pháp khác Trước tiểu thất phân phó một tiếng, hạ nhẫn tiểu thất tử. nhất một cái đạo tạc Dương với cũng có chối cái chức bác đấu đối đội đạo duy qu giao không ngũ giữa nghiệp, gánh Diệp nhân nhẫn phân nhẫn Hắn dẫn hạ phó hạ hệ làm ở đạo tặc có tiêu thất kỹ năng có thể ở trạng thái chiến đấu phía d ư ớ i mạnh mẽ ẩn thân thoát ly chiến đấu chỉ cần hắn cẩn thận một chút không bị quái vật một lớp tập hỏa cho giết chết cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn hạ nhân tiểu thất mở ra tiềm hành chậm rãi tiếp cận quái vật trên thực tế tiềm hành đối với quái vật mà nói tác dụng không coi là quá lớn quái vật đều có một vòng thấp nhất cảm giác phạm vi chỉ cần đi vào cái kia trong vòng phạm vi người chơi cho dù là ở tiềm hành chính giữa thích khách cũng sẽ bị phát hiện bất quá có tiềm hành tóm lại là so với không có muốn khá hơn một chút có tiềm hành nói chỉ có hắn tiến nhập quái vật nhất không sáu thấp cảm giác trong trạng thái sau đó quái vật mới có thể phát hiện như vậy mặc dù không có thể cải biến hắn bị phát hiện kết cục lại có thể giảm thiểu trước tiên phát hiện hắn quái vật số lượng bởi những thứ này giao nhân nhóm đều tụ tập ở một chỗ giảm nhỏ cái này một bộ phận cảm giác trong phạm vi tồn tại giao nhân số lượng tuyệt đối không tại số ít nếu như những thứ này giao nhân cựu hận không phải dính liền nhau như vậy làm như vậy liền phi thường có ý nghĩa hắn có thể dựa vào phương thức này lần lượt đem những cái này giao nhân mang tới sau đó mỗi lần giải quyết một bộ phận nếu như mối thủ của bọn hắn xích ở chung với nhau như vậy bọn họ phải muốn biện pháp khác tiến nhập trong thành hạ nhân tiểu thất ngang nhiên xông qua sau đó cẩn thận từ một chỗ giao nhân chô đứng tương đối lưa thưa địa phương tới gần đến rồi giao nhân có thể phát hiện hắn vị trí hắn vừa vặn dừng lại phát hiện chỉ có khoảng cách gần hắn nhất mấy con g i a o nhân nghi ngờ chuyển động đầu hướng phía phương hướng của hắn di động một khoảng cách lúc này mới đổi tới cựu hận của bọn chúng không phải dây chuyển chiếm được tin tức này mọi người có thể b u ô n g tay chân ra đi công kích những thứ này giao nhân nói là bưng ra kỳ thực ngoại trừ diệp dương ra mọi người đều làm không được đến đơn soát đau rộ hắn sần là bởi vì phát ra không đủ pháp sư môn thì là bởi vì đỡ không nổi giao nhân công kích còn như hạ n h ẫ n tiểu thất hắn là làm không được một lần chỉ dẫn qua đây một chỉ giao nhân đám người phối hợp đem các loại giao nhân từng cái giết chết giao nhân số lượng quá nhiều hơn nữa toàn bộ hành trình bọn họ hầu như bảo hiểm tất cả cầm ở cùng một nơi giết q u á i cho nên đây coi như là một phi thường khô khan sự tình bất quá những thứ này giao nhân đều tương đối l ớ n phương xem như là cho bọn hắn một điểm thoải mái giao nhân cũng không phải là rơi trang bị tuy là cũng có một chút trang bị thế nhưng cơ bản đều là chút đồ trắng tốt cũng chính là thanh đồng trang bị mà thôi mấy người mặc dù bây giờ trên người mặc hơn phân nửa đều vẫn là hơn năm mươi cấp trang bị nhưng là đều ít nhất là hoàng kim cấp bậc sáu trang đổi những thứ này đẳng cấp hơi chút cao hơn một chút thanh đồng trang bị cũng không có lời cho nên mọi người chỉ là nhặt lên mà thôi bởi vì giao nhân số lượng rất nhiều cho nên tuân ra tới trang bị thật sự là không ít hẻo xã luy dạ vốn là bị khiến cho thái gia đem lúc trước nhặt lên đồ trắng đều ném hết chỉ lấy những cái này thanh đồng trang bị kết quả diệp dương lại làm cho mọi người đem đồ trắng giao dịch cho hắn hẻo xã luy dạ lần này ai nhớ tới hắn cùng diệp dương lần đầu tiên biết thời điểm diệp dương nhưng là dùng trang bị bày khắp ngay ngắn một cái cái ổ gù dạ kho mặt đất hạ nhân t i ể u thất nhìn diệp dương đem những trang bị kia hết thể cất vào trong túi đ e o lưng âm thầm nghĩ tới người này ba lô cũng không so sánh được đồng nhân lớn nhiều lắm giao nhân chân chính tuân gia tới tốt lắm đồ đạc cũng không phải là những trang bị này mà là các loại ly kỳ cổ quái tài liệu những tài liệu này ở giữa có thật nhiều đều là mọi người không nhận biết thế nhưng trong đó cũng có một chút phi thường tốt n h ậ n tỷ như chân châu mã não cùng sàn gỗ chân châu mã não cùng sàn gỗ đều là hệ thống trong thương điếm có bán ra đồ đạc có thể l à、so、giao nhân c h h k ả số lượng bên trên càng ngày càng ít diệp dương lại bắt đầu có chút lo lắng phía trước ba trăm năm mươi nhiệm vụ nêu lên bọn họ sẽ bị hết thẻ giao nhân đồng thời công kích sau lại mọi người từ màn sáng bên cạnh lao tới mới phát hiện đó chỉ là một hướng dẫn thế nhưng theo giao nhân số lượng càng ngày càng ít diệp dương rồi lại lần nữa lo lắng loại khả năng này tới chúng ta bây giờ ngươi tình hình chung còn chờ đâu quá thuận dựa theo phía trước trước đưa nhiệm vụ đến xem cái này nhiệm vụ độ khó tuyệt đối không chỉ là như vậy ta lo lắng mang về những thứ này giao nhân vẫn sẽ cùng nhau công kích chúng ta diệp dương đem ý nghĩ của chính mình sau khi nói ra mọi người cũng đều cảm thấy có đạo lý những thứ này giao nhân nếu như cùng nhau công kích bọn họ mà bọn họ còn dựa theo mới vừa phương thức đánh quái như vậy rất có thể dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng biết chịu thiệt thòi lớn bất quá bọn họ vừa chuẩn bị lời nói cũng không phải là không có cùng những thứ này giao nhân đấu một trận khả năng dù sao bây giờ giao nhân số lượng đã chỉ đủ vây quanh màn sáng trước một vòng cùng ngay từ đầu so với đã thiếu quá nâng nhiều lắm lúc đầu những người khác cũng bởi vì cận chiến rất thuận lợi cho nên ở chỗ đứng phương diện ngẫu rất tùy chương hai trăm ba mươi nhân cơ hội bắt cá diệp dương nhắc nhở một lúc sau tất cả mọi người cẩn thận một phần vạn diệp dương nói tình huống thực sự phát sinh như vậy chỉ có mọi người đứng chung một chỗ đồng thời bảo trì tốt đội hình mới có thể cùng những thứ này giao nhân đối kháng chính diện ở giao nhân số lượng duy trì liên tục giảm thiểu cuối cùng liền tại màn sáng phía trước chiến thành một loạt đem màn sáng bảo vệ đều làm không được đến lúc đó những thứ này giao nhân rốt cục tụ tập trung một chỗ quả nhiên đến cuối cùng vẫn là sẽ có một cái như vậy bước đi nhưng mà còn lại giao nhân số lượng đã không đủ để lập tức để cái đội ngũ này bàn g diện cái này nhất ý vị lấy diệp dương bọn họ hoàn toàn tiêu diệt những thứ này giao nhân chẳng qua là thời gian sớm muộn sự tỉnh khi cuối cùng một chỉ giao nhân ngã xuống lúc cửa thành màn sáng to lớn một cơn chấn động ở giữa xuất hiện một đạo dung một người thông qua cổng t à v ò mọi người cùng đủ thả lỏng một hơi dừng người lại nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên nửa đoạn trước tất cả mọi người đánh phi thường ung d u n g kỵ sĩ chiến sĩ kháng q u á i pháp sư phát r a mục sư trị liệu mọi người hợp tác phi thường q u á i trá thậm chí có cơ hội một lần đánh q u á i một lần lẫn nhau thảo luận quái vật tuân ra các loại ly kỳ cổ quái tài liệu có ích lợi gì đường bất q u á giai đoạn cuối cùng mặc dù có diệp dương sớm nhắc nhở tất cả mọi người đánh phi thường chật vật những cái này giao nhân từng cái chẳng những là chiến sĩ cũng đều là tốt pháp sư bất kể là cận chiến cái xin cá công kích vẫn là viễn trình cái phao công kích những thứ này giao nhân đều dùng phi thường t i ệ n tay cuối cùng bọn họ cùng nhau phát động công kích thời điểm còn dư lại giao nhân số lượng lớn khái còn có mấy chục con may là những thứ này giao nhân không có gì trí tuệ ngay từ đầu cũng đều nghĩ xông lại cùng tiểu đội mấy người vật lộn thế nhưng cuối cùng phát hiện căn bản đổi không kịp tiểu đội mấy người vì vậy đổi dùng viễn trình công kích giao nhân nhóm ném nước ngập võ thuật cũng không phải là dùng để trứng cho đẹp lo nước chạy chỗ không phải cẩn thận bị một chỉ giao nhân ném cái, cái phao nện ở trên người trực tiếp liền rất nửa huyết những người khác thì càng không dám bị cái phao đập chúng cũng may những thứ này giao nhân tương đối ngốc tuy là bắt đầu hành động c h ú n g thế nhưng hoàn toàn là mỗi bên đánh riêng hơn nữa bọn họ công kích mục tiêu cũng không phải cực kỳ cố định đánh một hồi cái này người khả năng phải đi đánh người kia đi những thứ này giao nhân ném ra cái phao cũng không phải là khóa được mục tiêu nước của bọn hắn ngâm nước có thể tranh n ẽ thế nhưng cần trước giờ dự phán bởi vì giao nhân nhóm tuyển trạch công kích mục tiêu vô cùng tùy ý, cho nên trên lý thuyết mọi người là có h ã m hại đâu bị còn lại mấy chục con dao nhân đồng thời công kích đội ngũ ở giữa ngoại trừ diệp dương cùng cao rộ hắn sẩn lo nước n ba người còn lại toàn bộ đều là da dọn ai cũng không muốn bị giao nhân một cái cái phao dây cho nên toàn bộ quá trình phần lớn thời giờ đa số người đều ở đây khắp nơi chạy trốn chỉ có hai người là ngoại lệ diệp dương cùng hạ nhẫn tiểu thất diệp dương có thể vô hạn sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng chỉ cần không phải những cái này giao nhân m a u tổ chức có phối hợp đồng thời đưa hắn chu vi tất cả khu vực đều dùng cái phao bao trùn một lần bằng không tuyệt đối không có khả năng công kích được hắn thế nhưng những thứ này giao nhân làm bị mất trí khôn q u á i vật đương nhiên sẽ không có loại này ý thức hạ nhẫn tiểu thất thì là ở nhân cơ hội bắt cá bởi vì giao nhân công kích không có gì mục tiêu hơn nữa bị thủy cầu không ngừng công kích pháp sư muôn ngoại trừ thả vài cái không cần thời gian dài súc lực ngâm sướng kỹ năng những lúc khác đều là đang chạy cho nên diệp dương thẳng thắn để cho bọn họ mang theo còn sót lại mấy chục con giao nhân phân tán ra bởi vậy thân là thích khách hạ n h ẫ n tiểu thất liền như cá g ặ p nước hạ n h ẫ n tiểu thất ở giao nhân trong bầy dấu thân hình tìm kiếm thời cơ một ngày thấy được thế nào chỉ giao nhân bên người có thể thừa dịp thì sẽ từ ẩn thân ở giữa xuất hiện một bộ kỹ năng trực tiếp đem giao nhân mang đi sau đó lần nữa dùng ra kỹ năng ẩn thân tiêu thất ở mọi người phạm vi nhìn bên trong hạ nhẫn tiểu thất giết một trận quay đầu nhìn về phía diệp dương kết quả phát hiện diệp dương giống như hắn đấu pháp càng làm cho hắn giật mình là diệp dương dĩ nhiên cũng sẽ kỹ năng l ẩn thân biến thái hạ nhẫn tiểu thất ở tâm lý thầm mắng một câu bất quá mắng thì mắng mắng sau khi xong vẫn là tiếp tục c ầ n thân tìm một chút một lần xuất thủ cơ hội diệp dương biến thái địa phương hắn thấy cũng nhiều đã thấy rất nhiều cũng liền chết lặng tuy là lần nữa thấy được diệp dương trên người không phù hợp lẽ thường địa phương thế nhưng hạ nhẫn tiểu thất đã dần dần tiếp bị cái gì chuyện không thể nào đều có thể ở diệp dương trên người phát sinh tình huống bởi hai người phát ra đều đầy đủ cao nắm bắt thời cơ cũng đủ tốt cho nên ở những cái khác thành viên đội hầu như đều mệt mỏi dưới tình huống hai người lại làm cho giao nhân số lượng vững bước giảm xuống chính thức bởi vì toàn bộ hành trình pháp sư cùng mục sư các cô em đều ở đây chạy khắp nơi đường cho nên rốt cục đánh song chi được sao triệu phía sau mọi người mới lập tức mệnh than ở trên mặt đất chia trong trò chơi là tồn tại đói bụng giá trị loại vật này đói bụng giá trị một ngày thấp tới trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ bình thường thao tác đồng thời cũng sẽ tạo thành duy trì liên tục tính mất máu nghỉ dưỡng sức một phen sau đó tất cả mọi người khôi phục trạng thái lúc này mới hướng phía đã có thể tiến vào màn sáng nhìn lại từ bên ngoài màn sáng mặt chỉ có thể mơ hồ chứng kiến màn sáng bên trong tồn tại một tòa rộng lớn thành trì thế nhưng cụ thể hơn liền không cách nào thấy được rõ ràng thế nhưng trên màn sáng mở một cánh cửa sau đó bọn họ xuyên thấu qua cánh cửa này là có thể chứng kiến bên trong thành tình huống trên đường phố dường như có không ít người những người này màu ra chủng tộc khác nhau xem ra giống như là trong thành phố cư dân chương hai trăm ba mươi mốt không có trí tuệ thế nhưng đi qua trên đầu bọn họ màu đỏ t ề n diệp dương bọn họ có thể tính ra một cái phán đoán những thứ này phỏng chừng cũng là trong thành thị cư dân biến thành quái vật diệp dương thu tiền sâu mọi người cùng nhau tiến nhập cổ thành a t lantis từ cửa thành hướng trung tâm thành phố nhìn lại một t o à rộng lớn kiến trúc cắm thẳng vào không đính dường như phía trước ở ngoài thành lúc giống nhau không đính chỗ đồng dạng là nước biển nhưng nước biển cũng đồng dạng bị màn sáng cắt đứt ở tại thành thị bên ngoài diệp dương bọn họ hướng bên trong thành tiếp tục đi bên hai lại lần nữa nhớ lại hệ thống thanh âm nhắc nhở các người mạo hiểm chúc mừng các ngươi thành công tiến nhập thất lạc cổ thành g t lantis bất quá đây chỉ là một bắt đầu muốn mang đi cái tòa này mê thất chi thành tài phú các ngươi còn rất nhiều đồ đạc cần thăm dò điên khùng gợi ý của hệ thống lần này thẳng thắn liền làm sao đem kịch tình đẩy mạnh xuống phía dưới đều không nhắc tới đến diệp dương bọn họ theo đường phố hướng trong thành phố nhìn lại hai trăm linh bảy chỉ có thể nhìn được trống r ô n g cổ thành trên đường phố du đang ăn mặc các loại phục sức các sắc cư dân nơi đây chắc cũng là cần chúng ta thanh lý những quái vật này bất quá không biết bọn họ có thể hay không cũng tụ tập lại một chỗ nếu nói như vậy sợ là chúng ta lại muốn tìm phí thật lớn một phen công pháp mới có thể đem bọn họ dọn dẹp sạch sẽ ẹo xã luy ã lại nói đi ra lập tức đến rồi mọi người nhận đồng Coi như là định, là gì, phương, là trong, lần à giết quái k h nữa từ dưới nhẫn tiệu thất đi tới khai quái lần này những thứ này từ cư dân thành phố nhóm biến thành quái vật nhưng không có tái xuất hiện tụ tập đến ạ hài cùng nhau tình huống để cho bọn họ đánh quái tiến độ ung dung rất nhiều diệp dương một lần giết những quái vật này một lần tra xét giới thiệu văn tắt quả nhiên có thể giản lược giới mặt trên chứng kiến những người này cuộc đời không ra dự liệu của hán những người này toàn bộ đều là ạt lạn tít cư dân trong thành bọn họ mới vừa vào lúc tới nhiệm vụ nêu lên nói giao nhân là bị một loại lực lượng thần bí xâm lấn cho nên mới phải mất đi trí tuệ hiện tại xem ra cũng không chỉ là giao nhân trong thành hết thể có t r í k h ô n sinh vật hiện tại sợ rằng đều biến thành loại này không có có t r í k h ô n quái vật diệp dương bọn họ từ thành phố lối vào bắt đầu dọc theo đường phố hướng về thành trung tâm thành phố ra bắt đầu q u é t sạch trong thành thị các nơi trên đường phố đều là quái vật nói là quái vật kỳ thực chính là nguyên bản trong thành phố cư dân cùng mọi người tưởng tượng tình huống bất đồng chính là những quái vật này thuộc tính cũng không cao lắm chẳng những cao r ồ h à n sẩn có thể phi thường dễ dàng kháng trụ hai đến ba cái quái vật đồng thời công kích liền pháp sư môn đều có thể thừa nhận những thành thị này đơn bản địa công kích mọi người cẩn thận một chút không có đạo lý ngoài thành quái vật mạnh như vậy bên trong thành quái vật lại kém như vậy nói không chừng ở nơi nào chờ đấy chúng ta đây ẹo xa li ra nhắc nhở một câu cái này vốn là là nàng xuất phát từ cẩn thận nói một câu như vậy kết quả nàng sau khi nói xong tình huống lập tức phát s i n h biến hóa tòa thành thị này chính giữa kiến trúc và trên đất bằng thành thị phong cách rõ ràng bất đồng tài liệu kiến trúc sử dụng chắc là đáy biển những đá ngầm kia một loại đồ đạc p h ò n g ốc nhìn từ bề ngoài gồ ghề tuy nói chợt nhìn lại thoạt nhìn một ít quái dị chẳng qua nếu như từ đằng xa đi xem sẽ phát hiện những p h ò n g ốc này cùng từng cái long cung đá ngầm ở dạng có một loại kỳ diệu thống nhất cảm giác lúc đầu những quái vật này đều là ở trên đường phố đi dạo diệp dương bọn họ cũng là đến gần thời điểm mới có thể gây ra phụ cận quái vật cử hận không nghĩ tới xạ lụy dạ sau khi nói xong đ á n g người lập tức tiếp thu được một cái hệ thống tin tức hệ thống nhắc nhở không biết lực lượng đã phát hiện người xâm lăng đến thành thị đang ở phát sinh biến hóa rõ ràng các người mạo hiểm cẩn thận hành sự tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên tiến nhập loại này đại hình phó bản ai cũng không có kinh nghiệm liền diệp dương cũng chỉ có thể các loại chờ nhìn biết xảy ra tình huống gì đợi đại khái là ba mươi giây tả hữu mọi người rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra ở hệ thống thanh âm vang lên sau đó bọn họ liền không có lần nữa khai quái mà là chờ ở tại chỗ muốn nhìn một chút đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì kết quả nhưng thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh bao dồ h ắ n s ầ n có thể là tâm lý khẩn trương thái quá t h u ậ n tay hướng về phía phụ cận một cái quái vật ném một cái trào phúng trong thành thị quái vật tuy nói lít nhít đứng đầy đường phố thế nhưng từng cái đều có tên cũng tỉ như bao dồ h ắ n s ầ n trào phúng tới được cái này là hẹ rèm đặc biệt bao dồ h ắ n s ầ n lúc đầu chỉ là thuận tay ném một cái kỹ năng mà thôi kết quả không có nghĩ tới cái này hẹ rèm đặc biệt lại là một lực công kích cao vô cùng pháp sư bị bao dồ hansen trào phúng sau đó huy động trong tay đũa phép một dạng đông tây triệu lấy bao dồ hansen trợt vừa gõ Tao d chương n sần l hai trăm ba mươi hai n tiến nhập viễn cảnh thế nhưng tiến nhập trong thành sau đó bọn họ đã đánh quái đánh một trận những quái vật này một chút cũng không có ngoài thành những cái này giao nhân mạnh như vậy yếu căn bản không giống như là đẳng cấp này quái vật thế nhưng liền vừa rồi như thế lập tức lúc đầu chỉ có thể cho mình cù lét quái vật đột nhiên lập tức biến thành muốn cẩn thận ứng phó quái vật b a o dầu h ắ n s s n sợ đến trực tiếp kêu thành tiếng cũng không phải nói b a o dầu h ắ n s s n nhát gan vẫn là thế nào hắn chỉ là muốn gây nên đánh nhà chú ý mà thôi b a o dầu h ắ n s s n không nghĩ tới hắn gọi được lớn tiếng như vậy đi lại không ai để ý đến hắn hắn n g n g đầu nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về cùng một cái phương hướng chỉ thấy ở càng xa xăm đại khái là ở trung tâm thành phố điểm cùng bọn chúng chỗ ở vị trí cân đối khác một cái vị trí đang muốn một đạo màu đỏ quang trụ phóng lên cao Trong vật, ngoại trừ mới vừa rồi ngoại quanh hắn sần quái phung vừa Tao mới bị đến chờ ữ n đang hướng về cái hướng kia đi. Chúng cũng Dương nhìn đạo cổ sang n g g thứ ta một chút khác kia kia, cái cổ đều đi. đi. đạo đối về qua ư với Diệp mọi xem i đề nghị. Chờ à ngươi xem những quái vật kia tên đều vẫn là h n g danh nếu như chúng ta cũng tiến tới bọn họ công kích chúng ta làm sao bây giờ hơn nữa các ngươi không có chú ý tới những quái vật này mạnh rất nhiều sao đau rộ hans s n một bên đỡ trái hở phải ứng phó trước người quái vật một bên thử đồ kích thích mọi người chú ý trên thực tế nếu như hắn không nói mọi người thật vẫn cũng không có ở chú ý tới đang có vẫn quái vật ở công kích hắn cũng không phải là bọn họ nhìn không thấy mà là những thứ này bên trong thành quái vật cho lúc trước bọn họ tạo thành uy hiếp quá nhỏ cho nên tất cả mọi người không có có để ở trong lòng mà thôi t a o d ù hansson vừa nói như vậy mọi người phục hồi tinh thần lại bắt đầu giúp hắn đánh trước người giá trích quái quả nhiên phát hiện quái vật công kích tốc độ chờ các loại khắp mọi mặt số liệu đều tăng một mảng lớn lẽ nào mới vừa đạo cổ sáng kia có đặc thù gì công hiệu không thành đánh xong quái vật t a o d ù hansson đưa ra suy đoán của mình hệ thống không phải nêu lên nói hiện tại có vật gì thức tỉnh sao nơi này nhìn là một cái thành thị bị bỏ đi cho nên nói là đưa tới nơi đây phát sinh biến hóa cái loại này quái đồ đã tỉnh lại mọi người đều đang suy đoán t r u n g quanh quái vật đã tiêu thất không còn hướng về phía cái hướng kia tụ tập đi cuối cùng diệp dương cùng xạ l y ra hai người vừa thương lượng vẫn là quyết định trước quá đi xem một cái dù h i ở giữa sẽ không tồn tại vô dài tình huống dù sao cũng là vì người chơi thiết kế không có khả năng lấy ra người chơi hoàn toàn không cách nào ứng đối cục diện mà phạm là lúc này người chơi có thể ứng phó cục diện diệp dương sẽ không sợ chính mình đ ứng phó không được đoàn người đi ở trống rông trên đường phố hướng phía đối diện phương hướng đi đồ kinh trung tâm thành phố thời điểm bọn họ phát hiện nơi đây dĩ nhiên là một tòa vô cùng quảng trường trống trải trên quảng trường lúc đầu có lẽ là có kiến trúc thế nhưng lúc này lại vắng vẻ quảng trường trên mặt đất gập đền thoạt nhìn tuyệt đối không phải kiến thiết chỗ đã bị thiết kế thành một chỗ quảng trường ngược lại là càng giống như sau đó bị nào đó không phải tự nhiên lực lượng đem nguyên hữu kiến trúc nổ tật gốc mới tạo thành bây giờ loại này khanh khanh đoa hoa dáng vẻ bọn họ mặc dù hiếu kỳ thế nhưng cũng không có quá nhiều dừng lại không biết vừa rồi cái tòa này trên quảng trường có không có quái vật nhưng là bây giờ toàn bộ sân rộng cũng theo chân bọn họ phía trước đi qua nhận được một dạng vắng vẻ có thể từ một bên trực tiếp nhìn xuyên đến một bên kia các loại chờ mọi người lại đi một đoạn dọc theo đường phố có thể xa xa chứng kiến phía trước đạo kia hồng sắc quang trụ để đoan thời điểm mới phát hiện nơi đó dĩ nhiên là một tòa tháp cao Không mà lúc này không biết có bao nhiêu quái vật cũng chính là những cái này thành bên trong nguyên bản cư dân dĩ nhiên tất cả đều giống như là ăn thuốc kích thích một dạng liệu mạng ở hướng trong tháp trên bởi vì không cách nào tiến nhập bên trong tháp những quái vật này liều mạng đi phía trước trên quá trình bên trong thậm chí dấm nát còn lại quái vật trên người sau đó lại có các quái vật dấm ở trên người của bọn nó vì vậy diệp dương bọn họ thấy tình huống chính là những quái vật này cùng điệp la han giống nhau hướng chồng lên nhau vây quanh ở cái tòa này bị một đạo hồng sắc quang trụ bọc lại tháp chu vi những quái vật này đang làm gì thế cái này tháp để làm gì không diệp dương bọn họ thậm chí đều có điểm do dự có nên hay không đi về phía trước dù sao nhiều như vậy quái vật vừa rồi cao rồ h à n s s n đã thử qua mọi người bang cao rổ hẳn sẩn xử lý con quái vật kia thời điểm cũng phát hiện những thứ này thành bên trong nguyên bản cư dân biến thành quái vật lợi hại không ít nếu như bọn họ bị quái vật bao vây tình huống sẽ biến thành phía trước không có vào thành tình huống trước như vậy kết quả của bọn hắn liền đã định trước chính là trực tiếp bị những quái vật này bao phủ thế nhưng bọn họ tiến nhập trong thành sau đó cũng không có phát sinh còn lại biến hóa ngoại trừ bên trong thành trên đường phố khắp nơi đều là những thứ này từ nguyên lai cư dân biến thành quái vật bên ngoài những thứ khác cũng không có chỗ gì đặc biệt bây giờ đang ở gợi ý của hệ thống tin tức sau đó không giải thích được nhiều rồi như thế một tòa thác cao như vậy trên cơ bản liền có thể xác định gợi ý của hệ thống ở giữa nhắc tới cái kia không biết lực lượng chỉ sợ cũng cùng tòa tháp này thoát không khỏi liên quan như vậy vấn đề đã tới rồi làm như thế nào đi vào đâu hiện tại nhiều như vậy quái vật vây quanh tòa tháp này bọn họ muốn đi vào ít nhất phải đem chúng quanh quái vật dọn dẹp sạch sẽ thế nhưng cái này hết liền là chuyện không có thể làm được sao trăm ba m ư vũ khí thông thường không nói những quái vật kia có lợi hại hay không liền chỉ là số lượng này cộng thêm không ít quái vật đều sẽ viễn trình công kích điểm này để bọn họ không dám tùy tiện nếm thử đây cũng không phải là phía trước lúc ở ngoài thành cái loại này có thể từng điểm từng điểm thanh lý đi qua tình huống bởi vì hiện tại những quái vật này tất cả đều điệp l à hán giống nhau xuống lại chỗ cao nhất quái vật đã không biết trồng chất tới nơi nào nhắc tới cũng kỳ quái bọn họ mới vừa từ ngoài thành lúc tiến vào là có thể chứng kiến cạnh tranh làm thành phố không đính không đính bên trên chính là xanh thẳm nước biển thế nhưng lúc này bọn họ xa xa đứng ở tháp cơ phụ cận đi lên nữa nhìn thời điểm lại chỉ có thể nhìn được cao v ó t mà lên lại bị lẻ bốn linh hồng sắc quang trụ bọc lại thân tháp lại cũng không nhìn thấy phần cuối ở nơi nào chúng ta bây giờ làm như thế nào nữa b a o dầu h ắ n s sân nhìn nhiều như vậy quái vật nuốt ngủ nước miếng hắn vừa rồi đã thử qua những quái vật này một chỉ hắn đối phó cũng đã một ít khó khăn nếu như nhiều như vậy cùng nhau bao vây coi như là rồ nạt thẳng cũng không giải quyết được à. chúng ta cũng có thể đi vào chờ thêm chút nữa nhìn diệp dương đối với mọi người nói hắn cũng không biết có phải hay không là thực sự có biện pháp nào khiến cho mọi người tiến nhập trong tháp trên thực tế coi như cấp bậc của hắn so với mọi người đều cao hơn mười cấp thế nhưng ở nơi này chút r ầ m rạp chẳng c h ị trước mặt quái vật lực lượng của hắn đồng dạng không đáng chú ý thế nhưng vẫn là câu nói kia loại tình huống này không thể nào là vô giải cho nên tất nhiên còn có thể có thay đổi gì phát sinh quả nhiên chưa tới một đoạn thời gian vây quanh tháp cao quái vật bắt đầu luống cuống đứng lên những quái vật này từng cái giống như là bị vật gì vậy kích thích giống nhau l i ề u mạng hướng phía bên trong tháp c h ạ n tới bởi vì thủy chung không cách nào tiến nhập trong tháp những quái vật này đã bắt đầu có ý thức về phía tháp bên trên leo lên cái này cùng vừa rồi một đống quái vật điệp la hán tình huống đã không giống nhau lắm vừa rồi một đống quái vật điệp la hán tình huống gặp phải có lẽ là trong tháp có vật gì hấp dẫn bọn họ nhưng là bây giờ những quái vật này rõ ràng cho thấy bắt đầu có mơ hồ ý thức phía trước đang không có phát sinh biến cô thời điểm mọi người cùng những quái vật này lúc chiến đấu ngoại trừ phát hiện những quái vật này đều hết sức yếu đuối cũng phát hiện bọn họ hoàn toàn không có hình người quái cái loại này linh hoạt thậm chí liền một ít dã thú cũng không bằng hoàn toàn chính là dựa vào bản năng lại theo bọn họ đòn đánh nhưng lúc này diệp dương bọn họ đã có thể từ quái vật động tác ở giữa nhìn ra bọn họ đã so với vừa rồi muốn linh hoạt rồi nhiều lắm chẳng lẽ là có vật gì khiến cái này người biến thành kẻ ngu si hiện tại loại đồ vật này lại xuất hiện cho nên những thứ này kẻ ngu si bị kích thích muốn tìm lấy đồ báo thù cao d ộ hàn sân nhìn chằm chằm bắt đầu có ý thức lẫn nhau giúp lẫn nhau quái vật lẩm bẩm không có ai đi để ý tới cao d ộ hàn sân bởi vì mọi người đã ở sắc bén suy đoán đây tột cùng là chuyện gì xảy ra trên thực tế bọn họ cũng không có chờ quá lâu đáp án rất nhanh thì tự động xuất hiện những quái vật kia ở mỗi mực khắc giống như là đột nhiên bị chuyện kinh khủng di tập kích một dạng điệp la hán dạng trồng chất tại tháp chung quanh những quái vật kia lập tức tất cả đều rớt xuống sau đó bất kể là nguyên bản ở phía dưới vẫn là vốn là điệp la hán x đồng thời lại hướng phía chu vi nguyên bản chỗ ở khu vực phong đi diệp dương mấy người bọn họ đứng tại chỗ phát hiện những thứ này x ô n g tới quái vật hồng thủy đã biến thành trung lập tên vàng sinh vật cùng lúc đó tòa kia tháp cao chung quanh hồng sắc quang trụ sáng lên vài phần đồng thời cửa tháp mở rộng không có bất kỳ nêu lên mấy người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng ở diệp dương dưới sự dẫn dắt mọi người cùng nhau bước vào bên trong tháp không mười người vừa tiến vào bên trong tháp ngay lập tức sẽ phát hiện mình đã không ở chỗ cũ cũng tuyệt đối không giống như là tiến nhập một tòa tháp nội bộ không gian ngược lại là càng giống như tiến nhập một người bản đồ lớn giống nhau diệp dương xoay người lại nhìn bốn phía xung quanh vài tên đồng đội tất cả đều biến mất không thấy trên thực tế khi bọn hắn tiến nhập bên trong tháp một khắc kia trở đi mọi người đều phát hiện mình tiến nhập mặt khác một mảnh đồ hơn nữa đều chỉ có một người mấy người tiến vào không gian mỗi người không giống nhau thế nhưng có một điểm giống nhau c h ố n g trải diệp dương tiến vào bản đồ xem ra giống như là một mảnh sa mạc n g ầ n đầu có thể chứng kiến nắng nóng như lửa đang thiêu nướng đại địa h ắ n không tự chủ liếm môi một cái mặc dù biết đây cũng không phải là thực sự nhưng hầu ra vẫn truyền đến vô cùng rõ ràng khô cạn cảm giác lẽ nào bên trong tháp chính là huyết cảnh vậy phải thế nào mới có thể ra đi đâu loại tình huống này diệp dương phía trước còn không có đủ phải không biết hẳn là thế nào mới có thể rất có nhưng là bây giờ không rõ tình huống lấy bất biến ứng vạn biến mới là biện pháp tốt nhất、24. Diệp Dương Diệp Dương tại biến mới sinh. nhiên, giữa chui tới, tới, phía hướng đứng sản con khổng cùng nhau không đấy đất đất một lát từ cắt cắt hạt chỗ, chờ hóa mấy sau, ra Quả lồ ở Hắn t r ự chương tiếp một p đạo i đi, một chỉ hạt trực tiếp đao sa phất chỉ hạt một trực l trên mặt đất. Nếu hai hạ nhẫn tiểu thất ở chỗ này, là có d Dương trăm h h khách c n ba mươi bốn hai bàn tay trắng đem mấy con sa hạt giết chết sau đó lại nô ra hai lớn nhiễm trùng xem ra giống như là tầm tương giống nhau diệp dương rút trường kiếm ra đồng dạng là một kiếm giết chết về sau liền lại cũng không có cái gì quái vật nô ra diệp dương một người không đợi rất lâu rồi các loại chờ lần nữa phát sinh biến hóa lúc hắn liền thực sự xuất hiện ở một tòa trong tháp mà vài cái đồng đội đều đang ngồi ở bên cạnh hắn vừa rồi tình huống gì t a o j o h n s ơ n vẫn là nói nhiều nhất một cái vừa thấy được các đồng đội lại bắt đầu tiếng huyên áo ta tiến nhập một mảnh trong thảo nguyên bên đầu tiên là mấy con liệp báo vây công ta sau đó lại là bầy sói ta phí hết đại kính nhi mới t u ô n ra tới hẹo xã luy gia nói quay đầu đi theo mọi người đối diện phát hiện trên mặt mỗi người đều mang nghi hoặc mọi người đem không bảy mới vừa tin tức giao lưu một phen lúc này mới hiểu rõ thì ra mỗi người tiến vào bản đồ rất bất đồng diệp dương là tiến nhập một mảnh sa mạc những người khác có tiến nhập một khối thảo nguyên có tiến nhập một mảnh ao đầm cũng có tiến nhập một mảnh rừng rậm có bất đồng riêng nhưng là lại à l lại có điểm giống nhau s ở có người tiến vào bản đồ bên trong đều chỉ có tự mình một người những quái vật kia giống như là đột nhiên xuất hiện bị giết chết phía sau cũng giống là hư không tiêu thất một dạng thảo luận xong mọi người đi quan sát hoàn cảnh chung quanh chính là ở một tòa trong tháp bọn họ quay đầu nhìn lại vẫn có thể chứng kiến chính mình tiến vào đại môn thế nhưng đại môn này bọn họ sau khi đi vào không ai đi quan nhưng lúc này lại là đ a n g đóng bên trong tháp không có vật gì nói cưng có chỗ đặc biệt gì chính là từ ngoài tháp xem bên trong tháp là mở có cửa sổ nhưng lúc này tiến nhập trong tháp bên trong tháp bốn vách tường bên trên lại ngay cả một c á n h cửa sổ cũng không thấy mấy người xa nhau kiểm tra chung quanh một phen cũng không có ai lại tiến vào hoàn cảnh hoặc là phát sinh những chuyện khác chỉ có góc chỗ có thông hướng t ầ n g cao hơn cầu thang thoạt nhìn nơi đây tìm không được thứ gì mọi người đi lên à cẩn thận một chút phía trên là hoặc không chắc chắn gặp phải cái gì diệp dương nhắc nhở mơ cầu trước hướng phía trên thang lầu đi bởi vì đội ngũ ở giữa mọi người đều từ vừa mới cái kia hư hư thực thực là ả o cảnh địa phương đi ra cho nên hắn cũng không biết nếu như mặt trong bên quái vật giết chết biết sơ tuyển vấn đề gì nhưng chỉ là từ phía trước chuyện đã xảy ra đến xem tòa tháp này bên trong nguy hiểm tuyệt đối không nên cũng chỉ là cái kia mấy con quái vật mà thôi mấy người khác tuy nói vừa rồi cũng không có từng trải cái gì khúc c h ế t ứng đối đều hết sức cùng d u n g thế nhưng mọi người lúc này cũng đều hết sức cẩn thận nguyên do bởi vì cái này bản đồ đã không thể dựa theo phía trước ở còn lại phó bản chính giữa kinh nghiệm tới suy đoán bất kể là phía trước gặp phải giao nhân vẫn là tiến nhập trong thành sau đó những cái này quái dị cư dân rồi đến cái này không biết cất dấu nguy hiểm gì tháp khắp nơi đều lộ ra quỷ dị bất quá lần này bọn họ nghĩ lầm rồi tầng hai không hề giống một tầng thần bí như vậy mấy người tiến nhập tầng hai sau đó ngay lập tức sẽ bị một loại nhìn không thấy diện mục lại làm cho cảm giác vô cùng xấu xí quái vật bao vây quái vật này toàn thân đen nhánh gương mặt giống như là che một tầng vũ khí một dạng nhìn không rõ nhưng làm cho một loại phi thường xấu xí cảm giác mấy người tiến nhập tầng hai lúc tầng hai cũng như một tầng một dạng không có vật gì tuy nói h n g các l o những ờ tất cả m ọ quái vật này là số lượng không ít thế nhưng bọn họ chiến đấu thủ đoạn tự hồ chỉ có sử dụng móng tay đi bắt một loại phi thường dễ dàng đối phó diệp dương cùng tao gian sân ba người bằng vào kỹ xảo có thể đúng quy cách ngăn cản rơi quái vật hơn phân nửa công kích hơn nữa bởi vì không gian hữu hạn có thể đồng thời công kích được bọn họ quái vật cũng chỉ có ba bốn con mà thôi hơn nữa hai cái mục sư trị liệu chống được đem những quái vật này tất cả đều giết chết không thành vấn đề mở đánh sau đó mọi người cũng nhìn thấy quái vật này đơn giản một chút tin tức quái vật tên gọi là cạ s i mô đồ nghe ngược lại giống như tên của người cũng không biết có cái gì đặc thù hà nghĩa n g giới thiệu bên trong lại viết sở có người trong lòng tham dục cùng ác niệm đều sẽ nảy sinh khác biệt chỉ là ở chỗ có người đưa bọn họ trôn sâu ba trăm năm mươi lấy lòng mà có người lại đưa bọn họ biến thành hành động rất kỳ quái giới thiệu nhìn như cùng quái vật không có quan hệ gì ngược lại càng giống như là nào đó ám chỉ mọi người bất minh sở dĩ bất quá trước mắt chỉ cần đem loại này xấu xí quái vật dọn dẹp sạch là được rồi diệp dương cùng tao g i ò n sân cùng với lon nước ba người định ở đi phía trước phía sau pháp là các cô em đối mặt d ạ y đặc quái vật có thể nói phi thường ung d u n g bọn họ chỉ cần đem phạm vi kỹ năng tận lực hướng quái trong đống đi ném là có thể chứng kiến từng mảnh từng mảnh mất máu chữ số theo bọn nó trên đầu nhô ra phía sau quái vật muốn xông lại công kích trốn ở diệp dương ba người sau l ư n g pháp sư lại bị bọn họ vững vàng n g ă n trở ngẫu nhiên có một hai cá lọt lưới hạ nhận tiểu thất cũng có thể nhanh chóng một bộ kỹ năng mang đi toàn bộ quá trình có thể nói phi thường ung dung duy nhất khiến cho vài cái mội tử có điểm không thoải mái tình huống chính là diệp dương bọn họ lưu lại không gian quá nhỏ vài cái pháp hệ mội tử t r e n tại một cái nhi liền thi pháp động tác đều chỉ có thể là tiểu t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm phát hiện bảo tàng cầu t ừ đa tờ hnz các loại chờ đem cuối cùng một con quái vật giải quyết sau đó cách đám người xa hơn một chút một ít vẫn còn có vẫn quái vật đứng chỉ bất qua cùng những cái này vừa thấy mặt đã công kích quái vật so với người này là trung lập hoàng sắt tên hơn nữa liền an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó ẹo xa luy ra đi tới với hắn đối thoại quả nhiên kích phát mới kịch tình dũng cảm các người mạo hiểm các người chứng kiến lịch sử huy hoàng cũng chứng kiến nhân tính đáng ghê tởm nếu như các ngươi có thể từ đạ võ tư trong tay sống sót rõ ràng nói cho nàng biết ta cho đến trước khi chết nhất khắc vẫn ở chúc phúc nàng người này mặc dù là một quái vật hình tượng thế nhưng mấy câu nói nói xuống lại k tu các người n nói vừa mới cái kia người ta nói đã ạ võ tư có phải hay không chính là chỗ này của cúm muộn nghe hắn mới vừa giọng điệu rõ ràng cho thấy đối với người yêu nói mà pháp cô gái nói diệp dương ngược lại là không nghĩ tới vẫn mơ mơ màng màng ma mà pháp thiếu nữ nói tới nói lui dĩ nhiên cũng giống là một mới biết yêu tiểu cô nương giống nhau quay đầu nhìn thoáng qua kết quả phát hiện còn lại mấy nữ hải tử cũng là vẻ mặt hưng phấn hiện nhiên đều đồng ý cái suy đoán này phòng trưng chính là một cái liếm cầu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng cố sự hơn nữa thẳng đến trước khi chết còn phải lại tới một bụng chỉ đau dỗ hans sần vô cùng mất hứng mà nghĩ muốn gia nhập đàn trò chuyện lại bị các cô em vô tình cự tuyệt vì vậy hắn chỉ có thể cùng lon nước nhổ nước bọn đúng vậy cho nên nói ngàn vạn lần không nên đi làm liếm cầu lon nước sâu kín trả lời một câu cho cao rồ hàn sần một cái ngươi hiểu nhãn thần khiến cho cao rồ hàn sần nhất thời mất đi nhổ nước bọn dục vọng suy đoán của bọn họ rất nhanh được chứng thực bởi vì ở ba tầng bên trên chính là cái này hay là đã vò tư vị trí t ừ n g o à i tháp xem tòa tháp này nhìn không thấy đỉnh ở đâu thế nhưng mấy người đi tới bên trong tháp cũng đã gặp được hư hư thực thực cuối cút buốt tuy nói dựa theo tình huống bình thường mà nói đây là phi thường chuyện không hợp lý tình thế nhưng cái này phó bạn ở giữa chuyện không hợp lý tình đã rất nhiều nếu như trước mắt thực sự là cuối cút mọi người cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái mạo hiểm giả các ngươi không nên tiến nhập cái tòa này thất lạc chi thành đáng tiếc hiện tại đã m u ộ n các ngươi sắp sửa vì các ngươi hành vi trả giá thật lớn đạ võ tư một lời không hợp trực tiếp trở mặt mấy người cũng không có cơ hội đi làm càng nhiều hơn chuyển động cùng nhau cũng đã đánh nhau phía trước chiến đấu làm cho tất cả mọi người bao quát diệp dương đều b u n g lỏng tinh thể nhưng là khi đạ võ tư trong tay chắc tử quất vào diệp dương trên người lúc mọi người đồng thời cả kinh vừa rồi như vậy một cái không biết đạ võ tư có phải hay không sử dụng kỹ năng dĩ nhiên kém chút đem diệp dương chịu thành tán huyết phải biết rằng diệp dương cả kinh có chừng hai vạn lượng máu kháng tính càng là so với b a o d ộ hàn sần cũng cao hơn thế nhưng một roi này tử lại làm cho hắn kém chút ngủ đừng nói là diệp dương chính mình toàn bộ đội ngũ người giật này mình băng thể lâm cùng có ca có la vội vàng cho diệp dương tăng máu đồng thời b a o d ộ hàn sần biết rõ liền diệp dương đều không gánh nổi trách hắn hơn phân nửa cũng gánh không được hay là đồ ý bốt đặt một cái trào phúng liền hạ nhẫn tiểu thất đều có chút chần chờ quay đầu nhìn về phía diệp dương nếu không chúng ta rút lui à đánh không lại coi như ngược lại cũng không biết nơi đây có thể thưởng cho chút gì coi n dương là chưa t tới chính i rơi n g h i ệ mình Kèo lý dạ đ lại không đồng ý chỉ là tùy ý khoát tay áo kỳ thực diệp dương cũng bị lại càng hoảng sợ bởi vì bị quái vật công kích cho nên đã kích phát quái vật chiến đấu tin tức diệp dương đẳng cấp tương đối cao cho nên có thể đủ thấy tin tức cũng nhiều hắn có thể đủ chứng kiến cái quái vật này trên người chỉ có hai cái ạ sợ kỳ h i ệ u tuy là các hạng thuộc tính đều phi thường xuất sắc vương thật tốt thế nhưng nếu như chỉ là bảng bên trên biểu hiện những thứ đó nói hoàn toàn chính xác không có gì phải sợ diệp dương đều nói như vậy những người khác tự nhiên là muốn đi theo diệp dương cùng nhau thử một chút thử kết quả cái quái vật này quả nhiên không có lợi hại như vậy tuy là có chút thời điểm bạo phát rất đáng sợ thế nhưng cũng liền một cái diệp dương chính mình ăn thuốc máu lại có hai cái mục sư chờ đấy cho hắn soát lượng máu cho nên toàn bộ hành trình có thể nói đánh vẫn là tương đối bông lỏng đạ võ tư lượng máu chỉ còn lại có cuối cùng một tia thời điểm tên của nàng đột nhiên từ màu đỏ biến thành l ụ c sắc mọi người dây l á t đều không phản ứng kịp công kích vẫn đánh trên thân nàng nhưng là lại chỉ có thể xuất hiện từng trụ imis chương hai t r ư ơ i sáu hoạt động hiện trường cầu từ đ a tờ hnz các người mạo hiểm cảm tạ các người đem ta từ dục vọng trong vực sâu giải cứu ra làm cảm tạ các người đem vĩnh viên thu được xuất nhập thất lạc chi thành tư cách diệp dương cùng xạ lụy ra bọn họ hai mặt nhìn nhau đây cũng quá không đầu không, đuôi đi, không phải qua đây đánh vai sao làm sao đột nhiên h ỏ a phong liền biến đâu mạo hiểm giả chỉ sợ các ngươi phía trước đã thấy cả tòa thành thị mọi người đều biến thành không có trí tuệ không có cảm tình chỉ biết là giết hại cơ khí những thứ này đều là bởi vì ta làm một cái quyết định sai lầm sau đó đạ võ tư liền cho mọi người giảng thuật nàng là làm sao ở tà ác lực lượng dưới ảnh hưởng xây lên cái tòa này ma phát tháp sau đó như thế nào bị lửa cuối cùng bị tước đoạt quyền k h ô n g chế thân thể chỉ có thể thống khổ bị giam trong thân thể đám người giải cứu sự tình nói ra phía trước có một cái gọi là cạ sĩ mỗ đồ nhân để cho chúng ta nói cho ngươi biết hắn đến chết đều ở đ â y chúc phúc ngươi bằng t h lâm t h ở y bột nói ngay lập tức sẽ chuẩn bị nghiệm chứng chính mình nghe được bác quái đạo võ tư cũng hết sức phối hợp nghe xong sau khi tin tức này đầu tiên là một trận trầm mặc sau đó trên mặt lộ ra phiền muộn thân sắc lâm vào từ nói từ ở giữa năm đó hắn chính là giống như bây giờ giống nhong đốc ta rõ ràng hại người nhiều như vậy tính mệnh hắn nhưng thủy trung đều nguyện ý đi theo ở bên cạnh ta cho dù mọi người đều muốn đối phó ta hắn cũng phải giúp ta đối phó mọi người mấy nữ hải tử nghe nồng nhiệt thậm chí ma pháp thiếu nữ còn vì có si tình như vậy nhân cảm thán kem chút không có rơi lệ mặc dù bọn hắn không thể nào tin được thế nhưng dường như đến nơi này thực sự liền kết thúc đơn giản như vậy sợ có người trong lòng đồng thời toát ra thật lớn vân an phía trước dày vọ như vậy nửa ngày kết quả vào tháp cao sau đó chỉ là đánh hai trận cái liền kết thúc hơn nữa một lần là chỉ biết là dùng nhiều lực bột liếm cầu một lần là không có bản l ã n h gì không có thuộc tính đơn thù bột cái kia người sờ bảo tàng ở đâu đâu nói xong bảo tàng đâu bọn họ đương nhiên không muốn tin tưởng sự tình cứ như vậy kết thúc thế nhưng ở cả tòa trong tháp tìm nhiều lần xác nhận không có gì ám cách mật đạo các loại đồ đạc tồn tại sau đó bọn bên họ không thể không tin tưởng cùng khả năng chính là kết quả cuối cùng.、Mấy、người từ bên trong thể khả tháp kết từ cuối quả là Mấy đây i nhiên Pháp phát hiện cái ra, trong đột đỏ phát tên ít tên thành nguyên bản những cái này chắc là tên màu đỏ, ít chắc cũng là hoàng Pháp chắc chí chắc màu sắc là là cư d n n lúc à đều biến thành là ụ c sắc tên,、cả、tòa trong t cả h n h tình h thanh huyền ị cũng có tiếng động lớn t Đây là âm áo. huống gì diệp dương cùng mấy người khác giống nhau không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng xã luy dạ kiểm tra một hồi chính mình nhiệm vụ nhắc nhở mọi người nói xem nhiệm vụ nêu lên nguyên lai、like、bảo dấu chỉ chính là cái này diệp dương đem chính mình nhiệm vụ bảng mở ra liên gặp được nguyên bản giải sơ bảo tàng nhiệm vụ xuất hiện mới nhiệm vụ nêu lên giải sơ bảo tàng chúc mừng các ngươi trải qua một phen nỗ lực các ngươi đi đến thất lạc chi thành atlantis đồng thời sẽ bị lực lượng nào đó khốn ở thân thể bên trong nữ hoàng giải khai cứu ra làm đ ắ p tạng nữ hoàng di chuyển dùng chính mình lực lượng cấp cho các ngươi atlantis vinh dự công dân danh xưng ơ các ngươi tùy thời có thể tiến nhập cùng rời đi atlantis chú ý tòa thành thị này chính là một tòa không bị khai thác bảo tàng nhanh đi mở rộng thuộc về ngươi bảo tàng a vừa nói như vậy diệp dương thật là có chỉ ra trăng cái này nhiệm vụ ý đồ chương á i này t ậ t hai h một phần bảo tàng. Chỉ u có thể h tùy trăm ba mươi sáu hoạt động hiện trường cầu từ đ a tờ hng các người mạo hiểm cảm tạ các người đem ta từ dục vọng trong vực sâu giải cứu ra làm cảm tạ các người đem vĩnh viễn thu được xuất nhập thất lạc chi thành tư cách diệp dương cùng xạ l ì ra bọn họ hai mặt nhìn nhau đây cũng quá không đầu không đ u ô i đi không phải qua đây đánh vai sao làm sao đột nhiên họa phong liền biến đâu mạo hiểm giả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 bọn họ không thể không tin tưởng cùng khả năng chính là kết quả cuối cùng mấy người từ bên trong tháp đi ra đột nhiên pháp phát hiện nguyên bản những cái này chắc là tên màu đỏ chí ít chắc cũng là hoàng sắc tên trong thành cư dân lúc này đều biến thành lục sắc tên cả tòa trong thành thị cũng có tiếng động lớn thanh âm huyền áo đây là tình huống gì diệp dương cùng mấy người khác giống nhau không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng xã l ì y dạ kiểm tra một hồi chính mình nhiệm vụ nhắc nhở mọi người nói xem nhiệm vụ nêu lên nguyên lai、like、bảo dấu chỉ chính là cái này diệp dương đem chính mình nhiệm vụ bảng mở ra liền gặp được nguyên bản g i sở bảo tàng nhiệm vụ xuất hiện mới nhiệm vụ nêu lên dài sơ bảo tàng, chú c các mừng n g ư ơ ý tòa thành thị này chính là một tòa không bị khai thác bảo tàng nhanh đi mở rộng thuộc về ngươi bảo tàng a vừa nói như vậy diệp dương thật là có chỉ ra chăng cái này nhiệm vụ ý đồ cái này thật đúng là chính là một phần bảo tàng chỉ cần suy nghĩ một chút về sau có thể tùy thời tiến nhập như thế một tòa thất lạc chi thành như vậy trong thành những cái này ngoại giới không thấy được thương phẩm có hay không có thể dùng cho buôn bán hai trăm ba mươi bảy trăm chú quan sát diệp dương rời khỏi bảng chứng kiến mọi người cũng đều hưng phấn mà nhìn nhau bất quá nói là bảo tàng có thể nói tòa thành thị này bản thân liền là một tòa bảo tàng không nói khác chính là ngoài thành những cái này giao nhân rơi xuống tài liệu cũng đủ để cho người đỏ mắt cộng thêm cái tòa này chưa bị còn lại bất luận cái gì người chơi tiếp xúc qua đất hoang để người ta biết ước ao cũng không kịp nhiệm vụ mọi người đều thấy được à Phỏng chừng cái này n cái i ệ mọi vụ muốn chờ chúng ta lúc rời đi mới m chúng toán, chờ lúc có thể rời ta kết đi người t h ừ atlantis dịp à y cơ h đ trong thành thu hoạch tương đối khá một ít trong thành hàng là hiện nay trên thị trường cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện mọi người thương lượng một chút cảm thấy vẫn là đem mấy thứ này tập trung lại xử lý tương đối khá phía trước mọi người gia nhập vào thương hội nói là thương hội thành viên kỳ thực thiếu ai cũng là có cũng được không có cũng được bất quá bây giờ bởi vì đem những này độc trúc với atlantis hàng toàn bộ đặt ở thương hội tập trung xử lý sở hữu tùy thời tiến nhập atlantis quyền hạn tiểu đội mười người liền thành phi thường đặc biệt tồn tại cho dù về sau thương hội càng thêm lớn mạnh có nhiều hơn tân nhân gia nhập vào đứng lên làm có thể nếu nộ atlantis mười người một trong bọn họ cũng thủy chung sẽ ở thương hội sở hữu đặc biệt địa vị việc này đều là giao cho xã lùy i ả xử lý bất quá từ atlantis thành trở lại rô dơ thành sau đó k ẹ o xã lì dạ chú ý lực rất nhanh thì bị một chuyện khác hấp dẫn lúc này ở một chỗ trong quán trà nhỏ k ẹ o xã lì dạ đang ngồi ở diệp dương đối diện ý của ngươi là nói quan vương cần tranh t à i phương thức tới quyết định mới nhất xuất hiện phó bản hẹo xã lì dạ ngồi ở diệp dương đối diện nhìn hắn mở ra trong trò chơi đưa diễn đàn đang xem lướt qua giả tin tức chính cô ta cũng không có nhận thấy được nàng nhìn diệp dương bất chi bất giác liền nắm chặt nắm tay k ẹ o xã lì dạ chính là đang lo lắng diệp dương biết cự tuyệt bọn họ diệp dương phía trước thật dài thời gian đều là một người đang tiến hành du hí cũng chính là vẫn duy trì độc hành hiệp t r ạ thái Kinh của bây giờ đó gia n trong tiểu đội thành viên khác đều bởi vì diệp dương mang theo bọn họ vào một chuyến thăng cấp bản đồ kết quả đều bị xếp hạng dô dơ thành đẳng cấp bài hành bảng bên trên mặc à bài hành là Diệp Dương dù Diệp Dương, Diệp hiện hỏi hỏi hiện nói nói nói người cấp cấp nhưng xưa Dương được hơn đẳng bọn hắn, nay cũng không có muốn đem tên hiện lộ ra ý tứ. hắn sân đã từng còn hỏi qua diệp dương, hỏi hắn vì sao không đẳng bảng ở trên tên đem đã nói đùa cao cho có chỉ khác. ra Bao qua sao ra, ra hụ m tứ. lộ ý sợ vì ở ở dù diệp dương không nói ra nguyên nhân tới nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ chứng minh rồi diệp dương chính là một cái rất điệu thấp người khiến cho hắn tham gia một cái công khai tranh đoạt danh đầu thi đấu hắn thực sự biết nguyện ý không ẹo xã luy dạ lo lắng kỳ thực cũng tránh thức diệp dương nghĩ chỉ bất quá hắn lo lắng điểm cùng xã luy dạ cho là hơi có chút sai lệch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 Phỏng chừng cái này nhiệm vụ muốn chờ này muốn chúng cái rời vụ ta đại i linh thời điểm mới toán, thể kết đ có gia thử dịp cái này, cơ hội đến trong thành đi một hội dịp có có cái cơ đi này đến vừa ò n nhìn dụng cái này vinh dự công dân thân phận biện g gì gia thể pháp. đều Đại có có cái cái lợi dự v rồi cũng đều suy nghĩ minh bạch cái này hay là bảo tàng hàm nghĩa cho nên phân tán ra trước tiên liền chui vào từng cái bán ra thương phẩm địa phương muốn nào chút thứ tốt trở về đại gia ở atlantis trong thành thu hoạch tương đối khá một ít trong thành hàng là hiện nay trên thị trường cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đại gia thương lượng một chút cảm thấy vẫn là đem mấy thứ này tập trung lại xử lý tương đối khá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 chỉ bất quá hắn lo lắng điểm cùng xã lì dạ cho là hơi có chút sai lệch chương hai trăm ba mươi tám tổng bảng đơn cầu từ đ a tờ hng diệp dương ở xã lì dạ mấy người trước mặt cho tới bây giờ đều là lấy dồn nạt thản thân phận xuất hiện mà d o n nạt thản đến nay đẳng cấp đã có bảy mươi cấp chỉ là đẳng cấp này cũng đủ để cho mọi người dọa trò g i ậ n mình đừng nói là d o dơ thành chính là toàn bộ du hi hết thẻ du hi khu đẳng cấp đứng hàng thứ tổng bảng đơn bên trên đẳng cấp cao nhất tên cũng bất quá mới sáu mươi tám cấp cái này còn không là b ế t bắt nhất d o n nạt thản là bảy mươi cấp còn xem là khá tiếp thu nhiều nhất là đưa tới một ít chú ý ánh mắt thế nhưng x ạ lùi giả muốn tham dự hoạt động này nhưng là mặt hướng tất cả du hí người chơi tổ chức loại này thi đấu hắn thân phận giả có thể đã bất tỉnh sao diệp dương nhìn không hai xem trong túi đeo lưng chứa cái viên này kim sắc huy trường thứ này giúp hắn ngụy trang ra rộ nạt thản thân phận thế nhưng tham gia hệ thống cử hành thi đấu nếu như hắn dùng rộ nạt thản thân phận đi tham gia có thể hay không lộ tẩy ta biết ngươi không nghĩ ra danh tiếng thế nhưng cái này phó bản có thể mang đến cho chúng ta phi thường lợi ích thực tế sáu mươi cấp sao trang hạn chế cường hóa tài liệu đặc thù thành cự mấy thứ này chúng ta có thể so với những người khác trước một bước tiến nhập phó bản liền có thể có được càng nhiều hơn ưu thế e o xã l y dạ chứng kiến diệp dương sắc mặt một ít do dự lại ra tăng độ mạnh yếu hơn nữa cái này phó bản vẫn là thời hạn tiến vào ngoại trừ lần tranh tài này thu được hạng nhất đội ngũ có thể trước giờ một tuần tiến nhập phó bản những người khác muốn đi vào trong đó chỉ có thể đến khi phó bản mở ra mà ở cái này phó bản mở ra thời gian một tháng sau đó nó sẽ vĩnh cửu đóng cửa về sau cái này phó bản bên trong sản xuất những tài liệu kia rất có thể sẽ trở thành không xuất bản nữa ẹo xã lì dạ cuối cùng tổng kết nói đây cũng không phải là r a không phải nổi tiếng vấn đề chúng ta thu được vô địch là có thể mang đến cho chúng ta phi thường thiết thực tiền lời diệp dương ngầm đầu nhìn thấy x ạ lì dạ ánh mắt sáng quắc nhìn hắn đáp phi sở vấn nói ra cái này hoặc hỏa diễm thành đều sản xuất chút tài liệu gì thích tới nha vừa nghe hấp dẫn nhanh lên cho giúp đỡ diệp dương tìm được quan phương dán ra tới nội dung liên quan tới mới ra hỏa diễm thành phó bản trong đó quái vật tư liệu cơ bản tỷ lệ rơi đ ổ danh sách tài liệu liệt biểu những thứ này cũng không tại tuyên truyền t i ế t bên trong nhưng là lại chuyên môn mở rán một cái làm giới thiệu chính là vì đề cao người chơi dự thi hứng thú không quá khen lệ tuy là phong phú thế nhưng cái này trưởng thi đấu đã định trước chỉ là rất ít người có thể tham gia không nói tranh tài nội dung độ khó như thế nào chỉ là yêu cầu đạt được sáu mươi cấp đẳng cấp này cũng không phải là bình thường người chơi hiện giai đoạn có thể đạt tới hiện tại thay đổi thứ nhất người chơi phổ biến đẳng cấp ở năm mươi cấp bảy cấp tám giáng vẻ muốn lên tới sáu mươi cấp dưới tình huống bình thường ít nhất còn cần ba đến bốn ngày mà cuộc thi đấu này lịch trình bảy ngày ở hai ngày sau bắt đầu thi đấu tuy là người chơi chỉ cần ở nơi này tám trăm tám mươi trong vòng bảy ngày đẳng cấp đạt được sáu mươi cấp đều có thể báo danh tham gia thế nhưng bảy ngày dự thi thời gian đối với với mỗi người lại đều là thống nhất cũng sẽ không bởi vì ngươi ở ngày thứ ba báo danh cuối cùng ngươi tranh tài kết thúc thời gian liền muốn kéo dài hai ngày mặt khác tranh tài nội dung cũng là cùng thời gian coi câu người chơi nếu như đẳng cấp không có đạt được sáu mươi cấp ở sáu mươi cấp sau đó trước tiên báo danh dự thi hơn nữa hoàn thành hết thể nhiệm vụ thời gian hoàn thành hết thể nhiệm vụ thời gian vẫn có thể siêu việt còn lại ngoạn gia nói đương nhiên cũng có thể cướp được đệ nhất danh thế nhưng coi như ngươi báo danh thời gian muộn công tác thống kê kết quả thời điểm cũng vẫn là lấy thi đấu chính thức bắt đầu thời gian là điểm ban đầu để làm thống kê c h ư n g hai t r ư ơ chín quy tắc cùng chuẩn bị cầu từ đa tờ hng trình độ nào đó mà nói nếu như dự thi đội ngũ ở bắt đầu tranh tài phía trước không có đạt được 60 cấp như vậy bọn họ trên cơ bản chính là đi cạnh tranh lần tranh tài này thắng lợi có khả năng diệp dương nhìn một vòng tài liệu quả thật có vài loại là tương đối hiếm hoi loại hình có thể cho thói quen cuộc sống chức nghiệp tăng một ít kỹ năng sát xuất thành công cùng tinh phẩm sản xuất sát xuất hơn nữa cái này hỏa d i ễ m thành phó bản dường như còn gia sinh cái loại này có thể tăng phó chức nghiệp sát xuất thành công đạo cụ sáu mươi cấp sáu trang ngoại trừ cái này xưa di phó bản về sau khẳng định còn có thể xuất hiện khác thế nhưng những cuộc sống này kỹ năng tài liệu cùng đạo cụ cũng là mãi mãi cũng lâu sẽ không quá muộn cùng quyền lợi quải câu đồ đạc diệp dương suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng báo danh không phải cần một cái chí ít mười người đội ngũ sao ngươi hỏi qua những người khác không có diệp dương có thể bằng lòng e o xa lì ra mừng rỡ hắn thật không có nắm chặt diệp dương biết bằng lòng mặc dù vài thứ kia quả thực có giá trị không nhỏ thế nhưng cùng diệp dương phía trước lấy ra những trang bị kia ổ vừa so sánh với quả thật có chút không đáng giá nhắc tới còn như những người khác phản ứng eo x ạ luy ra hoàn toàn không lo lắng đ a o d ù hắn sần lo nước cùng coca co la cái này ba cái ban sơ đồng đội nhất định sẽ bằng lòng còn như mấy cái khác chúng lăn tối say thịt cùng hạ nhẫn tiểu thất hai người đều là hướng về phía diệp dương mới gia nhập vào c h i đội ngũ này còn như mấy cái khác m ộ i tử cũng đều thật dễ nói chuyện để cho bọn họ bằng lòng ít biết phế công phu gì thế lùi một bước nói đại gia hiện tại đều là bảng đẳng cấp đơn người của phía trên có loại này cơ hội đương nhiên muốn tranh thủ một cái mà diệp dương cái này bắp đùi tham gia trận đấu dưới tình huống chẳng lẽ còn có so với cùng diệp dương tổ đội lựa chọn tốt hơn hay sao ẹo xã l ì dạ đi tìm những người khác thương lượng đi diệp dương chính mình lại nhìn một chút tranh tài yêu cầu cùng giới thiệu thi đấu từ bản chu chu sáu cũng chính là hai ngày sau bắt đầu thời gian kéo dài là bảy ngày người chơi đội ngũ cần ở nơi này ngay ngắn một cái xung quanh thời gian bên trong đánh chết tổng cộng chín mươi chín quy bút đối với cái này c h u ộ t bột thậm chí còn có yêu cầu cuối cùng lấy hoàn thành nhờ tốt đánh chết thời gian là phán đoán tiêu chuẩn sớm nhất hoàn thành đánh chết đội ngũ sẽ được q u â n quy tắc này nhìn như đơn giản trên thực tế trong đó có rất lớn thao tắc không gian đầu tiên ngoạn ra đội ngũ không có ai một số làm hạn chế chỉnh thể nhân số vì mười người đến năm mươi người trong lúc đó thế nhưng nếu như đội ngũ nhân số cao hơn mười người lời nói mỗi nhiều một người ở kế toán t thời gian lúc sẽ khấu trừ tương ứng thời gian còn như khấu trừ bao nhiêu thời gian cần đến lúc đó dựa theo tham dự tranh tài người chơi đánh chết một hoặc sử dụng bình quân thời gian làm nhất định thêm quyền xử lý tới quyết định dựa theo quy định này người chơi đội ngũ nhân số nhiều cũng không phải là chuyện tốt ở mười người đoàn đội có năng lực đánh của bột dưới tình huống mười người trên cơ bản chính là tối ư nhân số điểm này dính đĩa bột bản thân đánh chết độ khó vấn đề phó b ạ bột cường độ chắc là sẽ không bởi vì tham dự tiến công chiếm đóng phó bản nhân số thay đổi thế nhưng giã ngộ hủy bột bất đồng ở công lược giã ngộ hủy bột lúc tham dự nhân số càng nhiều bột biết thu được hưởng ứng trình độ để thăng người như vậy một số nhiều cũng được tiên triệu không phải nhất định sẽ làm cho đánh chết bột trở nên ung dung ngược lại có thể vì vậy khiến cổ bột mạnh mẽ mà khiến cho nguyên bản là không dễ công lược bột trở nên càng thêm chắc trở mặt khác tuy là dự thi người chơi chỉ có mười người nhưng là lại không có cấm bên ngoài sân trợ giúp hành vi nếu như một cái công hội hội trưởng tham dự và hoạt động ở giữa hắn đại khái có thể phát động công hội thành viên đ è m bọt đánh thành tàn huyết cuối cùng từ chính mình đoàn đội tiến hành b ổ đao như vậy sẽ xa xa vượt lên đầu với còn lại người chơi thì là sáu mươi cấp thượng dưới giã ngộ ủ y b ộ t kỳ thực như thế thiết định quy tắc còn có ý khác ở trong đó quan phương quy định là phàm là tham dự vào giã ngộ ủ y b ộ t đánh chết đội ngũ hợi bột cuối cùng tử vong lúc đội ngũ vẫn tồn tại lại công kích giã ngộ ủ y b ộ t đồng thời nằm ở trạng thái chiến đấu coi như là bọn họ hoàn thành đánh chết cái này quỷ bột nhiệm vụ tám trăm lẻ bảy dù h í phương diện cũng không có nói rõ ràng ở cuộc thi đấu này thời gian bên trong giã ngộ ủ y b ộ t đổi mới tần suất có thể hay không tăng thế nhưng coi như đổi mới tần suất gia tăng rồi như vậy đối ứng tham dự ngoạn ra số lượng cũng tuyệt đối không thể nào làm được mỗi cái đội ngũ chia được một chỉ đại gia là ở cạnh tranh cuối cùng quán quân mà có mấy con g i ã ngộ hủy bốt lại là thi đấu quy định bên trong nhất định phải đánh chết đối tượng đến lúc đó chắc chắn sẽ không khách khí lẫn nhau cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cái gì đại gia xếp hàng diệt bột tình huống còn như nói quy tắc quy định là tất cả người hợp tác giết chết bột lời nói như vậy mọi người đều xem như là a c a d hoàn thành cái lễ bột đánh chết nhiệm vụ thế nhưng tình huống thực tế tuyệt đối sẽ không như vậy hài hòa đại gia đều là đối thủ cạnh tranh Đến l không không、so、dù hy quan phương quy định quy tắc trò chơi tương đương ngắn gọn không có cấm không phải đội dự thi ngũ bên ngoài những thứ khác bên ngoài sân chợ giúp tồn tại tình huống c ũ ngược k h ô lại quy tắc trò chơi ở giữa quy định yêu cầu là hỡi bột từ vóng lúc đội ngũ thành viên tham dự chiến đấu đồng thời cuối cùng còn sống sót chỉ cần một lúc chiến đấu thâu xuất đạt tới quái vật lượng máu một phần trăm cũng sẽ bị hệ thống ghi chép xuống điểm ấy lượng máu đối với hắn mà nói một điểm không khó diệp dương xem quy tắc lúc này thời gian ẹo xạ lụy dạ đã đi đem trong tiểu đội những người khác có liên lạc một lần đại gia tuy là còn không có xem quy tắc thế nhưng x ạ lụy dạ đã lừa dối bọn họ đáp ứng rồi nói cách khác chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu chuẩn bị diệp dương nhìn tràn ngập nhiệt tình x ạ lụy dạ còn cảm giác có điểm mới mẻ ẹo x ạ lụy dạ phía trước cũng không phải là như thế có nhiệt tình một người dù sao được sưng hưu nhàn người chơi bất quá đối với là thương hội sự tình nàng quả thực vẫn tương đối để bụng là được đối với chúng ta tốt nhất là sớm đi nhìn một chút những cái nõe buột tư liệu nghiên cứu một chút đến lúc đó làm sao mới có thể nhanh nhất thông quan phó bản đánh chết phó b ạ buột bởi vì là thứ bảy bắt đầu thi đấu cho nên rất nhiều phó bản có vài người là đã đánh răng rồi quan phương vì giải quyết loại tình huống này sẽ ở thứ bảy ngày nào đó đem hết t h ể liên quan đến phó bản thời gian một lần nữa thiết lập chương hai trăm bốn mươi mốt tiến hành điều chỉnh cầu t ừ đa tờ hng cho nên lúc này các người chơi đại khái có thể lợi dụng cái này hai ngày thời gian đem các loại phó bản ở giữa không có đổi mới qua đều soát một lần đương nhiên đối với còn lại người chơi mà nói hai ngày này đồng dạng cực kỳ trọng yếu nhất là đối với những cái này kém một chút đến sáu mươi cấp người mà nói chỉ cần có thể t r ư ớ c ở thứ bảy phía trước đến sáu mươi cấp là có thể ngay đầu tiên mở ra thi đấu thi đấu vào khoảng thứ bảy chín giờ sáng đúng giờ tiến hành vì ứng đối thi đấu diệp dương bọn họ cũng đồng dạng tụ tập với nhau chuẩn bị thừa dịp hai ngày này làm một cái công tác chuẩn bị quan phương quy tắc thật là cuối cùng dựa theo thời gian tiến hành bài danh thế nhưng trong đó cũng có một chút vấn đề cho nên có khác một cái bổ sung quy tắc chính là ở hai cái đội ngũ sử dụng thời gian tương đồng dưới tình huống tiêu đ ý hết bộ độ khó cao hơn một đội thắng lợi ở dưới tình huống bình thường bất đồng đội ngũ sử dụng thời gian tương đồng hầu như là không có khả năng phát sinh thế nhưng lần tranh tài này bên trong quan phương quy định 99 quy b ộ t bên trong có mấy con là giã ngộ uy b ộ t cho nên tình huống một ít đặc thù giã ngộ uy b ộ t soát tân đôn là có quy luật dưới tình huống bình thường là ba ngày đổi mới một lần nói cách khác ở một tuần lễ bên trong một cái giã ngộ uy b ộ t tối đa đổi mới ba lần loại tình huống này đương nhiên không có khả năng khiến cho hết thể người chơi đều có cơ hội tham dự vào người cạnh tranh bên trong quan phương đang so tái phía trước đồng d ạ n g sẽ đối với giã ngộ hủy b ộ t đổi mới thời gian tiến hành điều chỉnh thi đấu sở liên quan đến mấy con giã ngộ hủy b ộ t đổi mới tần suất hết thể điều chỉnh đến rồi một ngày là một lần như vậy có thể hoàn thành tranh tài người chơi sẽ nhiều ra rất nhiều nếu như hai đội ngũ đồng thời đem những thư khạc b ộ t đều đánh răng rồi cuối cùng cắm ở cùng một con giã ngộ hủy b ộ t bên trên mà hai đội ngũ cuối cùng cũng không có ở công lực b ộ t trong quá trình đoàn diệt lời nói cuối cùng tiếp theo phát sinh hai tri đội ngũ hoàn thành thi đấu sử dụng thời gian giống nhau tình huống nhằm vào cái này loại tình huống này bổ sung q u tắc sẽ phát sinh tác dụng thi đấu phương biết chính để ước định tới hai tri đội ngũ chiến thắng b ộ t chỉnh thể độ khó ở hai tri đội ngũ sử dụng thời gian tương đồng dưới tình huống cuối cùng chiến thắng b ộ t độ khó lớn hơn một tri đội ngũ biết đạt được thắng lợi đối với chiến thắng b ộ t chỉnh thể khó khăn vấn đề ước định liên quan đến chủ yếu bắt hai cái phương diện một cái trong đội ngũ ngoạn r a chỉnh thể trình độ cái này là chỉ ngoạn r a đẳng cấp một cái khác thì là người chơi đối kháng phó bạ b ộ t lúc lựa chọn phó bản độ khó sáu ẻ o xã luy dạ cùng diệp dương đưa ra tin tức này t h thực chính là cũng muốn hỏi hỏi diệp dương ý kiến tuy nói có một con như vậy bổ sung quy định thế nhưng trên thực tế bất đồng đội ngũ trong lúc đó trên lệch lớn đại đại gia nghiên cứu qua quy tắc sau đó cũng sẽ có ý thức tránh cho cùng những đội ngũ khác tụ tập đi đi giã ngộ hủy bột tình huống xuất hiện cho nên đang chọn phó bản thời điểm làm sao chọn kỳ thực cực kỳ then chốt không nếu như tuyển độ khó tương đối thấp phó bản như vậy cuối cùng đại gia thành tích nếu như giống nhau tiếp theo cùng quán quân lỡ mất gì tốt nếu như tuyển độ khó tương đối cao phó bản như vậy cũng rất có thể bởi vì ở phó bản phân đoạn bên trên tốn thời gian nhiều lắm đưa tới bị những đội ngũ khác xa xa rơi vào phía sau diệp dương chủ trương nhưng thật ra là chọn những cái này độ khó cao hơn phó bản bởi vì đối với hắn mà nói phân biệt chưa tính là quá lớn nếu như hắn nguyện ý những cái này có thể né qua tiểu quái phó bản hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lướt qua những cái này tiểu quái đi thẳng đ ị a bốt cho nên cuối cùng làm sao quyết định kỳ thực diệp dương ý kiến cũng không là trọng yếu nhất đại gia nghĩ như thế nào mới quan trọng hơn những người khác thu được xạ luy dạ tin tức sau đó rất nhanh thì một lần nữa tụ tập qua đây với chương hai trăm bốn mươi hai ngoại ý muốn tiến công chiếm đóng cầu từ đa tờ hnz Phía thành trước trở về thành sau đó đại g xã luy i n lẫn n h xa n dạ, dạ đem trước diệp dương phân tích sau đó cáo từng cái bẫy tố của nàng những kết quả kia cùng đại gia trình bày một lần đại gia ít nhiều đều có hiểu chút ít rơi vào trầm tư ta cảm thấy chúng ta không nên chọn độ khó tương đối lớn phó bản như vậy chúng ta có thể sẽ h ỡ i bột trên người tốn hao quá nhiều t i n h lực như vậy biết cái được không bù đắp đủ cái mất đ a o dầu hansen trực tiếp lên tiếng nói những người khác không nói gì thế nhưng bao nhiêu đối với ý kiến này đều là cầm tán thành trạng thái dù sao một đội ngũ soát đơn giản độ khó phó bản mà đổi thành một đội ngũ soát á c ngộ độ khó phó bản giữa hai người khác biệt tuyệt đối không thể so sánh nổi sở thời gian hao phí cũng tuyệt không tương đồng thế nhưng tại loại này nhất trí kết quả bên trong đã có một cái không đồng ý thanh âm hạ nhân tiểu thất nghe được đại gia trầm mặc chủ động lên tiếng nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là tuyển trạch trong phạm vi năng lực độ khó khăn nhất có thể nói xong hắn nhìn thấy mọi người đồng loạt lạc hướng hắn tiếp tục nói ta vừa rồi nhìn kỹ một cái thi đấu yêu cầu 99 quy b ộ t tư liệu trong đó có 11 cái là giã ngộ quy bốt trong đó cấp 40 đến 50 cấp sáu con 50 cấp đến 60 cấp bốn con còn có một chỉ cấp 63, m ặ t khác 8 á tám cái đều là phó ba bốt trong đó 40 đến 50 cấp phó bản g chiếm 2 phần ba n ă cấp đến 60 cấp phó bản g chiếm 1 phần ba trong đó có khác một cái chuẩn vào đẳng cấp 60 cấp phó bản tương đối đặc thù là một cái năm mươi người phó bản bất quá cái nguệ bốt cũng không phải là cuối bốt mà là phó bản chính giữa cái thứ hai xô bốt như thế một phen giới thiệu một chút tới mọi người đối với tình huống so với vừa rồi thì có càng trực quan hiểu rõ hạ n h ẫ n tiểu thất cho đại gia một chút thời gian đi tiêu hóa hắn nói những nội dung này tiếp lấy tiếp tục phân tích nói những thứ này phó bản cấp bốn mươi đến năm mươi cấp phó bản đối với chúng ta mà nói kỳ thực không coi vào đâu vấn đề coi như là ta bao tuyển trạch gác n g n g độ khó mà còn lại người lựa chọn đơn giản độ khó chúng ta dùng thời gian cũng sẽ không nhiều rất nhiều 50 đến 60 cấp phó ba b ộ t chúng ta cần thời gian tuy là đối lập nhau hội trưởng một ít thế nhưng dựa theo chúng ta tình huống trước đến xem cũng sẽ không nhiều tốn hao quá nhiều thời gian cho nên vấn đề liền tập trung vào giã ngộ hủy b ộ t cùng 60 cấp đoàn đội phó bạn lên không kinh hắn vừa nói như vậy đại gia mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng băng thể lâm sau đó bổ sung thêm hao nhất thời gian chắc là giã ngộ hủy b ộ t nhất là cuối cùng cấp 63 hỏa xạ thủ xạ đi tư cái nguệ bột hoạt động bán kính rất lớn bản thân lực phá hoại rất mạnh mặt khác nữa đối chiến giã ngộ hủy bốt lúc người chơi tạo thành nhân tố không ổn định nhiều lắm rất có thể sẽ bởi vì có chút sự tình đưa tới chúng ta cuối cùng bị đoàn diệt lấy không được b u ộ c đánh chết danh lệch hạ n h â n tiểu thất khen ngợi nhìn thoáng qua băng t â lâm nói tiếp bốn ba cuối cùng kén đoạt giã ngộ hủy b u ộ c tình huống sẽ phải là quyết định thắng bại then chốt dựa theo suy đoán của ta những đội ngũ khác phòng chừng sẽ chọn lấy ban đầu đem tinh lực đặt ở phó bã b u ộ c mặt trên đồng thời phái ra tiểu đội theo dõi từng cái giã ngộ hủy b u ộ c xuất tình huống mới cũng ở công lược phó bản trong quá trình s e n kẽ giã ngộ hủy bột công lược đối với hạ nhẫn tiểu thất phân tích đa số diệp dương đều là đồng ý chương hai trăm bốn mươi ba chủ động xuất kích cầu từ đà tờ h n z bất quá hắn có một chút không quá đồng ý chính là liên quan tới giã ngộ hủy bột vấn đề giã ngộ hủy bột không cần quá lo lắng ta chuẩn bị trước tiên giải quyết hỏa xạ thủ xạ đi tư vấn đề chúng ta ngày mai các loại chờ sau khi bắt đầu tranh tài lập tức đi tìm hỏa xạ thủ xạ đi tư đặt thành mục đích sau đó mới đi công lược phó bản nếu như thuận lợi đại khái hai ngày tả hưu thời gian chúng ta có thể hoàn thành ngoại trừ sáu mươi cấp năm mươi người phó bản ra còn lại phó bản đến lúc đó dành tay đem giã ngộ hủy bột soát một lần cuối cùng công lược cái kia năm mươi người phó bản diệp dương đem suy tư của hắn nói một lần Kỳ thời gian còn có hai ngày đại gia cần làm công tác chuẩn bị ngoại trừ thực sự đem tất cả phó bản một lần nữa đánh một lần những thứ khác đều đã chuẩn bị ổn thỏa đại gia mỗi người cũng không có cái gì cần một mình tiến hành hoạt động cho nên đ o xạ lụy dạ cùng diệp dương quyết định cuối cùng mang theo bọn họ đi trước thử một chút cái kia sáu mươi cấp năm mươi người đoàn đội phó bản đại hình phó bản có thể ở nhân số bất m a n dưới tình huống tiến nhập chỉ bất quá ở ít hơn so với hệ thống xác định phó bản nhân số dưới tình huống muốn thông quan phó bản dưới bình thường tình huống là không có khả năng diệp dương tuyển t r ạ c h phó bản khó khăn thời điểm tất cả mọi người không có phát biểu nhất kiện đến khi tiến nhập phó bản thời điểm mọi người nhìn liếc mắt quả nhiên r ồ nạt thản không hổ là dồ nạt h ả n bất kể là cái gì phó bản nên chọn ác mộng độ khó vẫn là không có cả biến trong lòng của mọi người đã một ít vui v u lại có chút phiền muộn cao hứng là diệp dương có thể tuyển ra ác ngộ phó bản đã nói lên hắn có nắm chắc nhất định mà phiền muộn nguyên nhân thì là mặc kệ diệp dương có nắm chắc hay không ngược lại những người khác trong lòng là không có một chút chắc chắn nào cái này phó bản là sau cùng a a c h ộ t là một sự kiện phó bản ở nơi này phó bản ở giữa ngoạn ra nhiệm vụ là ở a a c h ộ t tòa thành thị này ở giữa chợ giúp thủ quân phòng thủ ở công thành quái vật mỗi nhiều bảo vệ một lớp là có thể thu nhiều lấy được một lớp kinh nghiệm ở trò chơi trong bối cảnh a a chốt bên trong đứng ở nhân loại cùng ma vật đối kháng tiền tuyến nhất pháo đài Mà ác ma ác người h ấ t tộc trột c vẫn muốn n đem ạ ạ ô hãm, nhúng chàm nhân loại lãnh thổ, vì vậy vây quanh à à trột thành. Nhân hành chiến. tràm năm mề ngàn nay tiến trột vây loại loại lề ạ ạ vì vậy từ vệ chiến. Người chơi tiến nhập phó bản tiết điểm chính là lựa chọn sử dụng 500 năm trăm n ă m trước ạ ạ c h ộ t thành bị đại quân ác ma vây k h ố n bối cảnh ở tràng cảnh này bên trong người chơi cần ý dựa vào lực lượng của chính mình trợ giúp ạ ạ c h ộ t thành hoàn thành thủ thành nhiệm vụ diệp dương bọn họ tiến nhập phó bản lúc chín trăm bốn mươi sẽ bị tự động phân phối tiến nhập ạ ạ chốt tay chống trận doanh ở giữa đồng thời biết thu được một cái tạm thời danh hiệu thủ thành tân binh bọn họ có thể đánh chết ngoài thành ác ma tích góp từng tí một công h â n đến khi công h â n đạt đến tới trình độ nhất định về sau liền có thể sở hữu nhất định điều đừng quân đội quyền h ạ ở mỗi một đợt quái vật công thành sau khi chấm dứt đại quân ác ma sẽ phái ra một gã ác ma thủ lĩnh đến đây khiêu chiến nếu như vị này ác ma thủ lĩnh thất bại xào trá ác ma sẽ tiếp tục bảo trì phía trước ngưỡng công trạng thái mà nếu như ác ma thủ lĩnh đạt được thắng lợi như vậy ác ma tướng ồ ạt tiến công một lần hành động san bằng a ạ chốt ở nơi này phó bản ở giữa ngoạn g a tác dụng chủ yếu thể hiện tại hai điểm mặt trên Câu tư tờ HNZ. một điểm là ở đại quân ác ma đến phía trước đánh chết ác ma tích góp từng tí một công h â n đ i ề u đừng quân đội một khác điểm là đối kháng ác ma linh chủ người chơi tại đối kháng ác ma linh chủ thời điểm đồng dạng là có thể điều động bên trong thành tư nguyên chỉ bất quá những thứ này vật liệu chiến tranh số lượng hữu hạn hơn o à n sĩ binh cũng sẽ không đổi mới một ngày tại đối kháng l ã n h chúa trong quá trình xuất hiện tổn hao như vậy ở phía sau phòng thủ trong chiến đấu có thể lợi dụng tài nguyên sẽ giảm thiểu diệp dương bọn họ sau khi tiến vào lập tức bắt đầu ở ngoài thành tìm ác ma sắt để tích lũy công vân cấp bậc thấp ác ma chia làm có liệt ma cùng tiểu ác ma đẳng cấp giống như bọn họ là sáu mươi hai ba cấp quái vật thuộc tính cũng tương đương với thông thường sáu mươi cấp quái vật tinh anh trình độ đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất liệt ma cùng tiểu ác ma đẳng cấp cao hơn trung vị ác ma cùng thượng vị ác ma đại khái tương đương với một dạng cường hóa quái vật tinh anh cùng s ủ bột trình độ cũng may bọn họ tiến nhập phó bản lúc là ác ma đối với ạ ạ t r u ộ t thành tiến hành thử dò xét giai đoạn cho nên ở chỉ có l ẻ thẻ ác ma xuất hiện ở trên chiến trường biết thỉnh thoảng hướng về phía a ạ chuột thành thủ thành sĩ binh khởi sướng công kích tao dồ hẳn sần bên trên đi thử một cái liệt ê n cùng tiểu i ác ma l ma mà nói hắn hoàn toàn có thể gánh nổi dựa theo đội ngũ kinh nghiệm đến xem loại quái vật này là còn có thể tập trung ở cùng đi đàn soạt bất quá những quái vật này số lượng quá ít cho nên bọn họ cũng không thể đủ rất nhanh tụ tập công hơn chờ bọn hắn đem dẫn tới được tiểu ác ma giết chết lúc lại phát hiện diệp dương đã dọc theo ngoài thành nước sông hướng phía ác ma trận doanh đi ra ngoài thật xa jonathan người đi đâu vậy ác ma trận doanh bên kia có rất nhiều đẳng cấp cao ác ma tòa c h ấ n chúng ta vẫn là dựa theo như bây giờ ở ạ ạ c h ộ t chu vi trước soát tiểu ác ma cùng liệt ma tích góp từng tí một độ cống hiến tương đối khá đối với diệp dương kêu gọi diệp dương nghe được lời của nàng xoay người vừa quay đầu đi tới đến lúc đó sau đó đối với x ạ luy ra đến ta có một cái mạo hiểm phương pháp có thể rất lớn biên độ nâng cao cái này phó bản hiệu suất mặc dù có phiêu lưu thế nhưng đáng giá thử một lần diệp dương nói xong lần nữa dọc theo sông hướng phía ác ma doanh địa đi mấy người c h ữ a cho tốt làm sĩ hòa tề lâm lập tức nhịn không được hỏi chẳng lẽ ngươi là muốn mang theo chúng ta trực tiếp đi giết hai g i a sân l ĩ n h chủ jobin của ta diệp dương quay đầu nhìn về nàng cười chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ra ta chính là muốn như vậy trên đường gặp phải ác ma trên cơ bản đều bị diệp dương bao lãm những người khác không đợi triển khai tư thế phóng thích kỹ năng đâu diệp dương cũng đã một trận thao tác đem g á m can đảm đụng vào ác ma đánh ngã theo mấy người thâm nhập chung quanh ác ma càng ngày càng nhiều đến cuối cùng bọn họ cơ hồn là ở ác ma t r o n g đám đi tới đi lui chung quanh đám ác ma tuy là đều vây quanh bọn họ lại một chỉ tiến lên động thủ cũng không có chỉ là vẫn cầm trên c h á n con thứ ba thụ đồng trứng mắt vào người mấy thứ này làm sao dọa người như vậy a băng thể lâm bị mọi người bảo hộ ở ở giữa lúc này nhuyễn muội thuộc tính triệt để bạo lộ ra thanh â m ở giữa đều mang run run rẩy run run rẩy tao dồ hàn sân lại nói cái này có gì phải sợ ngươi thấy không vài thứ kia tựa hồ là bị hạn chế cũng không phải bọn hắn không muốn di chuyển băng thể lâm thẳng đứng tao dồ hàn sân ánh mắt nhìn đi qua chỉ thấy trên mặt đất dường như có từng đạo nhàn nhạt, nhạt văn lộ đem từng cái đám ác ma tất cả đều cầm c ấ ngay tại chỗ đối với bao dồ hàn sần có thể phát phát hiện điểm này mà băng tề lâm không có phát phát hiện điểm này diệp dương chính mình vẫn có chút kỳ quái chương hai trăm bốn mươi lăm ác ma doanh địa cầu từ đà tờ h n z dù sao bao dồ hàn sần vẫn đều là cái loại này cậu thả mới manh năm người không nghĩ tới hợp cách tên còn có nhắn nhủi như vậy một mặt những quái vật này đích thật là không thể di chuyển bất quá hạn chế bọn họ cũng không phải là cái gì siêu tự nhiên lực lượng mà là tới từ ở thượng vị ác ác ma huy ác đang tấn công ạ ạ chột đội ngũ ở giữa ngoại trừ mấy con ác ma linh chủ ở ngoài kỳ thực còn có khắc một chỉ ma hoàng tồn tại những cái này đ á m ác ma có thể kỷ luật nghiêm minh cùng vị này ma hoàng tọa chấn thoát không khỏi liên quan lúc này đối với mấy cái này ác ma bọn lính mà nói mấy người tính m ệ n h xa xa không có tuân thủ ma hoàng m ệ n h lệnh tới quan trọng hơn chỉ cần ma hoàng không có hạ lệnh trừ phi sinh mệnh chịu đến uy hiếp bằng không những thứ này đ á m ác ma là sẽ không rời đi nguyên đ ị a mà thì cho diệp dương bọn họ thừa cơ lợi dụng diệp dương ba trăm năm mươi bảy bọn họ lúc đầu phải chờ tới cái thứ hai xuất chiến l ĩ n h chủ xuất hiện ít nhất cũng muốn cùng hai tốp cái vật sau đó mới được nhưng là bây giờ bọn họ nhưng có thể lợi dụng ma hoàng mệnh lệnh trực tiếp đi tìm vị thứ hai ác ma l ĩ n h chủ phiến phức ác ma nhất phương đội hình trình tề thoạt nhìn so với ạ ạ t r ố t trong thành sĩ binh còn muốn có khả năng cao vài phần loại tình huống này cũng là khó tránh khỏi ở du hy trong lịch sử ạ ạ t r ố t thành lúc này đã bị vây khốn bọn lính không chiếm được nguyên vẹn nghỉ ngơi còn muốn thời khắc đối mặt cường độ cao chiến đấu mà ác ma nhất phương thì nghỉ ngơi dưỡng s ứ c chỉ cần dựa vào ma khí tẩm bổ là có thể sản sinh liên tục không ngừng hạ đẳng ác ma chính thức bởi vì loại tình huống này ác ma nhất phương tuy là kỷ luật nghiêm minh khí thế thịnh vượng thế nhưng cũng cho diệp dương bọn họ thừa cơ lợi dụng ác ma trận doanh ở giữa những cái này hạ đẳng ác ma cùng bậc trung ác ma phần lớn là ma tộc lợi dụng ma khí đại lượng chế tạo ra kết quả cũng không phải thật sự là sống ở ma giới ác ma bọn người kia tuy là cũng thuộc về ác ma nhất tộc thế nhưng nhất định phải đẳng cấp cao hơn ác ma ước thúc mới có thể hình thành chiến lược diệp dương bọn họ thấy đám ác ma ở nhà mình trận doanh ở giữa ngược lại biến bảo trì xấu hổ đội ngũ một bước cũng không dám rời đi tình huống chính là bởi vì ma hoàng uy hiếp diệp dương kỳ thực cũng không biết những thứ này Tính toán của hắn là trực tiếp tới tìm hắn cái của là kêu bị diệp u hy ể hiển m làm ma danh dơ đang hoạt động ở giữa động hiến bốt, cho nên hắn cũng đã làm xong đồng lượng chuẩn nhưng tình huống nhiên là、so、với hắn tưởng tượng càng có lợi hơn. hoạt cho thời phó thấp á ác, đã đối đại, so tế bốt, ở với lợi i bậc bị, số cấp ác là có dương mang theo t a o rổ hẳn sần mấy người một đường ở ác ma lâm thời trú đóng trong danh o địa bên hướng phía dựa vào trung tâm vị trí đi càng đi trung tâm bọn họ liền có thể cảm giác được c h u vi những cái này ác ma nhìn về phía ánh mắt của bọn họ trở nên càng phát ra sắc bén những thứ này ác ma như thế nghe lời là bởi vì ma hoàng thượng bị người uy áp để cho bọn họ không cách nào nhúc đ í c h thế nhưng càng đi doanh địa ở chỗ sâu trong đi xếp hàng ác ma đẳng cấp trở nên càng cao những thứ này ác ma bị ước thúc đã so với cấp bậc thấp ác ma yếu đi một ít giống như là muốn tùy thời xông lên đem mấy người sẽ thành nắp ấy ác ma từ ma khí mà sống ngày thường một thân da đen thoạt nhìn tuy là cũng có người cài bóng nhưng xấu xí vô cùng diệp dương bọn họ một đường cẩn thận từng ly tương tí trung quy không có thế nào chỉ ác ma có can đảm trái với quy định tùy ý công kích bọn họ thẳng đến bọn họ đi tới ở vào trung tâm chỗ doanh chướng ở ác ma doanh địa trong lúc đó không giống với tiểu ác ma nhóm ở cái loại này bỏ túi hình tiểu hình trướng đồng ở nhất trung tâm vị trí thụ lập vài tòa mấy người cao đại trướng đồng đại trướng đồng chu vi phân biệt đều có ác ma sĩ binh trông coi đến nơi này đại gia cũng không dám vô cùng liều lĩnh đi vòng chính diện từ mặt bên đi gần những cái này lều i lớn Trước tự cảm giác cấp bách, cầu tự định. đến nơi này thủ vệ ác ma giống như trước kia ở chung quanh xếp hàng những cái này pháo hôi bất đồng là từ ma giới thổ xanh thổ trường ác ma nếu như bị chúng nó phát hiện diệp dương bọn họ sợ rằng thật muốn đối mặt bị đại quân ác ma vây quanh ở trung ương cục diện đại gia xa nhau nhìn một chút nhìn hệ thống yêu cầu cái kỳ ạ bột ở đâu cái trong doanh chướng bên thuận tiện nhìn nơi đây lợi hại nhờ ật bột ở nơi nào bột đều có cựu hận cảm giác phạm vi bọn họ mai cho đến nơi đây hầu như đều là nên ngang đi tới nếu không phải là những thứ này đ á m ác ma bị ma hoàng ước thúc mà ma hoàng hiển nhiên không ngờ rằng có nhân loại dĩ nhiên gan to bằng trời đến rồi loại trình độ này dám can đảm trực tiếp tiến nhập bọn họ doanh địa bọn họ tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy đối mặt trung ương doanh chướng chung quanh những cái này ác ma diệp dương bọn họ giống nhau phải cẩn thận cũng may những thứ nảy bột cũng không khó nhận ra chúng nó từng cái từng cái tên đều đỉnh ở trên t r ắ n mặt chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể phát hiện cái tia bột ở nơi nào mấy người phân tán ra hướng phía mấy chỗ doanh t r ư ớ n g phân biệt điều tra không bao lâu liền phát hiện cái kỳ ạ bột vị trí chúng ta trực tiếp đánh sao hay là thế nào làm phát hỷ hệ bột vị trí là hạ nhận tiểu thất hắn ở kém nói tới cái kỳ ạ bột vị trí trước tiên liền cùng đại gia nói tin tức này cho nên mấy người cũng không có xa nhau lâu lắm lại lần nữa đoàn tụ với nhau bây giờ vấn đề là như thế nào đánh diệp dương phía trước nghĩ là trực tiếp tới cái vạn quân từ đó lấy tướng địch thủ cấp bọn họ cũng đích xác trà trộ tới có thể tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều hệ thống điểm danh muốn giết chết ác ma kỳ ạ bosch ở danh trướng ở vào trung tâm một đống lều lớn ở giữa vị trí một ngày bọn họ đ ộ n g thủ nhất định sẽ kinh động còn lưới bốt phía ngoài những cái này phá o h ô i đám ác ma không có mệnh lệnh không dám sàng bậy trung ương những thứ này ác ma linh chủ cùng bọn họ thân binh cũng sẽ không quản những thứ này một ngày diệp dương bọn họ độc thủ tất nhiên sẽ lọt vào vệ công căn cứ du hi lịch sử giới thiệu trang chiến dịch này ở giữa ít nhất xuất hiện bảy vị ác ma lính chủ còn có khác một cái càng thêm lợi hại ma hoàng t ò a c h ấ n diệp dương lợi hại hơn nữa nhiều đối phó ngay cả một ác ma lính chủ có thể còn có chút khả năng thế nhưng phải đồng thời đối phó bảy vị ác ma lính chủ cùng một vị ma hoàng lại tuyệt đối không thể chúng ta thử một chút ta nếu như không được đến lúc đó chúng ta còn muốn biện pháp khác diệp dương sẽ nói như vậy thật ra thì vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định bảy coi như là doanh địa ở giữa chỉ có mấy vị ác ma lính chủ cái tia đánh lên phía sau nhóm khẳng định cũng sẽ nhanh chóng chạy tới đến lúc đó còn làm muốn chống lại một đống ác ma lính chủ tệ hơn tình huống là những thứ này ác ma lính chủ vẫn có thể mệnh lệnh tru vì những cái này đứng gác cấp bậc thấp đám ác ma nói vậy bọn họ sợ rằng càng thêm không có lung lay thế nhưng như là đã đến nơi này nếu như không đi làm điểm cái gì dường như chính là vào cái này phó bản tới đi dạo giống nhau à à chọn thành không có bọn họ mấy người tham dự thủ vệ nguyên bản là ở p h í công giấy rủa thủ quân nhóm sợ rằng liền đợt thứ hai ác ma công thành kết thúc cũng không thể chống được lúc này nếu như bọn họ có thể đem ác ma nhất phương bố trí cho quấy giấy rơi có thể còn có một chút khả năng bảo vệ ạ ạ trở thành bọn họ chuyến này vốn chính là vì thi đấu làm chuẩn bị nếu là phải tìm khả năng tập tính đương nhiên vẫn là muốn thử một chút mấy người từ vị kia vốn hẳn nên cái thứ hai ra sân ác ma l ĩ n h chủ chỗ ở doanh trướng phía sau mở ra một chỗ chỗ hồng chui vào những thứ này ác ma tuy là thân thể cường hãn thế nhưng cảm giác phạm vi nhưng cũng không lớn cho nên cho dù là doanh trướng bị hủy diệt nó cũng không có phát giác diệp dương bọn họ thắng l ẹ n vào cùng c h ư ơ n hai trăm bốn mươi bảy z trở về cầu tự định chúng ta nhanh hơn điểm z chết hắn còn lại ác ma lính chủ nếu như tới cũng chỉ ta thấy c h không phải thật ta đảm bảo hai thất thất la rổ hàn sẩn vỗ vỗ bên người lon nước muốn vơi hắn nhổ nước bọn một phen kết quả phát hiện lon nước hướng bên cạnh tránh ra hắn lúc này mới phát hiện chính mình vỗ là hạ nhân tiểu thất hạ nhân tiểu thất lúc này vẻ mặt nghiêm túc thần tình chuyên chú nhìn chằm chằm diệp dương động tác rất sợ đổ vào tựa như muốn nói tâm lý giật mình phải kể tới hạ nhẫn tiểu thất là nhất hắn lúc đầu cho rằng đã đủ rồi giải khai diệp dương châu b i ế n thái không nghĩ tới hôm nay diệp dương lại để cho ý hắn bên ngoài diệp dương nhìn như cũng không có dùng kỹ năng gì cũng chỉ là dựa vào lấy một kiếm có một kiếm phổ thông công kích liền đem bọt cột máu đánh mắt trần có thể thấy hạ xuống vị này vốn hẳn nên ở đợt thứ hai ác ma công thành lúc ra một tên là đồ á t từ diệp dương nói sau đó mở đánh tính từ bất quá hai mươi giây tả hưu vị này đồ ạt lượng máu đã chỉ còn lại có tí máu hắn là làm sao làm được hạ n h ậ n tiểu thất trong miệng không thể nghi ngờ là phát ra thanh â m tao dồ hàn s ầ n vừa rồi vô hắn một cái kết quả phát hiện p h á c h sai rồi người nhìn hắn vẫn ngây ngô còn cảm thấy có điểm xấu hổ lúc này hắn vừa nói tao dồ hàn s ầ n liền trước tiên nói tiếp thời gian dài ngươi sẽ biết người này chính là một biến thái hắn làm ra chuyện gì cũng không ngạc nhiên đương nhiên lời tuy nói như vậy thế nhưng tao dồ hàn s ầ n kinh ngạc trong lòng cũng đưa lên đến một cái độ cao mới diệp dương phía trước hành vi tuy là biến thái thế nhưng đều xem như là có thể giải thích thông nhưng là bây giờ đây là tình huống gì chỉ dựa vào phổ thông công kích hai mươi giây bột không có máu. Không đợi bao giờ sẵn cảm tháng không Không hẳn chơi, sẵn có cảm máu. đợi giờ bao diệp dương đã dừng tay lại, nhìn thấy mọi người đều đều dừng dõi nhìn người lăng lăng hắn, nhắc nhở, đều lo lắng làm gì tay thấy theo lại, lo làm mọi vừa ậ y này chạy như còn bột liền muốn tới rồi, chạy à. Diệp Dương thế bột tới à. lùi rồi, Diệp v nói bọn họ mới phản ứng được bọn họ lúc này là ở ác ma doanh địa ở giữa bọn họ càng là liền mười người một chỉ tiểu đội vọt thẳng đến người khác trong doanh t r ư ớ n g tới không thế nhưng khiến cho diệp dương mấy người ngoài ý muốn là thẳng đến bọn họ từ doanh địa ở giữa đi ra chủ cũng không có phát hiện có bất kỳ một chỉ ác ma tới gây sự với bọn họ ác ma tuy là cảm giác phạm vi hữu hạn cũng không trở thành gặp phải loại tình huống này a coi như là bây giờ là thời gian trò chơi ban đêm chu vi tia sáng tương đối tối một cái ác ma linh chủ chết còn lại ác ma cũng không phải không có một chút phản ứng a ở bên ngoài doanh trại mặt hơi chút nghỉ ngơi một cái xác định thật không có bất luận cái gì một chỉ ác ma đổi tới sau đó diệp dương bọn họ sẽ không ở cẩn thận như vậy đám ác ma dường như thật không có phát hiện ở trong bất chi bất giác có một con ác ma linh chủ đã bị giết chết lúc này ngoại trừ lúc trước bọn họ lúc đi vào liền một chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn những cái này đê gia ác ma cũng không có những thứ khác ác ma bốn chín xuất hiện loại tình huống này phi thường không phù hợp lẽ thường thế nhưng thử xem chính là như vậy diệp dương mặc dù không nghĩ ra cũng chỉ có thể thuyết phục chính mình có thể là những thứ này ác ma tương đối ngu xuẩn diệp dương chính mình tại muốn ác ma sự t ì n h những người khác cũng buồn buồn không một người nói chuyện cũng không phải là bởi vì bọn hắn cũng đang suy nghĩ vì sao không có ác ma đổi theo ra tới bọn họ nghĩ là vì cái gì diệp dương có thể ở nửa phút bên trong tiêu diệt một chỉ ác ma lính chủ Trưng Thuốc, từ tờ phát thế Dương nhưng Hoàng HNZ. chiến bọn Huy kích họ cầu đấu, đà đ Diệp cho nên diệp dương gây ra thời điểm chiến đấu bọn hắn cũng đều thu được chiến đấu tin tức cũng tương tự bị hệt bột đại khái số liệu khác không có chú ý lượng máu tuy nhiên cũng nhìn đại khái vừa rồi con kia ác ma lính chủ lượng máu ít nhất có sáu chữ số sáu chữ số a nhưng là trăm vạn cấp bậc lượng máu diệp dương nửa phút không đến giết chết nói cách khác hắn mỗi một giây phát ra có ít nhất ba bốn vạn nhiều thế này thì quá mức rồi húng chi diệp dương vừa rồi vẫn không có dùng kỹ năng gì tất cả đều là sử dụng phổ thông không hai công kích bọn họ cũng đều vẫn nhìn đâu cái này còn là người sao chúng ta có muốn hay không giết trở về nhìn nói không chừng liền mấy người chúng ta là có thể đem cái này phó bản đoàn tù tì h đâu diệp dương hỏi một câu phát hiện các đồng đội vẫn là lăng lăng cũng không biết đang suy nghĩ gì liền đẩy một cái khoảng cách gần hắn nhất hỏa tề lâm nghĩ gì thế ngươi vì sao biến thái như vậy hỏa tề lâm đã ở n g â y người nghe được diệp dương đặt câu hỏi theo bản năng trả lời một câu nói xong mới ý thức tới chính mình là nói cái gì nhất thời mặt đỏ không ngừng muốn giải thích hé miệng lại phát hiện không có gì đang nói vừa rồi đó vốn chính là hỏa tề lâm suy nghĩ trong lòng t huy ậ hoàng cũng dược tể ở một đoạn thời gian bên trong đem loạn sừng ra công kích thương tổn biến thành tỷ lệ phần trăm thương tổn nên chất thuốc hiệu quả ở bị thương tổn lúc sẽ bị cắt nước dĩ nhiên có loại này dược tể loại này dược tề lại có thể đối với bột có tác dụng ngươi còn có loại này đồ đặt s a o nếu như kẹo xã luy dạ mắt lập tức thả ra q u a n mang nàng trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên không phải cái này dược tề lợi hại đến mức nào có thể sản sinh cỡ nào khoa trương hiệu quả mà là đem cái này dược tề xuất ra bán đi nhất định có thể bán ra giá trên trời tới nếu như diệp dương đem loại này dược tề giao cho phong diệp thương hội tiền lời cái kia mỗi ngày sẽ có bao nhiêu kim tệ vào sổ chỉ là tưởng tượng kẹo xã luy dạ liền cảm giác mình hưng phấn mạng uy không có mấy chay hơn nữa thứ này làm không được chỉ có như thế mấy chay diệp dương thốt ra lời này nhất thời liền phát hiện các đồng đội xem ánh mắt của hắn thay đổi bại gia tử không sai hắn tử các đồng đội ngay trong ánh mắt đọc lên hận thiết bất thành cương ý tứ đem chân quý như vậy dược tề dùng ở loại địa phương này cũng quá lãng phí à liền vẫn luôn phi thường nhuyễn manh m à pháp thiếu nữ cũng không nhịn được nhổ nước bật lên diệp dương cảm giác có chút xấu hổ trên thực tế cái này dược thủy hắn quả thực không có bốn trăm có mấy chai hơn nữa dùng ở cái địa phương này quả thật có chút lãng phí thế nhưng vừa rồi loại tình huống đó hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp khác có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết độ ác nếu như đã sớm biết còn lại ác ma linh chủ đều cùng kẻ ngu si giống nhau đồ ắt chết chúng nó cũng không biết diệp dương cũng sẽ không đem huy hoàng dược tề dùng hết như là đã dùng hết diệp dương cũng không muốn tiếp tục ở nơi này nhìn đồng đội loại ánh mắt này hắn lần nữa đem mới vừa đề nghị nói một lần chúng ta có muốn hay không trở về đến những thứ khác trong danh o t r ư ớ n g thử xem ngươi còn muốn lãng phí một c h a i huy hoàng dược tề ngươi nếu như nhiều nói cho ta được t a o rộ hans sần vô cùng không khách khí nổ nước bọn một câu chương 249 sở tí phẩn cầu từ đà tờ hng không cần thiết tình huống vừa rồi đại ra đều thấy được chúng ta len lén l ẹ n vào doanh t r ư ớ n g thời điểm còn lại ác ma một chút cũng không có chú ý tới thậm chí khi chúng ta đi ra những cái này ác ma cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra hơn nữa chúng ta đi ra thời gian dài như vậy toàn bộ trong doanh địa bên vẫn là như lúc trước giống nhau bình tĩnh cho nên ta p h ỏ n g chừng coi như là lại đi giết một cái ác ma lính chủ những thứ khác ác ma cũng sẽ không phát hiện diệp dương những lời này nói rất có lý các đồng đội đều đem tâm tư từ huy hoàng dược t ề bên trên thu hồi lại suy nghĩ hắn đề nghị này nếu quả như thật có thể thừa dịp hiện tại đem những cái này ác ma lính chủ đều giết chết có thể theo chúng ta mười người là có thể hoàn thành cái này phó bản ở những người khác suy tính thời điểm diệp dương lần nữa nói giống như là dùng kẹo dụ hoặc tiểu hài từ đại nhân một dạng k ẹo xã luy dạ làm đội trưởng cái thứ nhất h ư ớ n g ta cảm thấy có thể ngược lại đã chứng minh rồi chúng ta đi lẻn vào tiến đến là không có có nguy hiểm lại lẻn vào một lần giết nhiều vài cái ác ma linh chủ nói không chừng thật có thể thông quan diệp dương đề nghị không thể nghi ngờ rất có sức rụ rỗ tiểu đội mười người vào năm mươi người đại hình đoàn đội phó bản mọi người lúc đầu cũng không có nghĩ có thể hoàn thành phó bản đi ra ngoài diệp dương mình cũng chỉ là muốn đem cái kia bị hệ thống điểm đành bột giết chết mà thôi không nghĩ tới tình huống thật biết đơn giản như vậy lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau tiểu đội đám người quyết định cuối cùng phạm những cái này ác ma l ĩ n h chủ đợi ở trong danh o địa bên ác ma tiểu cái nhóm không giúp một tay coi như liền những thứ khác á c ma l ĩ n h chủ cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì chưa từng xuất hiện loại tình huống này nhất định chính là tặng không kinh nghiệm cùng trang bị ở hướng bọn họ với tay ngu sao không cầm mấy người lần nữa xuất phát theo vừa rồi đã tìm hiểu qua lộ tuyến lần nữa chui vào một vị khác á c ma lính chủ doanh chướng vị này là sở tí phần ác ma lính chủ vốn phải là ở đồ ạt phía sau đợt thứ ba quái vật công thành sau đó xuất hiện ác ma lính chủ thế nhưng lúc này tiểu đội mấy người đều đã tiến nhập doanh trướng bên trong nó cũng không phản ứng chút nào dựa trò quỷ gì a cái nệ bột khinh thường chúng ta đồng tao dồ h ắ n s ầ n hùng hùng hổ hổ đi lên trực tiếp cỗ bột ném một cái trào phúng bột bị kỹ năng hiệu quả khống chế rít gào một tiếng hướng phía hắn phóng đi tiểu đội đám người không để ý tới vừa dĩ bột quỷ dị hành vi đồng thời bắt đầu công kích bốt kết quả bột treo treo một vòng công kích người này liền treo g i y răn a đại gia nhanh lên trở về đi lật chiến đấu nhật ký nhìn thấy chiến đấu nhật ký trên việt bộ tên ác ma l ĩ n h chủ sở tí phẩn ngụy giả vậy thật ác ma l ĩ n h chủ đi nơi nào cái này sau cùng hạ hạ chốt phó bản là sáu mươi cấp phó bản hai ngày này đã có người lần lượt đạt tới sáu mươi cấp cho nên cũng không phải là không có người chơi đán đếm thử cái này phó bản nhưng là cho tới nay cũng không có người phát hiện qua loại hiện tượng này người thứ bê bột là giả như vậy thực sự bột ở nơi nào nếu như bọn họ hiện tại đem toàn bộ doanh trại b ộ t giết chết lại sẽ phát sinh cái gì cái này hỏi vương được để ai cũng trả lời không được bọn họ ai cũng không nói rõ ràng xuất hiện loại vấn đề này là nguyên nhân gì tuy là trên diễn đàn có đội ngũ bạo s u ấ t công lược sau cùng ạ ạ chọt phó bản tin tức thế nhưng cũng không có đội ngũ tuân gia đã thông quan cái này phó bản mà bọn họ cái đoàn đội này cũng là lần đầu tiên tiến nhập cái này đại hình phó bản mọi người bao quát diệp dương cũng không biết tại sao phải xuất hiện loại tình huống này nếu cái gì đều không nói rõ ràng cứ dựa theo đoán tới thử một cái nhìn chương hai trăm năm mươi vô cùng tiêu ngạo cầu từ đà tờ hng diệp dương là như thế đối với những người khác nói cũng là làm như thế bọn họ lần này từ sở tí phần trong danh o trướng đi ra lúc vô cùng tiêu ngạo cũng không có trước đây trước r ạ c h ra chỗ rách bên trên đi ra mà là trực tiếp từ danh o trướng nơi cửa chính đi ra những cái này vốn hẳn nên ngăn cản bọn họ vệ binh nhưng cũng không có một đ ộ n g thủ dường như bọn họ những người này vốn là hẳn là từ sở tí phần trong danh o trướng đi ra một dạng diệp dương bọn họ cũng không có đối với những vệ binh này làm tiến một bước thăm dò bọn họ chuẩn bị đi trước đem vài cái trong danh o trướng bên ác ma l ĩ n h chủ đều giết chết nhìn có phải hay không tất cả ác ma lính chủ đều là giả sau đó trong vòng mười mấy phút toàn bộ ác ma doanh địa hai trăm bên trong tất cả ác ma lính chủ toàn bộ bị tiểu đội mười người giết hết sạch đều không ngoại lệ những thứ này bản hẳn có trăm vạn ở trên lượng máu ác ma lính chủ toàn bộ đều là hẳn giả mấy người cuối cùng tiến nhập trung ương đại trướng đồng bên trong lúc lại phát hiện cái này trướng đồng dĩ nhiên là t r ồ n g không vì sao còn lại ác ma lính chủ đều có người thay thế cái này vốn phải là ma hoàng t r ô ở trong danh o trướng bên không có một cái như vậy con dối đâu chạy sao diệp dương bọn họ không biết mà lúc này dường như cũng không có phát sinh đặc thù gì biến hóa những cái này sĩ binh như trước đứng ở bên ngoài doanh trướng mặt coi chừng mà những cái này cấp bậc thấp ác ma ác cách khoảng cách thật xa vẫn dùng một đôi mắt tử tử mà nhìn chằm chằm diệp dương bọn họ không có đạo lý à giết những thứ này giả ác ma l ĩ n h chủ sau đó dĩ nhiên không có gì cả phát sinh không chỉ là diệp dương k ẹo xa lý dạ đau dầu h ắ n s sần cùng hạ nhẫn tiểu thất hết thảy đều nhữ mày lên bọn họ bình thường đều là làm nhiệm vụ tương đối nhiều người chơi dựa theo một dạng logic nếu có một chỗ không hợp lý địa phương như vậy đem chỗ này không hợp lý địa phương làm ra một ít thay đổi nói sẽ có tình huống mới sản sinh đây là du hy những người thiết kế thường xài chiêu số thế nhưng dường như lần này bọn họ đã đ o á n sai khả năng chúng ta không có đem tất cả hàng giả đều giết chết cái này trong lều bên hàng giả sẽ không có chết không phải sao diệp dương giống như là đang hỏi đại gia hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu những người khác liền thấy hắn nói nói đem mình kiếm rút ra hướng phía ngoài cửa coi chừng các vệ binh chém tới chúng quân vệ binh giống như là không nhìn thấy diệp dương động tác một dạng vẫn cư như vậy đứng ở nơi đó giống như là một loại pho tượng diệp dương tay nâng kiếm rơi một quần vệ binh toàn bộ ngã xuống tha mạng tha mạng tất cả vệ binh ở giữa ngoại trừ còn đang nói chuyện cái này những thứ khác sau khi chết toàn bộ đều biến thành hạ đẳng ác ma tựa như phía trước bọn họ tiến nhập doanh trại thời điểm vẫn dùng hai mắt nhìn bọn họ những cái này giống nhau duy nhất còn sống sót ác ma này lúc này quỳ trên mặt đất dùng kém chất lượng nhân tộc ngữ nói cầu xin tha thứ những người khác dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía diệp dương diệp dương lại bắt đầu thẩm vấn bắt đầu cái này xem ra giống như là có điểm giá trị bắt tù binh các người ác ma thủ lĩnh đâu diệp dương giọng nói lãnh đạm hỏi ta chính là ác ma nói làm cho tất cả mọi người giật này mình đau rộ hans sẩn trực tiếp móc ra trong tay cái khiên kém chương ú t k hai o phúng nhét vào trăm con quái vật kia vật t năm mươi mốt ma hoàng chỗ cầu từ đà tờ hng cho người cảm giác ngược lại giống như diệp dương mới là đuí bột một dạng ma hoàng dẫn người đi c h ặ n lại s á t luân thành tới vệ i binh nếu như thuận lợi chẳng mấy chốc sẽ gấp trở về diệp dương nghe được người này trong miệng đinh mềm mũi kiếm vung trực tiếp ở sở tí phần trên người vẽ ra một đạo hết u y tờ tới chiến đấu tin tức bắn ra tới diệp dương cùng hết thể đội viên tâm lý đồng thời mang một câu kinh sợ cái này sở tí phần t u y ệ t đổ ý bột văn quân chỉ là lượng máu cái này có chừng hơn một trăm năm mươi vạn lúc này lại quỳ trên mặt đất cùng vài cái người chơi cầu xin tha thứ diệp dương bọn họ đều thay nó cảm thấy ném thân là bột mặt m u i đừng nghĩ uy hết ta nói kỹ càng một chút ma hoàng đi nơi nào dẫn theo bao nhiêu người đi qua s á t luân thành viện quân lại là chuyện gì xảy ra diệp dương vừa nói như vậy sở tí phần vốn là phục trên đất thân thể liền nằm ú t sấp thấp hơn tiểu người trong đội đều đã nhìn không thấy mặt của hắn không có không có ta làm sao dám uy hiếp các vị dũng sĩ ta đây đã nói cái này nói ác ma sở tí phần cuối cùng thông báo tất cả mọi chuyện diệp dương cùng tiểu đội đám người mới hiểu rõ ra ở du hy trong lịch sử đối với cái này cái chiến dịch ghi chép ở giữa chỉ có đại khái kết quả trong đó chi tiết nhỏ cũng không có cặn kẽ g i lại liên quan tới sắt luân hành nếu như không phải sở tí phần nói lên bọn họ tuyệt đối sẽ không biết sẽ có một cái như vậy sự tỉnh tình trên thực tế coi như là sở tí phần cắn chết nói ma hoàng mang theo mấy cái khác ác ma l ĩ n h chủ trở lại ma giới bình định ma giới phản luận đi diệp dương bọn họ cũng không dám hoàn toàn không tin ít nhiều ác ma này sở tí phần không phải là một xương cứng cũng may mà bọn họ bởi vì phải chuẩn bị hai ngày sau thi đấu vọt thẳng vào ác ma doanh địa. nếu như là một chi người bình thường ngũ tiểu đội mười người muốn thông quan phó bản lời nói nhất định sẽ áp dụng càng thêm bảo thủ sách lược như vậy bọn họ tuyển trạch ở a ạ chuột thành trợ giúp thủ thành quân đội thủ thành mới là lựa chọn tốt hơn Coi như là vì chuẩn bị thi đấu đ ổ i một đội ngũ cũng sẽ không giống diệp dương bọn họ giống nhau như thế m a n g chàng còn như diệp dương làm ra loại này tuyệt c h ạ c h hoàn toàn là bởi vì nghệ cao nhân g ă n lớn hơn nữa hắn cũng đã làm xong ở chỗ này rất cấp chuẩn bị chỉ cần chuyến này cuối cùng có thể xác định đi qua loại phương pháp này có thể mang cái thứ hai ra một jobin hood giết chết như vậy diệp dương mục tiêu cũng đã hoàn thành bây giờ bọn họ có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chẳng những xác định loại phương pháp này có thể thực hiện dường như còn tìm được điểm chỉ dùng mười người liền hoàn thành cái này phó bạn có khả năng hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đi tìm ma hoàng cùng còn lại ác ma l i n h chủ đau rộ hắn sân hỏi ẻo xa luy dạ không trả lời hắn nhìn về phía diệp dương diệp dương suy nghĩ một chút hỏi quỳ dưới đất sơ tý phần nói ma hoàng bọn họ hiện tại cụ thể ở nơi nào ngươi có thể tìm được sao sơ tý phần trong mắt nhanh quay ngược trở lại cấp thiết nói ra không biết bất quá ta có thể mang bọn ngươi tìm được bọn họ diệp dương nhìn hắn nghĩ như vậy muốn biểu hiện mình giá trị lợi dụng lại hỏi hắn nơi này đê g i ác ma ngươi có thể ra lệnh cho bọn họ sao sơ tý phần nghe diệp dương hỏi như vậy lập tức rõ ràng diệp dương là muốn đánh những thứ này đê giai ác ma binh lính chủ ý a ạ t r ộ t thành hiện tại gặp phải chủ yếu vấn đề chính là bọn lính cần nếm thử đem cường độ cao đối diện với mấy cái này đê giai ác ma tập kích quấy dối nếu như có thể đem những cái này đê giai ác ma cho rút về tới có thể ở một mức độ rất lớn giảm bớt a ạ t r ộ t thành nguy cơ nhưng mà sợ ti phần sau khi nghe trên mặt lập tức lộ ra biểu tình hoảng sợ tới thua thiệt 252 Vương quốc chiến sĩ, cầu từ đà ta đây thực sự làm không được ta mặc dù là bị ma hoàng lưu lại hai cái ác ma lính chủ một trong thế nhưng ma hoàng cũng không có cho ta có thể mệnh lệnh những thứ này đê dài ác ma quyền lực sơ t í phân loại biểu hiện này ngược lại cũng coi là hợp lý lúc trước jobin hụt bị diệp dương nhanh chóng giết chết sự tình hắn đoán chừng là biết đến không đúng vậy sẽ không sợ sệt thành như vậy cái kêu mang chúng ta đi gặp ma hoàng như vậy cũng có thể đi tuy nói sáu m ộ t ba không có thể ở chỗ này giải quyết ta ạ t r ộ t nguy cơ có chút t i y n t đối thế nhưng so sánh với những cái này ở ạ ạ t r ộ t thành vẫn chờ đấy phía sau ác ma tấn công người mà nói diệp dương bọn họ kỳ thực đã dành trước một bước dài ít nhất coi như là phía sau ác ma biết tiếp tục tiến công c h ỉ ít ở đợt thứ hai cùng đợt thứ ba thời điểm chắc là sẽ không có ác ma linh chủ xuất hiện dựa theo bình thường nhiệm vụ lưu trình nói sau cùng ạ ạ t r ộ t cái này phó bạn ở giữa cũng sẽ không xuất hiện ma hoàng nếu như người chơi ở đệ thất sóng ác ma đến phía trước không có góp đủ đầy đủ công vân khống chế thủ thành sĩ binh hoàn thành phòng thủ chỉ là bằng vào người chơi hoặc là ạ ạ t r ộ t thủ quân phải không là đủ chống đỡ cái thời gian đó cho nên ma hoàng cũng sẽ không xuất hiện nếu như người chơi ở đệ thất sóng thủ quân đến phía trước liền thu được đầy đủ công v n lời nói như vậy ở đệ thất sóng thủ thành sau khi chấm dứt đám ác ma sẽ lui lại dựa theo có chút bối cảnh giới thiệu giới thiệu ma hoàng đi qua cái này một x i a gì thăm dò phát hiện ạ ạ c h ộ t thủ quân so với chính mình tưởng tượng chính giữa muốn càng thêm ngon a c ư ờ n g cho nên tạm thời bỏ qua tiến công thế nhưng có dạ thám ác ma danh o địa chuyện này sau đó diệp dương ý tưởng liền phát s a n h biến hóa hắn cảm thấy có thể cuối cùng người chơi bảo vệ đ ể thất sóng ác ma tiến công sau đó cũng không phải là ác ma bỏ qua tiến công mà là ác ma nội bộ chuyện gì xảy ra biến hóa trọng đại đưa tới bọn họ không thể lại tiếp tục tiến công xuống phía dưới thế nhưng nếu như dựa theo bình thường nước chạy ngoại trừ ma hoàng chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường bảy vị trí đầu sóng ác ma công thành sau đó đều sẽ có một g ã ác ma lính chủ áp trận bọn hắn bây giờ thấy tình huống là chỉ có dô bin hụt cùng sở tí phần hai người ở ác ma doanh địa ở giữa mà đợt thứ nhất ác ma lính chủ đã bị giết chết nói cách khác ma hoàng cùng những cái này ác ma lính chủ nhóm đại khái sẽ ở đợt thứ tư ác ma công thành kết thúc phía trước phản hồi ác ma doanh địa diệp dương thôi chắc là ma hoàng rất có thể không có thể phản hồi hoặc là ma hoàng ở ngăn cản ạ ạ t r ộ t thành v i ệ n quân lúc bị thương cho nên cuối cùng mới chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường mà đám ác ma cũng là bởi vì này mới lui binh không diệp dương không biết mình suy đoán đúng hay không thế nhưng hắn có thể đủ xác định sở tí phần đối với ma vương thời khắc này tình huống tuyệt đối không biết hắn nhờ muốn đem diệp dương mang đi thấy ma hoàng không phải là muốn muốn mượn ma hoàng tay đem diệp dương đám người giết chết thế nhưng căn cứ diệp dương mới vừa thôi chắc ma hoàng cũng rất khả năng đang cùng đến từ sắt luân thành ạ ạ chột u viện quân khổ chiến sở tí phần không có đùa bỡn bị bỡ b ỡ m diệp dương bọn họ rất nhanh thì được đưa tới cách ạ ạ chột u trăm dặm một tòa trong núi nơi này chính là ma hoàng chuẩn bị phục kích sắt luân thành viện quân địa điểm bọn họ đến nguyên bản ma hoàng chỗ ở vị trí lúc chu vi mạng lớ năm ngã xuống đất rõ ràng phát sinh qua chiến đấu nhưng ở hiện trường lại nhìn không thấy có bất kỳ sinh vật còn sống bọn họ tiếp tục theo dấu vết chiến đấu hướng hướng tây nam tìm kiếm không lâu s a u đã tìm được ma hoàng chỗ tiểu đội mười người mang theo sơ tí phần cùng nhau ghé vào sau cây nhìn trước mắt rằng co một phe là ma hoàng cùng năm cái ác ma l ĩ n h chủ bên kia thì là hai người mặc lóe sáng khôi giáp vương quốc chiến sĩ chương hai trăm năm mươi ba phá cuộc cầu từ đà tờ hng thánh điện kỵ sĩ sơ tí phần vừa thấy được cái kia thân chiến giáp liền nhận ra hai người này là đến từ giáo đình thánh điện kỵ sĩ hai người cùng ma hoàng đẳng cấp không sai biệt nhiều xem như là cùng một trình độ sức chiến đấu ma hoàng lúc này phía sau tuy là còn có năm cái ác ma lính chủ trợ trợn đánh lại hết sức gian nan làm sao bây giờ chúng ta nếu không muốn đi hỗ trợ t a o d ầ hanson nhìn lên trên trời tranh đấu có điểm nóng lòng muốn thử bọn họ đều là chí ít trăm cấp quái vật n g ư ờ i nghị chịu chết nói có thể đi thử xem ẹo xã lụy dạ vô cùng không khách khí đôi hắn một trận không hai trên thực tế t a o d ầ hanson cũng chỉ là nói đùa mà thôi cũng không phải thật muốn đi dính vào thế nhưng đau d ầ hanson là nói đùa nhưng có người lại thực sự muốn đi thử một chút chúng ta nếu như có thể đem mấy cái ác ma l ĩ n h chủ r ế t chết nói có phải hay không ạ ạ t r ộ t thành phó bản biết trước giờ kết thúc hạ nhân tiểu thất nhìn diệp dương hỏi nghe được hạ nhân tiểu thất đề nghị diệp dương tỉ mỉ suy nghĩ một chút hồi đáp dựa theo phó bản bình thường nước chạy đến xem hẳn là là như vậy có ca có la nghe xong hai người bọn họ đối thoại cả kinh nói các ngươi không phải thật sự muốn đi đánh những cái này quái chú ý à sơ t í phần lúc này vẫn còn ở mấy người bên cạnh bất quá lúc này tên của hắn nhan sắc đã biến thành màu vàng trạng thái trung lập hắn nghe diệp dương mấy người thảo luận cũng có chút giật mình diệp dương đem joe bin hụt giết chết sự tình hắn kỳ thực sớm liền phát hiện thế nhưng hắn không nghĩ tới đám này mạo hiểm giả lá gan lớn như vậy lại vẫn dám đánh ma hoàng chủ ý tuy là sở tí phần vẫn đều là nhận túng trạng thái thế nhưng trên thực tế sở tí phần nhưng là thứ thiệt lẽ và tám mươi một mà những cái này ác ma l ĩ n h chủ từng cái đẳng cấp đều tuyệt không thấp hơn hắn ma hoàng càng là lên t r ă m cấp nếu như không phải có hai cái thánh điện kỵ sĩ ở sở tí phần ở nhìn thấy ma hoàng trước tiên sẽ phản bội đánh khẳng định đánh không lại thế nhưng chúng ta có thể thử một chút ít nhất Khiên trên h những cái này, ác ma lĩnh chủ tinh lực vẫn là có thể làm được. Diệp dương như thế ổ dưới Diệp Dương được. cái này vẫn ác lực có là làm ma t ở sở lại hạ nói tiểu i đến. đến Hắn nói xong, mang theo sở tí phần cùng hạ nhẫn tiểu thất thẳng theo thất tí b giới chiến trường đi. Trên thực r Trên ư ờ n g đi. t tế có ở đây không áp dụng huy hoàng dược thủy dưới tình huống diệp dương đối với ma hoàng cùng những thứ này ác ma linh chủ có thể tạo thành t h ư ơ n g tổn cũng có giới hạn cho nên bọn họ cũng không có trực tiếp bên trên mà là tại tại chỗ các loại chờ cơ hội diệp dương phía trước chỉ là muốn khô nhanh hơn một chút rơi rô bin hụt h mới dùng tới huy hoàng dược thủy thế nhưng trải qua xạ lụy ra bọn họ vừa nói chính hắn cũng hiểu được đem khó như vậy lấy được dược thủy dùng ở nơi đây tựa hồ có hơi lãng phí cộng thêm tình huống hiện tại vẫn không tính là là vô cùng nguy cấp cho nên hắn liền chuẩn bị trước quan vọng một cái nhìn mang theo hạ nhẫn tiểu thất là bởi vì hạ nhẫn tiểu thất phỏng chừng với hắn là một cái ý nghĩ còn như mang theo sở t h í phần thì là sợ cái n lễ buột không thành thật tuy là hắn bây giờ còn là hoàng sắc tên trạng thái trung lập thế nhưng ai biết như thế này như thế nào đây 573. b ầ u trời chiến đấu vô cùng kịch liệt song phương hẳn là đều chú ý tới phía dưới diệp dương đoàn người thế nhưng đều không có công phu tới phản ứng đến hắn nhóm t e o xã ly giả mấy người cũng không có khiến cho diệp dương cùng hạ nhẫn tiểu thất hai người mạo hiểm hai người sau khi rời đi bọn họ suy tư một chút vẫn là đi theo qua cách rất gần đại gia mới phát hiện thì ra tới hai cái thánh điện kỵ sĩ một cái kỵ sĩ chức nghiệp và quân thế nhưng còn biết dùng một ít pháp sư kỹ năng chỉ bất quá đều là thiên hướng về trạng thái loại kỹ năng mà đổi thành một cái rõ ràng cho thấy chiến sĩ loại và quân cũng ít nhiều biết một chút pháp thuật bất quá cái này xem ra giống như là người chiến sĩ thánh điện kỵ sĩ dùng đến ma pháp so với người kỵ sĩ đo ván k u ô n thánh điện kỵ sĩ liền lợi hại hơn một chút chương hai trăm năm mươi b ố ở hạ phòng cầu từ đ à tờ hng tau d ồ u h a n s ầ n cho dù là tại loại này khẩn trương tần vòng ánh sáng bảo vệ vẫn không yên ổn ở nơi nào cùng những người khác cảm thán nếu như mình có thể giống như hai gã thánh điện kỵ sĩ có thể giống vậy ma vật song tu thì tốt rồi diệp dương kỵ sĩ tâm lý muốn phải nói cho bọn họ biết ma vật song tu cũng không có gì khó khăn chỉ cần tuyển đối chức nghiệp thần có thể kết quả phát hiện tau d ồ u h a n s ầ n sau khi nói xong những người khác xem ánh mắt của hắn liền buông than nói loại này bị người hận nói tuy nói thánh điện kỵ sĩ nhất phương chỉ có hai người mà đổi thành một bên ma hoàng nhất phương ngoại trừ ma hoàng ở ngoài còn có năm cái ác ma l i n h chủ nếu như muốn đem sở ở bên cạnh bọn họ sở tí phần coi là lời nói ma hoàng một lần có chừng sáu cái ác ma l i n h chủ thế nhưng nhiều người như vậy cộng lại cũng cùng hai cái thánh điện kỵ sĩ đánh nhau lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở vào hạ phong diệp dương nhìn một hồi nhắm ngay cơ hội hướng về phía nhất lót đ ấ y một cái ác ma l i n h chủ trực tiếp ném ra một cái quang đoàn tiết kiệm năng lượng thoạt nhìn chính là hắn phía trước đã dùng qua cái kia viêm bạo thuật ác ma lính chủ cùng ma hoàng đang ở liên thủ cùng hai gã thánh điện kỵ sĩ rằng co lẫn nhau đều là toàn lực ứng phó thời điểm kết quả diệp dương ở sau lưng đột nhiên tới như thế lập tức song phương vốn là miễn cưỡng giữ vững cái thế quân lực địch tình huống kết quả diệp dương như thế dính vào một cái lực lượng thiên bình liền hướng phía hai gã thánh điện kỵ sĩ nhất phương nghiêng vài cái ác ma linh chủ kinh hãi muốn g i à n h ra tay đối phó diệp dương nhưng lại không dám diệp dương chọn lựa thời cơ quá tốt song phương đang rằng co thời điểm ai cũng đẳng không ra tay tới nếu như ác ma lính chủ nhóm lúc này bứt ra qua đây như vậy không chỉ là ma hoàng phải bị thương liền bọn họ rời khỏi lúc cũng tránh không được bị liên lụy phân ra một người Đi đối phó đám kia ra hỏa. Ma hoàng phân phó p hỏa, Hoàng Ma ra h â n phó tiếp h một câu, tiếp lấy rồi lấy ư ớ n g diệp dương sau lưng sở tí phần nói, hiểm giả, phần lưng cùng bờ ý cùng nhau cuốn lấy những thứ này sau sở ta huyệt lấy tí thứ thể có bờ ý bảo không truy cứu của lỗi lầm của ngươi. Bằng không kết h ô n g k quả ngươi biết ma hoàng nói chuyện đồng thời lần nữa phóng xuất một cái kỹ năng đem trước người thánh điện kỵ sĩ tạm thời b ư ớ c l u i mà hắn đồng thời hướng về phía sau lưng vài cái ác ma linh chủ nói những gì những cái này ác ma linh chủ dường như muốn có cái ý tứ thế nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng ma hoàng yêu cầu cái này việc nhỏ sen giữa không có duy trì quá dài thời gian bị bức lui thánh điện kỵ sĩ lần nữa đem dùng gió thổi không lọt thế tiến công đem ma hoàng vây quanh mà vài cái ác ma lính chủ bị chiếu cố sẽ không nhiều như vậy bất quá cũng đủ để cho hắn ân không dứt ra được đi đối phó diệp dương bọn họ bên kia diệp dương cùng đánh lén sau khi thành công cái kia bị hắn đánh lén bởi ế tức trước bị bắt làm tù binh sở tí phần cùng nhau hướng về phía diệp dương phát động thế tiến công tuy là t r à n g diện thoạt nhìn một ít quái dị hai cái có thể làm phó bạ bột ra hỏa dĩ nhiên liên thủ lại vây công một cái người chơi cho dù là ở ác mộng phó bản ở giữa cũng là dưới bình thường tình huống tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự tình nhưng là bây giờ hai người bọn họ tay đối phó diệp dương dĩ nhiên dần dần cùng bầu trời tình huống trở nên không sai biệt lắm chỉ bất quá bầu trời chiến trường hai gã thánh điện kỵ sĩ thoáng chiếm ưu thế mà trên đất chiến trường diệp dương thì ở hạ phong bờ ý hụt là một gã cận chiến hình ác ma mà sợ tí phần là một phát gia kinh người viết trình hai người phối hợp lại vốn là không cho sao l ý tốt dịch sợ tí phần hay bởi vì kiềng kỵ diệp dương đánh bó tay bó chân thoạt nhìn hoàn toàn chính là ở vẫy nước cho nên diệp dương mặc dù là ở vào hạ phong lại hoàn toàn không có nguy hiểm gì chuyện xuất hiện ở hạ nhân tiểu thất trên người d i ệ chương hai trăm năm mươi lăm ma hoàng chết cầu tư là tờ hng thừa dịp sơ tý phần kỹ năng mới vừa ném qua mà bờ ý huýt lại hoàn toàn không có phòng bị bên người tình huống của những người khác hạ nhẫn tiểu thất t h ợ n xuất hiện ở bờ ý huýt phía sau một bộ kỹ năng trực tiếp đem bờ ý huýt không chế được diệp dương bắt được cái này cơ hội trực tiếp sử dụng huy hoàng dược tề thừa dịp bờ y h u y ệ t không cách nào phản kháng tình huống đem bờ y h u y ệ t ở ngắn ngủn vài giây không chế thời gian bên trong cho trực tiếp chấp nhoáng giết chết sơ tí phân ngây ngẩn cả người ma hoàng ngây ngẩn cả người hai gã thánh điện kỵ sĩ cũng ngây ngẩn cả người chẳng ai nghĩ tới diệp dương có thể làm được loại trình độ này mà sơ tí phần cũng rốt cục thấy được diệp dương giết chết do bin hụt h thủ đoạn trong lòng sợ hãi càng sâu nguyên bản chiến đấu kịch liệt bởi vì diệp dương nớ ngẩn bờ y huỵt có một cái chớp mắt như vậy giữa tạm dừng ma hoàng cùng vài tên ác ma lĩnh chủ nguyên 003 mà h、so、lúc đầu ác ma nhất phương nằm ở chỗ hoàn cảnh xấu bởi vậy càng gia tăng trích lệnh hơn nữa diệp dương đứng tại trên mặt đất còn nóng lòng muốn thử mà nghĩ nếu kéo một cái đối thủ qua đây sơ tí phần đã không còn dám công kích diệp dương có lẽ là bởi vì hắn vừa rồi vẫn là ở làm bộ nguyên nhân lúc này tên của hắn lại còn là trung lập hoàng sắc trạng thái ma hoàng cái này bản lần nữa giảm quân số một cái bọn họ cũng không dám mở lại đào ngũ chỉ có thể ở hai cái thánh điện kỵ sĩ trước mặt nhóm mệnh liều chết loại tình huống này tiếp tục nữa ác ma một bên bị thua là vấn đề sớm hay một thôi mà ác ma nhất phương người trong cuộc cảm thụ so với diệp dương muốn càng sâu rất nhiều cho nên không có các loại chờ bị hai cái thánh điện kỵ sĩ tiêu hao đến dầu hết đèn tắt thời điểm ma hoàng đột nhiên phóng xuất một đạo ma pháp quan hoàn đem bên cạnh mình vài cái ác ma lính chủ tất cả đều l y ra ít tây á hai người các ngươi đừng khi người quá đáng thật sự cho rằng ta ma giới không người hay sao lời này nghe chỉ là lời xa giao thế nhưng hai gã thánh điện kỵ sĩ cũng không có di chuyển chỉ là l ặ n g lặng nhìn vài tên ác ma lính chủ chạy trốn akad ở hai cái thánh điện kỵ sĩ xem ra ma hoàng lúc này bất quá là nọ mạnh hết đà tuy là hắn rất mạnh thế nhưng muốn lấy một trọi hai cùng hai cái đồng đẳng cấp cường giả chiến đấu vẫn còn có chút không đáng chú ý các ngươi thực sự cho rằng liền nhất định có thể đủ giữ ta lại thầy của các ngươi năm đó cũng không dám như vậy hai cái tiểu bối cũng dám như thế kéo đại thật là hậu sinh khả thúy ma hoàng nói xong lời cuối cùng một câu lúc ánh mắt tử tử mà nhìn chằm chằm diệp dương hận không thể đưa hắn nuốt sống rơi dáng vẻ tuy là ma hoàng lúc này thoạt nhìn chỉ là làm rũ xuống dãy chết thế nhưng diệp dương cũng không nghĩ như vậy dựa theo bình thường nhiệm vụ nước chạy ma hoàng đồng dạng chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường nếu như nói bây giờ kết quả là bởi vì bọn hắn đột nhiên xuất hiện đưa đến như vậy dựa theo nguyên bản tình huống ma hoàng có thể cũng là ở đụng phải cái này hai gã thánh điện kỵ sĩ sau đó xảy ra chuyện gì mới đưa đến hắn nhất t u ổ i không có tham dự vào ạ ạ c h u ộ t thành chiến đấu bên trong liên tưởng đến phía trước diệp dương ở còn không có tham dự vào trong chiến đấu lúc g ác ma nhất phương kỳ thực đã rơi vào rồi hạ phong mà hai gã thánh điện kỵ sĩ cho đến bây giờ đều không hữu dụng chỗ cái loại này uy lực cự đại đón sát thủ lợi hại kỹ năng diệp dương thôi chắc dựa theo nguyên bản nước chạy ma h o à n g có thể cũng là bị hai gã thánh điện kỵ sĩ đả thương chương hai trăm năm mươi sáu không có trợ giút cầu từ đà tờ hng mà hai gã thánh điện kỵ sĩ cuối cùng cũng không có trợ giút a ạ chốt có thể ở trận chiến đấu này bên trong là rơi xuống cái lưỡng bại c ầ u thương kết cục nếu như quả thực cùng diệp dương suy đoán giống nhau như vậy ma hoàng dám để cho mấy tên thủ hạ trước chạy trốn chính mình lưu lại đối mặt hai gã thánh điện kỵ sĩ tất nhiên là có nào đó sức mạnh ở tiểu tâm người này nói không chừng muốn với các ngươi đồng quy vô tận diệp dương nhắc nhở hai cái thánh điện kỵ sĩ đồng thời đã mang theo tiểu đội mấy người lui về phía sau rút ra một khoảng cách hắn nhớ không đến ma hoàng biết dùng phương thức gì để đạt tới cùng hai cái này thánh điện kỵ sĩ lưỡng bại câu thương kết cục thế nhưng không cần đoán vậy khẳng định cũng là uy lực to lớn kỹ năng bằng mấy người bọn hắn sợ rằng còn chưa đủ để lấy tại loại này công kích phía dưới sống sót xuống tới vừa rồi liền lui ở một bên sở tí phần dĩ nhiên không có theo vài tên đồng bạn chạy trốn y tứ theo diệp dương cùng nhau trốn xa xa bất quá đứng ở sở tí phần trên lập trường suy nghĩ một chút cũng ít nhiều có thể minh bạch gác ma này ý tưởng hắn mặc dù là bị diệp dương bọn họ bức bách làm dẫn đường loại thế nhưng sự thực như vậy sự xuất hiện của hắn từ trình độ nhất định đưa đến hiện tại loại kết cục này ít nhất không có hắn mang diệp dương qua đây hiện tại ma hoàng tình huống không đến mức h u n hiểm như thế sở tí phần theo diệp dương là suy nghĩ minh bạch mặc kệ ma hoàng cuối cùng là thắng hay bại hắn đều sẽ không có kết quả tử tế chỉ có theo diệp dương thậm chí trợ giúp diệp dương xuất lực hắn cuối cùng mới có một tia sống sót cơ hội diệp dương mang theo xạ lì giả cùng hạ nhẫn tiểu thất đám người né tránh sau đó không bao lâu liền nghe được bầu trời đơn bên trong truyền đến một tiếng nổ vang thì ra ma hoàng dĩ nhiên g ọ t tới hai cái thánh kỵ sĩ bên người muốn tự bạo đem hai người cũng cho giết chết đáng tiếc hai cái thánh kỵ sĩ cho dù đối với diệp dương nói có chuẩn bị tâm lý hai người cuối cùng vẫn tránh ra một cách trí mạng đáng tiếc cá hạ nhẫn tiểu thất bình thường đều làm sao nói chuyện tình yêu ma hoàng tự bảo sau đó hắn lại chủ động nói một câu như vậy lần này ai cũng không cảm thấy đột nhiên đều hết sức nhận đồng lời hắn nói ma hoàng là hơn một trăm c ấ p bốt thế nhưng hắn rơi những cái này l ư ợ n g máu trên cơ bản đều là hai cái thánh điện kỵ sĩ đánh diệp dương bọn họ thậm chí cũng không có tạo thành có thể được đưa vào hệ thống công tác thống kê chính giữa thương tổn nếu như bọn họ có thể tạo thành tỷ lệ nhất định phát ra cái nẫy bốt cuối cùng không phải phán định thành hai cái thánh điện kỵ thổ giết chết coi như đại gia không được chia kinh nghiệm chí ít có thể lấy bạo một điểm trang bị ra đi không v ố n hai gã thánh điện kỵ sĩ hiểm hiểm tránh thoát một tiếp tâm lý đối với diệp dương vẫn rất có hào cảm dư âm nổ mạnh còn chưa tan đi đi hai người đã đến diệp dương trước mặt dũng cảm mạo hiểm giả cảm ơn ngươi nhắc nhở các ngươi nhiệm vụ chắc là thủ vệ a ạ t r ộ t thành a như các ngươi mong muốn chúng ta biết che chở tòa thành thị kia không không diệp dương vốn đang cho là bọn họ ít nhất sẽ cho một điểm trang bị các loại làm tưởng thưởng kết quả là như thế kết thúc đây coi là chuyện gì xảy ra đâu khiến cho hai cái thánh điện kỵ sĩ vây quanh a ạ chốt vậy muốn diệp dương bọn họ làm cái gì đấy hai gã thánh điện kỵ sĩ cũng m é t có tại chỗ dừng lại mà diệp dương bọn họ còn chuẩn bị chạy trở về ứng đối phía sau mấy đợt ác ma lính chủ công kích ma hoàng tuy là không có thế nhưng ác ma lính chủ vẫn còn dư lại nhiều cái còn phải dựa vào bọn họ đối phó có thể các loại chờ diệp dương bọn họ chạy về ạ ạ t r ộ t thời điểm lại phát hiện đám ác ma tất cả đều bỏ chạy không chỉ là nguyên bản những cái này ác ma lính chủ bỏ chạy liền nguyên bản một mực đang kéo dài tao nhưng ạ ạ t r ộ t thành những cái này bọn lính cũng đều bỏ chạy người tôn kính mạo hiểm giả đại nhân cảm ơn các ngươi mời tới đến từ sắt luân thành việt quân cảm ơn các ngươi thủ vệ ạ ạ c h ộ t khiến cho diệp dương bọn họ vô cùng ngoài ý muốn là thành chủ dĩ nhiên trực tiếp đem khoản này công lao coi ở tại diệp dương mấy người trên đầu nghiêm ngặt lại nói tiếp nếu như không có diệp dương bọn họ những động tác này hai gã thánh điện kỵ sĩ hoàn toàn chính xác sẽ không như thế mới đến đạt đến c u n g t h á c khắc tư ma hoàng có thể cũng sẽ không tự bạo cuối cùng kết sau tám bảy quả có lẽ là hai gã thánh điện kỵ sĩ cùng ma hoàng lưỡng bại câu thương sau đó ma hoàng phái ra cấp thất h á c ma tiếp tục quáy dày ạ ạ chốt sau một khoảng thời gian lưu lại nói như vậy lời nói xem như là diệp dương bọn họ công lao dường như cũng không quá đáng phó bản đến nơi đây liền đã coi như là kết thúc nhưng là bởi vì diệp dương cách làm của bọn họ không theo lẽ thường xuất bài cho nên bọn họ phó bản kết toán chức còn có một vấn đề cần xử lý sơ tí phần ngươi chuẩn bị biết ma vực hay là thế nào làm diệp dương sắc mặt khó coi mà nhìn vị này phản cốt thằng nhóc các ma hắn mới vừa biểu hiện kỳ thực coi như có thể tối thiểu hắn nghe rõ ràng bản thân đối mặt tình huống là dặn gì g từ đầu tới đuôi cũng không có thật muốn đối với diệp dương bọn họ độc thủ cho nên diệp dương lúc này mới không có trực tiếp đem kêu lên đám người cùng nhau bắt hắn cho làm thịt đại nhân ta theo lấy ngài thế nào sở tí phần sở dĩ từ đầu tới đuôi nhận túng dẫn đường giống như là không có bất kỳ mâu thuẫn dáng vẻ cũng là bởi vì hắn ở phía trước tự mình chứng kiến diệp dương là thế nào đem dô bin hụt giết chết sau đó diệp dương lại làm mê mội hoàng đem bờ ý hụt giết chết càng làm cho sở tí phần trong lòng vừa kinh vừa sợ theo ta, người làm sao theo ta? diệp dương nói nhưng thật ra là sở tí phần là t vẫn là phó bản chính giữa một cái quái vật cuối cùng có thể giữ được tánh mạng đã không tệ lại đi vẫn muốn t hắn e o h như vừa ậ y này này, này. hắn không phải có thể ra phó bản rồi sao? Loại tình huống này du hi có thể cho phép chúng thuộc thế nhưng nếu như ta theo ngài, ta liền có thể rời khỏi nơi này. Hắn bản nơi nếu ngài, liền nơi rồi loại Đối với, biết rời có có có ta ta ta ta ra sao, sao. là du đều về v nói như vậy diệp dương ngược lại ngây ngẩn cả người hắn cùng sợ tí phần nói như vậy cũng không phải là muốn đem cái này ác ma sát rơi diệp dương tin tưởng bằng sợ tí phần biểu hiện ra thức thời vụ dáng vẻ hắn tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì ở ạ ạ chuột thành làm mưa làm rõ sự tình nhưng hắn không nghĩ tới sở tí phần thậm chí ngay cả hắn không cách nào ly khai phó bản loại chuyện như vậy đ ề u biết chẳng lẽ nào y b ộ t chỉ số q đã bên trong lợi hại đến rồi loại trình độ này sao diệp dương biết loại vấn đề này đi hỏi sở tí phần lời nói chỉ sợ cũng hỏi cũng không được gì chẳng trực tiếp đáp ứng hắn nhìn hắn cuối cùng có phải thật vậy hay không có thể cùng đi ra ngoài không dù h i ở giữa mặc dù có lãnh địa cùng tùy tùng hệ thống thế nhưng người chơi bây giờ phổ biến danh vọng không đạt được mở ra lãnh địa cần trình độ mà bằng vào hiện tại người chơi có thể có được vài thứ kia cũng không khả năng chiêu mộ đến cái gì có tiền đồ tùy tùng cho nên có thể nói hiện tại tùy tùng hệ thống là mở phân nửa thả trạng thái người chơi có thể thu tùy tùng thế nhưng cùng với muốn đồng bộ kỹ năng còn có một chút ở chi ê u mộ cùng nuôi dưỡng tùy tùng trong quá trình cần dùng hay sáu đến một ít công năng cùng một ít nói có đủ tuy nhiên cũng không có mở ra có thể à chỉ cần ngươi có thể theo ta ra ngoài ta thu ngươi làm người tùy tùng cũng không có quan hệ gì diệp dương trả lời như vậy s ờ tí phần dù sao hắn nói như thế nào cũng là một hình người quái muốn nói thu hắn làm cái sùng vật gì gì đó dường như không đúng lắm ngược lại hệ thống sùng vật cũng không có mở tùy tùng hệ thống thú cơi cũng không có mở chỉ cần có thể đem người mang đi ra ngoài chương hai trăm năm mươi tám tâm động một cái cầu từ đà tờ hng quản hắn là tùy tùng vẫn là s ú n g vật thậm chí là tọa kỵ diệp dương nói không chừng đều sẽ tâm động một cái sơ tý phần nghe xong diệp dương nói như vậy tâm lý vui vẻ liền chính mình từ trong lòng lấy ra cái tối tới từ giữa bên móc ra một trồng tấm da dê sau đó hai tay ở trên giấy da dê tô tô vẽ vẽ cuối cùng biến thành một phần khế ước đưa cho diệp dương diệp dương không biết khế ước nội dung thế nhưng lúc này hai cái thánh điện kỵ sĩ đều vẫn chưa đi liền đứng ở mỗi bên số lượng sở tí phần cũng không dám làm hai cái này chân thần mặt làm cái gì yêu tiêu h thân cho nên diệp dương trực tiếp liền ký gợi ý của hệ thống sở tí phần trở thành ngài khế ước tùy tùng ngài sắp có được triệt đ ệ trưởng không nên tùy tùng quyền lực sở tí phần thuộc tính như sau diệp dương nhìn một cái cái này sở tí phần cũng là một hơn tám mươi c ấ p bốt các hạng thuộc không hai tính đô phi thường bạo tạc bất quá hắn biến thành tùy tùng sau đó đẳng cấp cùng kỹ năng tựa hồ cũng bị đông kết cần một lần nữa thăng cấp tới giải tỏa bởi vậy Coi n chiến chiến hiện ư là đ e tại có tùy tùng hệ i ế n thống điều c h còn chưa mở thả rất nhiều nội dung cũng không có gợi ý của hệ thống cần diệp dương chính mình đi lục lọi cho nên liên quan tới sở tí phần thuộc tính hắn cũng chỉ có thể chứng kiến một cái hệ thống đại thể bình xét cấp bậc dựa theo hệ thống bình xét cấp bậc mà nói s ơ tí phần tiêm lực trưởng thành đạt tới tám viên tinh mà cao nhất cũng bất quá mười viên tinh mà thôi ngoại trừ biến thành tùy tùng sau đó dựa thì ô bột v á n khuôn thiết kế thuộc tinh có chút giảm bớt ở ngoài các phương diện khác diệp dương đều hết sức hài lòng dũng cảm mạo hiểm giả chúc mừng các ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nếu như nã phải ly khai à à chốt các ngươi tùy thời có thể tìm ta diệp dương gạt kiểm tra s ơ tí phần thuộc tính mà hai gã thánh điện kỵ sĩ ngay ở bên cạnh dĩ nhiên cũng không lấy các loại chờ diệp dương xem xong rồi còn nói cho diệp dương bọn họ lại ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. diệp dương biết đây chính là ly khai phó bản kết toán ý tứ bất quá hắn hiện tại tạm thời thật đúng là không muốn ly khai cái này phó bản dựa theo hệ thống quy định mới phó bản ca mỹ phỉ hình yêu cầu bọn họ chỉ cần đem đối tượng bột giết chết liền có thể được tương ứng tích phân thế nhưng nếu như bọn họ đồng thời có thể hoàn thành đối ứng phó bản đồng dạng sẽ có số ít vài phần thưởng cho những thứ này tích phân thưởng cho sẽ không ở lấy tính toán thời gian để phán đoán là phát sinh tác dụng thế nhưng cuối cùng nếu như xuất hiện thời gian đánh giá giống nhau đội ngũ như vậy cái này vài phần chính là quyết định người nào thu được vô địch mấu chốt diệp dương hỏi một cái ý của mọi người thấy thương lượng một chút mọi người cũng đều đồng ý đến chín mươi tám tiết sau khi trực tiếp dựa theo loại này nước chạy trực tiếp đem phó bản hoàn thành dù sao nếu như coi lên bọn họ dùng loại phương pháp này thông quan phó bản sử dụng rơi thời gian là thậm chí so với phương thức bình thường đợt thứ hai bột ra sân cần thời gian còn ít hơn thừa dịp lần này phó bản đã hoàn thành cơ hội bọn họ lần nữa đến nguyên bản đám ác ma chú đóng danh đ ị a tra xét một phen phát hiện những cái này ác ma hoàn toàn là hốt hoảng đào tẩu thậm chí ngay cả t r ư n g đồng gì gì đó cái gì cũng không có thu diệp dương bọn họ lại dò xét một phen một lần nữa quy quẹt một cái lộ tuyến lúc này mới dự định từ phó bản bên trong l y khai tìm được hai vị thánh điện kỵ sĩ diệp dương bọn họ trực tiếp rời đi phó bản chương hai trăm năm mươi chín tốc độ cày phó bản cầu từ đ à tờ hnz kỳ thực diệp dương tâm lý còn có một nghi vấn cho tới nay trong trò trần biểu hiện coi như chiến đấu chỉ số q cao tới đâu đối với phó bản loại trò chơi này bên trong nhân vật không phải nên biết đồ đạc bọn họ vẫn đều là không biết thế nhưng một lần này phó bản qua đi hắn phát hiện tựa hồ có hơi đồ đạc thay đổi có lẽ là bởi vì bọn họ cũng không phải là dựa theo thường quy nước chạy để hoàn thành phó bản sau cùng ạ ạ t r ộ t nguyên nhân cuối cùng chẳng những nguyên bản không cách nào ly khai phó bắn thành tùy tòng của hắn mà đổi thành bên n g ộ hình dường như cũng biết bọn họ muốn từ bọn họ địa phương sở tại ly khai giống nhau loại tình huống này ít nhiều có chút cổ quái bất quá thời gian gấp gáp bọn họ còn có rất nhiều phó bản cần phải đi quen thuộc cho nên diệp dương cũng không có c u ố n quýt lâu lắm ngược lại kết quả là tốt là được rồi chín mươi chín quý bột ở giữa ngoại trừ r ô bin hụt là đặc biệt nhất một cái những thứ khác tương đối mà nói đều tương đối dễ dàng hiện tại diệp dương bọn họ phát hiện sau cùng ạ ạ chột cái này phó bản ở giữa ẩn nút hoàn thành phương thức chân chính đến rồi thời điểm tranh tài bọn họ chỉ cần sử dụng loại này đấu pháp ít nhất có thể cam đoan đang đánh cái nảy bộ thời điểm vượt lên đầu người khác một mạng lớn thế nhưng trên thực tế cuộc thi đấu này chỗ khó tuyệt đối không chỉ là như thế một chỗ diệp dương bọn họ ở sau cùng ạ ạ chột phó bản chính giữa cái này nửa ngày bên trong không ít người đang bận thăng cấp quan phương ở tiết điểm này bên trên đẩy ra một cái như vậy hoạt động chính là vì đề cao các người chơi thăng cấp tính tích cực cho nên thiết định dự thi đẳng cấp vừa may là thay đổi thứ nhất người chơi nỗ lực c a n hai ngày là có thể đ ạ tới t cái này nửa ngày phần lớn người chơi cũng không có tăng bao nhiêu kinh nghiệm nhưng là vẫn có thật nhiều người chơi lên tới sáu mươi cấp cùng diệp dương bọn họ giống nhau bắt đầu vì thi đấu làm chuẩn bị diệp dương bọn họ lựa chọn thứ nhất là đến thoạt nhìn độ khó lớn nhất phó bản ở giữa điều tra đương nhiên là có người chơi tuyển trạch còn lại phương thức quen thuộc phó bản là đơn giản nhất một loại những thứ n y bốt đại đa số đều là phó một bốt cho nên tranh tài trong quá trình không thể tránh khỏi cần đả thông những thứ này phó bản đối với những cái này chưa quen thuộc phó bản nhân mà nói thử làm quen một chút phó bản nhất định sẽ có lợi cho chính thức thi đấu lúc giảm thiểu ở phó bản bên trong tiêu tan t ố n thời gian đối với diệp dương bọn họ cái này một c h i đội ngũ mà nói quá trình này có thể miễn đi bất quá bởi vì tranh tài d u y ê n cớ cho nên phó bản số lần ở hai ngày sau biết đổi mới một lần đến lúc đó hết thể những thứ này thi đấu liên quan địa bột chỗ ở phó bản phó bản số lần đều sẽ đổi mới nếu như thi đấu lúc mới bắt đầu đối ư ứng bột phó bản số lần còn có thừa ra như vậy quan phương cũng sẽ không cho những thứ này người chơi tăng phó bản số lần cho nên diệp dương bọn họ cũng không chuẩn bị thả qua cái này cơ hội định đem những thứ này tường quan phó bản cũng đều cho soát một lần đối với diệp dương bọn họ mà nói năm mươi đến sáu mươi cấp phó bản còn có chút soát cần phải còn như bốn mươi đến năm mươi cấp phó bản coi như là bọn họ đến lúc đó lựa chọn là ác mộng phó bản đánh nhau cũng sẽ không quá phí sức lực người chơi đang đối với ứng với các loại chờ lý tốt cấp lúc đánh có chút phó bản có lẽ sẽ tương đương t ậ n lực thế nhưng theo đẳng cấp đề cao trang bị thuộc tính kỹ năng toàn diện tăng mạnh n g o n ra sức chiến đấu phải nhận được toàn phương vị tăng mạnh dưới loại tình huống này b ộ t các loại thiết định đối với người chơi tạo thành ảnh hưởng sẽ vô hạn giảm bớt diệp dương bọn họ hiện tại chính là loại tình huống này cũng tỉ như đối với cấp 40 n g ư ờ i chơi mà nói hình như cơn ác mộng mạng nhện huyệt động mà nói trong đó mẫu chi chu mang độc bản thân cũng không có gì lực công kích chương hai t r ư ơ i m ư ờ cái ác mộng phó bản cầu từ đà tờ hng thế nhưng chỉ cần người chơi công kích mẫu chi chu mẫu chi chu sẽ sinh hạ một chỉ tiểu chi chu những thứ này tiểu chi chu chẳng những công kích không thấp còn mang duy trì liên tục tính độc tố người chơi đánh nhau phi thường cố sức phải p chính xác khống chế h xác á tại ra m thể mức độ loại n n h này g vong. n n Thế h ư cấp bậc thấp phó bản ở giữa tau dầu hẳn sần cuối cùng cũng là tìm được bình thường diệp dương ở phó bản ở giữa cái loại này một người mang theo một đống tiểu khoái cảm giác loại này cấp bậc thấp phó bản coi như là đại gia đánh vô cùng tùy、ý. 797 tốc độ vẫn loại à này là là là thật đặt tốc thật biệt bất vượt tốt nhất nhanh, hơn phó hơn chơi hơn chơi phó chính nhưng không hơn chơi hơn chơi, chiến họ hơn phó hạn, h nữa bản đẳng nơi người cùng người nơi bản người vẫn người bọn bản giữa ra sai của qua bởi bởi ở giới vì vì cấp cấp cấp cấp cấp cấp đây, độ đấu đã sức c 50 50 60 60 40 lắm, kể sớm nên coi như thuộc tính cao tới đâu, thông quan、phó. Bản tốc độ cũng là không coi thuộc cao tốc o tới sai biệt phó. đâu, độ là lắm. l tình huống này cũng ý nghĩa ở chính thức thi đấu ở giữa các người chơi cơ bản sẽ không ở hơn 40 cấp phó bản bên trên kéo ra quá lớn trên lệnh thời gian cách chọn quyết định thắng à phi chịu là những cái này hơn năm mươi cấp tiếp cận sáu mươi cấp phó bản có một đối với mấy người tương đối có lợi tin tức là bọn họ phía trước nhiệm vụ một giấy sơ bảo tàng nhiệm vụ đơn bên trong đánh nhau vài cái phó bản trong đó đều cào bọt ở lần tranh tài này yêu cầu đánh triệt bột danh sách ở giữa diệp dương bọn họ như vậy đội ngũ t h ô n g quan một cái sau cùng ạ ạ t r ộ t phó bản đều dùng sấp xỉ vừa giữa trưa đối với một dạng đội ngũ mà nói muốn ở ngắn ngủi này hai ngày thời gian ở bên trong đem các loại thi đấu liên quan đến phó bản tất cả đều cho đánh một lần hầu như là không có khả năng đương nhiên diệp dương bọn họ lựa chọn phó bản độ khó đều là ác mộng phó bản cái này cũng là bọn họ tốc độ không phải thật nhanh một cái nhân tố thế nhưng coi như như vậy bọn họ vẫn là so với phần lớn đoàn đội phải nhanh rất nhiều dù sao sức chiến đấu ở chỗ này bày còn có diệp dương một cái như vậy các phương diện đều hết sức tên tu tưởng biến thai ở diệp dương bọn họ cũng không có tuyển trạch tiến vào trước những cái này bốn mươi đến năm mươi cấp phó bản mà là tuyển trạch tiến vào trước năm mươi đến sáu mươi cấp phó bản bởi vì coi như là diệp dương cũng không có n ắ m chắc mang theo đại gia ở ngàn lẻ một điểm thời gian bên trong đem các loại phó bản tất cả đều thanh lý một lần coi như là bọn họ tất cả đều cao hơn phó bản đẳng cấp năm cấp ở trên quái vật đánh trên người bọn hắn thương tổn cắt giảm rất nhiều thi đấu trong danh sút m ộ t cũng còn có tiền thưởng ba mươi cái coi như là có chút phó bản một người trong đó phó bản liền chiếm năm sáu cái nhưng tính được cũng vẫn là có mười mấy phó bản muốn đánh nếu như bọn họ tuyển trạch phổ thông khó khăn phó bản như vậy vài chục phút thậm chí một cái tiêu thất bên trong cái phó bản còn có thể thế nhưng dựa theo lúc trước thương lượng kết quả bọn họ là chuẩn bị toàn bộ tuyển trạch gác mậu phó bản dưới loại tình huống này còn muốn cam đoan một cái tiêu thất san bằng một cái phó bản liền hết sức khó khăn sự thực chứng minh coi như là có diệp dương loại này biến thai ở bọn họ cũng vô pháp ở tuyệt đối số lượng trước mặt chiếm được tiện nghi gì cuối cùng diệp dương bọn họ vẫn là mang tính lựa chọn bỏ qua vài cái giá trị tương đối thấp phó bản ở nơi này hai ngày thời gian bên trong tổng cộng đánh m ộ ư ơ i hai cái ác ngộng phó bản chương hai trăm sáu mươi một bắt đầu tranh tài cầu từ đà tờ hng còn lại đều là mang tính lựa chọn vào nhìn một cái biết một chút phó bạ bột u tình huống hai ngày này còn lại người chơi đương nhiên cũng không có nhàn rỗi luyện cấp luyện cấp thu thập tư liệu thu thập tư liệu tuy nói hoạt động chỉ có đến lúc đó đạt được sáu mươi cấp người chơi tham dự mới có ý nghĩa thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại còn lại người chơi quan tâm hoạt động nhiệt tình hai ngày này bất kể là trên diễn đàn vẫn là trong trò chơi các loại khu vực tần đạo thế giới tần đạo mặt trên toàn bộ đều là liên quan tới hoạt động thảo luận tại loại này bầu không khí ở giữa đội ngũ tổng mấy người cũng đều vô cùng hưng phấn bọn họ hai ngày này mặc dù chỉ là đánh mười mấy phó bản thế nhưng bọn họ chọn có thể đều là ác ngộng khó khăn phó bản cũng là cái này hai ngày thời gian ác n g ộ n phó bản cuộc hành trình khiến cho đám người lần nữa thể hội diệp dương người này biến thái diệp dương biến thái thể hiện tại các mặt công k í c h cao phòng ngự cao kháng tính cao lượng máu cao kỹ năng toàn diện thao tác vượt qua thử thách ngược lại ở du hi ở giữa có thể nghĩ tới bất kỳ một cái nào người chơi trên người ưu điểm ở diệp dương trên người dường như cũng đồng dạng có thể tìm được dùng hai chữ hình dung một cái chính là toàn năng đối với không có gì tình huống là hắn không giải quyết được không có, có gì ngoài ý muốn là hắn không phải có thể ứng phó ở tiểu đội đám người cảm thán đồng thời trên thực tế chính thức đi tới thi đấu sắp sửa bắt đầu tiết điểm bởi vì là ngày đầu tiên cho nên coi như là bình thường lọ d ì người chơi cũng không tính nhiều sáng sớm toàn bộ hoạt động hiện trường cũng bị người chơi dày đặc tt ê ê trên đầy hoạt động lúc mới bắt đầu nhất định phải đang hoạt động nơi sân lĩnh một cái dự thi dây số bài dùng cho ghi lại thành tích cũng may là cái số này bài là ở báo danh sau đó đang hoạt động cùng ngày xuất hiện ở hoạt động nơi sân phía sau tự động cấp cho đến trong túi đ e o lưng cũng không cần xếp hàng bằng không chỉ là từ những cái này vây xem cấp bậc thấp người chơi bên người chen qua đi tới muốn phí không ít thời gian diệp dương bọn họ nhận lấy dây số bài nhưng không có trước tiên tuyển trạch tiến công chiếm đóng phó bản diệp dương mang theo tiểu đội mấy người dựa theo thành nam thẳng đến ngoài thành diệp dương muốn đi đi giã ngộ hủy bột phó bản bên trong bột chỉ cần bọn họ tiến nhập phó bản ở giữa từng cái đội ngũ đối mặt đều là mình phó bản coi như là còn lại người chơi muốn q u ấ y dày đều làm không được đến thế nhưng giã ngộ hủy bột bất đồng giã ngộ hủy bột đổi mới điểm đều là cố định mặc dù nói những thứ nảy bột đang không có bị người r ế t chết phía trước sẽ ở nhất định bên trong khu vực du đãng thế nhưng hành tùng của bọn nó nhưng cũng vẫn bị tình báo buôn lậu nằm trong lòng bàn tay không không giã ngộ ủ y bột một ngày chỉ có thể đổi mới một cái coi như là du hy quan vương cố ý sửa lại đổi mới tần suất kế tiếp một tuần thi đấu thời gian bên trong cùng một q u y b ộ t cũng chỉ có bảy con tuy nói hợp tác là cho phép thậm chí chỉ cần đối với b ộ t tạo thành thương tổn đồng thời sống sót là có thể hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng tình huống chân thật tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đang hoạt động mới lúc mới bắt đầu các người chơi còn còn có tuyển trạch mà càng về sau những cái này còn chưa hoàn thành giã ngộ h ủ y b ộ t đánh chết người chơi nhất định phải đi săn bắn giã ngộ h ủ y b ộ t đánh chết b ộ t lúc gặp phải cạnh tranh cũng liền càng ngày sẽ càng kịch liệt diệp dương tuyển trạch đang hoạt động lúc mới bắt đầu liền tuyển trạch tiến công chiếm đóng giã ngộ uy bốt chính là muốn tránh cho ở giã ngộ hủy bột bên trên lãng phí quá nhiều thời gian ít nhất hiện tại thì ngưng những thứ nẫy bột là tất cả đều đổi mới chỉ cần bọn họ có thể đúng lúc chạy tới là có thể tham dự b ộ t đánh chết ở giữa diệp dương chính mình là có thể cam đoan ở đánh chết một quý bột thời điểm tạo thành thật nhiều thương tổn đồng thời sống sót mà đội ngũ chính giữa những người khác cũng tương tự không phải người yếu dự thi người chơi có nhiều như vậy nghĩ tới chỗ này đích đương nhiên không chỉ diệp dương bọn họ một đội này m ớ i t r ư ớ c 262 nhất đảng cao thủ cầu từ đà tờ hng cho nên coi như là diệp dương bọn họ m u ố sở dĩ tuyển trạch hơn bốn mươi cấp mà không phải hơn năm mươi cấp giã ngộ uy bột là hai bảy mươi bởi vì hơn bốn mươi cặp bột trên cơ bản ngay đầu tiên cũng sẽ bị giết chết giã ngộ ủ y bột mặc dù có nhân số càng nhiều kỹ năng và thuộc tính cũng sẽ càng tốt thiết định nhưng đẳng cấp cũng là một cái chỉ tiêu chính một cái hơn bốn mươi cấp giã ngộ hủy bột bị vây công lúc tăng lên thuộc tính t ỉ n h không đủ để bù đắp hắn cùng vây công nó ngoạn ra t r ê n lệnh cho nên bị đẩy ngã chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi hơn năm mươi cấp giã ngộ hủy bột thì bất đ ộ n g tuy là trải qua hai ngày này nỗ lực trùng kích c ấ p đạt được sáu mươi cấp có thể tham dự thi đấu này đường danh giới người chơi không ít thế nhưng nếu nhỡ bột bị vây công tăng lên thuộc tính những thứ này mới vừa tới sáu mươi cấp một ít thậm chí ngay cả then chốt kỹ năng cũng không có học được người chơi có thể đối với bột tạo thành thương tổn kỳ thực cùng những cái này hơn năm mươi cấp người chơi không có khác nhau ấy nhiều như vậy người chơi lấy những thứ này giã ngộ hủy bột làm công lược mục tiêu cho nên muốn muốn đem những thứ n à y bột giết chết cuối cùng cũng tuyệt đối không phải một chuyện của hai người tình là nhất định phải mọi người hợp tác mới có thể làm được mà người chơi lẫn nhau trong lúc đó toàn bộ đều là cạnh tranh quan hệ trên cơ bản không tồn tại cái gì tín nhiệm lẫn nhau khả năng cuối cùng ấy bột bị công lược phía trước nhất định sẽ phát sinh h ô n chiến mà thì sẽ đưa đến đánh chết hơn năm mươi cấp giã ngộ hủy bột tình hình đặc biệt lúc ấy có to lớn sự không chắc chắn đối mặt hơn 40 cấp bốt coi như các người chơi trong lúc đó lẫn nhau lục đục với nhau lẫn nhau tính kế cuối cùng bột cũng không bay ra khỏi cái gì lớn bỏ xong tới coi như là người chơi ở tiến công chiếm đóng giờ bột phía trước lẫn nhau đánh nhau dựa vào diệp dương cùng trong tiểu đội những người khác thực lực cũng là đủ đ ẻ m bọt lượng máu thanh linh tuyển trạch đi tham dự công kích những cái này hơn bốn mươi cặp bốt mới là đối với diệp dương bọn họ mà nói lựa chọn tốt nhất diệp dương chính mình một đội kẹo xã lụy dạ cùng hạ nhẫn tiểu thất mấy người bọn hắn một đội đều l à thẳng đến một chỉ cấp bốn mươi ra mặt d ã ngộ hủy bột đi đánh lên phía sau tình huống quả nhiên diệp dương bọn họ phía trước sở liệu không sai bật nhiều bột vừa mới rơi nửa huyết người chơi trong lúc đó lẫn nhau mà bắt đầu xử bán từ không một thể tích khá lớn có chút dự thi người chơi mặc dù nói được rồi lẫn nhau hợp tác thế nhưng thật đến rồi đánh lúc thức dậy ném kỹ năng có thể bất kể có phải hay không là nhét vào đối diện người chơi trên người bọn họ chỉ cần cam đoan mở đoàn đội công kích hình thức không phải công kích được chính mình đồng đội quản hắn đánh tới ai đó thậm chí có ít người kỹ năng liền dứt khoát là hướng phía bên người người chơi ném dưới loại tình huống này cục diện làm sao có thể không phải hỗn loạn cũng may cấp bốn mươi bột cuối cùng là cùng dự thi người chơi trong lúc đó có đẳng cấp c h á lệnh tuy là bởi vì người chơi rất nhiều được cường hóa rất nhiều thế nhưng các người chơi lẫn nhau xử bán tử trong quá trình nó cũng không có thể nhân cơ hội cho các người chơi tạo thành cái gì tổn thương trí mạng lượng máu từng điểm từng điểm ổn định giảm bớt ba ba diệp dương chính mình vẫn liền nút ở phía xa cũng không tới buốt h ắ n căn bản cũng không có nghĩ muốn cấp cái nẫy bột rơi xuống đồ đạc tuy là thế dựa ý bột rơi xuống tài liệu đều có duy nhất tính thế nhưng lúc này trọng điểm hiển nhiên không phải những tài liệu này một bên khác hạ nhân tiểu thất cùng xạ lụy ra bọn họ cũng không kém mặc dù ít diệp dương thế nhưng những người khác cũng là trong trò chơi nhất đảng cao thủ ở trước khi lên đường diệp dương kỳ thực có cho xạ lùi ra một trai huy hoàng dược tề chính là vì phòng ngừa có đôi khi đến thời gian tương đối muộn không có thể vượt của post đánh chết tình huống thế nhưng tham dự tranh tài người chơi vẫn là nhiều lắm bột cơ hồ là không có thể đi ra đổi mới bản đồ đã bị giết chết diệp dương cùng xạ lụy ra bọn họ hiệu suất đã cực kỳ không hai cao thế nhưng cuối cùng cũng khó khăn lắm đổi kịp tham dự con thứ hai bột đánh chết diệp dương một đội ngũ một cái sáng sớm đã vì hoàn thành bốn con giã bột đánh chết loại tình huống này kỳ thực đã coi như là tốt ôm cùng diệp dương tương đồng ý tưởng người cũng không ít hơn nữa những người này cũng không phải là hướng phía cùng một quy bột đi cho nên thi đấu trong danh sách sáu cái hơn bốn mươi cấp giã bột cơ hồ là cũng trong lúc đó bị các người chơi vây công mà kết thúc thời gian cũng c h ê n lệch không bao nhiêu bởi vì diệp dương cùng hạ nhẫn tiểu thất len lén dùng tới huy hoàng chất thuốc quan hệ cho nên có bọn họ đội ngũ người tham dự hái một chỗ các người chơi tuy là cũng xảy ra tranh chấp thế nhờ hình bột vẫn là trước giờ được giải quyết tỷ lệ phần trăm phát ra quá mức bạo lực những cái này người chơi còn đang suy nghĩ đem đối thủ làm thời điểm chết diệp dương cùng hạ nhẫn tiểu thất bọn họ cũng đã chạy về phía một chỗ khạc bột sở tại bọn họ chúng một thời điểm cũng không phải là tùy tiện chọn ở con thứ nhờ ật bột bị đánh chết đồng thời bọn họ lựa chọn địa điểm có thể làm cho bọn họ rất nhanh chạy tới đệ nhị một chỗ hạ nhân tiểu thất bọn họ đến thời điểm bên kỳ ạ bột lượng máu còn dư lại không ít vây quanh ấy bột bên người các người chơi cơ h ộ i là tất cả đều ngừng tay ở lẫn nhau ném kỹ năng muốn giảm thiểu một ít đối thủ cạnh tranh ít nhất kéo c h ầ n một cái đối thủ cạnh tranh nhịp điệu hạ nhân tiểu thất bọn họ bắt lại cơ hội vài cái pháp sư hướng về phỉ ạ bột cùng nhau t ậ p hỏa bột lượng máu trong nháy mắt đánh xuống đi một m ả n g lớn bất kể nói thế nào trước ổn định danh n lạch lại nói sau đó mấy người liền trốn xa xa tùy ý những thứ này các người chơi tranh đấu ngược lại bọn họ là không nóng này những thứ này người chơi muốn giảm thiểu đối thủ cạnh tranh mà những cái này người theo chân bọn họ đồng dạng là đối thủ cạnh tranh chỉ bất quá hạ nhẫn t i ể u thất bọn họ đối với mình đội ngũ có lòng tin hoặc có lẽ là đối với diệp dương có lòng tin cũng không có chủ động đi tham dự và o ngoạn gia tranh đấu ở giữa bên kia diệp dương cũng đúng lúc chạy tới bất quá hắn đến có điểm muộn đến hiện trường thời điểm bên kia các người chơi đã đạt thành một hiệp nghị nào đó đình chỉ lẫn nhau tranh đấu đang chuẩn bị giết triệt b ộ t -board. diệp dương nhìn một q u y b ộ n là còn dư tí máu cũng không để ý có thể hay không làm sợ người khác trực tiếp một cái kỹ năng tại chỗ có người cũng không có thấy rõ dưới tình huống đến một trăm linh ba bột bên người huy kiếm hướng về phi ạ bột chém tới đối với bởi vì thời gian vội vàng diệp dương động tác đích xác có thể nói là chém sau đào bột liền gục hạng diệp dương xem diệp không nhìn trên đất trang bị cùng tài liệu xoay người rời đi lưu lại một đàn người chơi hai mặt nhìn nhau diệp dương chướng mắt những thứ này hơn bốn mươi cấp trang bị những thứ này đồng dạng sáu mươi cấp người chơi cũng chướng mắt bất quá trong đó có mấy thứ tài liệu là chỉ có thế dựa ý bột mới có thể rơi xuống đồ đạc bọn họ còn là muốn giữ lại thủ một cái bột bị đánh chết sau đó một kích tối hậu người chơi biết thu được đại lượng phát ra c ố n hiến đồng t h lúc này g diệp dương mới vừa rời đi mới vừa rồi còn ở đả sinh đả từ các người chơi nhìn lẫn nhau muốn mở miệng nói điểm cái gì bầu không khí đã có không thích hợp từng cái đến mức vô cùng khó chịu những thứ này không nhanh không chậm người chơi chỉ phải ở khu vực t r o n g k i n h nói chuyện t h ế m vừa mới cái kia tên dùng kỹ năng gì v ọ t tời bột bên người đây là cái nào nghề nghiệp kỹ năng trời mới biết nghề gì tên kia dùng kiếm chẳng lẽ là hy kiếm sĩ du hiệp bột vừa rồi ít nhất còn có ba phần trăm lượng máu c h ỉ ít ba chục ngàn huyết một kiếm một kiếm liền liền dây những người này rõ ràng đứng ở với nhau bên người nhưng phải lừa mình dối người ở khu vực tần đạo nói chuyện t h ế m lẫn nhau trao đổi hết tin tức sau đó mỗi người tâm lý thì càng khó chịu bọn họ sẽ không đi truy diệp dương diệp dương coi thường đồ đạc bọn họ còn phải chờ lấy nhặt thú bọn họ cũng rõ ràng bạch diệp dương loại này có thể một kiếm chém chết bốt nhân vật bọn họ cũng đuổi không kịp đuổi kịp cũng đánh không lại diệp dương đi rồi không bao lâu trang diện lần nữa khôi phục bình tĩnh bất quá rất nhanh thì hay bởi vì nhặt lợi ỷ bột rơi xuống vật phẩm vấn đề mở đánh lần này diệp dương không tiếp tục hướng phía người thứ ba hơn bốn mươi cặp bột đi mà là trực tiếp tìm được đồng đội hội hợp thoạt nhìn phía trước nghĩ không sai những thứ nãy bột hoàn toàn chính xác biết ngay đầu tiên bị giết chết chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục đi năm mươi cấp giã bột bên kia、sau. ẹo xa luy dạ tâm tình coi như không tệ ít nhất cho tới bây giờ tuyệt đối không có còn lại bất luận cái gì một c h i đội ngũ có thể bắt được bốn cái giã đột tích phân coi như là có đội ngũ có thể bắt được hai cái nhưng muốn lấy được hai cái ở trên đều là gần như không có khả năng đang đánh giá đột thời điểm nếu như chỉ là một hai người đi qua trừ phi giống như là diệp dương như vậy thời khắc mấu chốt đi tới chém hết đi liền bằng không n g ư ờ i coi như cường thịnh trở lại cũng chỉ sẽ bị hôn chiến chính giữa các người chơi trở thành suất đầu ô g i ế t chết muốn giống như diệp dương như vậy thời khắc mấu chốt tiến lên chém bọt đem phát ra chém đủ cũng rất có độ khó Đầu tiên p hơn ả i có đầy đủ phát h t ra, bốn mươi đạt được, đạt được cặp bột bên này là như vậy hơn năm mươi cặp bột bên kia cũng cũng không sai biệt lắm phân biệt chỉ là hơn năm mươi cặp bột càng thêm khó giết các người chơi ở lẫn nhau xử bán t ử thời điểm phải chú ý đúng mực bằng không sơ ý một chút kết quả chính là mọi người cùng nhau xong đời diệp dương ở thế giới tần đạo bên trên nhìn một chút phát hiện 50 c ấ p b ộ t hiện tại trên cơ bản cũng còn không có bị giết chết còn như đẳng cấp cao nhất cấp 63 hỏa xạ thủ xạ đi tư căn bản không người đi di chuyển tham dự tranh tài người chơi đẳng cấp cao nhất tuyệt đối không chỉ cấp 63, thế nhưng có thể đạt được đẳng cấp này vô cùng có vương hào triệu giới hạn diệp dương bọn họ ngay ngắn một cái đội từ lúc vài ngày phía trước cũng đã cấp 63, hiện tại ngoại trừ diệp dương ở ngoài cao nhất một cái cũng bất quá 65 cấp kinh nghiệm quá nửa mà thôi có thể thấy được t h ằ n g cấp gian nan ơi bột cùng người chơi đẳng cấp không sai biệt lắm thậm chí so với người chơi đẳng cấp cao hơn dưới tình huống Muốn giết chương ế t bốt, thể chỉ có thể dựa v bởi vì a n hai t bên trăm sáu mươi lăm người tuyết l ĩ n h chủ cầu từ đà tờ h n z tất cả đội ngũ đều bỏ qua tìm xạ đ ỉ tư phiền thoái ý tưởng dù sao người nào cũng không muốn cho người khác làm ra ý nghĩa so sánh một chút cuối cùng diệp dương lựa chọn mang theo đội ngũ đi tìm năm mươi bảy cấp người tuyết l ĩ n h chủ phiền thức người tuyết l ĩ n h chủ là trừ hỏa xạ thủ xạ ỉ tư ở ngoài đẳng cấp cao nhờ ất bốt giữa hai người t r ê n lệnh trước trường l ụ c cấp có thể thấy được xã đi tư bị chọn vào thi đấu cần đánh chết bột danh sách ở giữa chính là vì không cho người chơi quá nhanh hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng không khó tưởng tượng làm đa số người hoàn thành còn lũy bột công lược tìm tới xã đi tư thời điểm người chơi trong lúc đó chắc chắn gây nên một trận đại chiến đương nhiên đó cũng không phải diệp dương bọn họ cần bảy trăm chín mươi ba phải quan tâm sự tình bọn họ hiện tại chỉ cần ở người tuyết l ĩ n h chủ i van nói tư tử vong phía trước chạy tới xương giá linh vực là được rồi xương giá linh vực là một khối dã ngoại bản đồ nơi này là tuyết địa, địa hình khắp nơi đều che lấp tuyết đạo xét v ẽ n tít làm xương giá l i n h vực bên trong duy hai giãn bột một trong các hạng thuộc tính thập phần cường đại không những có phạm vi tính quần thể kỹ năng còn có đánh chết người chơi hồi huyết loại này vô cùng biến thái đặc tính có thể nói vô cùng khó có thể khống chế diệp dương bọn họ chạy đến thời điểm các người chơi một mảnh hài hòa mặc dù chỉ là liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra những thứ này người chơi chia làm vài tiểu đội thế nhưng những thứ này người chơi trong lúc đó rõ ràng cho thấy ở hợp tác lẫn nhau lẫn nhau cũng chưa từng xuất hiện cái loại này dùng đoàn đội công kích hình thức đang đạn bột đồng thời không ngừng n ộ thương tình huống diệp dương bọn hắn tới sau đó những thứ này người chơi cũng không có biểu hiện ra không hoan n g ê n tư thế tới thậm chí chủ động cho diệp dương bọn họ cái này chỉ tiểu đội dọn ra nhất định không gian làm tháng một năm năm bảy cấp bốt người tuyết lanh chúa s á c thực không dễ dàng đối phó những thứ này người chơi để ý như vậy không phải là không có nguyên nhân diệp dương không biết bọn họ có phải hay không đã tại cái này bốt trong tay cật liêu khuy nhưng có thể lẫn nhau hợp tác tốt hơn đại gia như vậy đều sẽ dùng ít sức một ít thế nhưng nếu như tại loại này tỷ lệ sai số không quá cáo bốt trong chiến đấu bên nếu có người như thế này còn phải cộ bốt trợ công lợi nói diệp dương sẽ không để ý trực tiếp đem người cho mang đi liền ạch xem như là hiện trường không có còn lại đội ngũ bằng vào trong tiểu đội mười người diệp dương cũng có nắm chặt có thể bắt người t u y ệ n b u t chỉ bất quá thời gian tốn hao có thể sẽ càng nhiều hơn một chút thời gian càng nhiều cũng không có nghĩa là độ khó càng cao trên thực tế nếu như chỉ có diệp dương bọn họ tiểu đội nói cái nụy bồ đối với đứng lên có lẽ sẽ càng thêm ung dung bất quá đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đại gia vẫn là rất nhanh dung nhập vào đánh quái trong đoàn đội y diệp dương bọn họ đến thời điểm cái nụy b u t còn có năm mươi phần trăm nhiều lượng máu mà diệp dương mấy người gia nhập vào phía sau còn thưa lại tiểu đội rõ ràng cảm thờ ý bột lượng máu giảm xuống hiệu suất tăng lên ơi bột huyết số lượng lần nữa giảm xuống mười phần trăm phía sau bột phát động kỹ năng trực tiếp đem bên người một cái kỵ sĩ người chơi trộm trong tay một ngụm nút chọn kỵ sĩ người chơi ngủm đồng tuổi bột lượng máu tăng lên cũng có chừng ba phần trăm tả h ư u người tuyết l ĩ n h chủ đang muốn cố kỹ trọng thi diệp dương một cái năng lượng cầu bay qua vừa vặn đánh bồ ngật trên cánh tay bột kỹ năng bị cắt đứt hồi huyết kết thúc làm rất xinh đẹp ngụm kỵ sĩ trên không trung biến thành linh hồn thị giác thế nhưng cái này tuyệt không ảnh hưởng hắn vì còn lại các đồng đội nỗ lực lên linh hồn thị giác người nói chuyện trừ phi đối phương đồng dạng cũng là linh hồn thị giác hay không thì là không nghe được mà vị kỵ sĩ thét to một tiếng sau đó lại phát hiện diệp dương ngẩng đầu hướng phía phương hướng của hắn nhìn thoáng qua dường như còn nợ nụ cười chương hai trăm sáu mươi sáu cực h ạ n q u a n cầu cầu từ đà tờ h n z kỵ sĩ cũng không có hướng diệp dương có thể chứng kiến hắn cái phương hướng này suy nghĩ chỉ coi lúc đúng dịp mà thôi bột lượng máu duy trì ở bốn mươi phần trăm nhiều một chút trạng thái đại gia tiếp tục hợp tác đ á n h bốt ở ba mươi phần trăm thời điểm bọt lại thả một lần đại chiêu tuyết cầu ném mạnh cái này hay là tuyết cầu ném mạnh cũng không phải là cầm một cái tuyết cầu hướng người chơi ném tới đơn giản như vậy người tuyết linh chủ ở phát động kỹ năng này thời điểm biết nằm ở bá thể trạng thái kỹ năng không cách nào cắt đứt hơn nữa kỹ năng này là một cái thứ thiệt quần công kỹ năng người tuyết linh chủ cũng không phải là cầm một cái tuyết cầu hướng phía người kia ném qua đi mà là ngẩng đầu lên hướng về phía bầu trời phun ra tuyết cầu cùng tuyết cầu lộn xộn rơi xuống mặc kệ đập chúng ai cũng biết cút nhất định tỷ lệ phần trăm lượng máu một kỹ năng này trụ cột thương tổn không thấp nhưng lại có chứa tỷ lệ phần trăm trừ huyết hiệu quả cho nên vô luận là cận chiến huyết ngưu vẫn là v i ê n trình ra giòn hợi bột kỹ năng này phía dưới đều sẽ trở nên vô cùng yếu đuối những thứ này nguyên bản ở nơi này người chơi thoạt nhìn là đã đã bị thua thiệt hợi bột phát động kỹ năng trước tiên liền chạy ra khỏi kỹ năng phạm vi diệp dương mấy người bọn họ tuy là cũng bị hiện bột có một cái như vậy kỹ năng thế nhưng đối với kỹ năng lúc phát động máy móc nhưng không phải rất rõ cho nên mấy người động tác chậm một chút khắp nơi tuy là chậm nhưng cuối cùng là trốn ra được trong tiểu đội mấy người không ai tử vong lần n g ẫ bột phát động kỹ năng phía trước vẫn cùng nhau đánh quái những thứ này người chơi không ai nhắc nhở bọn họ liền tự mình né tránh đi diệp dương ngoài miệng tuy là không nói gì thêm thế nhưng tâm lý đã không giống lúc bắt đầu nghĩ như vậy nếu tâm lý mang theo âm người khác ý niệm trong đầu vậy thì phải có bị người âm chuẩn bị đi kỳ thực những thứ này người chơi không có nhắc nhở bọn họ không coi là vấn đề gì thế nhưng ở đại gia trung hợp tác rồi thời gian dài như vậy dưới tình huống những người khác đồng thời rời khỏi chỉ có diệp dương bọn họ mông tại cổ lý tình huống hay để cho diệp dương tuyệt không thoải mái bột lượng máu tiếp tục giảm xuống ở giảm bớt nói hai mươi thời điểm bọn phát động kỹ năng muốn nuốt vào một gã người chơi nhưng là lại à l bị diệp dương cắt đứt lấy mạng người chơi thậm chí ngay cả một tiếng cảm tạ cũng không có nói điều này làm cho diệp dương tâm lý chống lại ý nghĩ mới rồi càng thêm kiên định một ít t h ờ i bột lượng máu tiếp tục ổn định xuống hàng sắp đến năm thời điểm có mấy người người chơi đổ đầy phát ra động tác diệp dương chú ý tới động tác của bọn họ liền biết những người này khẳng định phía trước đánh qua người tuyết lính chủ Không không, người tuyết lính chủ người lượng tuyết sẽ ở má đồng thời cũng sẽ xuất phát tuyết cầu ném mạnh kỹ năng nếu như người chơi bất hạnh bị tuyết cầu đập t r ú n g như vậy thì sẽ bị tuyết cầu vây ở tại chỗ sau đó cùng đợi cũng chỉ có thể là người tuyết lanh c h ố n miệng diệp dương ở chú ý tới mấy cái người chơi đổ đầy tốc độ công kích đồng thời cũng thấp xuống chính mình phát ra trên thực tế hắn vẫn luôn ở có thể áp chế chính mình phát ra lúc này chỉ là ở nguyên lai、like、trên căn bản lần nữa thấp xuống một ít ta đếm tới ba mọi người đồng thời chạy ra vừa mới cái kia tuyết cầu kỹ năng phạm vi ba hai một chạy đây là diệp dương phát ở tiểu đội mình đội ngũ nói chuyện phiếm chính giữa tin tức mà diệp dương đếm tới một phía sau trước tiên hắn liền tuân ra chính mình lớn nhất lực công kích hướng phía người tuyết linh chủ mãnh liệt đâm một kiếm sau đó lợi dụng một kiếm này mang tới lực phản chấn vội vàng thối lui ở giữa không trung rồi hưởng bột ném ra một cái cực hạn quang cầu một chương hai trăm sáu mươi bảy nghe qua cầu từ đà tờ h n z những thứ này nguyên bản đang đánh bột người chơi trong đó hẳn là chỉ có một bộ phận là trước kia đánh qua hoặc là ít nhất là nghe qua bọn họ nhìn thấy diệp dương làm như vậy sau đó sắc mặt đại biến lập tức hướng phía cách xa người tuyết lánh c h ú phương hướng chạy những người khác bất minh sở dĩ nhưng nhìn đến người nhiều như vậy lui về phía sau ngay lập tức sẽ theo lui về sau đáng tiếc diệp dương có lòng coi vô tâm những người này coi như biết rõ có thể như vậy nhưng là lại lệch lạc đoán trường diệp dương bắt bát ba phát ra cũng vì vậy bỏ lỡ cao nhất tranh né thời gian kết quả sau cùng chính là vô luận là những cái này đã sớm biết người tuyết l ĩ n h chủ ở năm phần trăm lượng máu thời điểm bùng nổ người vẫn còn không biết rõ nhân toàn bộ đều bị người tuyết cho giam lại người tuyết không có thể đem các loại người ăn tươi hồi huyết bởi vì diệp dương dùng liên tiếp bá thể kỹ năng liên tiếp đã khống chế động tác của hắn người tuyết lính chủ tuy là bị diệp dương hạn chế nhưng là bởi vì hắn cái này tuyết cầu ném mạnh kỹ năng không thể cắt đứt đặc tính đưa tới những cái này người chơi cuối cùng vẫn bị người tuyết linh chủ kéo dài tuyết cầu ném mạnh giết chết phía trước diệp dương bọn họ mới lúc tới bọn người kia biết rõ người tuyết linh chủ muốn phát động kỹ năng lại cũng không nhắc nhở cho nên diệp dương lần này có thể nói là theo chân bọn họ là một dạng sự tình cũng không thể trách ai được diệp dương trước kia cũng đánh qua người tuyết linh chủ đối với người tuyết linh chủ phát động kỹ năng thời gian một ít không nhớ quá rõ thế nhưng hắn đối với người tuyết linh chủ ở tàn huyết tình hình đặc biệt lúc ấy bạo trùng phóng đại chiêu vẫn là rõ ràng cho nên lần đầu tiên bọn họ không có thể né tránh lần này lại trước giờ cùng đồng đội nói như thế một làm cho kết quả chính là phụ cận tất cả tiểu đội đều bị b u ộ c đưa đi trọn g sinh mà diệp dương bọn họ tiểu đội không có bất kỳ ai tổn thất kỳ thực còn lại tiểu đội ngủm sau đó cũng không có lập tức x ố n g lại bọn họ vẫn duy trì linh hồn thị giác vẫn đợi ở hiện trường linh hồn thị giác người lúc nói chuyện không có ngủm người chơi là không thấy được mà những cái này ngủm người chơi trong lúc đó tuy là có thể lẫn nhau thấy thế nhưng cũng vô pháp trao đổi lẫn nhau thế nhưng những người này chỉ là nhìn với nhau thần tình liền có thể biết mỗi người tâm lý đều là hối hận diệp dương bọn họ mới lúc tới những người này tâm lý đều là rất cao hứng dù sao người tuyết này lĩnh cờ hờ ù ss không kém bọn họ lúc trước đánh nhau lúc đã phát hiện đây là cái loại này cần đại gia chung sức hợp tác b ộ t nếu như đấu tranh nội bộ rất có thể chính là cỗ b ộ t tặng đồ ăn cho nên lẫn nhau cũng không có nói đùa dỡ n cái gì tâm nhắc không bất quá diệp dương bọn họ về sau biểu hiện thật sự là vô cùng đẹp mắt bọn họ lúc tới bột lượng máu đã rất không ít thế nhưng không có quá bao lâu thời gian những người này phát ra liền xếp hàng bọn họ những thứ này đánh một đoạn thời gian trước người mặt lúc đó những người này liền biết diệp dương bọn họ một đội này người rất mạnh Thậm cho í là l cái nên mới có sao lại đến dĩ bột muốn thả kỹ năng thời điểm bọn họ tập thể lui lại lại không ai nhắc nhở một cái diệp dương tình huống của bọn họ bất quá diệp dương thực lực của bọn họ đích thật là mạnh mẽ Những người này chương o i n là l à hai ô n g thể đủ cho đủ p Dương bọn họ trăm thành thương vong、gì. Bọn sáu mươi tám cầm tích phân cầu từ đa tờ hng ở có thể đánh triệt bột dưới tình huống nhắc nhở ngươi chính là không nhắc nhở ngươi hoàn toàn là người ta tự do diệp dương bọn họ coi như là tâm lý khó chịu cũng không có thể nói cái gì nhưng là bọn họ không nghĩ tới đến cuối cùng lại bị diệp dương gậy ông đập lưng ông nhìn chỉ còn lại có hai phần trăm lượng một bột bị diệp dương không chế nằm vô pháp lúc n í c những người này tâm lý nói không hối hận tuyệt đối là giả sớm biết tại sao phải làm cho ngột ngạt ta h ả o h ả o đánh sẩn bột cầm tích phân không tốt sao đáng tiếc bọn họ là không có đã hối hận có thể mua cái nụy bột hoàn toàn chính xác khó đánh một ít không hai so với hơn bốn mươi cấp những cái nụy bột khó đánh rất nhiều bất quá những người này ngoại trừ ở giữa không có nhắc nhở bọn họ một lần kia n h ữ n g thời gian khác cũng không có lẫn nhau phá cho nụy bồ ù ss đánh xuống quá trình còn cũng coi là thuận lợi diệp dương đem trên đất tài liệu thu thế dựa ý bột tài liệu hắn có thể không phải thật trước mắt chỉ bất quá mấy thứ này cùng thi đấu tưởng thưởng đồ đạc vừa so sánh với không coi vào đâu mà thôi bất quá trước mắt những đội ngũ khác đều cút cái kia bạch kiểm tài liệu không cần t h ị phí làm sao bây giờ lại đi tìm k h ắ c bốt vừa rồi đám người kia m ở ám những người khác không có thấy rõ hạ n h ẫ n tiểu thất lại nhìn cái mời rõ ràng sờ sờ hắn nói lời này kỳ thực cũng không phải là muốn đi đánh những thứ k h ắ c bốt trên thực tế là cũng muốn hỏi h ỏ i diệp dưng ơ có không có đi thu thập ý nghĩ của những người này không được chúng ta bây giờ đi đem những cái này hơn bốn mươi cấp phó bản bên trong bốt cho dọn dẹp sạch còn lại thế dựa ủ ý bột đến khi m u ộ n bên trên lại nói hạ nhân tiểu thất xem diệp dương căn bản cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ cũng liền thu tâm tư bất quá diệp dương bọn họ đi rồi vài cái mục sư vội vã chạy tới đem trên mặt đất mấy người kéo lên dù sao trở về thành sống lại phải nhiều tổn thất kinh nghiệm những người này mới vừa lên tới sáu mươi cấp giờ đồng hồ cũng muốn khiến cho mục sư từng cái đem bọn họ kéo lên những người này bị kéo sau khi thức dậy một ít trực tiếp liền đi một ít lại nghĩ biện pháp phải tiếp tục cho diệp dương bọn họ ngột ngạt cũng không phải là mọi người đều sẽ muốn cùng với chính mình ở đâu có vấn đề chính là có người cảm thấy hắn xin lỗi ai cũng có thể thế nhưng ai cũng không thể có lỗi với hắn diệp dương bọn họ tiến nhập phó bản không bao lâu ở thế giới tần đạo khu vực tần đạo bên trên mà bắt đầu có người xuất bình jonathan eo s a lisa hạ nhận tiểu thất những thứ này cái thứ không biết xấu hổ s á t nhân để cho người khác rơi ra sáu mươi cấp mất đi tư cách dự thi đại gia tiểu thất vô hạn s o á t bình tin tức khiến cho rất nhiều người chơi đều thấy được cho nên diệp dương bọn họ cũng nhận được ảnh 4 1 n bảy vang kỳ thực sát nhân đoạt quái loại chuyện như vậy đừng nói là ở hiện tại đại gia tranh đoạt thi đấu hạng lúc chính là bình thường cũng là chuyện thường xảy ra cho nên không tính là cái gì đại tân văn đại đa số người cũng nhất định coi như bất quá mấy cái này duy trì liên tục s o á t bình nhân thật là có tiền có rảnh r ồ i chính là muốn cho người ngột ngạt các người chơi cũng chỉ là nhìn cười cười mà thôi diệp dương bọn họ tuyển trạch cấp 40 phó bản đi xô áp bút tuy là lựa chọn độ khó là ác mộng cấp khác thế nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không khác nhau gì cả cơ bản bên trên t r ư ờ n g nửa canh giờ có thể soát thông quan một cái phó bản hơn nữa sau khi bắt đầu tranh tài diệp dương dùng một loại khác sách lược chương 269 phát hiện không hợp lý cầu từ đà tờ hng hắn không có khiến cho đau rổ hẳn sần ôn hòa kéo hộp hai người đi dụ quái mà là tuyển trạch áp dụng nhất ba lưu đấu pháp ở rất nhiều nơi có thể mang tiểu quái trực tiếp thông qua đi không được đánh tình huống trực tiếp sẽ không có đi di chuyển những cái này tiểu quái vì vậy hiệu suất còn tăng lên không ít dự thi người chơi không ít hơn nữa tuyển trạch t r ư ớ c từ hơn bốn mươi cấp phó bản bắt đầu đánh người cũng đồng d ạ n g không ít mấy lần ra và o phó bản sau đó diệp dương bọn họ liền phát hiện có người ở hướng về phía bọn họ chỉ trỏ ngay từ đầu bọn họ còn không chút nào để ý như vậy hai ba lần về sau liền phát hiện không hợp lý coi như là có người ở đánh giá b ư ợ c thời điểm nhớ kỹ bọn họ cũng không khả năng đi tới chỗ nào đều có người nhận thức à, a cha một cái mới phát hiện thì ra thế giới tần đạo là vẫn có người ở duy trì liên tục xuất bình t r ú c lăn tối say thịt nhìn giống nhau lúc đó liền nóng lòng muốn thử muốn đi theo những người này kiền nhất giá lại bị diệp dương cùng xạ lì dạ cả、lại. chúng ta ngày hôm nay tranh thủ đem những n à y cấp bốn mươi phó bản đánh xong muốn muốn đánh nhau nói còn có cơ hội diệp dương đều nói như vậy t r ụ c lăn tối say thịt cũng chỉ có thể đem đánh nhau xung động cho r ư ớ c thu kỳ thực trong đội ngũ t r ụ c lăn tối say thịt cùng hạ nhẫn tiểu thất hai người này đều là tương đối nóng nảy loại hình bất quá vẫn đánh một ít không có gì khiêu chiến phó bản hoàn toàn chính xác có điểm buồn chán bọn họ nhịn không được ngứa tay cũng thực sự bình thường kết quả là thế giới tần đạo bên trên làm cho náo nhiệt thế nhưng diệp dương bọn họ tiểu đội người căn bản cũng không có một điểm phản ứng các người chơi ngay từ đầu ở phó bản g cửa gặp đến bọn họ còn có thể chỉ trỏ s a u lại tối đa cũng chính là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nhiều hai mắt mà thôi bất quá cũng bởi vì chuyện này khiến cho các người chơi quan tâm đến đội ngũ của bọn họ cho nên có chuyện tốt người đang thế giới tần đạo đang báo bọn họ vị trí một ít hưu tâm nhân nhất thống kế liền phát hiện bọn họ một đội này c ẩ y phó bản g tốc độ kinh người buổi trưa mấy người lò gặp nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiếp lấy vẫn đánh tới muộn thượng cửu điểm sau đó đơn giản ăn bữa cơm lại tiếp tục đến rạng sáng một lúc thời điểm bọn họ đã đem tất cả cấp bốn mươi phó bản tất cả đều cho soát một lần thi đấu là hơn chín giờ bắt đầu bọn họ đánh giá b ộ t tổng cộng dùng chừng hai canh giờ về sau liền một mực cày phó bản cuối cùng dùng nửa ngày nhiều hơn chút thời gian đem hết thẻ tranh tài bên trong liên quan đến hơn sáu mươi cái bốn mươi đến năm mươi cặp bốt chỗ ở tổng cộng hai là hai phó bản tất cả đều soát một lần hơn nữa còn là ác mộng phó bản nếu như cuối cùng có người theo chân bọn họ đội ngũ sử dụng thời gian giống nhau nói như vậy bằng vào tích phân ưu thế diệp dương bọn họ nhất định sẽ là quán quân quan phương cái này bổ sung quy tắc nhìn như gân gà thế nhưng trên thực tế là có hợp lý tính nguyên nhân chính là ở chỗ đẳng cấp cao nhất cái kia giãn một hỏa xạ thủ xạ đi tư ở dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có bất luận cái gì một chỉ đội ngũ có thể m ờ i người đơn x o á t hỏa xạ thủ xạ đi tư cuối cùng người chơi nhất định sẽ tiến hành hợp tác hơn nữa cần người chơi số lượng khẳng định còn không ít hiện nay đại bộ phận dự thi ngoạn gia đẳng cấp đều là sáu mươi cấp chỉ cần muốn thắng được tranh tài người chơi ở có người tiến công hỏa xạ thủ xạ đi tư thời điểm nhất định sẽ đi qua vô giúp vui cái này tiền dạ liền đưa đến hỏa xạ thủ xạ đi tư hầu như sẽ trở thành hết thể có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ các người chơi cuối cùng một cái đi đẳng bốt cứ như vậy l i ê n rất có thể có hai chi đội ngũ là đồng thời hoàn thành thi đấu đương nhiên cũng có người chơi có thể sẽ phương pháp trái ngược thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có làm như vậy thi đấu tuy là tổng cộng dính đến 99 í n quy bốt thế nhưng nếu như tất cả đội ngũ đều không có thể đem tất cả bọn đánh chết nói chương 270 b ả n đồ lớn cầu từ đà tờ hng như vậy cuối cùng biết trước dựa theo các người chơi đánh chết còn lũy bột sử dụng luôn là thời gian cùng bọn họ đánh chết bột số lượng cùng độ khó tới tiến hành cho điểm lấy cho điểm cao làm người thắng các người chơi sở dĩ ngay từ đầu cũng không có đi gì chuyển hỏa xạ thủ xạ đi tư cũng là bởi vì đánh xong cái này một q u y bột tiêu hao thời gian có thể là người khác đánh mười mấy thậm chí mười mấy q u y bột sử dụng thời gian cùng với đánh trước hỏa xạ thủ xạ đi tư còn không bằng ngăn cản những cái này muốn đánh hỏa xạ thủ xạ đi tư nhân như vậy thì xem như là chính mình không đánh người khác cũng siêu việt không được chính mình đánh hỏa xạ thủ xạ đi tư mặc dù không dễ dàng thế nhưng muốn hủy diệt đừng chín trăm chín mươi bảy người đánh hỏa xạ thủ xạ đi tư lại vô cùng đơn giản chỉ cần tìm vài cái không phải tham gia trận đấu nhân tại nơi những người này mở đánh sau đó ở một bên q u a y dối là được thậm chí nhân số cũng không cần nhiều lắm bởi vì ông loại ý nghĩ này nhân khẳng định không phải một cái hai cái diệp dương bọn họ từ cuối cùng một cái cần đánh hơn bốn mươi cấp phó b ả n ở giữa đi ra lúc đã là một giờ sáng nhiều lúc này chính là rất nhiều người chơi chuẩn bị lò g ấ p thời điểm diệp dương nhưng không có gọi đại gia đi nghỉ ngơi ngược lại là mang theo người đi tới h ỏ a xạ thủ xạ đi tư đổi mới địa điểm những thứ này giã ngộ ý bột đổi mới sau đó cũng sẽ ở vài cái bản đồ lớn chi ăn, gian khắp nơi du đãng thẳng đến sau khi bị giết chết đổi mới hỏa xạ thủ xạ đi tư đẳng cấp rất cao đánh nó cần muốn trả giá cao quá lớn cho nên bây giờ thi đấu đã tiến hành được ngày thứ hai thế nhưng cũng không có người đi di chuyển n ó chúng ta đến nơi đây làm cái gì muốn đánh hỏa xạ thủ mấy người tuy là đi theo thế nhưng tâm lý lại hết sức nghi hoặc diệp dương đích sắc rất lợi hại không giả thế nhưng đây chính là hơn sáu mươi cấp thế d ự a e b u t bọn họ phía trước đã thử qua đang đánh giá ngộ ý bột thời điểm huy hoàng chất thuốc hiệu quả bị đại phúc độ suy yếu tỷ lệ phần trăm thương tổn đã có tạo thành thương tổn hạn mức cao nhất tuy là mấy cái chữ này vẫn rất cao thế nhưng thực đã không thể cùng thì ra hơn mười giây bên trong liền rết rơi một b ộ c hiệu suất so sau đó diệp dương còn cảm t h á n một chút sớm biết sẽ chờ đến chính thức thời điểm tranh tài ở lại dùng chiêu này như vậy ít nhất có thể chiếm chút tiện nghi nếu có huy hoàng chất thuốc hiệu quả không có đổi lời nói có thể còn muốn ăn trộm gà cơ hội nhưng là bây giờ huy hoàng chất thuốc thương tổn có hạn mức cao nhất còn tìm hỏa xạ thủ xạ đi tư làm cái gì không quan hệ ta có biện pháp diệp dương không có nói tỉ mỉ yên lặng dọc theo hỏa xạ thủ khả năng xuất hiện vài cái bản đồ tìm người này tung tích cuối cùng mấy người rốt cục ở một mảnh núi lo bên trong tìm được rồi hỏa xạ thủ x ạ đi tư hàng này đang muốn chuyển đi tới một khối địa đồ diệp dương chứng kiến người này sau đó cũng không có trực tiếp đi qua mà là mang theo mấy người ở phụ cận trước xoay tròn vài vòng không ngoài sở liệu x ạ đi tư chu vi quả nhiên có không ít người theo mục đích của những người này không phải muốn đánh hỏa xạ thủ x ạ đi tư bọn họ là bị những cái này tuyển thủ dự thi đưa tới theo dõi hỏa xạ thủ xa đi tư tích phân quan hệ đến tranh tài thắng bại cho nên ai cũng không dám sơ xuất ngày đầu tiên không có ai di chuyển cái nổi bột là nguyên nhân này phái người theo dõi cũng là giống như như thế này chúng ta đưa cái nõe bột dẫn đi hiện tại quá nhiều người nhìn chằm chằm ta có một chỗ có thể đem cái nõe bột đ ứ n g im đến lúc đó có thể chậm dại dết diệp dương bàn giao một phen liền tạm thời thối lui ra khỏi đội ngũ hướng phía một bên khác ly khai diệp dương phải tạm thời rời khỏi đội ngũ không phải chỉ là vì cho xạ lụy dạ mấy người sáng tạo điều kiện đồng thời cũng là bởi vì hắn kế tiếp phương pháp cần đến một ít chiêu bài kỹ năng rất có thể bại lộ thân phận ban đầu như vậy xạ luy dạ bọn họ sẽ nhìn ra được diệp dương sau khi rời khỏi ẹo xạ luy dạ bọn họ dựa theo diệp dương phân phó chở ở một bên một lát sau quả nhiên nhìn thấy một người mặc toàn thân áo đen dùng tên công kịch bột sau đó lôi cầu bột hỏa tốc ly khai hỏa xạ thủ xạ đỉ tư cái nấy bột khó chơi chỗ không hề chỉ là đẳng cấp nếu như nó chỉ có đẳng cấp lượng máu cao cao nói như vậy dùng chiến thuật biển người cũng rất dễ dàng để chết chỉ cần tìm một ít không có dự thi bằng hữu qua đây làm con cờ thí đến lúc đó cho ít bồi thường là được thế nhưng hỏa xạ thủ xạ đỉ tư người này phi thường linh hoạt tốc độ di động rất nhanh cộng thêm giã ngộ uy bốt đặc tính nó phát hiện không đúng sau đó rất có thể lập tức chạy trốn cái này cực kỳ để cho người nhức đầu đây cũng tính là các người chơi không có trước đối với nó động thủ một nguyên nhân ẹo xá ly dạ mấy người chỉ là s ư ớ n g sốt một chút liền phản ứng kịp đây chính là diệp dương mấy người bọn họ đẳng cấp đã là trong trò chơi có thể đủ số phải thế nhưng người quần áo đen đẳng cấp bọn họ dùng thuật thăm dò lại tin tức gì đều nhìn không thấy cái này hoặc là cùng diệp dương giống nhau có ẩn nấp g trang bị hoặc là chính là đẳng cấp phải xa xa cao hơn mấy người bọn họ c ộ n thêm hắc ý nhân đẹm bọt dẫn đi phương hướng càng vừa rồi diệp dương giao phó giống nhau bọn họ trên cơ bản có thể xác định đây chính là diệp dương hẹo xã ly dạ mấy người lập tức làm bộ tìm đến xã đi tư kết quả nhìn thấy nó bị người dẫn đi lập tức phát khởi công kích mấy người đồng thời đối với xã đi tư tiến hành công kích lúc này diệp dương lại với bọn hắn không phải một đội cho nên mấy người tạo thành cựu hận rất nhanh thì vượt qua diệp dương xã đi tư lại lần nữa bị lôi qua đây mở đánh sau đó hẹo xã ly dạ mấy người lại cũng không cùng xã đi tư đang đối mặt công ngược lại là hướng phía một cái hướng khác chạy tới bọn họ chạy về phía địa phương chính là những cái này theo dõi đám gia hỏa chỗ ẩn thân theo dõi những người này lúc đầu chứng kiến có người ở công kích xa đ ị a tư đang chuẩn bị liên hệ bằng hữu thông báo có người công kích xa đ ị a tư tiếp lấy liền phát hiện đ o xạ lì dạ đoàn người xuất hiện đèm bọt k i ề u hận đoạt qua đây ai biết xạ lì dạ mấy người này đoạt k i ề u hận sau đó cũng không có một đánh trực tiếp bỏ chạy còn chết tử tế không phải từ địa hướng phía bọn họ những thứ này thám tử ẩn nút phương hướng chạy kỳ thực cũng không phải xạ lì dạ muốn hướng phía bọn họ những người này phương hướng chạy chỉ bất quá đám bọn hắn tránh giấu vị trí là phụ cận duy nhất một cái thuận tiện chỗ k u ấ t hữu tâm nhân chỉ cần lưu ý một cái là có thể phát hiện một đám người cái gì không làm trốn ở nơi đó. hẹo xã luy dã bọn họ bất kể là cầu cứu hay là muốn họa thủy đồng dẫn loại này hành vi đều phi thường hợp lý không hẹo xã luy dã bọn họ bị cái kia sáng sớm đánh người tuyết lanh chúa thời điểm mấy người kia mắng cả ngày sau lại còn bị người moi ra tới cậy phó bản tốc độ thật nhanh trên diễn đàn thậm chí có người liền dình suất đều cho phát ra ngoài cho nên những thứ này theo dõi cũng biết bọn hắn vài cái biết đánh cũng đánh không lại thấy bọn họ mang thị ổ bột sông lại ngay lập tức sẽ chạy như vậy biến thái nhờ tột một cái ở phía sau truy sát vốn nên là ở theo dõi một đám người nhóm này theo dõi lẫn nhau đều là một cái mục đích Đều đi t h e o xạ t ư theo một n g à y lẫn n hai trăm n cũng đều nhìn g lúc đều u t cho nên bảy mươi t hai trong phạm vi cầu từ đà tờ hng sau đó nếu như ngươi đợi ở thù hận của nó phát trong phạm vi ngươi sẽ biến thành trước một cái mục tiêu cho nên lúc bình thường các người chơi ở thực lực không đủ dưới tình huống nhìn thấy giã bột đều là đi vòng kết quả chạy chạy một đám người liền phát hi hệ bột không có theo một n g ẫ y bột nói không có sẽ không có đây nên tìm xem ai nói để ý đi một đám người nhìn về phía xã luy ra bọn họ phát hiện mọi người đều bị bột đuổi vô cùng chật vật bốn hai linh muốn nói là bọn hắn làm hủy bột chạy mất dường như cũng không rất hợp vì vậy một đám người bắt đầu cho những cái này gọi bọn họ tới theo dõi người gửi tin nhắn nói là ẹn đi tư chạy ẹo xã luy ra mấy người bọn họ lúc này mới giống như là phát hi hệ bột không có đuổi tới giống nhau trên h phương hướng ly khai. a y ly đổi cái một t thực tế xã lì dạ tẹt mạn g tuy là cùng diệp dương không có ở một đội ngũ ở giữa nhưng đây chính là bọn họ đã sớm thương lượng xong bọn họ phụ trách đem những cái này nhìn chằm chằm hòa xạ thủ xã đi tư nhân dẫn dắt rời đi diệp dương phụ trách đèm bọt lôi đi mang tới người khác không tìm được vị trí t h o xã lì dạ bọn họ làm bộ ly khai tha vài vòng xác định không có ai theo sau đó mới hướng phía diệp dương g ử i tới tọa độ chạy tới nhìn thấy xã đi tư sau đó mấy người đều hết sức ngạc nhiên cái này lấy tính cơ động sở trường giã đốt lại bị diệp dương cắm ở một cái núi lón bên trong cái này địa hình cố gắng kỳ lạ là ở dưới chân núi một cái dốc thoải mặt trên cũng không biết diệp dương là làm sao làm được lúc này xạ đi tư bị đập ở tại một chỗ lom xuống ở giữa nó muốn đi ra khác biệt diệp dương nhiều lần cắt đứt càng thêm xảo diệu là bọn họ chỗ ở chỗ này lom xuống xem như là phân làm nội ngoại hai tầng tầng bên trong đèm bọn đ ứ n g im bọn họ vừa vặn có thể đứng bên ngoài tầng công kích được bốt thế nhờ hình bột muốn công kích được bọn họ lại chỉ có thể đi qua nội ngoại tầng trong lúc đó cũng không rộng một cái mở m i ệ chỗ hơn nữa nếu như từ trên đường hướng cái phương hướng này nhìn tới nói là không phát hiện được cái này b i núi lõm nơi đây có thể nói là một cái ẩn t à n g thân hình vô cùng hoàn mỹ địa hình kế tiếp nhiệm vụ đơn giản bột đánh không đến trong đội ngũ mấy người bọn họ nhưng có thể công t h bốt đây quả thực là tặng không tích phân nhà cùng lúc đó không ít tuyển thủ dự thi tâm tính lại không bọn họ tốt như vậy liên quan đến thi đấu ai có thể được hạng nhất giãn bột hỏa xạ thủ xạ đ ỉ tư mất tích hỏa xạ thủ xạ đ ỉ tư độ khó lớn ra tâm lý đ ề u biết cũng đều biết xạ đ ỉ tư tích phân quan hệ đến tranh tài thắng bại cho nên mặc dù ngày đầu tiên không ai di chuyển cái nơi bốt thế nhưng chỉ cần làm u ố n cầm vô địch đội ngũ đều có quan tâm xạ đi tư hướng đi không cái nẫy bột một đội ngũ rất khó đánh xong mấu chốt là một đội ngũ đi đánh nhất định sẽ có còn lại đội ngũ tới chế tạo phiến t h ứ c cho nên đại gia đều là đi trước giết khắp bốt chuẩn bị cuối cùng ở xạ đi tư nơi đây quyết một cái thắng bại cũng chính bởi vì điểm này không ít người đang đánh phó bạ bột thời điểm cũng không có chọn đơn giản độ khó chính là suy nghĩ đến rồi có thể sẽ xuất hiện đi qua thời gian phán định ra hiện thế hòa cần so đấu tích phân tình huống nhưng là bây giờ rất nhiều vẫn còn ở phó bản chính giữa đội dự thi ngũ lại nghe được phái đi ra ngoài theo dõi người truyền đến tin tức s ạ đ ỉ tư mất tích cái này còn làm sao vậy được nếu thật là có cái nào ba hai cái đội ngũ trước tiên đem s ạ đ ỉ tư giết chết lấy được tích phân đến lúc đó mọi người đều sẽ rơi vào bị động đại gia tâm lý đều biết giã bột mới là cuối cùng thi đấu hạng then chốt phó bạ bột tất cả mọi người sẽ không nhận q cái dây lẫn nhau tối đa cũng chính là thời gian sử dụng bao nhiêu vấn đề có thể giã bột bất đồng đánh giã đổ bột thời điểm hết thể dự thi đội ngũ đều có thể trình diện đó mới là đ a u thật thương thật liều mạng thắng bại thời điểm chương hai trăm bảy mươi ba luận chiến cầu từ đà tờ hng nhưng bây giờ có người lại trước giờ v ư ợ t qua đem xạ đi tư cho dẫn đi muốn ăn chuột gà làm sao rất cao một ít đánh không quá trọng yếu phó bản nhân trực tiếp liền từ phó bản bên trong đi ra có m ớ i lò gặp cũng bị đồng đội cho gọi trở về nói cái gì cũng phải đem xạ đi tư cho tìm được nếu có người muốn đánh xạ đi tư chủ ý cùng lắm thì trước hết quyết chiến một bà sau đó sẽ trở về nhiều lần người nào đánh cái kia những thứ khạc bột dùng ít thời gian nhóm lớn tuyển thủ dự thi ở ngắn ngủi vài chục phút bên trong đại lượng tụ tập đến rồi xạ đi tư khu vực hoạt động thế nhưng tìm nửa ngày làm thế nào cũng tìm không được xạ đi tư tung t í c h d i ệ p dương bọn họ lại trốn ở núi lon g bên trong từng điểm từng điểm tiêu khiển xạ đi không hai tư lượng máu tìm xạ đi tư người chơi phát động đại lượng đồng bạn cho nên bọn họ chỗ ở phụ cận cũng có người chơi q u a n cố bất quá chỗ này huyệt động bí mật cũng không có người nghĩ muốn đến loại địa phương này tới tìm h à n nhóm cứ như vậy xạ đi tư bị mấy người bọn họ từng điểm từng điểm sạch sẽ lượng máu việc khuất chết ở trong hang động xạ đi tư hình như là đổi mới nếu không làm sao đột nhiên xuất hiện thoạt nhìn hẳn là bị đánh rớt bất quá cũng có thể la bột đến rồi đổi mới thời gian cái trước bột không ai đánh cho nên nó một lần nữa đổi mới ở đâu cao bọt không ai đánh sẽ ở nguyên lai、like、đổi mới vị trí một lần nữa soát đi ra ngươi trước đây gặp qua diệp dương bọn họ đánh xong xạ đi tư từ núi lõm bên trong đi ra liền nghe đ ư ợ c phụ cận người chơi vẫn còn ở nghị luận ngoại trừ trong tiểu đội mấy người còn lại không có bất cứ người nào biết bọn họ đã đem xạ đi tư tích phân cầm trong tay diệp dương bọn họ từ xuất ra núi lõm bên trong đi ra không lâu sau núi lõm liền khôi phục nguyên trạng thầy xạ lùi dạ cùng hạ nhẫn tiểu thất trong lòng bọn họ gọi thẳng biến thái ẹo xạ l ù dạ phía trước gặp qua diệp dương loại bản lánh này hình như là trong tay hắn thanh kiếm k i a có hủy diệt địa hình tác dụng bất kể thế nào muốn loại năng lực này đều l à bụt chế tạo bất lợi cổ bột địa hình tới t r ô n diện bù đây tuyệt đối cũng coi là an gian bất quá vô luận như thế nào bọn họ đã giành t r ư ớ c còn lại người chơi một bước giải không nói không cần dính vào đến người chơi tập thể công lược xạ ỉ tư thời điểm lẫn nhau sống mái với nhau tràn g diện bên trong chính là thi đấu một cái khác muốn làm khó ngoạn ra địa phương sau cùng ạ ạ t r ộ t cái này phó bản bọn họ cũng đã có rất tốt phương pháp ứng đối đem xạ ỉ tư đánh xong đã tốn không ít thời gian đại gia tâm tình đều phi thường tốt lúc này làm sao thiên na một số người bị giết chết giãn bột cũng đều còn không có đổi mới cho nên diệp dương đang ở bắt chuyện đại gia trực tiếp đi ngủ đến khi bọn họ lần nữa lỏ dìn thời điểm liền phát hiện từng cái tần đạo ở giữa đều là hôn loạn tưng ơ bừng mắng thành một đoàn thì ra ngày hôm qua muộn bên trên ở diệp dương bọn họ liền n h i ệ t giấc ngủ sau đó còn lại dự thi người chơi cảm thụ nguy cơ có người muốn noi theo diệp dương bọn họ ăn trộm gà đã bị ăn trộm gà qua một lần các người chơi tại sao có thể cho phép loại này 950 sự t ì n h lần nữa phát sinh lần này rất nhiều người trực tiếp buông tha trong tay sự tỉnh từ phó bản bên trong đi ra thẳng đến xạ đi tư mấy cái này muốn trốn ăn trộm gà người chơi rất mạnh thế nhưng bọn họ phòng t r ư ờ n g sai rồi các người chơi quyết tâm tuy là bọn họ đã đèm bọt dẫn tới địa phương vắng vẻ nhưng không biết thủy chung đều có người đang quan sát bọn họ đàn bột tiến độ xạ đi lịch bọn thân sẽ rất khó quấn nếu như không phải diệp dương ngày hôm qua chính mình chế tạo cái có lợi địa hình đem xạ đi tư làm người ta nhức đầu nhất tính cơ động quá mạnh mẽ vấn đề cho kết cục cũng sẽ không đánh nhẹ nhóm như vậy nhóm kia người chơi liên hiệp vài cái đội ngũ ở những người khác chạy tới trước kia cũng chỉ là đem xạ đi tư lượng máu đánh tới chừng bảy m ư ờ n g hai trăm bảy m ư gia tăng rồi nhiều lắm cầu từ đ a tờ hng còn lại người chơi sau khi đến nhìn thấy loại tình huống này thời gian không phải đi đổ ạt bột phát ra mà là trực tiếp công kích những thứ này dám can đảm đem xạ đi tesla đi ra ăn trộm gà nhân đều đã bị ăn trộm gà một lần đại gia đều là tới tranh tài đều là nhóm đầu tiên đạt được 60 cấp người ai còn không phải cao thủ người không đem người khác để ở trong mắt kết quả người chung quanh càng ngày càng nhiều xạ đi tư tuy là còn có người đánh nhưng là bởi vì nhân số thật sự là gia tăng rồi nhiều lắm đưa tới nó thuộc tính được cường hóa một mảng lớn những cái này ngay từ đầu dự định ăn trộm g à người chơi nhìn một cái loại tình huống này cũng nổi giận nếu không đánh được bốt vờ i t a không cho chúng ta đánh người đó cũng đừng nghĩ đánh vì vậy một hồi q u ầ n đầu mở ra mở màn bột vẫn cũng không hề rời đi thường thường giúp đỡ có chút đội ngũ đi cho những đội ngũ khác tới một cái kỹ năng một hồi nữa lại làm phản đồ cho các đội ngũ hỗ trợ cuối cùng thẳng thắn tới một diện tích lớn phạm vi kỹ năng trực tiếp đem tàn huyết các người chơi toàn bộ mang đi theo lý thuyết bột đều đi cái luyện nên sao a có thể lúc này các người chơi đã đánh ra chân hỏa ban đầu muốn ăn trộm ga một nhóm người trực tiếp một chút danh đi cho bọn hắn sử bán tử mà trong một đám người bên người quen thế giới tần đạo trực tiếp ức giá vì vợ ít lần nữa mở mà màn diệp dương bọn họ lọ dìn thời điểm thấy chính là chỗ này t r ù n g náo nhiệt tình huống rất nhiều người chơi đều bị xạ đi tư treo một lần cho nên lần tiếp theo xạ đi tư đổi mới thời gian kết thúc cũng chính là ngày này thời gian kết thúc phía trước đội ngũ của bọn họ đều không thể thu được xạ đi tư trên người tích phân thế nhưng bọn họ lúc này trọng điểm đã không phải là xạ đi tư một đám người đánh tới đánh lui sau khi chết còn có thể thừa dịp tử vong hư n h ư ợ c thời gian ở sống lại trong suối nước bên các loại chờ bên ở thế giới tần đạo mặt trên mắng lên hẻo xã l ì dạ lọ dìn sau đó nhìn thấy thế giới tần đạo náo nhiệt như thế hơi chút nhìn một hồi liền không gì sánh được may mắn mình ban đầu đem diệp dương kéo gần lại trong đội ngũ bên nếu không phải là nàng làm quyết định kia bọn hắn bây giờ nói không chừng cũng là ở thế giới trong k ê n h gây gỗ một thành viên may m à chúng ta ngày hôm qua đem x ã đi thể trước giờ đánh ngươi có phải hay không sớm liền nghĩ đến sẽ biến thành loại cục diện này ẻ o xã l u dạ liên lạc với diệp dương chúng u ẩ n bị hỏi h trước một c t à làm y nay bây hôm phải Cho đến bây giờ, sao. ta h i liên đấu u q n đến bọn đánh trong cường đã đó chết cái cái, cái quát giã giữa tối bột bao một ở 22 phó bản bọn họ xem ạ mạnh bạ đi đều đ người tiếp tư thứ tuyết tất soát một cùng chủ. cấp buộc chỗ cũng cả chỉ lĩnh Hơn bản bọn ngày lần, cần hôm phó phó họ qua kế ở hơn phó bản cấp trước h họ có thể hoàn thành nhiệm vụ đi kết toán phần thưởng. Chúng ô n quan, bọn toán g ta có kết t đi xem vụ một chút có hay không giã bột đổi mới a có lời trước hết đánh giá b ộ t không có phải đi từng cái đánh những cái này hơn năm mươi cấp phó bản diệp dương từ tình báo buôn lậu cầm trong tay một cái tình báo mới nhất phát hiện thật là có một cái thi đấu tùy thuộc giã đột đ ổ i mới hơn nữa căn bản không một người đi đánh nếu không ai đánh diệp dương đương nhiên sẽ không k h á c h khí mang theo đồng đội thẳng đến cái kia một chỗ giã buốt triệu n ặ n g bọn họ tiểu đội mười người cũng không có đến đông đủ ngày hôm qua muộn bên trên đánh xạ đi tư dùng đi quá nhiều thời gian tất cả mọi người cực kỳ muộn nghỉ ngơi cho nên ngày thứ hai cũng không thể toàn bộ đứng lên diệp dương hãng sân cùng băng tề lâm hỏa tề lâm năm người cùng nhau đang đạy buốt hạ nhân t i ể u thất cùng chục lăn tối say thị trên t đường cũng lên tuyến bất quá bọn họ nghe được diệp dương bọn họ nói có thể ứng phó về sau liền trực tiếp không có chạy về đằng này ngược lại thì trực tiếp đi các người chơi ước giá địa phương chương hai trăm bảy mươi lăm tiếp cận quán quân cầu t ừ đ à tờ hnz ẹo xã luy dạ nhắc nhở bọn họ một câu đừng đùa quá mức phát hỏa sau đó cũng không có quản bọn hắn ngày hôm qua đánh một ngày phó bản còn đều là chút quái vật c ô n g kích đánh vào người bọn họ đều không thế nào biết mất m á u cái chủng loại kia phó bản biệt phôi cũng bình thường bởi vì không có ai quan hệ cạnh tranh diệp dương bọn họ năm người đánh phi thường un dung đem điều này tại chỗ có thi đấu liên quan đến mười một cái giãn một bên trong có thể xếp hạng thứ bởi b ộ t đánh chết thời điểm những cái này người chơi cũng đều vẫn còn l ập m a n g chiến lúc này ngủ mỹ dung cảm thấy ma pháp thiếu nữ cùng coca co la mới khoan thai tới chậm lo nước cũng theo thượng đếến đội ngũ cuối cùng là gọp đủ nhân số năm trăm ba mươi ba không đi quản nữa những cái này đã sinh đả từ các người chơi diệp dương bọn họ tập hợp lại cùng nhau lần nữa đầu nhập và ở bắt đầu tranh tài phía trước đã bị bọn họ soát một lần những cái này phó bản ở giữa soát những thứ này soát qua một lần phó bản đối với tiểu đội mấy người mà nói càng thêm không có độ khó bất quá lần này vì tiết kiệm thời gian diệp dương cơ hồ không có đi di chuyển những cái này tiểu quái trực tiếp nhất ba lưu đẩy thời bột địa phương trực tiếp chĩa vào tiểu quái đi đành bột hơn năm mươi cấp phó bản cùng hơn bốn mươi cấp cũng không giống nhau bọn họ tuyển trạch ác ngộng khó khăn phó bản hơn bốn mươi cấp phó bản trong đội ngũ mỗi người đều không có gì áp lực nhưng hơn năm mươi cấp phó bản lại bất đ ộ n g năm mươi cấp phó bản hơn nữa còn là ác ngộng khó khăn cho dù là t a o r ổ hẳn sần ôn hòa kéo hộp hai cái này kháng tính tương đối mà nói tương đối cao đánh nhau đều muốn tiểu tâm quái vật công kích chớ đừng nói chi làm ấy cái khác ra dọn pháp sư cùng mục sư bất quá có diệp dương ở bọn họ ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức diệp dương vẫn là chạy tới đồng thời trực tiếp dùng phạm vi công kích kỹ năng đem hết t h ể quái vật cựu hận tất cả đều kéo đến trên người của mình sau đó trực tiếp mang theo những thứ này tiểu quái hưởng bột phương hướng chạy những người khác chỉ cần theo ở phía sau vẫn thả quần công kỹ năng là được rồi bởi vì diệp dương lần này là lựa chọn tận khả năng tăng thêm tốc độ đấu pháp cho nên đại gia có phó bản bọn họ liền dứt khoát không có đánh xong dùng loại phương pháp này nhưng thật ra là có chỗ xấu bởi vì qap thì quan hệ cuối cùng xuất hiện hai tri đội ngũ đồng thời đánh cuối cùng một quỹ bôn u hỏa xạ thủ xạ đi tư có khả năng cao vô cùng cho nên nếu như chỉ là đơn thuần vì đánh b u ô n mà đánh b u ô như n vậy cuối cùng bọn họ cho dù hoàn thành nhiệm vụ ở cho điểm phương diện cũng sẽ không đặc biệt lúc đầu vấn đề này đối với diệp dương bọn họ mà nói cũng nhất định phải tránh cho thế nhưng ngày hôm qua nhân cơ hội đem xạ đi tư giết chết sau đó bọn họ sẽ không có ở hợp cách lo lắng ở sở hữu khả năng bị những người khác quấy dày hoặc là khả năng ảnh hưởng hoàn thành thi đấu tốc độ phó bản ở giữa diệp dương bọn họ đã làm rất xạ đi tư đối với sau cùng ạ ạ chuột cái này phó bản cũng có điều tâm đắc cho nên bọn họ chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất đem những thứ khắc b ộ t đều giết chết như vậy cuối cùng trên cơ bản là có thể cam đoan đạt được thắng lợi bất quá diệp dương bọn họ cũng không phải là một mực đánh phó bản dù sao còn có vài cái giã b ộ t không có đánh phó bản bên trong tuy là đều là dùng cực đoan nhất phương pháp đang đánh thế nhưng cực khổ kỳ thực cũng chỉ có diệp dương một người cho nên những người khác có bó lớn thời gian quan tâm giã b ộ t đổi mới tình huống hai ngày này tranh tài người chơi đều sẽ đem bọn đổi mới tình huống ở khu vực tần đạo cùng thế giới tần đạo làm tập hợp đó cũng không phải cử động nhàm chán bọn họ mục đích làm như vậy thật ra thì vẫn là khiến cho các người chơi g a m e đẩy đi đánh giá bút như vậy qua một ngày thời gian diệp dương bọn họ đem thi đấu liên quan đến hơn năm mươi cặp bột cũng cho soát một lần 276 huy hoàng dược tể, cầu từ đa tờ trong ư huy h à dực cầu tề, tư đó tương đối đặc biệt một điểm là bởi vì diệp dương bọn họ đang đánh xạ đi t ừ thời điểm sử dụng huy hoàng chất thuốc quan hệ quan phương sửa huy hoàng dực tề đối với bột hiệu quả cho nên diệp dương bọn họ đang đ ả n h bột thời điểm sẽ không có phía trước dễ dàng như vậy lần này tiến nhập sau cùng ạ ạ chột phó bản thời điểm diệp dương bọn họ không có đi thẳng đến ác ma doanh địa ở giữa đi mà là trực tiếp đi sát luân thành viện quân cùng ma hoàng cùng vài cái ác ma lính chủ địa phương chiến đấu không có huy hoàng chất thuốc gia trì diệp dương cũng không có cơ hội ở thời gian rất ngắn bên trong đem dô bin hụt giết chết mà bọn họ đi trước cùng hai cái thánh điện kỵ sĩ cùng nhau đối phó ma hoàng cùng vài cái ác ma lính chủ chính thức lần trước bọn họ đánh sau cùng ạ ạ chót diệp dương thu cái kia tùy tùng sở tí phần kiến nghị đi qua sở tí phần miệng diệp dương mới biết được thì ra lần trước hắn có thể đủ ở ác ma doanh địa ở giữa bình yên vô sự đi ra kỳ thực có n h i ê u hạnh nhân tố sở tí phần nhưng thật ra là có những cái này cấp bậc thấp ác ma quyền hạn k h ô n g chế thế nhưng diệp dương giết chết joe bin hụt thời gian thực sự quá ngắn đ đưa tới sở tí phần lệch lạc đoán trường diệp dương thực lực cho nên cuối cùng mới đem chuyện này tình che giấu đi đã không có huy hoàng d ự c tề diệp dương cũng không có biện pháp rất nhanh đem joe bin hụt giết chết như vậy thay thế sở tí phần lưu lại k h ô n g chế đề ra i ác ma ác ma kia l ĩ n h chủ nhất định sẽ làm cho những cái này đề ra i ác ma vây công bọn họ như vậy bọn họ cuối cùng cho dù giết chết joe i n hụt khả năng cũng vô pháp thành công trốn tới diệp dương bọn họ lần này chạy đến thời điểm ma hoàng cùng hai cái thánh điện kỵ sĩ vừa vặn đánh nhau cũng là trải qua sở tí phần diệp dương mới biết được bọn họ lần trước có thể thành công phía sau có may mắn dường nào ma hoàng bản thân cũng không có năng lực đối phó hai cái thánh điện kỵ sĩ thế nhưng phía sau hắn còn có năm cái ác ma linh chủ cái này năm cái ác ma linh chủ đều là gần với ma hoàng một cái đẳng cấp bốt năm cái đánh một cái đối phó một cái thánh điện kỵ sĩ cho dù đánh không lại cũng có thể đem người ngăn chặn còn như một người thánh điện kỵ sĩ nếu như ma hoàng đơn đã độc đấu lời nói là ra đối với có thể thắng cho nên cuối cùng cực kỳ tình huống có thể là hai cái thánh điện kỵ sĩ đem hết toàn lực cùng đem ma hoàng trọng thương đồng thời lại bị năm cái ác ma l ĩ n h chủ đả thương đây cũng là phù hợp du hí lịch sử ở giữa đối với chuyện này giao phó mà lần trước diệp dương bọn họ lúc tới sở thí phần tâm lý biết mình lại không thấy cứu j o bin huth vừa không có chết ở diệp dương trong tay cho dù cuối cùng ma hoàng thắng hắn cũng nhất định sẽ không rơi vào một cái kết cục tốt cho nên mới theo diệp dương bọn họ cùng nhau tới bảy ma hoàng tuy là có thể một mình đối phó một cái thánh điện kỵ sĩ thế nhưng muốn ngăn chặn cái khắc thánh điện kỵ sĩ năm cái ác ma linh chủ đã coi như là miễn cưỡng thế nhưng sờ tí phần ở cộng thêm một cái đồng dạng có thể ngăn chặn một cái ác ma linh chủ diệp dương ác ma linh chủ nhóm liền tâm lý có sầu lo tự nhiên nghĩ lưu lại một tay ác ma bản thân liền là một cái phi thường l ích k ỳ t r ủ n g tộc ma hoàng có thể làm được liệu lấy tính mạng không cần cũng muốn khiến cho vài cái ác ma linh chủ đào tẩu cũng không đại biểu tất cả ác ma linh chủ đều có loại này giác ngộ cho nên cuối cùng ở diệp dương ngăn chặn một cái ác ma linh chủ dưới tình huống vài cái ác ma linh chủ cũng không có đem hết toàn lực từ chiến mà là lựa chọn chạy trốn lần này diệp dương bọn họ xuất hiện thời điểm bởi vì sở tí phần bị hắn thu làm tùy tùng cho nên ma hoàng bọn họ cũng không nhận ra sở tí phần mà sở tí phần bởi vì biến thành tùy tùng quan hệ đẳng cấp cần một lần nữa luyện đi tới tự nhiên cũng không có phía trước thực lực trượng chương hai t r ư ơ i bảy trực tiếp tăng lên một cấp cầu từ đ à tờ hng thế nhưng diệp dương làm mất đi sở tí phần trong miệng đã biết đám ác ma hư thực cho nên hắn lần nữa kéo lại một cái ác ma linh chủ còn lại vài cái ác ma linh chủ không cách nào lưu lại một cái thánh điện kỵ sĩ cho nên kết quả sau cùng vẫn là giống như lần trước ma hoàng liều tính mạng khiến cho vài cái ác ma l ĩ n h chủ đào tẩu bất quá lần này cùng lần trước bất đồng chính là có diệp dương nhắc nhở hai cái thánh điện kỵ sĩ bị thương so với lần trước nhẹ đi nhiều cho nên chỉ là vài cái mười sáu tuổi ác ma l ĩ n h chủ trốn thoát hai cái thánh điện kỵ sĩ còn có sức tái chiến có hai cái quân đầy đủ sức lực gia nhập vào cuối cùng diệp dương bọn họ không chỉ có đem dô bin hụt giết chết thậm chí còn đem còn lại vài cái ác ma l ĩ n h chủ cũng đều giết chết tiểu đội vẹn vẹn mười người cuối cùng lại lấy hoàn mỹ đánh giá thông quan phó bản mỗi người thu được đại lượng kinh nghiệm ngoại trừ diệp dương ở ngoài đẳng cấp cao nhất tiểu nhận tiểu thất cùng đ a o rộ hàn sần đều trực tiếp tăng lên một cấp sau cùng ạ ạ c h ộ t phó bản đã là tiểu đội cần đánh cuối cùng một cái phó bản đem điều này phó bản sau khi hoàn thành thi đấu hết t h ể yêu cầu đánh chết 99 quy bốt bọn họ tiểu đội đã đánh chết chín h phải chín h phải năm cái chỉ còn lại có bốn cái ra buốt cuộc thi đấu này mặc dù sẽ không công bố các người chơi đã đánh chết c á i buốt thế nhưng tất cả đội ngũ là có một cái tích phân bản g xếp hạng cho dù lấy diệp dương loại này nghịch thiên ẩn nấp trang bị ngay cả mình tin tức chân thực đều cho dấu hết thế nhưng liên quan tới tiểu đội vài phần hắn cũng bất lực đang so tai tiến hành được ngày thứ ba hết thể dự thi người chơi liền phát hiện có một đội ngũ tích phân vượt rất xa còn lại người chơi có chuyện tốt người dựa theo diệp dương bọn họ tiểu đội đạt được vài phần đã tính toán một chút trên cơ bản xác định bọn họ đã sắp phải hoàn thành thi đấu yêu cầu đánh chết 99 quỷ bột mục tiêu bởi vậy tất cả đội ngũ đều luôn cuống cuộc thi đấu này nói trắng ra là kỳ thực chỉ có đệ nhất danh tài có lực hấp dẫn tuy là ngoại trừ mới nhất phó bản ưu tiên tiến vào quyền lực thi đấu còn có những thứ khác đạo cụ cùng kinh nghiệm các loại ta tây thường cho thế nhưng mấy thứ này làm sao có thể cùng mới nhất phó bản ưu tiên tiến nhập quyền tướng so với phải biết rằng mới phó bản ở giữa nhưng là có mới nhất sáu trang đặc biệt tài liệu cùng với một ít chỉ có cái này phó bản mới có tỷ lệ tuân gia sinh hoạt chức nghiệp đặc thù trang bị lại càng không muốn nói cái này phó bản vẫn là thời hà ạ không trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều ở đây hỏi tham diệp dương tin tức của bọn họ cái đội ngũ này đều là những người nào vì cái gì có thể có cao như vậy tích phần có phải thật vậy hay không lập tức phải hoàn thành so tài kỳ thực một ngày phía trước diệp dương bọn họ ở phó bản ở giữa dùng tốc độ nhanh nhất giết hơn năm mươi cấp phó b ạ n ở ộ c b ộ t thời điểm thì có người chơi phát hiện bọn họ căng v ọ t tích phân nhưng là lúc đó bọn họ vẫn luôn ở phó bản ở giữa tối đa cũng chỉ là ở phó bản trong lúc đó chuyển hoán thời điểm lộ mặt các người chơi muốn tìm bọn hắn cũng tìm không được khi tất cả người chơi đều chú ý tới bọn họ tích phân bỏ lại xa xa còn lại đội dự thi vân vân thời điểm đối với diệp dương bọn họ mà nói cái này tuyệt đối không phải là một chuyện tốt còn lại người chơi cũng không rõ ràng diệp dương bọn họ đến tội cùng đã đánh bao nhiều quỷ bồ thế nhưng bọn họ chỉ cần biết diệp dương cái tiểu đội này rất có thể là cho tới bây giờ hết thẻ dự thi trong tiểu đội độ hoàn thành cao nhất một cái là đủ rồi ở rất ngắn trong một thời gian ngắn diệp dương bọn họ đội ngũ tất cả có thể tra được tin tức liền nhanh chóng tập hợp đến rồi một ít nhân thủ bên trong vì vậy diệp dương mấy người sẽ phát hiện bọn họ vô luận đi đánh người dạn buột chương hai t r ư ơ i tám lại thấy dung nham t h à n h chủ cầu t ừ đa tờ hng nếu không được không thanh lý đi tất cả những quái vật này vậy bọn họ cũng không cần suy nghĩ tiếp cái gì khác làm liên xong chuyện phía trước bọn họ tiến nhập địa hạ thành phía trước đã dọn dẹp một bộ phận thế nhưng kỳ thực cũng bất quá là mấy thiên nhai mà thôi toàn bộ hỏa diễm thành p h ó bản n a n g xem vẫn là dọc xem đường phố đều muốn mười mấy con phố bọn họ bất quá là dọn dẹp tới gần phía nam cửa thành phụ cận một khối nhỏ muốn đem tất cả quái vật tất cả đều r ế t chết nhất định là cái phi thường gian khổ nhiệm vụ đại gia nhưng thật ra là có thể xa nhau dọn dẹp trong thành quái vật không hai bọn họ đều đã đánh rồi đánh nhau cũng sẽ không phí khí lực gì những quái vật kia tuy là lượng máu cùng phòng ngự thuộc tính không sai thế nhưng sẽ không chủ động công kích đồng thời lực công kích lại không được tốt lắm ngược lại là không có đối với các đội viên sản sinh uy hiếp gì trong đội ngũ có bốn cái pháp sư hai cái mục sư tách ra cũng sẽ không có nguy hiểm gì duy nhất cần thiết phải chú ý đúng là những cái này tuần tra sĩ binh bất quá sĩ binh tuần thành thời điểm lộ tuyến đều cũng có quy luật cho nên phi thường dễ dàng t r á n h n ẽ thảo luận một phen vì nhanh hơn hiệu suất đại gia quyết định cuối cùng xa nhau đồng thời thăm dò một chút trong thành địa phương khác bọn họ phía trước không có bị một lần nữa truyền tống trước kia cũng chỉ là theo nhiệm vụ nêu lên đi diệp dương mấy người đang ly khai địa hạ thành về sau liền không có đi những địa phương khác thẳng đến thành chủ phủ đi mại xạ lụy d ả mấy người càng là ở cắt đờ dìn bên kia đợi thật dài thời gian nếu như nói đối h ỏ a diễm thành hiểu rõ mấy người đều không có bao nhiêu diệp dương cùng hạ nhẫn tiểu thất ba người bọn hắn tốt xấu vẫn còn ở cực băng thành dạo qua một vòng thế nhưng đối với h ỏ a diễm thành bọn họ hầu như không biết gì đội ngũ lần nữa chia làm hai đội bởi vì đại gia nhiệm vụ mục tiêu đều trở nên phi thường không rõ cho nên lần nữa chia làm hai đội thời điểm bọn họ cũng không còn lo lắng dựa theo ban sơ tuyển trạch mà phân chia diệp dương cùng hạ nhẫn tiểu thất hai người phân biệt ở hai tri đội ngũ mặt khác mỗi một bên có cái pháp sư cùng một cái mục sư lo nước cùng cao rổ hàn sân hai cái này cận chiến thì là mỗi đội phân một cái diệp dương mang theo mấy người hướng phía thành đông môn lướt đi xuống nhẫn tiểu thất cái này b ả n là hướng phía thành tây môn lướt đi đem hạ nhẫn tiểu thất cùng diệp dương hai người xa nhau là bởi vì các nàng hai cơ h ộ i là đội ngũ nhất công kích cao nhất hai người vài cái pháp sư lực công kích đều không khác mấy bất quá bởi vì hạ nhẫn tiểu thất không có biện pháp giống như diệp dương giống nhau kháng chủ quái vật công kích cho nên cao rổ hàn sân cái này nghiêm chỉnh t ặ n cờ cùng hạ nhẫn tiểu thất một đội cư dân trong thành nhóm sức chiến đấu không mạnh bọn họ đánh nhau không t u n sức Tiết thường tiêu thời gian, chọn tìm thời gian một phi gian, gian hai là ngày, hao chọn bốn cùng nhau trăm dọn t l người mới thôi, r dựa theo phía trước từng trải mấy người cực kỳ tự nhiên nghĩ tới thành chủ phủ mấy người biết rơi vào cùng quái vật đánh lâu dài ở giữa trên cơ bản cũng là bởi vì thành chủ nguyên nhân bọn họ đi tới thành chủ phủ kết quả phủ thành chủ sĩ binh vẫn là lục sắc tên hữu hảo trạng thái trong thành trên đường phố cư dân đã bị dọn dẹp sạch thế nhưng dựa theo áp bị thuyết pháp thành chủ mới là tất cả sự đoan căn nguyên như vậy theo đạo lý mà nói thành chủ p h ụ liền chính là sau cùng chiến trường nhưng là bây giờ người của phụ thành chủ đều biến thành hữu hảo trạng thái là tình huống gì mấy người thông báo qua đi phụ thành chủ hộ vệ liền trực tiếp mang theo bọn họ hướng thành chủ p h ụ ở giữa đi thậm chí cũng không có thông báo chương hai trăm bảy mươi chín trong nháy mắt hoàn thành cầu từ đà tờ hng dọc theo đường đi mấy người yên lặng dùng thông tin trao đổi lẫn nhau đều có chút bận tâm trong đó có phải hay không có cái gì mờ ám hoài nghi bọn họ bỏ quên cái gì còn không có thảo luận đi ra một cái kết quả mấy người liền đã đến thành chủ trước mặt thành chủ cũng không có d o n g dài trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mạo hiểm giả không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên có thể đi tới nơi này hay anh chúng ta làm sao không thể tới nơi đây đem chúng ta cũng làm thành kẻ ngu giờ sần đối với cái này bản. phó phía trước lần đầu tiên tiến đến nhìn thấy dung nham thẳn lằn thời điểm tất cả mọi người cho rằng muốn bắt đầu đánh quái kết quả là xuất hiện như vậy một chỉ dung nham thẳn lằn sau đó đến rồi hai thành lối đi thời điểm diệp dương cùng hạ nhẫn tiểu thất bọn họ lại cho rằng muốn bắt đầu đánh kết quả sau lại chứng minh những quái vật kia dường như không giống như là bình thường phó bản quái vật biết vừa rồi bọn họ bị lại một lần nữa truyền tống đến phó bản cửa vào địa phương đại gia lần nữa bị dung nham thẳn bao vây sau đó đại gia mới phát hiện hình như là chính thức bắt đầu rồi phó bản bọn họ đem cả thành cư dân cũng biết sửa lại một lần mới qua tới kết quả đến nơi này một câu nói đầu tiên dĩ nhiên là không nghĩ tới các ngươi có thể chiếu qua đây phía trước cũng là bởi vái bột đem bọn họ một lần nữa cho đưa đến phó bản g nhập khẩu nếu như không biết b ộ t có quan hệ đó mới lại q u ỷ còn như muốn đem khắp thành quái vật cũng biết lý điệu mới đi tới thành chủ phủ một nguyên nhân rất quan trọng là bọn hắn phía trước cũng không có ở thành chủ phủ phát hiện quái vật đúng vậy thành chủ phủ ở trung tâm thành phố chỗ nếu như phía trước phát hiện quái vật vậy bọn họ sớm lại tới mạo hiểm giả nếu như các ngươi không có đem trong thành bị ta khống chế cư dân đều giết chết phía trước liền tiến vào phủ thành chủ nói như vậy các ngươi một ngày tiến nhập thành chủ phủ cũng sẽ bị toàn bộ hành chính cư dân vây quanh loại tình huống đó các ngươi kết quả chỉ có một con đường chết giải đáp b a o r ồ h à n sần nghĩ hoặc dung nham thành chính và phụ trong lòng móc ra một chiếc gương mở để ở m ộ t bên lại nói đến đây đi các người mạo hiểm để cho ta xem một chút các ngươi thực lực đại gia tâm lý đều có điểm kỳ quái cái nẫy bột thiết định dường như có điểm cổ quái nhưng là bây giờ cũng không phải là quan tâm cái này thời điểm thanh chủ đã biến thân thân thể cự đại hóa đồng thời này mặt cái gương hóa thành cái khiên nguyên bản thanh chủ phụ chính giữa những người đó nhất thời bị biến mất chỉ còn lại có một cái thanh chủ nếu như cái này chính là bột lời nói như vậy có thể đánh xong cái nệ bột bọn họ là có thể ly khai lập diệp dương mấy người không hề đi quấn quýt phía trước những cái này nhiệm vụ nhiệm g vụ bột nói như vậy vợ ỷ bột nói là sự thật được rồi bày ra trận thế mấy người bắt đầu đại bột bột biến thân cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành dưới sự so sánh nguyên bản ở bột bên chân mấy người có vẻ hơi chuẩn bị không đủ bột đã biến thân hoàn thành mục sư môn cùng pháp sư môn mới vội vã chạy đến xa xa nếu nhờ bột phía trước trực tiếp một cước mới qua tới khả năng đã đem tiểu đội mấy người đoàn diết rớt b ấ tuy là trong thành tiểu quái đều rất yếu thế nhưng cái này dù sao cũng là một cái hơn sáu mươi cấp phó bản coi như là không có độ khó hạn chế bọn họ cũng không có phớt lờ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi cái khiên cầu từ đa tờ hng sự thực chứng minh tiểu tâm đúng đừng xem bọn cầm một cái khiên thế nhưng bọn họ khai quái sau đó mới phát hiện cái n y bột lực công kích tuyệt đối không thấp bất quá bột lực công kích mặc dù không thấp thế nhưng cùng trong thành những cư dân kia có vấn đề giống như vậy cái n y bột ngoại trừ lực công kích cao hơn một chút ở ngoài thoạt nhìn cũng không có cái gì thủ đoạn khác bột dùng này mặt cái khiên vẫn là phía trước hắn đem diệp dương bọn họ t i ế n tới nơi này thời điểm sử dụng này mặt cái gương thay đổi khiến cho diệp dương bọn họ một ít giật mình là kính này hóa thành cái khiên lực phòng ngự tương đối khá đáng tiếc b ộ t công p h ò n g mặt bảng thuộc tính tương đối cao thế nhưng công kích kỹ năng vô cùng thiếu thốn chính là đơn giản dùng cái khiên đón đỡ huy quyền n ệ m đứa loại trình độ này thủ đoạn công kích coi như là có thể đối với người chơi tạo thành không tầm thường thương tổn cũng không thấy 493 được có thể đánh vào ngoạn g i a trên người diệp dương vốn chính là cái có bó lớn di chuyển vị trí kỹ năng b ộ t động tác như thế cứng góc hắn dựa vào chạy chỗ đều đã có thể tránh rơi hơn phân nửa công kích b ộ t tốc độ đánh bùng nổ thời điểm hay dùng vài cái di chuyển vị trí kỹ năng tiếp được bù ss công kích xong toàn bộ không phải nói cực kỳ vấn đề gì lúc này đây hai cái mục sư có thể nói vô cùng rảnh rỗi diệp dương cũng không cần nói đau dầu hans s n ôn hòa kéo hộp hai người tuy nói cũng là cận chiến đã gợi bột phụ cận phụ trợ diệp dương kéo cửu hận thế nhưng cái nệ bột thực sự có điểm đẩn bọn họ lực chú ý tập trung một chút cũng có thể làm được tránh em ác bột công kích tối đa cũng chính là bị công kích dư ba quét hạ nhân tiểu thất thì là vẫn trốn ơi bột phía sau bằng vào thân pháp linh hoạt cổ bột tạo thành đại lượng thương tổn trước mặt cận chiến nhóm cũng không làm sao mất máu phía sau vài cái pháp sư tự nhiên càng thêm không thế nào mất、máu. cho nên hai cái mục sư thẳng thắn lại dùng tới linh hồn chi hỏa làm ở diệp dương phía trước cũng đã là đội ngũ thành viên coca cola ở diệp dương gia nhập vào sau đó đã có điểm quen loại này đột nhiên thì không có sao tình có thể làm tình huống ban đầu diệp dương gia nhập vào đội ngũ thời điểm làm đ a o rộ hàn sẩn ôn hòa kéo hộp hai cái gánh không được buộc không phát huy ra tay tác dụng gì hiện tại đại gia đẳng cấp tất cả lên t a o rộ hàn sẩn ôn hòa kéo hộp có thể kháng chút b u ộ t kết quả biến thành hai người bọn họ mục sư không có tác dụng gì bất quá coca cola cùng băng tề lâm cũng có thể nhìn thoáng được dù sao điều này nói rõ đại gia thực lực đều rất mạnh có thể như thế b ấ t lo đánh quái đương nhiên được cho nên hai cái mục sư lại bắt đầu dùng vì số không nhiều vài cái công kích kỹ năng n è m bọt cứ như vậy ở không có bất kỳ huyền niệm gì dưới tình huống bột bị giết chết thì ồ、oh, bột tầm ầm ngã xuống đất mấy người trước mặt xuất hiện lần nữa thành chủ hình tượng bất quá là một hôn mê bất tỉnh thành chủ chúng ta bớt đâu hạ nhân tiểu thất hỏi bình thường hạ nhân tiểu thất nói ít vô cùng sở dĩ lúc này có thể nói muốn h ỏ i tuyệt đối không phải y bốt mà là muốn họ chiến lợi phẩm đừng nói dưới tầm mắt nhẫn tiểu thất vài người khác trong lòng cũng là lẩm bẩm b ộ chết vay một tiếng ngã xuống trên mặt đất kết quả thi thể không có biến thành thành chủ chiến lợi phẩm đâu không có chiến lợi phẩm bọn họ ở chỗ này đã sinh đả t ử đồ gì đây mấy người tâm lý đều có chút không cam lòng thế nhờ hiện một thi thể quả thực không có muốn tìm cũng không tìm tới muốn rời khỏi phó bản cũng không có biến thành thông quan trạng thái không có cách nào mấy người chỉ có thể chờ đợi lấy thành chủ sống lại đang ở mấy người đều nhanh muốn mất đi kiên n h ẫ n thời điểm thành chủ rốt cục tỉnh lại ta là cái gì ở chỗ này hắn nhìn chung quanh một chút nhìn một chút diệp dương mấy người khuôn mặt hỏi chương hai t r ư ơ i mốt đồng thời không nói cầu t ừ là tờ h n z mấy người đồng thời không nói chúng ta còn muốn hỏi hỏi ngươi vì sao ở chỗ này đây còn muốn hỏi hỏi vì sao chúng ta ở chỗ này đây làm sao đây bột biến thành kẻ ngu mất trí nhớ mấy vị mạo hiểm giả xin hỏi chuyện gì xảy ra vì sao ta nhớ không chiếm được trước chuyện xảy ra bột tiếp tục đặt câu hỏi bất quá diệp dương mấy người sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn một chút hoàn hảo ít nhất vẫn có thể nhớ kỹ sự tồn tại của bọn họ chúng ta cũng không biết không phải ngươi dùng trong tay chính là cái kia cái gương đem chúng ta làm tới nơi này sao Lao đầu, ngươi cũng giả bộ à, đau rồi hắn sẵn không khách nói. giả rồi khi khách bộ áp thường n nghe lời này một cái, nhất thời hình n h chủ thời h cái, lời một là ngày, ràng, nhớ nửa nói, ngươi h ra rốt rõ ta, cái cuộc các c gì đó, ôm đầu ôm một chút, ta đưa các đưa ư dương mấy người đưa Thường ơ nơi i Diệp trở mắt trở trở về. Trở về, về nhìn nhau, mấy đó.、Thường、cho còn không có cho đâu giết q u ỷ bột chiến lợi phẩm chạy đi đâu thanh chủ cũng không có chú ý tới ánh mắt của bọn hắn ngón tay ở trên gương một hồi mân mê diệp dương mấy người c u â n b ộ t cùng nhau vào vào truyền t ố n g trạng thái chờ bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa trang cảnh vẫn là thành chủ phủ bất quá cũng không là xuất hiện ở phía trước vị trí biến thành diệp dương ba người đến băng cực thành cái kia giếng nước chỗ mạo hiểm giả cảm ơn các ngươi đem ta tỉnh lại nếu như các ngươi cần phải rời đi nơi này ta kính này có thể giúp các ngươi hắn lúc này dường như đã biết diệp dương mấy người tâm lý nghĩ cái gì lại bổ sung để tỏ lòng cảm tạ ta sẽ tiễn các ngươi nhất kiện tiện tay vũ khí đương nhiên nếu như các ngươi không muốn vũ khí cũng có thể đổi thành trên người áo giáp tuy là dung nham thành cư dân đều giống như không có mặc quần áo dáng vẻ thế nhưng không nghi ngờ chút nào là ngay trong bọn họ khẳng định có không ít sinh hoạt nghề nghiệp đại sư bọn họ phía trước đánh quái thời điểm điểm này kỳ thực cũng đã có chút thể hiện bọn họ giết chết những cư dân kia từng cái cũng không có rất mạnh vũ lực đồng thời chết sau đó tuân ra tới vật phẩm cũng đều là chút sinh hoạt nghề nghiệp tài liệu cùng đặc thù trang bị hơn sáu mươi cấp đồ công sở diệp dương bọn họ không có soát đi ra bao nhiêu tân quản thành bên trong cư dân số lượng vô cùng khả quan thế nhưng sinh hoạt nghề nghiệp tài liệu tuyệt đối không ít thậm chí còn ra khỏi một bản thợ rèn sách kỹ năng dung nham tộc nhân nếu là sinh hoạt tại hoàn cảnh này ở giữa hơn nữa tên của bọn họ hơn phân nửa là có thể suy đoán ra bọn họ giỏi vô cùng chế tạo cho nên cho phần thưởng này có thể nói coi như không tệ、074. nhưng vấn đề là bọn họ bộ dáng như vậy coi như là phó bản kết toán diệp dương ba người bọn họ phía trước nhận lấy cái kia tìm được trong thành phản đồ nhiệm vụ dựa theo đại h i ể n giả áp bị thuyết pháp thành chủ phải là cái kia hay là kẻ phản bội nhưng là bây giờ bọn họ thậm chí đem thành chủ giết chết một hồi thế nhưng bọn họ nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành mãi xã lý giả cùng chục lăn tối s a y thịt mấy người bọn hắn tiếp được cứu trợ tạ ra nhiệm vụ bọn họ đồng dạng cũng chưa song thành lúc này tưởng t ư ở n g cho bọn họ là muốn bọn họ ly khai sao bởi vì hỏa diễm thành phó bản tiến nhập quyền hạn là thi đấu tưởng thưởng mà quan vương cho ra như vậy trước giờ thể nghiệm phó bản cơ hội cũng là vì khiến cho người chơi trợ giúp bọn họ hoàn thiện phó bản cho nên diệp dương bọn họ phó bản số lần ở nơi này trong vòng một tuần phải không hạn chế nói cách khác nếu như diệp dương mấy người bọn hắn nguyện ý có thể vô hạn lần tiến nhập hỏa diễm thành phó bản đương nhiên giới hạn cái này trong một tuần lễ đã có thử lỗi cơ hội diệp dương bọn họ cũng không chần chờ thoáng thảo luận một cái liền quyết định trước thử một chút nơi này có phải là có thể kết toán phó bản tiểu chương hai trăm tám mươi hai đơn giản độ khó c、so、bất ư đà quá nói tóm lại đại gia thu hoạch cũng không tệ ngoại trừ diệp dương chướng mắt tưởng thưởng vũ khí ở ngoài những người khác đến rồi hơn sáu mươi cấp trên tay trang bị đã có tam tam linh chút theo không kịp vừa lúc bị thay thế làm đội trưởng xã lì gia lựa chọn kế toán phó bản sau đó ra ra cái kia mấy người ngay lập tức sẽ xuất hiện ở phó bản ở ngoài chúc mừng người chơi s a l i d a jonathan tau rộ hansen coca cola đám người thông quan hỏa diễm rừng rậm hệ thống thông cáo vang lên thế giới tần đạo nhất thời người ồn ào làm sao nhanh như vậy những người này l à như thế nào đánh phó bản mười người đánh bách phu phó bản cũng có thể thông quan có nội mạng mấy người này nói không chừng cùng du h í thiết kế sự có điểm thoải mái cực kỳ sao không đứng đắn quan hệ các người chơi bị này hệ thống thông báo kinh động đồng thời diệp dương mấy người cũng có chúc nậu b ọ nói họ cũng nghe đến rồi hệ thống thông cáo, đồng thời cũng cáo, đến đồng rồi mặt khác một khác á c gợi ý của hệ h t ố như g ở tại bọn ắ gắng. n vang lên bên hai. Chúc mừng thông quan đơn giản khó khăn hỏa diễm thành phó bản, độ hoàn thành 33%, rõ ràng Thông quan thông quan, hoàn thành chuyện Nói n hai. hỏa ra. gì là Chúc khó phó h diễm tiếp tục cố gắng. Thông quan đều đã thông quan, độ đã độ xảy 33%, 33% rõ vậy phó bản đ ộ hoàn thành chỉ chính là phó bản đã đánh bao nhiêu độ hoàn thành 100% liền ý nghĩa bọn họ đã thông quan phó bản thông quan phó bản đ ộ hoàn thành cũng dĩ nhiên chính là 100%. n h ư n g là bây giờ bọn họ rõ ràng cho thấy đã thông quan phó bản hơn nữa đã l ã n được phó bản t ư ờ n g cho k ế thành chủ. Thành chủ thế nhưng phía trước đội ngũ đụng tới tạ dạ thời điểm gây ra hai cái nhiệm vụ thẳng đến bọn họ từ phó bản ở giữa đi ra lúc đều không phải là hoàn thành trạng thái mặt khác từ cái kia hai cái nhiệm vụ dẫn phát ra đến tiếp sau các đ ờ t dìn tế tự cùng băng cực thành thành chủ nhiệm vụ dường như xem như là từ tạ g i nhiệm vụ gây ra đến tiếp sau k ỳ tình đồng dạng chưa hoàn thành không mặt khác bọn họ tại sao phải đột nhiên một lần nữa trở lại hỏa diễm thành cửa thành sau đó vì sao những cái này trong thành cư dân biến thành b ị n h nhân sau đó tại sao phải ở nơi nào nhìn thấy ạp bị đại hiền giả đều không có thể có được đáp án ạp bị đại hiền giả chỉ nói là bọn họ bị thành chủ vây ở cái kia một chỗ không gian bên trong mà liên quan tới này mặt cái gương tác dụng thành chủ cũng không có chính diện đáp lại những thứ này đều xem như là vấn đề bởi vì mấy vấn đề này tồn tại bọn họ độ hoàn thành tương đối thấp thoạt nhìn lại là hợp tình hợp lý chúng ta làm sao bây giờ muốn một lần nữa vào phó bản ở giữa sao ẹo s a luy dạ cha xét xong chính mình năm một thường cho hỏi diệp dương nói tuy là quan phương cho bọn hắn l ậ p lại tiến nhập phó bản quyền h ạ thế nhưng phó bản chính giữa thưởng cho cũng không phải là tái diễn bọn họ có thể nhiều lần tiến nhập phó bản thế nhưng nói do ở một tuần bên trong c h ỉ có thể thu được hai lần hoàn chỉnh phó bản thưởng cho tuy là bọn họ bây giờ còn có điểm nào không rõ ràng cái này hai lần hoàn chỉnh phó b ả n t h ư ở n g cho là có ý gì nhưng là bây giờ liền muốn lần nữa tiến nhập phó b ả n sao chương hai trăm tám mươi ba thu được t h ư ở n g cho cầu từ đà tờ hng nếu như chỉ có bọn họ hai lần trước tiến nhập phó b ả n mới có thể thu được t h ư ở n g cho cái kia phía sau coi như là t h ư ờ n g quan độ hoàn thành cao tới đâu lại có ý nghĩa gì diệp dương cũng không trở về nàng ngược lại thì hỏi cái vấn đề nói vì sao chúng ta hồi sự đơn giản độ khó ân e o xa ly ra bị hắn hỏi đến sửng sốt u hạ nhân tiểu thất lại nói tiếp đúng vậy chúng ta tiến nhập phó bản thời điểm không có đề kỳ độ khó thế nhưng lúc đi ra lại nêu lên chúng ta đơn giản độ khó thông quan vì sao hệ thống cuối cùng phán định không hai chúng ta là đơn giản độ khó thông quan trong lúc nhất thời đại gia đều rơi vào chầm tư nghĩ một ngồi diệp dương tâm lý không nghĩ tới đáp án lên đường đại gia trước lò gấp nghỉ ngơi một chút ta có muốn hay không lại tiến vào phó bản chờ thêm tuyến lại nói trên thực tế diệp dương tâm lý đã có suy đoán nếu tiến nhập phó bản phía trước không có tuyển t r ạ c h độ khó thế nhưng hoàn thành phó bản thời điểm đã có độ khó nêu lên nói rõ hoặc là căn cứ bọn họ ở phó bản chính giữa biểu hiện tới xác định bọn họ thông quan độ khó hoặc là chính là phó bản chính giữa có chút thiết định kích phát đối ứng khó khăn kịch tình bọn họ phía trước đụng phải quái vật s á c thực đều là tương đối kém cái kia một loại liền làm cuối của một thành chủ cũng không còn vài cái kỹ năng có thể dùng nói là đơn giản độ khó tuyệt không lạ quá như vậy làm sao mới có thể gây ra cao hơn độ khó đâu hoàn thành tạ giả nhiệm vụ vẫn là thế nào bất quá suy đoán thì suy đoán hắn cũng không có thể xác định dù sao phía trước hắn cũng không có đụng phải loại này phó bản hắn tuy là đẳng cấp không thấp thế nhưng giới bình thường tình huống phó bản mở ra là cần chủ lưu người chơi đến nhất định đẳng cấp hỏa diễm thành hắn cũng là lần đầu tiên tới cho nên hắn cũng không rõ ràng dù hy chính giữa thời gian trôi qua hơn một ngày dạy đến bọn họ ở hỏa diễm thành mình cũng đợi s ắ p xỉ nửa ngày liên tục thời gian dài như vậy tại tuyến tất cả mọi người m ư ợ thảm mãi cho đến muộn bên trên các đội viên mới lần lượt tuyến thấy mọi người tinh thần cũng không tệ lắm diệp dương liền đưa ra ý nghĩ của chính mình muốn cùng đại gia trao đổi một chút xem bọn họ quan điểm thế nào nói một phen mấy người đều túi đầu suy nghĩ diệp dương nói lên có khả năng ta cảm giác có thể là căn cứ chúng ta độ hoàn thành a độ hoàn thành càng cao đối ứng độ khó lại càng cao đ a o dầu hanson vẫn cảm thấy loại tình huống này tương đối đơn giản ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta có thể là cần hoàn thành đặc định sự kiện mới có thể gây ra riêng độ khó khư lon nước cũng đứng lên nói rằng dựa theo hai chúng ta bên chọn tình huống chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ còn không ít nghĩ cách cứu viện tạ dạ cha mẹ nhiệm vụ tìm kiếm trong thành phản đồ nhiệm vụ băng cực thành thành chủ cho cầu viện nhiệm vụ còn có đại h i ể n giả cùng cắt đờ dìn hai cá nhân trên người chúng ta có thể cũng không có khả năng gây ra nhiệm vụ chúng ta có lẽ là cần hoàn thành đặc định sự kiện mới có thể gây ra đối ứng khó khăn phó bản kiêu chiến ở lần đầu tiên tiến nhập phó 740 bốn ả n sau đó bọn họ đụng phải những quái vật kia ở giữa trên cơ bản thực lực đều là rất yếu cái kia một loại ban đầu chạy đụng phải một con kia dung nham thẳn làm thậm chí chỉ là hơn 40 cấp quái vật sau lại những ngọn lửa kia thành cư dân tuy nói đều là hơn 60 cấp nhưng là chỉ là một ít sinh hoạt chức nghiệp ván khuôn quái vật còn như sau quý bột thậm chí ngay cả kỹ năng cũng không có chỉ có thuộc tính xem ra giống như là quý bột nếu như nói phó bản độ khó có thể lựa chọn Những vật này hoặc hứa cường độ sẽ phát sinh biến nhưng hoặc hứa phát hóa. Thế quái vật độ sẽ liên ự a chọn như thế nào m ớ có Cho còn Trước cầu kịch còn cần khó thể thứ tuyển thảo biết Thành, từ tờ biết bất tình, tiếp tục nếm thử. những hàng không Hòa HNZ. khăn đánh gây xong gây đồng này ra rõ. ra sao ra luận án vẫn Muốn vẫn nếm và đầu? đáp đà dù Diễm làm l i quan tới tưởng thưởng vấn đề ta suy nghĩ một chút coi như là chỉ có hai lần trước phó bạn có thường cho chúng ta cũng có thể nhiều tiến nhập phó bạn ở giữa mấy lần nếu như có thể mà nói tận lực thử một chút tìm được độ khó khăn nhất phó bạn mở ra phương pháp như vậy thì coi như chúng ta không có biện pháp thu được càng nhiều hơn thường cho đến khi một tuần về sau phó bản số lần đổi mới thời điểm chúng ta cũng có thể trước tiên bắt được độ cao khó hơn thường cho diệp dương loại thuyết pháp này đại gia vẫn là nhận đồng hơn nữa coi như là phía sau mấy lần lấy không được quá nhiều thường cho thế nhưng phó bản q u á i vật kinh nghiệm tổng vẫn phải có đại gia coi như là đi vào thăng cấp tuy là cái này tốc độ lên cấp một ít khắp nơi là được mấy người lần nữa tiến vào phó bản lúc này đây xuất hiện địa điểm vẫn là lần trước cái kia nhanh chóng trên tảng đá liền vị trí cũng không có thay đổi thoát nhìn tiến nhập phó bản vị trí là cố định đ a o dầu hẳn sần hướng phía bên cạnh nhìn một cái con k i a dung nham thằn lằn còn tại đằng kia bên một cái trào phúng t h ả qua gây ra chiến đấu tin tức đại gia c h a một cái xem kết quả vẫn là hơn bốn mươi cấp dung nham thằn lằn nơi này có không có lựa chọn khác giết chết cái này chỉ thằn lằn hoặc là không giết chết cái này chỉ thằn lằn chỉ có như thế một chỉ dung nham thằn lằn nó xuất hiện ở nơi này mục đích tuyệt đối không phải là ngăn cản các người chơi tiến nhậm hỏa diễn thành giết hay không kỳ thực râu rĩa không nên giết rơi nó chúng ta trực tiếp vào thành diệp dương nói đại gia tuy là không quá rõ ràng bạch diệp dương vì sao nói như vậy bất quá nếu là diệp dương nói bọn họ cũng không có nữa đối cái này chỉ dung nham thằn lằn động thủ bất quá bọn họ chuẩn bị lúc rời đi dung nham ở giữa lại leo ra ngoài càng nhiều hơn dung nham thằn lằn hướng phía mấy người gào thét đ a o dồ hans sấn nghe tiếng quay đầu xem nhìn thấy lại có nhóm lớn dung nham thằn lằn từ nham tương ở giữa b ò ra ngoài nhất thời hai mắt sáng lên kích động kêu to lại nữa rồi thật nhiều những người còn lại đồng thời quay đầu lúc này mới phát hiện lại xuất hiện một nhóm lớn dung nham thằn nếu số lượng nhiều đứng lên vậy hay là có cần phải giết một cái dù sao nhiều như vậy quái tụ tập ở chỗ này liền không thể nói không phải là vì ngăn cản người chơi thiết kế mấy người lần nữa trở lại dung nham phụ cận cũng không một lần nữa đứng về nguyên lai t ả n g đá chỗ liền đứng tại trên mặt đất bày ra trận thế cùng dung nham thẳn lần đánh nhau lần này bọn họ phát hiện dung nham thẳn lần cùng phía trước bất đ ộ n g lần này dung nham thẳn lần đã biến thành hơn sáu mươi cấp những thứ này dung nham thẳn lần là đẳng cấp tăng lên không sai thế nhưng đối với diệp dương mấy người đồng dạng không tạo thành uy hết gì cùng phía trước chỉ có một chỉ dung nham thẳn thời điểm cũng không có gì khác biệt nhưng đánh xong dung nham thẳng sau đó tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn diệp dương phía trước thuyết pháp có lẽ là chính xác bọn họ ở có chút địa phương t u y ể n trạch có thể quyết định sau đó phó bản cấp bậc độ khó chuẩn mấy người vào thành lần này cửa thành đồng dạng là hai cái dung nham tộc tộc nhân vẫn là hoàng sắc trung lập sinh vật cùng lần trước không có khác biệt lớn tiến vào thành thị ở giữa thấy lần nữa đang khóc lóc tiểu nữ được triệu đứa bé tạ dạ ca ca tỉ tỉ giúp ta một chút ba ba mụ mụ của ta bị bắt đi tạ dạ tiếng khóc đưa tới chu vi chú ý của những người khác dồn dập nhìn lại làm sao chọn mọi người đều nhìn về diệp dương Chúng ta lần này cùng nhau tình u y tiết đi cứu n hướng i đ á thay đổi lần trước bọn họ làm ra tuyển trạch sau đó hẹo xã lùi giả mấy người nhận được nhiệm vụ là trợ giúp tạ giả tìm được cắt lạ thúc thúc hiện tại tất cả mọi người bọn họ đều nhận tạ ra nhiệm vụ kết quả tạ ra trực tiếp phải dẫn bọn họ đi tìm c h ậ t lạ bất quá cũng không có thể từ đó phán đoán cái này liền là bởi vì bọn hắn làm ra tuyển trạch mang tới ảnh hưởng dù sao phía trước ở ngoài thành bọn họ giết là một đám thàn lằn mà không lại là một chỉ 633 nghiêm chỉnh mà nói, ở tạ giả hành động cải biến phía trước đã xảy ra hai nơi biến hóa. Tạ giả mang theo mấy người đi tới phương hướng vẫn là phía trước con phố kia, lần này không tiếp tục phát sinh bên ngoài biến hóa của nó. giả giả phía hai hóa. theo phía phố phát hóa cải đi tới kia, tiếp mà mấy trước trước tục của là ở tạ Tạ đã ra xảy chủ yếu trên đường phố cư dân vẫn là da nhan sắc không có phát sinh thay đổi dung nham tộc nhân mà tạ dạ mang theo bọn họ đi cái kia trên đường thì phần nhiều là da nhan sắc bị cải biến nấu chạy bằng tộc người bất quá ngoại trừ tạ dạ nhiệm vụ đi hướng phát s i n h biến hóa kỳ thực sau khi vào thành còn có một cái biến hóa khác phát sinh diệp dương có thể chú ý tới bọn họ vào thành trước tiên những cái này dung nham tộc cư dân rất nhiều đều nhìn về bọn họ cái này lần trước phó bản tiến hành tới đây thời điểm là không có c ó chuyện đã xảy ra cũng chính là khiến cho bọn họ chỉ là cải biến ban đầu và phó bản sau đó giết chết dung nham thẳn số lượng cũng đã đưa đến đến tiếp sau có chút tình huống xảy ra cả i biến có thể bọn họ đã để cao phó bản độ khó lần này tạ giả mang theo mấy người đi thẳng đến nhà mình trong phòng nhỏ cũng không có lại để cho diệp dương bọn họ đi s a i mê trực tiếp liền chuyển động cơ quan mở ra thông đạo dưới lòng đất lối vào mấy người tiến nhập thông đạo thấy lần nữa địa hạ thành các cư dân địa hạ thành kịch tình ngược lại là không có phát sinh biến hóa gì những cái này dung băng tộc nhân ngăn lại diệp dương mấy người bọn họ hỏi bọn hắn là từ đâu tới mấy người nói do ý đồ đến lần nữa được đưa tới ạ bi trước mặt mạo hiểm giả các ngươi tìm ta có thập à... sao sự tình a p bị thái độ cùng lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm không khác nhau gì cả hắn chủ động nhìn về phía tạ dạ rõ ràng biết mấy người chính là tạ dạ mang tới a p bị đại hiện giả thái lai để cho chúng ta nghĩ biện pháp cứu phụ mẫu nàng ngài biết quan xúc nàng chuyện của cha mẹ sao tuy là không phải lần thứ nhất tiến nhập phó bản ngay giữa thế nhưng phó bản nhiệm vụ ở giữa diệp dương bọn họ cũng không có thể đi nói ra trước mắt mới thôi bọn họ còn không biết tin tức bằng không rất dễ dàng bởi vì nói ra có chút hướng phía trước tin tức đưa tới nhiệm vụ nước chạy phát sinh cả biến nguyên lai、like、là thái lai mời các ngươi tới được bất quá các ngươi thực sự chuẩn bị xong chưa đó cũng không phải chuyện đơn giản so với lần trước áp bí lần này chuyên môn cùng liền nhiệt nói chuyện sắp xảy ra có thể sẽ rất nguy hiểm có nguy hiểm hay không diệp dương bọn họ căn bản cũng không quan tâm thậm chí bọn họ sở dĩ biết lần nữa tiến nhập hỏa diễm thành p h ó bản trình độ nào đó có thể nói chính là muốn hỏa diễm thành p h ó bản trở nên càng thêm nguy hiểm một điểm mới tới không quan hệ chúng ta đáp ứng rồi tạ dạ phải rút một tay một điểm nguy hiểm không coi vào đâu diệp dương hồi đáp chiếm được đáp án này sau đó á bí tương đương thỏa mãn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nếu như vậy ta liền nói với các ngươi một cái nguyên nhân các ngươi cũng đã chú ý tới à, tạ dạ mới vừa những vệ bên kia còn có ta chúng ta cùng phía ngoài những cái này hỏa diễm tộc người cũng không giống nhau ạp bị nói xong nhìn về phía mấy người chương hai trăm tám mươi sáu dung nham tộc cầu từ đà tờ hng mấy người gật đầu xem như là đáp lại kỳ thực chúng ta những cuộc sống này ở nơi này chỗ trong địa hạ thành người và những cái kia sinh hoạt tại người trong thành không có gì quá lớn bất đồng chúng ta đều là cùng một chủng tộc dung nham tộc lại không có phát sinh biến hóa phía trước c kỳ thực những thứ này diệp dương bọn họ đều đã biết thế nhưng nếu là muốn tới thăm dò phó bản khó khăn vấn đề bọn họ mỗi lần tiến nhập phó bản vì không đúng phó bản kịch tỉnh tạo thành có chút không cách nào giữ ảnh hưởng còn là phải lần nữa hỏi một lần mặc dù diệp dương bọn họ nghe được đều lòng có chút không yên thế nhưng áp bị vẫn là lần nữa đem việc này thông báo một lần cũng chỉ do xạ lụy dạ cha mẹ bị bắt ở mức độ rất lớn liền là bởi vì bọn họ dáng vẻ cải biến vấn đề áp bị đại hiện giả, vì sao các ngươi tất cả đều sinh sống ở nơi này thế nhưng cũng không có bị bắt tạ dạ cha mẹ đi lại bị bắt đâu áp bị cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này nhìn diệp dương liếc mắt hỏi ngược lại ngươi cảm thấy chúng ta giống như là phản bội dung nham tộc sao phía trước áp bị đã đã thông báo dựa theo dung nham trong tộc lưu hành thuyết pháp bọn họ những người này là đem lực lượng của chính mình hồn hỏa giao cho cực băng tộc cực băng tộc nhân đi qua nào đó nghi thức cổ xưa bọn họ mới biến thành bây giờ cái dạng này cho nên từ loại này góc độ đi lên nói bọn họ đích sắc là kẻ phản bội thế nhưng diệp dương hạ nhân tiểu thất ôn hòa kéo hộp ba người đi qua cực băng thành biết cái này căn bản chính là lời nói vô căn cứ cho nên trả lời vô cùng thẳng thắn dĩ nhiên không phải a ngươi tại sao biết cái này sao cho rằng ạp bị đối với diệp dương trả lời cũng không n g à i ý bởi vì hắn theo như lời nói bản thân thì có dẫn dắt ý tứ thế nhưng diệp dương nói như thế chắc chắc khiến cho ạ bị một ít giật mình đối mặt l ạ bị hỏi diệp dương đương nhiên không thể nói là bởi vì bọn hắn lần trước tiết vào phó bản thời điểm đã đến cực băng thành cho nên biết thế nhưng lần này tiến nhập phó bản bản thân nhìn thấy cùng nghe được đồ đạc lại không đủ để khiến cho hắn làm ra thứ phán đoán này diệp dương đáp cảm giác ta cảm giác không giống bảy các ngươi sinh sống ở nơi này trong thành dung nham tộc nhân chắc là biết đến thế nhưng bọn họ cũng không có áp dụng cái gì cường n g ạ n h hành động cho nên ta cảm giác các ngươi sở dĩ lại ở chỗ này chắc là một ít người tận lực dẫn dắt kết quả mà những cái này ngôn luận một phần là dung nham tộc nhân đối với chưa quen biết sự tình sản sinh sợ hãi một phần khác có thể cũng là có người tận lực dẫn dắt kết quả không không diệp dương phía trước nói là cảm giác lúc gặp bị mày nhữ lại với nhau phía sau hắn lại bổ túc giải thích áp bị nghe xong chân mày mới thư triển ra trên mặt cũng dẫn theo chút t i ể u ý ngươi nói không sai vậy ngươi đoán lại một đoán là ai cố ý dẫn dắt áp bị nhìn diệp dương cười nói diệp dương cũng không k h á c khí nói thẳng thành chủ áp bị biểu tình không thay đổi khiến người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn hỏi tiếp tại sao biết cái này sao cảm thấy chương ó t ể ảnh h trong hai à n dung n h h trăm ộ c tám mươi bảy là thành chủ cầu tư đa tờ hng đoán có vài phần đạo lý ạp bị nghe xong hết sức hài lòng thở dài nói ngươi đã dám như thế suy đoán ta liền cho các ngươi chỉ một con đường sáng các ngươi đến thành tây đi cắt đờ dìn đại tê ti nặng có thể sẽ nói cho ngươi biết một sự tỉnh áp bị nói xong diệp dương bọn họ nhiệm vụ đồng thời phát s i n h biến hóa biến hóa đến thành tây đi tìm cắt đờ dìn đại tế ti diệp dương bọn họ cũng không dây dưa ly khai địa hạ thành đi thành tây tìm đại tám mươi một linh tế ti cắt đờ dìn từ tiến nhập địa hạ thành bắt đầu máy móc kịch tính tuy là trên tổng thể không có phát sinh biến hóa quá lớn kết quả cũng không hề có sự khác biệt hãy để cho đám người bọn họ đến cắt đờ dìn nơi nào đây thế nhưng lần này áp bị thái độ rõ ràng so với một lần trước vào phó bản thời điểm nhiệt tình rất nhiều có thể đến tiếp sau cắt đờ dìn nơi đó cũng sẽ có biến hóa không nhỏ lần trước tiến nhập phó bản lúc xã luy giả mấy người bọn họ đã tới một lần lần này bọn họ liền đường cũng không cần hỏi thăm trực tiếp đã đến cắt đờ dìn ở phủ đệ lần trước xã luy giả cùng cao r ổ hàn sân bọn họ ở cửa đợi chừng nửa giờ m a i cho đến diệp dương bọn họ lúc trở lại đều còn ở các loại chờ cắt đờ dìn thấy bọn họ một lần này tình huống thì bất đồng diệp dương mấy người đến rồi cắt đờ dìn trước cửa phủ đệ cắt đờ dìn phái người chờ ở cửa các ngươi chính là lớn hiền giả nói những cái này mạo hiểm giả đi theo ta diệp dương mấy người không biết cắt đờ dìn vì sao có thể trước giờ biết bọn hà tới thế nhưng suy đoán nói cũng chỉ có thể là ạp bị trước giờ phái người thông chi nờ t ờ cờ dù sao không giống như là người chơi bọn họ có thể đi qua hệ thống truyền tin liên lạc nờ t ờ cờ cũng sẽ không có loại này thủ đoạn nói như vậy bọn họ đến địa hạ thành thời điểm ạp bị cũng đã phái người thông báo cắt đờ gìn các ngươi chính là ạp bị nói những cái này mạo hiểm giả lần này nhìn thấy cắt đờ gìn cùng lần trước nhìn thấy hình tượng cũng không còn cái gì bất đồng mặc dù nói là đại tế ti nghe cảm giác giống như là một mục sư không đủ nhất chắc cũng là cái pháp sư nhưng là thấy đến chân nhân sau đó ai cũng biết cho rằng đây là một cái tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ đối với ạp bị đại hiền giả khiến cho chúng ta tới rồi giải khai liên quan tới tạ dạ chuyện của cha mẹ lúc này đây diệp dương mấy người không có đem tạ dạ mang tới đây cũng là ạp bị ý tứ hắn nói tạ dạ bất quá là một đứa bé không nên tham dự vào loại chuyện như vậy ở giữa ạp bị khiến cho các ngươi đã tới giải khai tạ dạ chuyện của cha mẹ diệp dương bọn họ không nghĩ tới chính là tạ dạ lúc này đây tuy là cảm giác trong thái độ đã khá nhiều n h ư n g là nghe được hắn nói mục đích sau đó lại lập tức thay đổi không cắt đờ dìn bắt đầu dùng một loại ánh mắt dò xét đi xem lấy diệp dương mấy người đem mấy người qua lại quan sát hai lần sau đó mới nói các người nhất định phải dính vào đến loại chuyện như vậy ở giữa sao diệp dương một ít bất minh sở dĩ hỏi chúng ta tiếp nhận rồi tạ dạ ủy thác hỏi thăm ạp bi đại hiền giả sau đó ạp bi đại hiền giả để cho chúng ta đến tìm ngài diệp dương không trả lời thẳng vấn đề bất quá cắt đờ dìn cũng cũng không thèm để ý hắn có thể đủ nhìn ra những người này toàn bộ đều là lấy diệp dương cầm đầu cho nên nghe được diệp dương nói sau đó cũng sẽ không đi con quýt ba ba các người đã muốn nghe ta sẽ nói cho các người biết chương hai n trăm ư c h tám mươi tám làm lại nhiều lần đi ra cầu từ đa tờ hng mặc dù bây giờ dung nham tộc nhân ở giữa không ít người đều đang đồn bọn họ sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa là bởi vì bọn hắn đem lực lượng của chính mình hạch tâm muốn cho cực băng tộc thế nhưng ngươi chỉ cần suy nghĩ sơ một chút liền có thể biết đây bất quá là một chuyện cười dung nham tộc nhân cùng cực băng tộc nhân cách một cái bí cảnh thế giới hai bên không cách nào liên hệ đây là ở cái thế giới này hình thành lần đầu cũng đã xác định cách cục bất kể là dung nham tộc nhân hay hoặc giả là cực băng tộc nhân đều không có năng lực cải biến loại tình huống này còn như dung nham tộc nhân sẽ phát sinh biến hóa không hai tuyệt đối không phải cực băng tộc âm mưu mà là một ít người cố ý vi chi một ít người thật sự cho rằng người khác cái gì cũng không hiểu mặc cho hắn lửa gạt sao thực sự là c h ế cười thật sự cho rằng dung nham tộc nhân đều là chút ngu xuẩn hay sao kỳ thực ở dung nham tộc nhân ở giữa nói không chừng có không ít người đã phát hiện bí mật này chỉ bất quá đám bọn hắn không nói mà thôi cắt đờ dìn nói chuyện phong cách cùng với nàng cho người cảm giác phi thường nhất trí ngay từ đầu liền cùng cái liên phát súng lục giống nhau không dừng được bất quá nàng nói như thế một đại thông diệp dương bọn họ bao nhiêu còn nghe rõ cắt đờ dìn kết luận cùng phía trước diệp dương phỏng đoán không sai biệt lắm bất quá diệp dương lời nói đoán nhân tố càng lớn mà cắt đờ dìn nói là có tình huống chân thật bằng chứng kỳ thực diệp dương mấy người bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là đoán. Bọn họ dựa theo hạc bị thuyết pháp dung nham thành cùng cực băng thành lẫn nhau đều là biết đối phương tồn tại dung nham tộc cùng cực băng tộc cũng giống như vậy cho nên dung nham tộc nhân kỳ thực cũng là rõ ràng hai tộc chưa bao giờ có cái gì trực tiếp giao lưu lời đồn biết chuyển tới cũng là lợi dụng đại bộ phận đều là kiến thức l ử a đời cũng không thực sự hiểu rõ cực băng tộc thế nhưng liên quan tới cực băng tộc tin tức ở dung nham tộc ở giữa có chút tương đối có thực lực gia tộc thỏa đáng bên trong tuyệt đối không phải bí mật gì cho nên loại này tung tin vịt chuyển tới căn bản không có thể để cho bọn họ tin tưởng đây cũng là vì sao những cái này đừng trở thành nấu chạy băng tộc dung nham tộc nhân vì cái gì có thể ở trong địa hạ thành bảo trì cuộc sống bình thường c á t đợi dịn tự mình một người ở nơi nào xanh một khí xanh song tức giận mới phát hiện diệp dương mấy người bọn họ đều ly khai nàng cố gắng xa một khoảng cách nhất thời liền không vui các ngươi chạy xa như thế cái cần gì phải các ngươi làm sao không hỏi ta đến tột cùng là ai bắt tạ dạ cha mẹ nhìn thấy c ặ t đờ dìn cái này nữ chiến thần loại này rất không nói lý d á n g vẻ diệp dương mấy cũng chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọn ngươi một cái nữ chiến thần người giống vậy vật đứng ở nơi đó quang thị khí thế phát ra chín trăm năm mươi bảy cũng đã đầy đủ d o a người ai còn dám đi qua hỏi vật gì vậy à bất quá c ặ t đờ dìn nếu đều đã nói diệp dương bọn họ đương nhiên phải theo nàng tới dù sao manh mối còn phải dựa vào nàng cung cấp đâu cái kia đến tột cùng là nói ở giải những tin tức kia diệp dương phối hợp nói chương á c n hai trăm tám mươi chín trầm trụ khí cầu tư đà tờ hng cho nên bất kể thế nào cải biến phía trước kịch tính tuyến cuối cùng khả năng đều muốn cùng dung nham thành chủ tới một hồi quyết đấu như vậy đi qua bất đồng manh mối cuối cùng tìm được dung nham thành chủ nói khả năng liền đối ứng bất đồng phó bạn khó khăn ngươi xác định là thành chủ tản bộ tin tức này coi như chúng ta đi hỏi hắn cũng sẽ không thừa nhận a diệp dương lời này hỏi xong các đờ dìn có chút khinh thường nói hắn biết thừa nhận về phần tại sao cái này sợ rằng không cần giải thích chính các ngươi đi nhìn thử một chút sẽ biết diệp dương bọn họ sau khi nghe xong một ít ngộng cái này có cá tính như vậy sao cái này nhìn như là tiết lộ một dạng kịch t ì n h một điểm manh mối cũng không cho trực tiếp cho ra câu trả lời chính xác sau đó ném ra một câu Các n gợi ư nhưng nước ờ đờ i đi hỏi hắn à, chính là hắn. Thế nhưng việc tiếp đi nhiệm đã đến nước này, đờ gìn trực tiếp chỉ rõ để đã hắn chính hắn. Thế chỉ cho bọn họ đi tìm một chút thành chủ, hơn nữa, nhiệm vụ mặt bảng đã cho này, gìn bọn nữa bảng vòng à, là vào cắt trực tìm một mặt kế vụ rõ ý của hệ thống đại tế t i cắt đờ dìn nhắc nhở các ngươi đi tìm thành chủ hỏi ra tạ dạ cha mẹ hạ lạc mấy người hệ thống đều đã cho rằng cắt đờ dìn nói như vậy là trực tiếp cho diệp dương bọn họ ban bố nhiệm vụ cái kia diệp dương mấy người cũng không có gì hay cú kết từ cắt đờ dìn nơi đó sau khi rời khỏi diệp dương bọn họ thẳng đến thành chủ phủ đi mấy người chỉ bất quá cùng thành chủ hộ vệ nói là muốn cầu kiến thành chủ thành chủ khuôn mặt vật gì vậy đều không ngẫu hỏi trực tiếp liền đem xin bọn họ tiến nhập trong phủ thành chủ xin hỏi các vị mạo hiểm giả tìm ta có chuyện gì không thành chủ trên mặt không có chút rung động nào nếu như không phải diệp dương tâm lý đã biết hắn chính là tạo thành hết thẻ căn nguyên chỉ sợ cũng phải bị hắn phen này biến hiện cấp cho diệp dương có thể độ khó đủ trầm trụ khí không mang theo liền những người khác giống như hắn có thể trầm trụ khí diệp dương còn ngồi thưởng thức dung nham thành chủ biểu diễn đâu đau rộ hắn sần liền trực tiếp không nhị được đường trang ngô tác dạng minh nhân bất t u y ế tám thoại ngươi thành thật khai báo n g ư ơ i tạ dạ cha mẹ có phải hay không bị ngươi bắt trong thành những cư dân kia phát sinh biến hóa nguyên nhân có phải là ngươi hay không đ a o d ầ h a n s â n vừa nói thành chủ biểu tình trên mặt rõ ràng cứng đờ ngươi nói cái gì đ a o d ầ h a n s â n làm sao sẽ kinh sợ một q u y n hắn chút nào cũng không khách khi nói ngươi không có nghe rõ sao hỏi ngươi trong thành những người đó phát sinh biến hóa có phải là ngươi hay không dợ trò gì còn cầm lấy cớ này ở tạ dạ cha mẹ kỳ thực tuy là nấu chạy băng tộc người đều bị làm cho không thể không dưới đất sinh tồn thế nhưng đối với những người khác dung nham thành chủ là không có từng có loại này thủ đoạn quá khích tạ dạ cha mẹ vì sao đặc t h ủ áp bị cũng không có nói rõ ràng thế nhưng nếu như những cái này biến dị dung nham tộc nhân cũng là bởi vì dung nham thành chủ d ở cho gì như vậy tạ dạ cha mẹ khẳng định cũng là hắn lấy nào đó lý do bắt lại nói chung cấp một câu nói chính là thành chủ làm thành chủ biểu hiện trên mặt một hồi quân q u y ế t cuối cùng lạnh lùng nhìn b a o d ộ h ắ n sẩn nói miên các ngươi đã đã biết thứ không nên biết cũng biết thủ đoạn của ta nên hào hào tìm một chỗ trốn đi sao đích thực lại vẫn khi dễ đến trên đầu của ta tới thực sự là không phải cầm cái mạng nhỏ của mình coi ra gì b a u rộ hắn sần vẻ m ặ t ngộng lời này có ý tứ nói người nào tên trộm đâu trộm đồ cũng là ở trong tay người khác có thứ người muốn còn bọn hắn muốn bọn họ không muốn cho ngươi ngươi vì đem đồ vật thu vào tay kết quả chẳng những đem người bắt lại đồ đạc cũng cho cướp được trong tay à. diệp dương nói xong thành chủ sắc mặt có một cái chớp mắt như vậy gian không kèm được thời điểm chương hai trăm chín mươi quá bất hợp lý cầu t ừ đà tờ hng diệp dương bọn họ một chút cũng không hiểu thành chủ cái này người đến tột cùng là hình dáng gì bất quá bọn họ lần trước tiến vào nhà ít nhất lần trước bọn họ lúc tiến vào thành chủ là biến thành phản p h i b ộ t tuy là không có làm cái gì quá bất hợp lý sự tình thế nhưng có thể làm phản p h i b ộ t đã nói lên không cần thiết là thứ tốt gì dựa theo loại thân phận này thôi chắc một cái coi như là bọn họ bây giờ không có làm chuyện gì xấu cái kia cũng khó nói chỉ là không có bạo lộ ra mà thôi hướng về thân thể hắn bắt điểm nước bẩn nói không chừng lập tức liền đ o á n đúng nữa nha đừng nói nhìn xong thành chủ trên mặt cái loại này kinh ngạc biểu tình diệp dương thật vẫn cảm giác mình đ o á n đúng điều này sao có thể chứ bảy trăm mười ta nhìn giống như là loại người như vậy thành chủ nhìn chung quanh một vòng m u ố n từ trong mắt người khác chứng kiến chút nhận đồng biểu tình hắn nhìn tới nhìn lui kết quả bất kể là ai trong mắt chứa đựng đều là ngươi chính là cảm giác nói cách khác ngươi chẳng những là bắt tạ dạ cha mẹ hơn nữa là bởi vì bọn hắn trong tay thứ nào đó bắt bọn họ hoặc có lẽ là ngươi sở dĩ biết bắt người ở mức độ rất lớn chính là hướng về phía loại đồ vật này đi nếu như lớn mật đến đâu một điểm suy đoán nói thậm chí trong thành dung nham tộc nhân trên người phát sinh biến hóa khả năng cũng là ngươi dùng thủ đoạn nào đó làm ra diệp a kỳ dương cảm giác mình đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt thành chủ bắt tạ dạ phụ mẫu là ở trong thành những cư dân này phát sinh biến hóa phía trước vẫn là sau đó theo lý thuyết tạ dạ nếu là hiện tại làm sao cửa thành cầu cứu đã nói lên cha mẹ của nàng đừng bắt thời gian cũng không tính là quá dài thế nhưng cư dân trong thành biến dị cần phải là đã sớm xảy ra nếu như sự thực là như vậy nói phỏng đoán của hắn liền ngoại trừ sai lầm ít nhất tạ dạ cha mẹ không phải là bởi vì thành chủ mong muốn một số vật gì đó bị bắt chẳng lẽ nói là thành chủ phát hiện tạ dạ phụ mẫu trong tay loại đồ vật này có nào đó kỳ hiệu kết quả vì đạt được loại đồ vật này bắt bọn họ thế nhưng cứ như vậy lời nói dung nham tộc cư dân phát sinh biến hóa cũng là bởi vì nào đó thứ vật phẩm phát sinh hai anh biết quá nhiều thực lực của chính mình không đạt được có thể không nhất định là chuyện gì thành chủ không có cho diệp dương tiếp tục suy nghĩ cơ hội hắn vừa mới dứt lời kết quả là bị một ánh hào quan g bao phủ thấy hoa mắt tựu ra hiện mới vừa tiến vào phó bản lúc bọn họ chiến lập khối kia trên tảng đá chúng ta tại sao lại tới đây diệp dương nhìn hai bên một chút phát hiện bốn phía đều là dung nham t h ẳ n l đắn đ a u rỗ nạt t h ẳ n bọn họ mặc dù không giống như hắn vẫn đắm chìm trong cùng thành chủ nói chuyện với nhau cùng mình suy nghĩ ở giữa thế nhưng hắn hướng chu vi nhìn thời điểm trên mặt bọn họ rõ ràng cũng là vẻ mặt mộng biểu tình khả năng n g ư ờ i nói những lời này là thật khiến cho thành chủ trên mặt q u ả i bất trụ ai biết được thuận miệng ứng phó rồi diệp dương một câu đau rộ nạt thản dơ tay lên hướng phía bên trên dung nham thẳn làm ném một cái trào phúng không sai diệp dương tâm lý kỳ thực cũng là loại cảm giác này vừa rồi hắn nói những lời này nhất định là đến gần chân tướng bất quá dựa theo thời gian đến xem tạ giả cha mẹ bị bắt cần phải là dung nham tộc nhân phát sinh dị biến chuyện về sau nói cách khắc thành chủ tối đa cũng chính là vì cấp độ mới đem tạ g i phụ mẫu bắt đi trong đó cần phải không phải bao hàm có mục đích khác mặc kệ có hay không ngược lại bọn họ còn muốn lần lượt nếm thử tiến nhập phó bản lần sau hỏi một chút gạp bì là được rồi trước mắt chuyện trọng yếu là những cái này tới vây dung nham thằn lằn diệp dương phát hiện lần này dung nham thằn lằn cùng phía trước ở nơi này phó bản ở giữa xuất hiện tất cả dung nham thằn lằn cũng không giống nhau bọn họ bắt đầu dùng kỹ năng chương hai trăm chín mươi một điểm mấu chốt cầu từ đa tờ hng phía trước xuất hiện dung nham thằn lằn coi như là phía trước bị thành chủ dùng vật gì vậy đưa đến thằn lằn trong ổ thời điểm những cái này thàn lặn cũng không biết bất kỳ một cái kỹ năng chỉ bất quá đẳng cấp tăng lên một ít da dày thịt béo thuộc tính khá hơn một chút mà thôi vừa nói như vậy diệp dương cũng phản ứng kịp bọn họ lại một lần nữa bị thành chủ vứt xuống phó bản nhập khẩu trong tay thành chủ cái vật kia cùng diệp dương mấy người lần trước tiến nhập phó bản lúc đồ vật trong tay của hắn là cùng giống nhau một chiếc gương chẳng lẽ nói chính là vì cái kia cái gương thành chủ mới động thủ bắt tạt ra diệp dương nghĩ có phải hay không lần sau gặp được gã bỉ thời điểm thẳng thắn hỏi một câu khả năng này thế nhưng cái này lại không quá tốt hỏi dù sao nếu như bọn họ làm ớ i vào phó bản lời nói là không có lý do gì sẽ biết này mặt cái gương bởi vì diệp dương phân thần hắn lần nữa bị dung nham thằn lằn kỹ năng cho m ệ n h t r ú n g đừng nói vật nhỏ này có kỹ năng sau đó còn rất lợi hại dung nham thằn lần này thu được một cái kỹ năng phấn đ ổ dung nham mang vào cháy thương tổn tuy là không lâu sau thế nhưng cùng phía trước r a dày thịt béo chờ đấy chịu đòn đã có bất đồng lớn l i ê n hướng về phía dung nham thằn lằn kỹ năng này diệp dương cũng dám kết luận phó bản khó độ tuyệt đối phát sinh biến hóa lần trước bọn họ tiến vào phó bản cuối cùng là dựa theo đơn giản độ khó kế toán t lúc này đây nói như thế nào cũng có thể là chắc chở độ khó những thứ này đều là nói sau vẫn phải là nhìn phía sau một chút phát sinh chút gì lại nói diệp dương đem tâm tư thu hồi lại chú ý mình một chút chạy chỗ từ bao dồ hans sân trong tay đem những này được cường hóa qua dung nham thẳn làn cừu hận đ o ạ t lại bao dồ hans sân nhìn thấy diệp dương rốt cục chuẩn bị đem quái vật cừu hận tiếp nhận đi cuối cùng là thả lỏng m ộ t hơi kỳ thực làm thành loại kết quả này cũng là bởi vì bao dồ hans sân vào trước là chủ có điểm k i n h thường nguyên nhân bọn họ vừa rồi đều cho rằng những thứ này dung nham thẳn lặn tối đa cũng chính là lần trước hắn bao bị thành chủ vứt xuống phó bảng cửa thời điểm cái loại này tuy là thuộc tính không sai thế nhưng toàn bộ đều là ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ thế nhưng vừa mở đánh liền phát hiện bất đồng lần trước những cái này dung nham thẳn lặn hầu như đều chỉ biết dựa vào bản năng chiến đấu chúng nó thuộc tính tuy cao thế nhưng chỉ bằng lấy thuộc tính lại có như vậy một cái khổng lồ vụng về thân thể đau d ồ u hắn sần dụ quái thời điểm thời cơ thừa nhận thương tổn cũng không cao thế nhưng lần này vừa mở đánh đau dầu hắn sần liền phát hiện tình huống bất đồng không lần này những thứ này dung nham thằn lằn trợt bắt đầu hướng hắn nổ nước miếng chẳng những nổ nước miếng cái này thủy còn có độc lúc trước hắn tuyệt đối không có giống như nghĩ tới những thứ này dung nham cự tích có thể là ngạnh tra tử cho nên ném dễu cận thời điểm phạm vi không có tận lực khống chế lập tức trào phúng đến dung nham thằn lằn số lượng nhiều lắm diệp dương nếu như tái phát ngây người một lát khả năng cao r ổ hàn sần cũng đã bị thằn lằn nhóm nương chín không đương nhiên đây là cao rộ hàn sần tự mình tìm đường chết dùng lên hắn không có ý tứ mở miệng khiến cho diệp dương hỗ trợ mới phải xuất hiện loại nguy cơ này nếu không diệp dương sớm một chút đem cửu hận kéo kết quả tuyệt đối bất đồng tình huống bây giờ không phải là nha diệp dương tiếp thủ dung nham thần l à n cửu hận b a o dầu hắn sần long vẫn còn sợ hai hướng phía diệp dương nhìn lại kết quả phát hiện người so với người quả nhiên tức chết người chính hắn lôi kéo những thứ này dung nham thần l à n cửu hận phía sau hai cái mục sư tăng máu chính hắn cũng vài loại d ư ợ c tề qua lại ăn kết quả lượng máu vẫn là thêm không đi lên diệp dương đâu căn bản không cần mục sư hắn tự mình một người dựa vào chạy chỗ liền đem đại bộ phận hỏa diễm cho tránh ra ất chương hai trăm chín mươi hai rơi bao nhiêu hết cầu từ đà tờ hng còn như còn lại một bộ phận đánh vào diệp dương trên người căn bản không có tác dụng quá lớn hắn căn bản cũng không có rơi bao nhiêu huyết đ a o d ù hắn sần thấy quen mắt nghĩ thầm chính mình lúc nào mới có thể có loại này bản thân cũng may hắn sớm đã thành thói quen đừng nói là hắn toàn bộ đội ngũ nhân đều đã thành thói quen diệp dương thường thường hiện ra chỗ biến thái cùng dung nham cự tích chiến đấu bởi vì diệp dương không hề phân thần mà ổn định xuống lẻ năm ba tới đ a o d ù hắn sần bọn họ lúc này mới có tâm tư quan sát một chút những thứ này dung nham thản không nhìn không biết nhìn một cái mới phát hiện những thứ này dung nham thẳn l n đẳng cấp dĩ nhiên nghe tăng lên tới 66 cấp cái này phó bản mặc dù là 65 cấp thế nhưng bọn họ lần trước bọn họ tiến nhập phó bản thời điểm đụng phải những quái vật kia tối cao cũng chính là cái kia đẳng cấp kết quả hiện tại xuất hiện 66 cấp quái vật mặc dù chỉ là một cấp đề thăng có thể đã nói rõ bọn họ lần này cách làm đã để phó bản độ khó tăng lên ít nhất là c h í n h độ khó khăn phó bản cái này chứng minh bọn họ phía trước suy đoán là chính xác bọn họ có thể đi qua chính mình lựa chọn tới cải biến phó bản độ khó đổi một câu nói Cái này phó bản phó đem ộ khó không chơi phó chuyện chế. h là làm các người chơi đi qua ở phó bản bên trong làm ra chuyện bất đồng đi tới qua ra Dựa ở bất t o lẽ thường à là nói, bản bốn nói hẳn phó khó có có có loại, chỉ cách khác, chỉ h độ c ú tâm điểm đối đến Đem với tiếp triển tuyển mấu làm sau chốt trạch kịch họ tính phát triển tạo thành ảnh hưởng. trên tạo t bên bọn ra sẽ tư thu hồi đến trước mắt mấy người cùng nhanh liền đem dung nham thần lần nhóm giết chết tuy nói b a o d ộ hẳn sần phía trước ở hai cái mục sư hỗ trợ phía dưới đều kém chút gánh không được thế nhưng đó cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu đồ ăn chỉ là đánh giá thấp những thứ này dung nham thần lần mà thôi chúng ta tự a hồ là kích phát độ cao khó hơn phó bản phía trước có chút tuyển trạch khả năng đã cải biến kịch tình đem tất cả dung nham thằn lằn đánh xong diệp dương phân tích nói về điểm này mọi người đều đã nghĩ đến cho nên không có ai đáp lại hắn cũng chờ mang theo hắn nói tiếp ra đoạn dưới ta cảm giác chắc là vào thành nơi đó tuyển trạch tương đối then chốt diệp dương những lời này khiến cho đại gia lâm vào suy nghĩ ở giữa đối mặt tạ dạ thái độ có lẽ là một cái mấu chốt tuyển trạch dù sao mỗi lần du hy đều sẽ nhắc nhở tuyển trạch sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau k ị tình có thể lên một lần bọn họ cũng có người tuyển trợ giúp t ạ dạ đồng dạng gặp được capi đồng dạng gặp được cắt đờ dìn vì sao lần trước gây ra độ khó chính là đơn giản độ khó lúc này đây liền so với lần trước muốn khó một chút đâu kết hợp hai lần tương t r ả i diệp dương tâm lý đã có chút suy đoán vì vậy nói chúng ta chắc là mặc kệ làm ra cái gì tuyệt trạch cuối cùng đều muốn cùng dung nham thành chủ mở đánh chúng ta cần đem chọn thành phố bên trong cư dân cũng biết lý đ i ệ u sau đó mới có thể đi tìm thành chủ các loại chờ đem nơi này thành chủ giết chết sau đó mới có thể trở về đến dung nham thành bên trong hoàn thành phó bạc không diệp dương nói một ít lượng oanh thế nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ của hắn dung nham thành chủ ở tại bọn hắn cho đến bây giờ tiến nhập hỏa diễm thành p h ó bản hai lần cơ hội bên trong đều là đưa bọn họ đưa đến hiện ở cái địa phương này nhân nếu như không có những biến cố khác lời nói hắn phải là hỏa diễm thành p h ó hai không bản duy nhờ ật buột mà trước mắt những thứ này dung nham thằn lằn còn có đợi lát nữa vào thành sau đó những cái này biến thành quái vật dung nham thành cư dân thì là cái này hỏa diễm thành p h ó bản đơn bên trong bọn họ cần phải đối mặt quái vật muốn nghiệm chứng loại ý nghĩ này kỳ thực cũng không khó chỉ cần như thế này sau khi vào thành liếc mắt nhìn trong thành hỏa diễm thành cư dân dáng vẻ sẽ biết chương hai trăm chín mươi ba một chỗ trang cảnh cầu từ đà tờ hng diệp dương bọn họ đem dung nham thần lằn dọn dẹp sạch sẽ sau đó cũng không có nghỉ ngơi trực tiếp liền hướng phía hỏa diễm thành đi hỏa diễm thành cửa thành vẫn là hai người dung nham tộc nhân giữ cửa lúc này đây bao rồ hàn sần không có sơ xuất cho mình ra chỉ được rồi trạng thái sau đó mới thử đi m ở quái đồng thời bình máu cũng cầm trong tay phòng ngừa xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý mớn mợ đánh sau đó phát hiện quả nhiên hai người này cũng bị cường hóa không b t bọn họ công kích bắt đầu mang vào một loại cháy hiệu quả liền cùng những cái này dung nham thẳn lắn phún đồ đi ra hỏa diễm không kém không hay nhiều bất quá so với dung nham thẳn lắn muốn càng thêm khó dây dưa l à cháy hiệu quả kéo dài thời gian dài không ít cũng may là chỉ có hai tuy là hai người này gia tăng rồi một cái phi thường thực dụng s ở kỳ hữu bị động động t á c cùng phương thức chiến đấu cũng mắt trần có thể thấy mà linh hoạt rất nhiều nhưng đúng là vẫn còn ngã xuống mấy người trong tay vào cửa thành mấy người trước hướng phía tạ ra địa phương sở tại nhìn lại không ở nói do cái này cùng bọn họ lần đầu tiên tiến nhập phó bản tình huống cùng loại c ầ nếu cơ bản xác định cái này phó bản một ít gì đó mấy người kế tiếp chuyện cần làm thì đơn giản nhiều rồi trước tiên đem trong thành quái vật dọn dẹp sạch sẽ sau đó mới đi gặp dung nham thành chủ sau đó hẳn là có thể thông quan duy nhất cần thiết phải chú ý sự tình là bọn họ tự hồ chỉ có thể trước tiên đem trong thành quái vật dọn dẹp sạch sẽ sau đó mới đi theo dung nham thành chủ kiến mặt diệp dương mấy người một lần nữa trở lại dung nham thành trên đường bắt đầu thanh lý quái vật những cư dân này so với phía trước đúng là mạnh không ít nhiều một chút kỹ năng chiến đấu tương ứng các cư dân tuân gia tới đồ đạc cũng khá hơn nhiều bắt đầu tuân gia sáu mươi lăm cấp trang bị tuân gia sinh hoạt nghề nghiệp tài liệu cùng đặc thù đạo cụ tuy là giá trị không thấp thế nhưng tuyệt đối không có tuân gia trang bị tới đối với ngoạn gia kích thích càng lớn trang bị đều là người chơi trực tiếp có thể đủ đến đồ đạc Thuôn thứ nhất trang bị thời kiện ra bị đối i Diệp tiếp liên rơi người ể để m tam mấy tâm Dương phía bọn họ còn không nhị trang nguyên bản cún lần nữa trở nên bị họ chút có quá sau đều đồ ý, trở s n động. Chúng n g h ta ề u quái soát một điểm với ậ vật t thưởng, trong thể trang coi như là phía sau không để cho có cũng được quái rơi Đối như không bản phần phó bản bên trong những quái vật này nếu như vẫn phía phó phó là à. sau để bị v trang bị hạ n h ẫ n tiệu thất nhất là cung n h i ệ t cũng khó trách biết nói ra những lời này diệp dương đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ cùng hạ n h ẫ n tiệu thất lần đầu tiên lúc gặp mặt hắn quyết định chủ ý muốn từ trong tay mình kiếm tiền dám vẽ vốn chính là muốn đem những quái vật này dọn dẹp sạch sẽ nếu không dường như khôi phát sinh hai trăm linh bảy cái gì không được sự tỉnh ẻo xa luy ra nói không được sự tỉnh b a o dầu hans s n tiếp lời hỏi diệp dương trả lời hắn phía trước gặp bị không phải nói để cho chúng ta đem trong thành quái vật đều dọn dẹp sạch sẽ lại đi tìm thành chủ sao hắn nói b a o dầu hans s n hiển nhiên không có chú ý tới chuyện này nghe được diệp dương nói như vậy hỏi không phải dọn dẹp sạch sẽ gặp phải hậu quả gì chúng ta có muốn thử một chút hay không mấy người khác lướt nhau hiển nhiên cũng có chút động tâm tuy nói cư dân trong thành nhóm lúc này đây so với lần đầu tiên tiến nhập phó bản thời điểm mạnh không ít thế nhưng những quái vật này vẫn không có thể cho mấy người mang đến cái gì áp lực quá lớn chương hai trăm chín mươi bốn cường hóa cầu từ đà tờ hng bọn họ chỉ cần hơi chút tập trung tinh lực cũng đã đầy đủ ứng phó những thứ này được cường hóa một chút cư dân thế nhưng nếu như không đem cư dân trong thành dọn dẹp sạch sẽ trực tiếp đi tìm lời của thành chủ sẽ phát sinh gì đây vạn chờ đợi một chút chúng ta trực tiếp đánh thành chủ phủ còn lại quái vật trực tiếp vây lại làm sao bây giờ băng tề lâm nói hòa tề lâm cũng chen miệng nói ta nhớ được lần trước chúng ta thanh lý trong thành cư dân thời điểm p h ủ thành chủ đại môn là đóng lại chúng ta bây giờ đi hẳn là vào không được a những người khác cũng không có chú ý quá điểm này bọn họ cũng là trước tiên đem quái vật đều dọn dẹp sạch sẽ mới đi trung tâm sân rộng sau đó mới vào thành chủ phủ trung tâm sân rộng diện tích rất lớn chu vi cũng t r ố n g trải chỉ cần xa xa liếc mắt nhìn liền có thể biết có không có quái vật cho nên hỏa tề lâm nếu nhớ lần trước nơi đó không có quái vật chắc là thật không có quái vật trước thanh quái a nếu như chúng ta trực tiếp đi thành chủ phủ rất có thể chính là bị cả thành quái vật vây công bất quá cái này cũng có thể là tiến thêm một bước nói độ khó cao phương pháp trước nhìn ki hắn nói à. mấy người tiếp tục thanh lý trong thành quái vật trong thời gian này bởi vì nhiệt tình của mọi người tăng vọt đánh quái hiệu suất tăng lên không ít mặt khác cũng không biết là bởi vì phó bản độ khó tăng lên còn là nói bọn họ lần này vận khí cũng tương đối khá đại gia có thể rõ ràng cảm giác được tỷ lệ rơi đồ đ ệ cao mấy người đem nửa họa diễm thành thanh lý xuống tới trong đội ngũ ngoại trừ vài cái pháp sư ở ngoài còn lại người đã gọp đủ một bộ đồ công sở bình thường một chuyến phó bản xuống tới có thể ra một cái sáo trang bên trong hai kiện trang bị coi như là không tệ thế nhưng cái này phó bản bọn họ mới đánh như thế điểm tiến độ dĩ nhiên cũng làm bạo vài xét trang bị cái này dĩ nhiên theo chân bọn họ là khai hoang c ó quan hệ thế nhưng mấy người vận khí cũng tuyệt đối không kém dọn dẹp một nửa quái vật mấy người đang trung tâm thành phố trên quảng trường ngừng lại làm sao bây giờ muốn vào xem một chút không đ a o d ộ hansen vấn đề cũng là đại gia mọi người trong lòng vấn đề có nên đi vào hay không nhìn một chút bọn họ đi tới trung tâm sân rộng mới phát hiện phụ thành chủ thật là không có cư dân đình la phủ thành chủ đại môn cũng làm ở lần trước bọn họ không có tiến nhập thành chủ phủ cuối cùng đem khắp thành quái vật tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ vừa nghĩ đến muốn đi thành chủ phủ nhìn kết quả thành chủ phủ cửa hai cái vệ binh đều biến thành lục danh hữu hào t r ả thái thẳng đến bọn họ cùng thành chủ lý luận đứng lên cuối cùng mới gây ra chiến đấu nếu như trực tiếp đi vào kết quả sẽ có hay không có cái gì bất đồng coi như hết lần này trước không vào đại gia trước tiên đem trong thành quái vật dọn dẹp sạch sẽ đến khi tiếp theo vào phó bản thời điểm chúng ta phía trước còn dựa theo quy trình này đi xuống cuối cùng đến nơi đây trực tiếp vào thành chủ phủ nhìn sẽ có hay không có cái gì bất đồng diệp dương đều đã nói như vậy những người khác cũng sẽ không đi c ụ kết đại gia trở thành một đoàn đội sau đó đã dần dần tiếp nhận rồi diệp dương biến thái đã ở tâm lý đối với diệp dương có nhận đồng cho nên lời hắn nói đại gia rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi mấy người tiếp tục thanh lý trong thành quái vật cuối cùng đem quái vật sao được tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ sau đó vài cái pháp sư trên người sáo trang tuy là còn không có góp đủ thế nhưng trên người mỗi người chí ít đều có hai ba món hiện tại đi thành chủ phủ gọp đủ một thân trang bị tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn cuối cùng một chỉ tiểu quái ngã xuống sau đó mọi người cũng không có cần nghỉ ngơi ý tứ toàn bộ đều nhìn về diệp dương diệp dương thấy bọn họ từng cái ma quyền sát trường g á n g vẻ tâm lý có chút b u ồ n c ư ờ i cũng không nói gì trực tiếp cầm đầu hướng phía thành chủ phủ đi tới chương hai trăm chín mươi lăm độ khó cao hơn cầu từ đà tờ hnz đến rồi thành chủ phủ cùng lần trước giống nhau đứng ở cửa hai cái lục danh hộ vệ nhìn thấy mấy người hướng phía thành chủ phủ đi tới hai cái hộ vệ chào đón nói các ngươi là tìm đến thành chủ thành chủ phân phó sẽ có mạo hiểm giả qua đây rõ ràng theo chúng ta tới diệp dương mấy người lướt nhau cuối cùng vẫn đi theo t h à n h chủ biết bọn họ ở chỗ này cũng không ngạc nhiên chỗ này địa phương kỳ quái mặc dù coi như cùng hỏa d i ễ m thành tương đồng thế nhưng tuyệt đối không phải hỏa d i ễ m thành diệp dương phía trước thì có hoài nghi bọn họ là bị trong tay thành chủ cái k i a một chiếc gương cho tiễn tới đây nếu là như vậy tử bọn họ ở tình huống nơi này thành chủ hơn phân nửa là biết đến mạo hiểm giả các ngươi rất cường đại chín trăm sáu mươi ta có thể cho các ngươi các ngươi đồ m o n g m u ố n làm trao đổi các ngươi từ nơi này l y khai có thể chứ nhìn thấy thanh chủ sau đó còn không đợi mấy người đặt câu hỏi hắn liền trực tiếp nói chuyện những người khác lần nữa nhìn về phía diệp dương muốn thả quá người này sao lần này diệp dương chưa cùng thành chủ rong dài rút ra bản thân kiếm một kiếm hướng phía thành chủ đã đâm đi những người khác đều là hơn sáu mươi cấp cùng người thành chủ này đẳng cấp không kém nhiều cho nên bọn họ cũng nhìn không ra ở mới vừa nói câu nói kia thời điểm thành chủ tên đã từ tượng trưng cho thân thiện lục sắc tên biến thành đại biểu đối nghịch tên màu đỏ diệp dương đẳng cấp so với những người khác cao hơn một ít cho nên hắn nhìn ra thành chủ tuy là ngoài miệng nói êm h a i thế nhưng kỳ thực tâm lý đã động muốn giết chết ý nghĩ của bọn họ lúc này mới quả đoán động thủ diệp dương ghé động thành chủ còn muốn nói điều gì diệp dương cũng không cho hắn cơ hội những người khác kiếm diệp dương như vậy cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy theo diệp dương cùng nhau tiến công thành chủ thành chủ thử vài câu kết quả không có ai phản ứng đến hắn hắn liền không nữa đi nói những lời này bắt đầu đối phó bắt đầu mấy người tới thành chủ ở bỏ qua lừa dối mấy người sau đó trực tiếp biến thân nhắc nhở trận cất cao gấp đôi so với thì ra ước chừng cao gấp hai có thừa vẫn là diệp dương ở mũi nhọn phía trước bao dồ hắn sần ôn hòa kéo hộp giò xét tính ghé vào thành chủ bên người thành chủ biến thân sau đó đ ệ một cái công kích chính là một cái phạm vi kỹ năng hắn trực tiếp tới cái quét rác kỹ năng ạch đem tới gần hắn diệp dương cùng t a o rộ hàn s ầ n ôn hòa kéo hộp ba người tất cả đều đánh ngã trên mặt đất diệp dương cũng không có khả năng tránh thoát kỹ năng này thế nhưng ở sau khi ngã xuống đất ngay lập tức sẽ sử dụng kỹ năng thuấn di mở diệp dương tự nhiên không có thể tránh thoát t a o rộ hàn s ầ n ôn hòa kéo hộp hai cái này tốc độ phản ứng cùng kỹ năng cũng không bằng hắn đương nhiên cũng không có tránh thoát đồng thời ngã trên mặt đất cái này ngã một cái đ ư n g lo hai người lượm máu đồng thời rơi mất một phần ba nếu nhờ bột tới một cái nữa giống nhau kỹ năng hai người liền muốn biến thành tàn huyết hạ nhân tiểu thất vừa rồi tuy bột dùng kỹ năng phía trước vừa vặn đánh xong một bộ kỹ năng triệt thoái phía sau đang đợi kỹ năng lần nữa cắt vào ngược lại là tránh tổ ạt bột cái này một lớp công kích mắt thấy thành chủ liền muốn nữa đối v ớ cao rộ hàn sần ôn hòa kéo hộp hai người dùng kỹ năng diệp dương thuấn lần nữa dùng r a di chuyển vị trí kỹ năng đi thẳng đĩa bột chấm đất thế nào chỉ chân phía sau c h ậ t phóng xuất một cái đại chiêu đ è bọn thân thể đánh lạo đạo bột động tác bị mạnh mẽ cải biến nguyên bản công kích cao rộ hàn sần ôn hòa kéo lon thế tiến công tự nhiên thôi. diệp dương nhân cơ hội tiếp tục hấp bột cửu hận bột mục tiêu rời đi bắt đầu công kích diệp dương diệp dương tự nhiên là không sơ t o t hắn lôi cái ô bột cửu hận các loại chờ cửu hận ổn định sau đó đ ả n h bột hoạt động lại lần nữa khôi phục được phía trước hình thức bột bị diệp dương kềm chế những người khác chỉ để ý phát ra chương hai trăm chín mươi sáu mấy người trong tay cầu từ đà tờ hng cuối cùng cái này mạnh một chụt bột cuối cùng vẫn là ngã xuống diệp dương mấy người trong tay bột ngã xuống đất thời điểm rơi ra vài món trang bị tới trong đó vừa vặn có một bộ hoàn trình pháp sư sao trang trong đội ngũ vài cái pháp hệ bội tử đem chính mình thiếu hụt bộ kiện một phần ngoại trừ còn thiếu khuyết một cái lẫn nhau đẩy ở ngoài còn lại ba bộ tất cả đều đủ các ngươi cầm trước nói không chừng lần sau tiến đến còn có tốt hơn đâu ẹo xã l g i ả cười đem ba người kia thiếu hụt bộ kiện đưa tới chính mình đem dư thừa bộ kiện thu đến nơi đây mới thôi bọn họ đã lần thứ hai hoàn thành hỏa diễm thành phó bản mấy người bên thai đồng thời nhảy ra gợi ý của hệ thống thanh âm chúc mừng thông quan chắc trở độ khó hỏa diễm thành phó bản trước mặt độ hoàn thành sáu mươi năm nêu lên cùng lần đầu tiên tiến nhập phó bản thời điểm không sai biệt lắm độ hoàn thành cao hơn một chút mặt khác độ khó đánh giá cấp biến thành chắc trở độ khó cùng lần đầu tiên hoàn thành phó bản lúc không giống mới hơn nữa độ hoàn thành càng cao hơn một chút nói rõ bọn họ phía trước ý tưởng không sai cái này phó bản ở giữa bọn họ có chút tuyển trạch quả thực sẽ cải biến phó bản độ khó đồng thời độ hoàn thành chắc là theo chân bọn họ làm ra tuyển trạch có quan hệ có thể cùng độ khó cũng có một chút quan hệ mấy người ra khỏi phó bản cùng nhìn nhau dịp d ư ờ n g nhìn nhau cười cùng nhau lần nữa tiến nhập phó bản ở giữa lúc này ai cũng không có tâm tư đi làm việc vừa mới nếm được ngọt đây đã là lần thứ ba tiến nhập phó bản nơi đây liên quan đến tuyển trạch chỉ có có muốn hay không giết chết ban đầu đụng phải một con kia dung nham thàn lặn giết chết ngay từ đầu thấy một con kia dung nham thàn lặn lời nói bọn họ liền sẽ không nhìn thấy phía sau dung nham thàn lặn dường như nơi đây liền trực tiếp cam chịu phó bản tuyển trạch đơn giản khó khăn nếu như không giết chết con kia thàn làn sẽ phát hiện đại lượng thàn làn từ dung nham ở giữa chạy đến diệp dương bọn họ cũng không có thử không giết chết bất luận cái gì một chỉ thàn làn trực tiếp tiến nhập hỏa diễm thành tình huống bất quá loại tình huống này phải cùng ban đầu trực tiếp giết chết con kia thàn làn khác biệt không lớn chúng ta lần trước cũng bất quá là chắc t r ở độ khó hơn nữa chúng ta có thể làm tuyển trạch ngoại trừ không giết những quái vật kia trực tiếp tiến nhập thành chủ phụ ở ngoài những địa phương khác cũng không có lựa chọn khác thế nhưng phía sau còn có hai cái khó khăn phó bản đây là chuyện gì xảy ra 06. dung nham thẳn l à n đẳng cấp cùng đại gia ngang hàng cộng thêm đánh qua một lần mấy người đều xem như là tương đối b ư n g l ỏ n g trò chuyện một chút lại lần nữa hàn huyên tới phó b ả n khó khăn về vấn đề mặt còn có một chỗ chúng ta vào thành thời điểm có thể tuyển trạch không chấp nhận cái k i a bé gái nhiệm vụ câu này là hạ nhẫn tiểu thất nói hắn chính là phía trước theo diệp dương cùng nhau tiến nhập cực băng thành người một trong ý tứ của hắn cũng là phía sau đến cực băng thành nhiệm vụ có thể độ khó biết càng lớn bọn họ phía trước đánh song phó bạn trở về cũng tụ trung một chỗ chia sẻ quá lẫn nhau trải qua sự tình cho nên hạ nhẫn tiểu thất vừa nói như vậy những người khác lập tức liền biết như vậy hiện tại thì có lưỡng chủng lựa chọn một loại là dựa theo phía trước ý tưởng tiếp thu tiểu cô nương tạ ra nhiệm vụ đến địa hạ thành đi gặp a b b y ở nhìn thấy cắt đờ dìn sau đó dựa theo cắt đờ dìn thuyết pháp đi tìm thành chủ lý luận lần nữa đến địa hạ thành sau đó trực tiếp ra địa hạ thành hướng thành chủ phủ đi nhìn sẽ phát sinh cái gì triều c tạ i mọi người khác họ là, tất cả mọi người bọn đ cuối cùng từ băng cực thành thành chủ nơi đó lĩnh nhiệm vụ trở về liên quan tới hai loại lựa chọn này bọn họ đánh dung nham thần l à n thời điểm thảo luận một cái quyết định cuối cùng hay là trước tiếp thu xạ lì ra nhiệm vụ đem điều này kịch t ỉ n h tuyến toàn bộ t h a m dò hết lại đi băng cực thành bên kia xem sẽ phát sinh cái gì mấy người đem dung nham thần l à n toàn bộ giết chết lại ba lẻ loi lần hướng trong thành đi hai cái giữ c ử a sĩ binh vẫn là dung nham tộc cùng lần trước tiến nhập phó bản lúc không có gì khác nhau quá nhiều tất cả tuyển trạch như cũ thẳng đến gặp được cà bi ạp bí lần nữa cho mấy người giới thiệu một chút dung nham thành xuất hiện loại cục diện này nguyên nhân sau đó mấy người đi tìm cắt đờ dìn trải qua cắt đờ dìn chỉ điểm một lần nữa đi tìm thành chủ lý luận thành chủ lại một lần nữa đem mấy người đưa đến phó bạc cửa mấy người lần này tiến nhập trong thành gặp được c abi cùng áp bỉ đối thoại sau đó không có tuyển trạch đem trong thành tất cả quái vật giết chết mà là trực tiếp một đường hướng phía trung tâm sân rộng giết đi qua dọc theo đường đi đụng phải những quái vật kia bọn họ đều là có thể sát tắc giết không giết chết t i ể u kiển thúy ném ở nơi đó đến rồi thành chủ phủ cửa giống nhau vẫn không có người nào mấy người mặc kệ nhiều như vậy bay thẳng đến trong thành đi vào thành chủ phủ lập tức có người ngăn hắn lại nhóm người nào dám xông vào thành chủ phủ diệp dương mấy người hướng phía thanh em khởi nguồn nhìn sang chỉ thấy vài cái phủ thành chủ vệ binh xuất hiện ở khúc u a n h chắc cũng là mới vừa chạy tới chúng ta muốn gặp thành chủ để cho chúng ta đi qua mấy cái này xuất hiện vệ binh đều là hoàng sắc tên trung lập trận danh cái này đã cực kỳ có thể nói rõ vấn đề bất quá diệp dương hay là muốn nếm thử xem có thể hay không từ vệ binh trong miệng hỏi ra vật gì vậy tới vệ binh cũng không có cho mấy người cho đi ý tứ nghe được diệp dương lời nói bọn họ đem bội kiếm rút ra đồng thời quát đứng lại diệp dương bọn họ biết cái này chỉ sợ là phát s a n h biến hóa cũng không dám thờ ơ trực tiếp bắt đầu công kích vài cái vệ bàng các vệ binh nhìn thấy diệp dương mấy người bắt đầu công kích cũng không hàng h ổ lập tức huy kiếm phản kích mấy cái này vệ binh số lượng mặc dù không nhiều nhưng so với trong thành cư dân mạnh hơn không ít phía trước diệp dương mấy người bọn họ một đường lúc tới những cái này trong thành cư dân cùng lần thứ hai tiến nhập phó bản thời điểm không sai biệt lắm đều là học xong một ít kỹ năng chiến đấu thế nhưng lại nói tiếp vẫn là cái loại này phi thường dễ đối phó tiểu q á i không thế nhưng mấy cái này vệ binh lại bất đồng mấy người bọn hắn ít nhất là cái loại này quái tinh anh bột xanh trình độ chiến đấu còn h i ể u phối hợp nếu như nhân số nhiều một chút diệp dương mấy người nói không chừng xử lý cũng khó tránh khỏi có chút thương vong đem vài cái vệ binh giết chết diệp dương mấy người bản muốn tiếp tục hướng trong thành chủ phủ bộ phận s ô n g lại phát hiện mặt đất bắt đầu khe chấn động đứng lên đây là tình huống gì không sẽ là có lợi hại gì quái vật tới rồi a tao dồ h ắ n s â n nói hướng phía thành chủ phủ phía ngoài phương hướng nhìn lại cái này nhìn một cái nguy ở toàn bộ trung tâm trên quảng trường vốn nên nên vô cùng chống trải mặt đất lúc này hầu như đứng đầy bốn dung nham tộc cư dân không không Bao bị hắn sấn chương này ả t hai trăm chín mươi tám chủ kiến cầu từ đà tờ hng hướng về phía chúng ta tới thì có thể làm gì đều là chút rắt rưởi giết chết bọn họ liền xong chuyện chúng lăn tối say thịt l ờ i nói liền rõ ràng lấy nhiệt huyết nữ hán tử ý tứ nàng là thực sự thích gây sự tình không chỉ có hứng thú vật đối với cùng quái vật chiến đấu cũng có bên trong không rõ nhiệt tình cho nên càng là nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng càng là hưng phấn dị thường đóng cửa lại ta sao coi chừng thành chủ phủ cùng những quái vật k i a đánh diệp dương tâm lý ngược lại là không có sợ hoặc là hưng phấn các loại tâm tình bất quá là quái hơn nhiều một điểm hắn chơi nhất ba lưu thời điểm có đôi khi phải đối mặt quái vật so với những thứ này cũng sẽ nhiều chớ không ít nghe được diệp dương nói rơi vào khiếp sợ chính giữa mấy người lúc này mới có chủ kiến lo nước cùng cao rộ hàn sần không hai đi qua đem p h ủ thành chủ đại môn đóng lại chỉ để lại một phiến rung một người ra vào cửa nhỏ có cái này cửa nhỏ ở một lần chỉ cho phép đi qua một người vây quanh ở trên quảng trường nhỏ mặt bọn quái vật nguyên bản cũng đều là dung nham thành cư dân hình thể cùng thường nhân cũng không còn cái gì bất đồng một lần đồng dạng chỉ có thể có một đi qua cửa nhỏ có như thế một đạo muôn hộ mấy người đối phó bắt đầu quái vật tới liền muốn lung dung không ít chỉ cần có một người ngăn ở cửa nhỏ cửa đem cửa bên ngoài tình huống đơn giản miêu tả một cái những người khác có thể đứng ở phía sau phát ra có hai cái mục sư chỉ cần người trước mặt có thể chìa và ở người phía sau tuyệt đối không có áp lực gì bất quá cái này cửa nhỏ cũng có điểm không tốt chỉ để lại một cái như vậy cửa nhỏ đội ngũ ở giữa có bốn cái cận chiến người chơi bởi vậy thì có ba người muốn đến một bên xem đồng đội thâu xuất bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác nhiều như vậy quái vật nếu như không phải suy nghĩ chút biện pháp thực sự bị quái vật bao vây lời nói kết quả căn bản không cần đi đoán nhất định là mấy người bị quái vật cho làm lại nhiều lần chết ngăn cửa nhân căn bản không cần đi chọn Diệp Dương chính là t h sinh tốt nhất. chiến hạ nhẫn í Vài cái cận chiến ở giữa, i cận tốt t ở ể u thất là một thích khách h là k ô nói g n bao dù h n sần ôn h ò a kéo hộp b ả n thân tuy là cũng có thể tàn xuất hiện, thế nhưng hai người bọn họ bản thuộc tính hiện, nhưng hai họ cũng người bọn bản cùng Dương là làm có cờ Diệp s o với c ũ n g không đồng. cách đánh hắn nào nói sần có bao Tuy dù làm kỵ sĩ một cái như vậy cho đồng đội cung cấp bảo vệ chức nghiệp có không ít có thể giảm tổn thương tăng cựu hận thậm chí khôi phục khí huyết công năng tính kỹ năng và kỹ xảo thế nhưng diệp dương là một toàn phương vị phát triển thập phần người chơi chẳng những công kích so với vài cái pháp sư còn muốn mạnh mẽ các hạng phòng ngự thuộc tính so với bao rộ hàn sần ôn hòa kéo hộp cũng muốn tốt hơn rất nhiều những quái vật kia lúc trước vẫn chỉ là tụ tập cùng một chỗ xa xa nhìn phía diệp dương phạm nhân diệp dương giao nhân giữ cửa cho tắt đi sau đó bọn quái vật giống như là đột nhiên tiếp thu được cái gì chỉ lệnh tập thể hướng phía thành chủ phụ xung ố lại trong thành quái vật cũng không biết số lượng có bao nhiêu bọn họ tập thể di chuyển lúc thức dậy diệp dương mấy người lại một lần nữa cảm nhận được mặt đất rung động chín trăm sáu mươi thì ra bọn người kia lợi hại như vậy sao đi như thế không ngay ngắn đủ là có thể đem mặt đất cho chấn động thành cái dạng này b a u rồ hanson là muốn trò chuyện phân tán một cái sự chú ý của mọi người khiến cho bầu không khí hơi chút nhẹ nhõm một chút đáng tiếc cũng không có người phản ứng đến hắn ở phía xa mấy người còn có chút thấy không rõ lắm thế nhưng quái vật càng ngày càng gần thời điểm diệp dương bọn họ mới có thể thấy rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu thiếu quái vật v â y lại tiểu đội gần nhất thường thường phải đối mặt loại này bị quái vật vây công tình huống một ít là bọn hắn chủ động một ít là quái vật đưa bọn họ vây lại lúc này đây chính là bị quái vật vây quanh Trước Diệp sợ rằng hiện tại các ngươi đã bị đánh chết hạ nhân tiểu thất cùng huyễn dạ còn có dưới ánh trăng mê tung lúc này bị xạ lụy dạ gian dạy về sau trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngủng bọn họ vừa rồi đích xác có chút xung động bất quá hoàn hảo bị diệp dương trực tiếp cho ngăn lại diệp dương vừa nhìn về phía con kia huyễn ảnh tinh linh vương lúc này những cái này phía sau gia nhập người chơi trên cơ bản đã chết gần hết rồi diệp dương lúc đầu muốn trực tiếp đi công kích nhưng người nào từng muốn rất nhiều công hội dẫn theo người chơi lại n í c h tới gần sợ rằng những thứ này công hội người chơi đều là mới vừa đi vào đệ nhất c u ộ sống phó bạn không lâu sau đệ nhất cuộc sống phó bản cởi mở thời gian là mỗi một giờ đổi mới một lần diệp dương bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào sợ rằng người chơi là nhóm thứ hai hoặc là nhóm thứ ba gia nhập những thứ này người chơi căn bản cũng không có chú ý tới xa xa lại có diệp dương đội ngũ nếu như bọn họ chú ý tới nói cũng sẽ không như vậy mạo mội tấn công liên chiến lược như vậy khoa trương diệp dương hiện tại cũng không dám vào công bọn họ những thứ này người chơi đi tiến công huyễn ảnh tinh linh vương đây không phải là chịu chết sao diệp dương cùng hạ nhẫn tiểu thất còn có huyễn dạ bọn họ lúc này chắc chắn sẽ không ngăn cản bọn hắn cho dù những thứ này người chơi đều chết xong đối với diệp dương cùng hạ nhẫn tiệu thất bọn họ đều không có gì tổn thất nếu như diệp dương cùng hạ nhẫn tiệu thất ngăn cản bọn hắn nói còn có thể bị bọn họ cho rằng diệp dương muốn cùng hạ nhẫn tiệu thất bọn họ độc chiếm cái này bú đâu diệp dương mới sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình đến khi những thứ này công hội người chơi đi tới nơi này chỉ huyễn ảnh tinh linh vương bên người mới biết được sự tình không phải đơn giản như vậy cái này chỉ huyễn ảnh tinh linh vương chỗ lợi hại chính là bốn phía người chơi càng nhiều thương tổn của nó lại càng cao nó lúc này bên người có gần hai nghìn danh người chơi những thứ này người chơi đều là nó gia tăng rồi rất nhiều thương tổn tuy là lượng máu của nó cũng xuống xuống rất nhanh thế nhưng có tinh linh vì nó tăng lượng máu cái này chỉ huyền ảnh tinh linh vương không có chút nào lo lắng vừa rồi lượng máu của nó vẫn là một trăm bảy mươi chín cái hiện tại lượng máu đột nhiên trong nháy mắt liền khôi phục đấy chỉ thấy rất nhiều người chơi đều ngu nhãn phía trước những cái này người chơi đã biết rồi cái này chỉ huyền ảnh tinh linh vương có thể hồi phục lượng máu thế nhưng phía sau gia nhập những cái này người chơi căn bản cũng không biết điểm này con bản đó mới vừa rồi còn là một trăm bảy mươi chín cái huyết hiện đang tại sao đầy máu chúng ta đã tổn thất gần năm trăm danh người t r ờ i mới tiêu hao hết nó như thế điểm huyết nó c ư nhiên trong nháy mắt liền hồi đ ắ p đầy đây cũng quá giả đừng nói bọn họ c h ấ n kinh rồi liền hạ n h ẫ n tiểu thất cùng huyễn giả còn có dưới ánh trăng mê tung lúc này thấy như vậy một màn cũng là tương đối khiếp sợ bọn họ phía trước xem qua hồi phục lượng máu mùa bột thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy đây là diệp dương chưa cùng bọn họ nói nếu như theo chân bọn họ nói sợ rằng hạ n h ẫ n tiểu thất cùng huyễn giả còn có dưới ánh trăng mê tung lúc này biết càng thêm khiếp sợ cái này chỉ huyễn ảnh tinh linh vương hồi phục lượng máu có thể trong nháy mắt hồi phục rất nhiều cho dù là lượng máu đã đến điểm thấp nhất nhưng chỉ triệu muốn tinh linh nhiều đủ nó liền có thể hồi phục hồi phục như thế điểm hp đối với diệp dương không có chút nào ngạc nhiên chỉ thấy những cái này người chơi còn đang không ngừng cùng cái này chỉ huyễn ảnh tinh linh vương chiến đấu vừa rồi những thứ này người chơi còn vô cùng tự tin dù sao số người của bọn họ rất nhiều còn tưởng rằng có thể ung dung đánh chết cái này chút đâu hiện tại xem ra bọn họ nhất định chính là si tâm vọng t ư ờ n g trì diệp dương đều cảm thấy rất khó đánh chết bọn họ làm sao có thể ung dung đánh chết đâu chương ba trăm hiến tế lượng máu cầu từ đa tờ hng hạ nhân tiểu thất cùng huyễn dạ còn có dưới ánh trăng mê tung lúc này cũng đều nhìn về diệp dương bọn họ sẽ chờ diệp dương ra lệnh một tiếng trực tiếp hướng cái này chỉ huyễn ảnh tinh linh vương tiến lên thế nhưng diệp dương hoàn toàn không có bất cứ động tinh gì bởi vì diệp dương vẫn luôn đang quan sát cái này chỉ huyễn ảnh tinh linh vương diệp dương phải nắm giữ nó tất cả kỹ năng mới có thể tấn công bằng không hiện tại mạo m ộ i tiến công cho dù có thể đánh chết cái này chỉ huyễn ảnh tinh linh vương cuối cùng trả giá cao cũng là lớn vô cùng có thể vừa lúc đó cái này chỉ h u y ễ n ảnh tinh linh vương lượng máu trong nháy mắt tiêu thất một trăm cái cái này làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt trợn tròn mắt vừa rồi không không ba còn đầy máu h u y ễ n ảnh tinh linh vương bây giờ lượng máu tại sao phải giảm xuống một trăm cái đâu bất quá diệp dương đã nhìn ra cái này chỉ h u y ễ n ảnh tinh linh vương giảm xuống một trăm cái lượng máu hoàn toàn không phải người chơi tạo thành cho dù là diệp dương hiện tại cũng chưa chắc có thể tạo thành cao như vậy thương tổn huống chi những cái này người chơi đâu chỉ thấy hạ nhẫn tiểu thất cùng viễn dạ còn có dưới ánh trăng mê tung bọn họ trong lúc nhất thời cũng hơi nghi hoặc một chút thế nhưng một g i â y kế tiếp diệp dương liền rõ ràng cái này chỉ huyễn ảnh tinh linh vương muốn làm chính là hiến tế không sai nó muốn hiến tế h p của chính mình à ca, tới đối với mấy cái này người chơi tạo thành cực cao thương tổn lượng máu của nó có thể hồi phục cho nên hiến tế rơi h p của chính mình hoàn toàn không thành vấn đề chờ một chút nó lại có thể trong nháy mắt hồi phục lại mà những cái này người chơi không biết bọn họ còn tưởng rằng huyễn ảnh tinh linh vương biến mất lượng máu là bọn hắn công kích tạo thành đâu đơn giản là quá buồn cười huyễn ảnh tinh linh vương hiến tế rơi hv của chính mình về sau tuy là diệp dương không có đối với bọn họ nói thế nhưng huyễn dạ cùng hạ nhẫn tiểu thất còn có dưới ánh trăng mê tung bọn họ cũng không phải người ngu mới vừa rồi còn có mấy ngàn danh người chơi lúc này trong nháy mắt toàn bộ bị rết trong nháy mắt một màn này liền diệp dương cũng không nghĩ tới cái này chỉ huyền ảnh tinh linh vương đơn giản là quá kinh khủng so với hắn phía trước gặp phải những cái này bốt còn kinh khủng hơn không ít mà lúc này đây những thứ này người chơi đã toàn bộ bị giết trong nháy mắt diệp dương cảm thấy cơ hội đã tới hắn nhìn về phía hạ n h ẫ n tiểu thất cùng huyễn giả cùng với dưới ánh trăng mê tung hắn trực tiếp nói rằng hiện tại nên chúng ta lên đã không có những thứ này người chơi q u y r à y chúng ta phải nhanh một chút đánh chết cái này chỉ huyền ảnh tinh linh vương là diệp dương ra lệnh về sau mọi người cũng đứng thẳng tắp bọ nắm chặt vũ khí trong tay trên người bọn họ trang bị cùng với vũ khí cái kia đều là diệp dương trợ giúp bọn họ lấy được nếu như không có diệp dương lời nói bọn họ hiện tại chả là cái c ố c k h ô gì hơn nữa diệp dương đánh chết những thứ nhảy bột về sau lấy được thưởng cho cũng trên cơ bản cho bọn h ắ n cho nên bọn họ hiện tại vô cùng hưng phấn diệp dương cầm đầu trực tiếp xung qua x u ố n g nhẫn tiểu thất còn có huyễn giả bọn họ theo sát phía sau hiện tại hạ nhẫn tiểu thất cùng huyễn giả còn có gió hoa bọn họ lúc này chiến lược trên cơ bản đều giống nhau cho dù là phía trước chiến lược tương đối thấp khuôn mặt tươi cười miêu còn có dưới ánh trăng mê tung lúc này chiến lược cũng trên cơ bản cùng hạ nhẫn tiểu thất tương đồng có sự tồn tại của bọn họ diệp dương một chút cũng không có sợ hãi cái này chỉ huyễn ảnh tinh linh vương diệp dương đi tới nơi này chỉ huyễn ảnh tinh linh vương bên người về sau